Tô Bạch nhìn thân hình chợt lui tìm kiếm giết chết tự hùng vương giả cơ hội vươn thành, trong thanh niệm tràn ngập kiếp sợ cùng không rõ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái thứ nhất lao ra vương thành dĩ nhiên không phải đi cướp giật màu vàng mạc huyền thạch, mà là chém giết hai con vương giả cấp hung thú. Lẽ nào? Đây chính là cái kia tự sinh tử trung mại rủa tinh thần con đường, không ngừng khiêu chiến cường với mình, nhưng lại có một tia chiến thắng hy vọng hung thú, do đó ở thắng lợi một khắc đó tinh thần đột xác. Tô Bạch trong đầu không khỏi liên tưởng đến lúc trước tiểu La tử tức cùng nàng đã nói mấy lời nói. Cha của nàng cùng tiểu La tử tức quan mật thiết, Tô gia cùng Tiếu gia cũng có hài lòng thế giao, một ít đối với người khác sẽ không nói tin tức Tiếu La tử tức đều sẽ báo cho Tô Bạch, nguyên nhân chính là như vậy Tô Bạch rõ ràng vương thành võ giả giai đoạn nhưng có mạnh mẽ như thế tinh thần ý chí nguyên nhân. Giờ khác này nhìn không chút do dự lấy phạm nhân thân thể khiêu chiến vương giả hung thú vương thành, cảm thụ vương thành trên người loại kia không thối lui chút nào quyết chí tiến lên chiến ý, Tô Bạch tâm linh nhất thời chịu đến đả kích cường liệt. Nhìn thấy một con vương giả cấp hung thú, bất kỳ phàm nhân võ giả trong đầu đầu tiên nghĩ đến khẳng định là hoảng sợ, thoát đi. Loại tâm tình này, nàng ở vương trên người không nhìn thấy nửa phần. Ở trên người hắn, nàng cảm thấy hắn hư phấn. Đúng, loại kia đi khắp với sinh tử thời khắc, tự sinh tử chung không ngừng rèn luyện tinh thần tử mà không ngừng đột phá hư vẫn. Một thiên tài, một hàng đầu thiên tài, mọi người thường thường chỉ nhìn thấy hắn biểu lộ ở bên ngoài huy hoàng, nhưng xưa nay không nghĩ nữa tượng hắn thành công cùng huy hoàng, tất nhiên có đạo lý. Tô Bạch, ngươi còn đang làm gì? Hắn muốn tìm chết ngươi để hắn đi chết được rồi. Lập tức theo tới cấp giật Mạc Huyền Thạch. Nếu như có thể được khối này Mạc Huyền Thạch, đừng nói vào kỵ sĩ liên minh, hối một cái cấp 3 tinh khí đều không phải việc khó đã đuổi theo ra đi một khoảng cách Tô Phong La lớn. Tô Bạch nhìn một chút Vương Thành, cuối cùng xoay người, đuổi theo Tô Phong mà đi. Nàng vì là Vương Thành quyết đoán mà kinh ngạc, vì là Vương Thành dũng khí mà chấn động, nhưng đây chỉ là thuộc về Vương Thành con đường, bất luận người nào học không được. Hay là, Vương Thành không tính là thiên tài chân chính, nhưng chỉ cần hắn không chết, hắn tương lai nhân sinh, tất nhiên so với những kia chân chính nhân vật thiên tài còn nóng ánh hơn. Tô Lộ, cơ hội ta cho ngươi, nhưng ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm. Tô Bạch trong lòng mang theo tổn tức, mang theo đối với Tô Lộ tiếc nuối rất sóc đuổi kịp Tô Phong, cùng hắn đồng thời biến mất ở chỗ này chiến trường. Bên trong chiến trường, Vương Thành phân không ra tinh lực chú ý quanh thân phát xí sự, tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở cự hùng vương giả hung thú trên người, phi thân thuật, huyền thân thuật triển khai đến cực hạn, hai loại thân pháp không ngừng rèn luyện, ngờ ngỡ trùng, để hắn khác nào chạm tới cảnh cao thâm thân pháp hóa ảnh thuật huyền diệu. Đáng tiếc, hóa ảnh thuật thuộc về linh cấp thượng phẩm thân pháp, giống như là cấp 3 tinh thuật, Vương Thành mặc dù đối với phi thân thuật, huyền thân thuật hiểu rõ sâu hơn khác, tố chất thân thể bại ở đây, để hắn trước sau không cách nào hiểu được hóa ảnh thuật cuối cùng có thiếu. Hứng Cự Hùng Vương giả hung thú không ngừng gào thét, một trưởng trưởng hướng về vương thành vỗ tới. Mỗi một lần công kích, tất nhiên đất dung núi chuyển, ở sự công kích của nó trước mặt, nham thạch cũng được, cây cối cũng được, hết thể ngăn cản không được nửa phần, trực tiếp hóa thành cho bụi. Có thể đem huyền thân thuật, phi thân thuật diễn dịch đến mức tận cùng vương thành như một đạo ưu linh, trước sau ở cự Hùng Vương giả hung thú bên cạnh người không ngừng lập lóe, đi khắp, tiêu hao trong cơ thể nó, một khi gặp nguy hiểm, lập tức sử dụng nhiếp hồn thuật kinh sợ tâm thần, một có cơ hội, chính là một chiêu chen lẫn toái hư kính, bốn tầng điệp kính thái cổ thần quyền đánh ra. Rốt cục Theo thời gian trôi đi, cự hùng vương giả hung thú tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Đợi đến hai người dây dưa, chém giết lần thứ hai kéo dài sau mười mấy phút, cự hùng vương giả hung thú rốt cục rên rỉ một tiếng, ngã xuống, lại cũng khó có thể nhúc đích. Lại qua mấy phút, theo Vương Thành lần thứ hai lấy Thái Cổ Thần Quyền chèn lẫn toái hư kính, bốn tầng điệp kính bắn trúng cự hùng vương giả hung thú thân thể cao lớn, con này từ lâu là cung dương hết đả vương giả cấp hung thú, rốt cục mất đi cuối cùng một tia hơi thở sự sống. Cùng lúc đó, truyền kỳ cuộc chiến đánh giá hiện lên ở nhân vật mâu ở trong. Tính cả Chém giết màu đen cự mãng cùng cự hổ vương giả hung thú được đánh giá khế thượng, trên người hắn chúc tính điểm đã đạt đến 3. Có điều, Vương Thành nhưng không có ngay lập tức đi thăm dò xem. Ánh mắt của hắn rơi vào con này, tiểu sơn giống như cự hùng vương giả trên người, một hồi lâu tài thu hồi ánh mắt. Chém giết này một con vương giả cấp hung thú, hắn không có sử dụng bất kỳ đạo cụ. Đối lập với lúc trước Chém giết ngư nhân vương thời gian, nhất định phải thừa dịp ngư nhân vương trọng thương, lại mượn tinh diệu thạch nhóm đạo cụ mới có thể đem những vương giả kia cấp sinh vật đánh giết thời gian, thực lực bây giờ của hắn đã lần thứ 2 có nhất định phạm vi tăng trưởng. Một lát sau, Vương Thành hơi hơi trở về hoàn hồn, liếc mắt nhìn những kẻ đã biến mất không còn tâm tích tinh luyện giả, hắn cũng không có đuổi theo cái kia một khối màu vàng Mạc Huyền Thạch. Khối này Hoàng Thạch Mạc Huyền Thạch bị chừng 10 vị tinh luyện giả đồng thời nhìn chằm chằm, một khi hắn đoạt đến khối này, Mạc Huyền Thạch bị vài cái tinh luyện giả đồng thời vây công, dù cho hắn có 16 tinh thần trúc tính đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai con vương giả cấp hung thú, vì một khối màu vàng Mạc Huyền Thạch liều mạng cái lưỡng bại câu thương, do đó để ta thuận lợi được hai cái chúc tính điểm. Đáng tiếc, chuyện tốt như thế có thể gặp không thể cầu. Vương Thành lần thứ hai nhìn lướt qua cự hùng vương giả hung thú cùng cự hổ vương giả hung thú cái kia hai cỗ to lớn thi thể, trong lòng khá là tiếc bối. Không thể không nói, này ba cái trúc tính điểm thu được, đều có vận may thành phần ở bên trong. Có điều nói đi nói lại, hắn tử tội ác Hồ nước đến nay thu hoạch đến mỗi một cái trúc tính điểm, đều không phải dựa vào vận may, sự can đảm, trí tuệ mới có thể thành công. Thật giống như một thần thương thủ cùng một người bình thường, bất luận bọn họ bản thân có hay không có tinh xào thương pháp, chỉ cần có thể bắn giết mục tiêu đã đáng giá tán thưởng chờ th Ngay ở Vương Thành vì là sau đó khả năng không cách nào lại tao ngộ hai con vương giả cấp hung thú bính lưỡng bại cầu thường, bị hắn kiếm lợi vận may thời gian, một kế hoạch to gan bỗng nhiên xông lên đầu, vương giả cấp hung thú nhân màu vàng mặc huyền thạch mà liều mạng tranh đấu, mà trên người ta vừa vận thì có một viên màu vàng mặc huyền thạch. Nếu ta thông qua màu vàng mặc huyền thạch, đem một con vương giả cấp hung thú dẫn tới một đầu khác vương giả cấp hung thú lãnh địa chúng, lại đem mặc huyền thạch bỏ xuống thoát đi, có thể hay không? Chương 105, dẫn Ý nghĩ lên, Vương Thành hô hấp nhất thời trở nên gấp gáp. Nghĩ đến liền làm. Thời gian cấp bách, chỉ còn dư lại một ngày. Vương Thành thân hình xoay một cái, hướng về hắn khi đến phương hướng mà đi. Hắn hai ngày nay ở dãy núi này, Cổ Lâm Dương chúng tìm kiếm linh thú cấp hung thú, thỉnh thoảng cũng cảm ứng được từng luồng từng luồng mạnh mẽ vương giả cấp hung thú khí tức, chỉ là nằm ở trạng thái toàn thịnh rữa vương giả cấp hung thú, Vương Thành căn bản không có chiến thắng hy vọng, một khi gặp gỡ những kia am hiểu tốc độ vương giả hung thú, càng có bỏ mình nguy hiểm, bởi vậy mỗi lần cảm ứng được vương giả cấp hung thú khí tức sau hắn cũng có xa xa tách ra. Phía trước nên có một vị vương giả cấp hung thú. Vương Thành cẩn thận tiến lên mấy tiếng. Đi tới một mảnh có chút quen thuộc núi rừng sau, một trận mơ hồ ẩn chứa áp bức khí tức xuất hiện ở tinh thần của hắn cảm ứng biên giới. 16 tinh thần mức độ, để hắn sức cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, mà vương giả cấp hung thú sẽ không ẩn giấu khí huyết trên người, cái kia cố dâng chào vì thế, hắn cách xa nhau 10 km liền có thể phát rất ra, dựa vào loại này nhạy cảm sức cảm ứng, hắn rất nhanh tìm tới con nại vương giả cấp hung thú, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một lần nút đến con nại vương giả cấp hung thú bên người 1000m. 1000m là tinh thần hắn cảm ứng tốt nhất phạm vi. Ở này 1000m bên trong, Hắn đừng nói là cảm ứng được mục tiêu vị trí, chỉ cần mục tiêu không biến mất tự thân khí tức cật lực gần nút, hắn liền mục tiêu khí huyết chất phát, thể phách cường độ đều có thể phán đoán ra 1, 2. Mà vương giả cấp hung thú, hiển nhiên sẽ không cùng nhân loại như vậy nắm giữ đặc thù ẩn nấp phương pháp. Loại này khí huyết cùng thể phách. Vương Thành cẩn thận cảm ứng chốc lát, hơi nhíu nhíu mày. Đây là một con các hạng chóp tính khá là bình quân vương giả cấp hung thú, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn đều ở 15, 16 trong lúc di động. Sức mạnh, thể chất không có gì, khen chốt là nhanh nhẹn, dù cho chỉ có 15 nhanh nhẹn không chờ hắn đem con này vương giả cấp hung thú dẫn tới một đầu khác vương giả cấp hung thú địa bàn, tất nhiên sẽ bị con này vương giả cấp hung thú đuổi theo. Chỉ có thể tìm kiếm tương tự với Cự Hùng vương giả loại kia hung thú. Vương Thành nhìn chốc lát, rất nhanh thôi lui. Cự Hùng vương giả hung thú sức mạnh đạt đến 17, thể chất khả năng đạt đến 18, nhưng nhanh nhẹn nên chỉ có 13 trở xuống, trình độ như thế này vương giả hung thú hắn hoàn toàn có thể ứng dung mang theo nó xoay quanh quyền, không cần có nửa phần lo lắng sẽ bị đuổi theo. Rời đi con này vương giả cấp hung thú phạm vì sau, Vương Thành tiếp tục hướng về một đầu khác vương giả cấp hung thú chạy đi. Vào lúc này hắn không khỏi không cảm khái chính mình lựa chọn sản xuất Tân thiệt thòi hắn đem đemúc tính toàn bộ thêm đến tinh thần trên tinh thần trúc tính ở trị số không có cao hơn mục tiêu quá nhiều tình huống không nhìn ra cái gì hiệu quả đến chỉ khi nào trị số đi tới sức cảm ứng sức quan sát thậm chí còn phóng thích tinh thần bí thuật thời gian hiệu quả toàn bộ đạt đến vô cùng mức độ kinh ngợi, nếu như không phải dựa vào tinh thần trúc tính cung cấp sức cảm ứng sức quan sát hắn muốn phán đoán một con vương giả hống thú mạnh yếu thiên hướng phải tới gần vương giả cấp ung thú tận mắt đến nó mới được mà Vương giả cấp hung thú cảm ứng cực kỳ nhại cảm Một khi ánh mắt của hắn tập trung ở vương giả cấp hung thú trên người, bị vương giả cấp hung thú phát hiện sát suất sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng cường, đến thời điểm hắn lại nghĩ như vậy bình yên toàn thân trở ra không thể nghi ngờ là nói chuyện vi vung. Đương nhiên, nói đi nói lại, bất kỳ hạng nào chúc tính đạt đến 16 chỉ số đều sẽ trở nên rất khủng bố, tỉ như nhanh nhẹn, nếu như hắn có 16 nhanh nhẹn, dù cho vừa nãy đầu kia vương giả cấp hung thú nhận ra được hắn truy sát tới có thể làm sao? Phi thân thuật vừa triển khai, liền có thể hung dung đem đầu kia vương giả cấp hung thú bỏ lại đằng sau. Vương thành ở trong rừng cây cấp tốc cấp tốc chạy. Chỉ tiếng, hắn tìm được ba con vương giả cấp hung thú, có điều này ba con vương giả cấp hung thú đều thuộc về khá là bình quân tồn tại, trong đó một con vương giả cấp hung thú càng là cường đại đến đạt đến màu đen tự mãng trình độ, tam hạng trúc tính phòng trừng đều ở 17 trên dưới, loại này vương giả cấp hung thú hắn căn bản không dám trêu chọc. Xèo, lại là 2 giờ, Vương Thành thân hình xuất hiện ở một con có chút giống lợn rừng vương giả cấp hung thú lánh địa trung. Vương Thành thông qua thần giám thuật âm thầm quan sát, con này vương giả cấp hung sức mạnh đạt đến 16, thể chất đồng dạng 16, nhanh nhẹn 14, con số này đồng dạng không thấp, chỉ là Hắn tìm kiếm vương giả cấp hung thú đã tiêu tốn 14 tiếng, hơn nữa hắn từ Tình quỹ Đại Thành chạy tới Mạc Huyền Thánh Địa thời gian tiêu tốn mấy tiếng, cẩn thận toán toán, khoảng cách Mạc Huyền Thánh Địa 3 ngày kỳ đến đóng, đã chỉ còn dư lại 4, 5 tiếng, này chút thời gian không thể kịp được hắn lại. Tiếp tục lãng phí xuống dưới vào vận may tìm kiếm những kia nhanh nhẹn chỉ có 13 vương giả cấp hung thú. 14 nhanh nhẹn liền 14 nhanh nhẹn. Vương Thành trong mắt hết sạch loẻn lên, một khối màu vàng Mạc Huyền thạch thời từ hắn trong túi tiền không trong tinh thạch lấy ra. Hầu như ở hắn lấy ra màu vàng Mạc Huyền thạch đồng thời Nguyên bản đang lặng lặng nghỉ ngơi đầu kia vương giả cấp hung thú lập tức mở mắt ra, ánh mắt bay thẳng đến vương thành phương hướng này trông lại. Màu vàng ma huyền thạch đối với vương giả cấp hung thú sức hấp dẫn lại khổng lồ như thế. Vương thành trong lòng cả kinh. Hắn bây giờ cách nhau đầu kia lợn rừng vương giả cấp hung thú vẫn còn có hơn 1000m, đồng thời có không ít cây cối cách trở, ở tình huống như vậy hắn vừa lấy ra màu vàng ma huyền thạch, đầu kia vương giả hung thú lập tức liền có cảm ứng, loại hiện tượng này không biết là màu vàng thạch quả thật có loại này thần năng lực hay là bởi vì ma địa quy tắc thiết chí. Có điều rất nhanh vương thành đã không có tâm sự đoán mồ. Ánh mắt rơi xuống hắn phương hướng này, lợn rừng vương giả hung thú cấp tốc đứng dậy, tuấn về hắn phương hướng này chạy tới. Tình cảnh này, để vương thành biến sát mặt, trực tiếp thân hình bay vọn, toàn lực hướng về 40 km ở ngoài đầu kia vương giả cấp hung thú mà đi. Thân hình hắn hơi động, tất nhiên là gây nên tiếng tình phong, loại thanh em này đối với ngũ giác đồng dạng nhạy cảm vương giả cấp hung thú mà nói, như sấm sét, nhất thời con này lợn rừng vương giả hung thú một tiếng gầm nhẹ, lập tức có chạy chậm chuyển biến thành lao nhanh, quay về vương thành quần quật mà tới. 40 km. Ở rừng cây trong hoàn cảnh phức tạp, bằng vào ta tốc độ bây giờ cần 13. Bốn phân trung, trong khoảng thời gian này, nếu ta kéo dài sử dụng buôn Dũng Bí Pháp, đợi được 410 km ở ngoài đầu kia vương giả cấp hung thú lãnh địa, tất nhiên khí huyết tiêu hao hết, thậm chí sẽ ở trong người lưu lại mờ họa. Vương Thành hơi thay đổi sắc mặt, phi thân thuật triển khai đến cực hạ, nhưng lại là kiểm chế lại triển khai Bốn Dũng Bí Pháp kích động. Không có buôn Dũng Bí Pháp, dù cho Vương Thành đem phi thân thuật, huyễn thân thuật hai môn thân pháp triển khai đến cực hạ, lại kích phát sức mạnh tinh thần kéo thân hình, cẳng có vạn pháp quy nhất cảnh giới đạo không ngừng điều chỉnh thân thể, giảm thiểu không khi đối với lao nhanh trung thân hìnhự cản có thể vẫn cứ không cách nào kéo dài lợn rừng Vương Giả hung thú khoảng cách. Không chỉ như vậy, hai người khoảng cách còn ở lao nhanh ở trong không ngừng bị rút ngắn. Cũng may, bởi khu vực này lãnh chúa cấp hung thú bị người cản quét quá, đúng là không có lãnh chúa cấp hung thú từ trùng chặn giết, không phải vậy tốc độ của hắn tất nhiên lại được ảnh hưởng. Vương Thành về phía trước lao nhanh mười mấy cây số, đầu kia lợn rừng Vương Giả hung thú đã xuất hiện ở sau người hắn, đối phương cái kia thân thể cao lớn như một con loại cỡ lớn kiếm long, một đường quét ngang, nghiền ép, một ít loại nhỏ ở tây trực tiếp bị nó cường thân thể va thành phân vụt. Nhiếp thuật Mắt thấy lợn rừng vương giả hung thú truy đến phía sau, Vương Thành trong mắt Hàn Quang bắn mạnh, mạnh mẽ đánh vào con này vương giả cấp hung thú trong mắt, làm cho con này vương giả cấp hung thú thân hình run lên. Có điều, loại này run rẩy kéo dài không tới 3 giây, ánh mắt của nó nhưng là rơi vào Vương Thành trên tay màu vàng mặc mà huyền trên, con mắt một trận xuất huyết, càng là rơi vào cuồng bạo ở trong. Hống. Nương theo một trận kinh khiếu núi rừng gào thét, lợn rừng vương giả hung thú tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, càng là so với lúc trước còn mau hơn một chút. Không được, tiếp tục như vậy lập tức sẽ bị đuổi theo. Vương Thành cấp tốc lao nhanh. Lần thứ hai ngang qua 4 km, lợn rừng Vương Giả thân hình lần thứ hai xuất hiện ở phía sau. Chỉ có thể sử dụng buôn Dũng Bí Pháp. Vương Thành trong lòng hơi trầm xuống, dĩ nhiên có quyết định. Có thể nhưng vào lúc này, một trận giao chiến đồng dạng tự phía trước truyền đến, gầm rú ở trong lẫn chứa uy thế hồn nhiên không ở con này lợn rừng Vương Giả cấp hung thú bên dưới. Là đầu kia tương tự Bạo Long Vương Giả cấp hung thú. Vương Thành trước mắt rộng mở sáng ngời. Con Bạo Long kia Vương Giả tiếng hô đã không tới 10 km, nói cách khác chỉ cần hắn kiên trì một khoảng thời gian nữa, hai con Vương Giả cấp hung thú tất nhiên gặp gỡ tương diện. Chờ đã. 10 km. Lợn Dừng Vương cách nhau Bạo Long Vương có hơn 40 km, trước mắt ta mang theo lợn Dừng Vương tài chạy ra không tới 20 km, trước mắt Bạo Long Vương đồng dạng hướng về phương hướng này chạy tới, cách nhau ta không tới 10 km, đây chẳng phải là nói, ở ta lấy ra màu vàng Mạc Huyền Thạch thời gian, ở hơn 40 km ở ngoài Bạo Long Vương liền có cảm ứng. Vương Thành nhất thời nghĩ tới điều gì? Ở Mạc Huyền Thánh địa thần kỳ quy tắc dưới ảnh hưởng, màu vàng Mạc Huyền Thạch đối với vương giả cấp hung thú hấp dẫn phạm vi, hiển nhiên vượt qua 40 km. Nói cách khác, Trừ phi có một con mạnh mẽ vương giả cấp hung thú đem chu vi mấy 10 km cái khác vương giả cấp hung thú toàn bộ đánh phục, không phải vậy một viên màu vàng mạc huyền thạch vừa xuất hiện, lập tức sẽ gây nên phủ cận mấy 10 km phạm vi hết thể vương giả cấp hung thú tranh cướp. Hững. Hầu như ở vương thành thất thần, một trận tân gầm rú, lần thứ hai từ một phương hướng chuyển tới, đồng thời không ngừng áp sát. Là đầu kia thiết giáp kim cương vương. Vương thành nhất thời làm ra phán đoán. Ba con. Dựa vào khối này màu vàng mạc huyền thạch, hắn lại đưa tới ba con vương giả cấp hung thú, này ba con vương giả cấp hung thú chính là này chu vi chăm dặm hết thảy vương giả. Nói cách khác, màu vàng mặc huyền thạch hấp dẫn phạm vi, trên thực tế đạt đến kinh người trăm dặm, cũng chính là ngũ 10 km. Ba con vương giả cấp hung thú, hơn nữa này ba con vương giả cấp hung thú mạnh yếu trên lệch đều không nổi bật. Kết quả cuối cùng, khả năng là tam bại đều thương. Kết quả này một hiện lên, Vương Thành trước mắt nhất thời sáng. Hững. Mắt thấy cùng bạo trạng thái lợn rừng vương đã gần trong gang tấc, Vương Thành trên tay màu vàng mặc huyền thạch không do dự hướng về Bạo Long vương chạy như điên tới phương hướng vứt ra ngoài. Không có ngoài ý muốn. Côn Bạo Lợn Dừng Vương chân chính mục tiêu căn bản là không phải Vương Thành cái này nhỏ bé phàm nhân, mà là cái kia viên màu vàng mặc huyền thạch. Theo Vương Thành đem cái kia viên màu vàng mặc huyền thạch ném ra ngoài, cùng Bạo Lợn Dừng Vương lập tức rời đi mục tiêu công kích, hướng về màu vàng mặc huyền thạch chạy như điên, mà Vương Thành theo sát phía sau. Dựa vào ở mặc huyền thánh địa đặc lưu sức cảm ứng, con này lợn rừng vương rất nhanh tìm tới bị Vương Thành quăng bay ra ngoài màu vàng mặc huyền thạch, không có lựa phần dự, nó cắn màu đi. Hững. Ở nó tối đầu cắn vào viên màu vàng Mạc huyền thạch trước mắt, trong rừng cây bạo long vương ngang trời dễ dàng. Thân thể to lớn mạnh mẽ đánh vào cuồng bạo lợn rừng vương trên người, đem thân hình của nó một lần đánh bay. Cùng lúc đó, dẫm đạp tán cây một lần nát tan, ở lượng lớn vụn gỗ tung bay dưới, Kim Cương Vương thân hình từ xưa trên cây bay vọt mà đến, lăng không một quyền đập ầm ầm ở Bạo Long Vương trên đầu, đem Bạo Long Vương đầu lâu thậm chí còn toàn bộ thân hình tạp đến té xuống đất, nhất thời một trận đất dung nối truyện. Tam đại vương giả, hỗn chiến một đoàn. Chương 106, kẻ thù chạm mặt, không có lý do thêm chương. Mâu vang mặt thạch đối với vương giả hung thú sức hấp dẫn vượt xa vương thành bất ngờ. Ba con vương giả chậm riết có thể nói khốc liệt đến cực điểm, mỗi một lần ra tay, hầu như đều là không chết không thôi cục diện, loại kêu máu tênh cảm, cảm giác mạnh mẽ, dù cho Vương Thành nhìn ra cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên nhiên vì sinh tồn, vì càng tốt hơn tiến hóa bảy ra tăng khốc, khỏe mạnh cho trên Vương Thành một khóa. Thế giới tự nhiên như vậy, thế giới loài người cái gì không phải là như vậy. Tinh luyện giả vì tài nguyên, vì có thể lên cấp đến tinh luyện sư, đại tinh luyện sư, thiên vị cứng giả, thủ đoạn làm sao không phải là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Trong đó âm nhu quỷ kế hung hiểm khốc liệt so với trước mắt ba con vương giả hung thú chém giết chỉ có hơn chứ không kém. nằm ở trận này vòng xoáy ở trong tinh luyện giả một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Tình cảnh như vậy, càng thêm sâu hơn vương thành đối với trở thành cường giả khát vọng. Vậy mảnh rừng núi này ở trong lãnh chúa cấp hung thú bị tinh luyện giả càn quét quá, dọc theo đường đi lưu lại rõ ràng dấu vết, đi khắp ở Mạc Huyền Thánh địa ở trong võ giả đội ngũ. Tinh luyện giả mặc dù đi ngang qua mảnh rừng núi này, nhìn thấy những này dấu vết sau cũng sẽ không lại bước vào mảnh rừng núi này. Dù sao lãnh chúa cấp hung thú trên căn bản đã bị trầm giết có mặc huyền thạch mà nói sớm bị người lấy đi, trước mắt thời gian cấp bách, cùng với vào núi rừng ở trong kiếm lẩu đánh cược vận may, còn không bằng tìm kiếm những kia chưa qua khai quật đất hoang. Ở tình huống như vậy, ba con vương giả hung thú khốc liệt chém giết, căn bản không có đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Mặc dù một võ giả đội ngũ, ở phán đoán ra chém giết chính là vương giả cấp hung thú sau cũng là xa xa né ra, căn bản không dám tới gần. Đối với võ giả tầm thường mà nói, trọng thương vương giả cấp hung thú đều có thể ung dung đem bọn họ một lần tiêu diệt. Ba con vương giả cấp hung thú khốc liệt chém giết đầy đủ mười mấy phút, Cuối cùng con Bạo Long kia Vương trước tiên bị nó dao, thân thể cao lớn bị Kim Cương Vương đánh cho tàn phế, chật vật trốn vào một bên trong rừng cây, nếu không có Kim Cương Vương còn có lợn rừng Vương đối thủ này, đồng thời nó mục đích thực sự là màu vàng mặt huyền thạch, trực tiếp đem Bạo Long Vương đánh chết đều có khả năng. Có điều, chiến bại Bạo Long Vương tuy rằng không có chết ở Kim Cương Vương trên tay, có thể chật vật rời đi chiến trường không tới 10 km, liền bị Vương Thành lập kín. Những trận chiến đấu tiếp theo cũng không có quá to lớn hồi hộ. Bạo Long Vương chết. Bạo Long Vương chết rồi, Vương Thành một lần nữa trở lại hai con Vương giả cấp hung thú chiến trường ở trong. Trận đấu lần thứ hai kéo dài mấy phút sau, Kim Cương Vương, Lận Dừng Vương cũng phân ra được thắng bại, Lận Dừng Vương chiến bại, muốn chạy trốn, có điều không, có kiểm chế Kim Cương Vương hiển nhiên không dự định như thế buông tha Lợn Dừng Vương, rất nhiều chém tận giết tuyệt tư thế. Bất đắc dĩ Vương thành không xuất thủ không được, quyết đấu Kim Cương Vương. Kim Cương Vương trạng thái so với Bạo Long Vương, Lợn Dừng Vương thực sự tốt hơn nhiều, đem con này Vương giả cấp hung thú chém giết, Vương thành tiêu hao hết trên người hết thể lạc cụ, tinh diệu thạch, huyết tinh trần này tận hết lực, càng không để ý thân thể tổn thương đánh ra 4 tầng điệp kính 3 tầng sức mạnh. Cuối cùng gian nan đem Kim Cương Vương chém giết, giết chết Kim Cương Vương, thu hồi màu vàng mà huyền thạch, Vương Thành lần thứ hai đối theo cung dương hết đà lợn rừng vương. Một phen đấu chi so dũng khí, Vương Thành trung quy giựt vào tiêu hao, đem trạng thái trọng thương dưới lợn rừng vương sinh sinh tha chết. Phương thức này đem lợn rừng vương chém giết, Vương Thành vốn tưởng rằng khả năng không cách nào thu được chuyển kỳ cuộc chiến đánh giá, cũng may không biết này có phải là thuộc về lỗ thủng, cuối cùng một chút tính điểm cùng một điểm sợ kỳ hữu vẫn cứ thuận lợi tới tay. Đến đây, trên tay hắn tính điểm lượng đạt đến 6. Hô, hô. hô. Vương Thành không ngừng, cả người nhìn qua vô cùng mệt mỏi, có thể tinh thần của hắn nhưng là tốt lạ kỳ. Đang nghỉ ngơi 2 giờ, khôi phục một phen thể lực và khí huyết sau, Vương Thành không dám lại có thêm nửa phần trì hoãn, ngay lập tức hướng về lợn rừng Vương Sảo chạy đi, rất nhanh từ bên trong nhảy ra hai khối màu xanh lam mặc huyền thạch. Nhặt lấy hai nhanh màu xanh lam mặc huyền thạch, Vương Thành lần thứ 2 chuyển hướng bạo long Vương cùng Kim Cương Vương Sảo, tìm ra bảy khối mặc huyền thạch. Một trận chiến được thạch, hơn nữa trên người hắn lúc trước lũy, giờ khắc này số lượng đã đạt đến người 21 khối. 21 khối màu xanh lam ma huyền thạch, một khối màu vàng ma huyền thạch, hơn nữa tổng cộng tích lũy rơi xuống 6 cái chúc tính điểm, loại này thu hoạch chỉ có thể dùng phong phú để hình dung. Vương Thành trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Ngoại trừ ma huyền thạch bên ngoài, hắn tổng cộng được 5 cái một cấp tinh khí, 2 cái cấp 3 tinh khí, cùng với lẻ loi tổng tổng 570 viên tinh thạch, gộp lại có tới 1.600 tinh thạch thu vào, mà những này thu vào ở trong chưa tính cả khối này giá trị 3.4000 tinh thạch không tinh thạch. Nếu như đem không tinh thạch, ma thạch, tuyệt phẩm tinh thạch toàn bộ tính cả, tổng giá trị bản thân dĩ nhiên tiếp cận 10.000 tinh thạch. Mười ngàn tinh thạch, cái này giá trị bản thân đã vượt qua mới lên cấp tinh luyện sư, đạt đến một vị thâm tư tinh luyện sư trình độ. Lại có thêm một đến giờ, Mạc Huyền Thánh điên lên đóng. Vương Thành trong lòng tính toán, thời gian ngắn ngủi, hắn cũng lười lại đi tìm Lãnh Chúa cấp hung thú. Ngần ấy thời gian, mặc dù tìm tới một Lãnh Chúa cấp hung thú, cũng chưa chắc có thể thu được Mạc Huyền Thánh, thà rằng như vậy, còn không bằng khỏe mạnh khôi phục một chút. Có điều, Vương Thành nghỉ ngơi kéo dài không tới một canh giờ, mảnh rừng núi này bình bị lần thứ 2 đánh vỡ. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, tốt mấy bóng người cấp tốc xuất hiện ở Vương Thành cảm ứng ở trong. Hồng Việt, đem Mạc Huyền Thạch giao ra đây, các ngươi hàm Quang chi tháp hai cái tinh luyện giả cũng đã ngã xuống, hiện đang không có người lại có thể giúp ngươi, mà mảnh rừng núi này bị chúng ta Lê Minh chi tháp tinh luyện giả võ giả vây lại đến mức nước chảy không lọt, ngươi đừng hòng lại đảo tẩu." Một thanh âm ở núi rừng ở trong tiêu gạo, chuyến khắp quanh thân hơn 10 dặm. "Không sai, Hồng Việt, tức thời mà nói liền đem Mạc Huyền Thạch giao ra đây, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không phải vậy ngày này sang năm chính là ngươi ngày kỷ." Lại một thanh âm phụ hô hồ lớn. "Hồng Việt." Vương Thành trong lòng hơi động. Trước đây không lâu, Cự Hổ Vương cùng Cự Hùng Vương chém giết tranh cướp cái kia viên Mẫu vàng Mạc Huyền Thạch cuối cùng liền rơi xuống một người tên là Hoàng Việt Tinh luyện giả trên tay, không nghĩ tới lâu như vậy qua, lúc đó đồng dạng ở tranh cướp khối này Mạc Huyền Thạch Lê Minh Chi Tháp lại còn không hề từ bỏ đối với hắn truy sát. Lê Minh Chi Tháp, ta nhớ không lầm, chính là ở Long Mông Tây, Tân Lạc ba vị tinh luyện giả vị trí cái kia cái thế lực, bên trong có 4 vị tinh luyện sư tỏa chấn. Vương Thành trong mắt Hàn Quang lưu truyện. Bốn vị tinh luyện sư, nghe vào không nhiều, có thể bất luận cái nào có tinh luyện sư tọa trấn thế lực ở hết thảy địa phương đều có địa vị vô cùng quan trọng. Mà có 4 vị tinh luyện sư tọa trấn Lê Minh Chi Tháp, ở Tinh quỹ Đại Thành chỉ không được tội quân bộ Cùng Hỏa Diễm Học viện, hầu như có thể nên ngang mà đi, dù cho Tô Bạch vị trí gia tộc so với Lê Minh Chi Tháp đến, cũng yếu hơn nửa bậc. Ngay ở Vương Thành Tâm Tư chuyển động, bốn gố khí tức đồng thời xông vào Vương Thành Tinh Thần phạm vi cảm ứng, cách nhau hắn không tới 4 km. Ha ha ha, ngươi chạy a, ngươi đúng là chạy a. Bốn vị tinh luyện giả chung trong đó tổ ba người thành một vòng dây, đem một cả người máu tươi, khá là chật vật trung niên tinh luyện giả vị ở trung tâm, tùy ý cười to. Này một thân máu tươi người đàn ông trung niên chính là khối này màu vàng Mạc Huyền Thạch người đoạt được, hàng quang chi thấp hơn Việt. Thanh đồng các hạ, Phần Hà các hạ, Tấn Long các hạ, ta đồng ý đem khối này Mạc Huyền Thạch giao cho các ngươi. Người đàn ông trung niên mắt thấy không thể lui được nữa, mà chính mình lại bị hai người trọng thường, vội vã ngay lập tức đem Mạc Huyền Thạch lấy ra, một mặt lấy lòng nói: "Hiện tại nghĩ giao ra Mạc Huyền Thạch bảo vậy, đã muộn." Trong ba người, tên là Phần Hà nam tử lạnh lùng nhìn Việt, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. "Sớm đi làm gì? Hiện tại sao, không ngừng trên tay ngươi Mạc Thạch chúng ta muốn, ngươi tính khí?" trên người ngươi tinh thạch, chúng ta đều muốn. Các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu là các ngươi thật sự không muốn cho ta bất kỳ đường sống, quá mức ta mở ra trên người tinh lực phong ấn, Triệu Hoán Thẩm phán chi đồng cùng các ngươi đồng quy vu tận." Hùng Việt một mặt âm lãnh nói. "Đồng quy vu tận? Ngươi dám uy hiếp chúng ta?" Ấn Long trong mắt Hàn Quang bắn mạnh. "Ta nói chính là sự thực, đồ vật ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng không thể được voi đòi tiên. "Hử?" Trước đem Mạc Huyền Thạch giao lại đây lại nói. Một bên Thanh Đồng nói. "Các ngươi nhất định phải lập xuống lời thề, ta đem Mạc Huyền Thạch cho ngươi." Các ngươi không được lại ra tay với ta. Tiên tâm, chúng ta chỉ là muốn Mặc Huyền Thạch, lẽ nào chúng ta thật sự sẽ cùng ngươi cùng chết sao?" Ấn Long nói một tiếng, sau đó hơi không kiên nhẫn vất vả tay, mau đem Mặc Huyền Thạch giao ra đây. Hồng Việt nhìn ba người một chút, cuối cùng vẫn là khuất phục nói, "Các ngươi trước tiên lui mở." Ấn Long mấy người âm thầm đối diện, đồng thời nhường ra thân hình. Hồng Việt liếc mắt nhìn trên tay Mặc Huyền Thạch, cứ việc vô cùng không muốn, nhưng vì bảo mệnh, vẫn là đem Mặc Thạch ném tới, "Mặc Thạch, cho các ngươi." "Rất tốt." Phần Hà sớm tiến lên, đem Mặc Huyền ở trên tay, "Ngươi có thể đi rồi." Thanh Đồng nói: "Hồng Việt cẩn thận nhìn ba người một chút, chậm rãi thối lui, đợi đến lui ra hơn 30 mét sau, xoay người liền chạy. Nhưng mà, hắn tài chạy ra không tới 1000 mét, phía trước trong rừng tây, mấy chục bóng người phảng phất một cái lưới lớn, cấp tốc vây quanh, đem Hồng Việt phương hướng ly khai triệt để phong tỏa, hơn nữa, này mấy chục người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là 6 tầng tu vi võ giả. Các ngươi." Nhìn thấy này hơn 10 vị 6 tầng võ giả, Hồng Việt hoàn toàn biến sắc, tức giận nhìn phía Thanh Đồng: "Phần hạ, hắn long mấy người, các ngươi không giữ lời hứa. Không giữ lời hứa." Chúng ta có từng nói muốn buông tha người sao?" Phần Hà cười lạnh một tiếng. "Đắc tội rồi chúng ta lên Minh Chi tha ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ta nói rồi, trước kia đem Mặc Huyền Thạch giao ra đây ngươi còn có đường sống có thể đi, thế nhưng hiện tại, ai cũng cứu không được ngươi. Hơn nữa, hai chúng ta cách xa nhau khoảng cách, mặc dù ngươi mở ra trên người tinh lực phong ấn triệu đến thẩm phán chi đồng, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian chạy ra thẩm phán chi đồng thẩm phán phạm vi." Ha ha ha. Ấn Long nói, thoải mái bắt đầu cười lớn, một bên cười một bên lui về phía sau đi. Không cách nào triển khai tinh thuật Vân Tinh luyện giả đối đầu sáu tầng võ giả cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, chớ nói chi là giờ khắc này Hồng Việt đã bị trọng thường, thuộc về cung dương hết đà, đừng nói hơn 10 vị võ giả cùng nhau tiến lên, coi như 10 cái, đều có thể đem hắn một lần vây giết. Người nào? Ngay ở ấn Long vui sướng cười to thời gian, một bên Thanh Đồng Phượng bất cảm ứng được cái gì, đột nhiên quát to một tiếng. Theo hắn hét lớn, một đạo thân hình lấy khó mà tin nổi nhanh chóng nhắm cầm trong tay Mặc Huyền Thạch phần hạ giật đi, bị khóa chặt thành mục tiêu phần hạ vốn là phản ứng lại, liền muốn ra tay, có thể ở hắn ra tay trước mắt, thân hình của hắn bỗng nhiên chấn động. Càng la dừng lại tại chỗ, sau đó ở một khắc tiếp theo thân thể bị trực tiếp đánh nát. 7. Máu tươi bay vụt, trên tay hắn mặc huyền thạch trực tiếp rơi xuống bóng người kia trên tay. 6. Cái này tiết nhất định phải thêm chữ a, đối với những kia hẹn em gái đi ra ngoài hán tử tạo thành 100.000 bị thương hại. Chương 107, đóng. Lớn mặt dám giết chúng ta Lê Minh chi tháp người chết đi cho ta. Vương Thành nắm chặt mặc huyền thạch trước mắt, một bên thanh đồng đồng thời ra tay rồi, trên người hắn bản mang đội đao, một đao ra khỏi vỏ, hàn khí phân tán, ở trong hư không xẹt qua một dải Đối với thanh đồng Thần Long đang nhìn đến Vương Thành trước mắt, trong mắt bỗng nhiên co rú lại, ngay sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lớn tiếng kêu gạo, cẩn thận tinh thần của hắn Bí Pháp. Chỉ là, hắn này trận tiếng kêu tựa hồ trầm một bước. Ở hắn kêu gạo đồng thời, thanh đồng chém xuống đến đao pháp bỗng nhiên vừa loạn, trong mắt của hắn trở nên một trận tán dã. Cứ như vậy chốc lát trì hoãn, Vương Thành đã ra tay toàn lực, tay phải nhanh như chấp trực tiếp nắm thanh đồng cái cổ. Vô Liêm xỉ dừng tay. Ấn Long nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chỉ thành kiếm, ba phủ ác liệt phong mang nhắm Vương Thành sau lưng ám sát mà xuống. Có thể ở hắn đâm trúng Vương Thành trước. Vương Thành rũi chân bỗng nhiên phát lực, cả người kéo thanh đồng thân thể bổ nhào về phía trước, sau đó nắm bắt cổ hắn tay phải hùng hãn phát lực. Rang rắc, xương cốt nát bấy âm thanh vang vọng hư không. Quan đi thanh đồng thi thể Vương Thành thân hình loạng một cái, lần thứ hai tách ra ấn Long theo đuôi công kích, trực tiếp phiêu lạc đến 10 mét có hơn, xoay người lạnh lùng nhìn ớn Long, ấn Long các hạ, rất lâu không gặp A4." Vương Thành người dĩ nhiên. Ấn Long nhìn chòng chọc vào Vương Thành, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Giết ngươi Lê Minh đúng, ta không ngừng bọn chúng đi, liền ngươi cũng phải giết, ngươi có ý kiến đến gì?" Hất một cách Vương Thành phản phất biết hắn sẽ nói cái gì giống như vậy, trực tiếp mở miệng trước rồi. "Ngươi?" Ấn Long liền nổi giận hơn, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới vừa nãy Vương Thành giết chết phân hạ, thanh đồng tay của hai người đoạn, nhất thời lạnh cả tim, tinh thần của người bí pháp càng nhưng đã đã cường đại đến trình độ này. Mới phát hiện sao dọc theo đường đi dựa vào cái môn này tinh thần bí pháp, ta đã giết nhiều cái tinh luyện giả rồi, ta phát hiện, nguyên lai like các ngươi những này cao cao tại thượng tinh luyện giả đang không có tính lực, kích phát không được tinh văn cùng triển khai không ra tinh thuật về sau, lại yếu đuối như thế. Tuy tuy tiện tiện có thể bị các ngươi trong miệng mở miệng một tiếng phàm nhân lung dung đánh chết. Vương Thành nhìn Ấn Long, thần sắc cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn lần thứ nhất cùng Ấn Long gặp lại thời gian, đối phương đã một bộ vẻ vang đắc ý răng dấp, sau đó càng lại ỷ vào tinh thần của chính mình muốn hắn ép vỡ. Nếu như không phải hắn chém giết ngư nhân Vương cùng ngư nhân thuật sĩ, tinh thần chúc tính đã chiếm được tăng lên, sau đó ngư nhân thuật sĩ công văn cũng sẽ bị hắn chiếm lấy qua." Thu mới thu cũ, giữa hai người ân oán cũng không chỉ một đinh nửa điểm. Ứng Long nghe Vương Thành cái kia tràn ngập lạnh lẽo ngữ khí, trên trán tràn ra một tầng độ mồ hôi dội và nói: "Ngươi muốn làm gì vương thành? Không muốn bởi vì ngươi nhất thời kích động chôn vùi tiền trình của mình ta, nhưng là Lê Minh Chi Tháp tinh luyện giả, mà ở chúng ta Lê Minh Chi Tháp, nhưng là có. Bốn vị tinh luyện sư tọa trấn sao ta biết, chẳng qua là ngượng ngùng, ta đã thân xin gia nhập kỵ sĩ liên minh rồi, đồng thời thông qua được sơ thẩm, mà kỵ sĩ liên minh vòng thứ hai sát hoạch chính là ở Mạc Huyền Thánh địa làm, ở bên trong lấy được một viên Mạc Huyền thạch, trước mắt ta đã có, nói cách khác, ta hiện tại đã xem như là kỵ sĩ trong liên minh một thành viên, muốn Lê Minh Chi Tháp tinh luyện sư đi tìm ta báo thu tốt, ta vô cùng hoan nghênh." chỉ muốn các ngươi trải qua kỵ sĩ liên minh. Cửa ải kia, kỵ sĩ liên minh. Ấn Long trong mắt đốn nhiên co rụt lại, kỵ sĩ liên minh, đây chính là lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong. Cứ việc kỵ sĩ liên minh bởi vì dựa vào số lượng thủ thắng nguyên nhân, chiêu thu thành viên không như hắn mấy đại tinh luyện giả tổ chức nghiêm khắc như vậy, có thể rựượi lương kỵ sĩ liên minh, Vương Thành đã không phải là hắn rựượi vào chỉ là một lê minh chi pháp có khả năng dễ dàng nguy hiếp được rồi. Nghĩ tới đây, Ấn Long vội thay đổi thái độ, Vương Thành, ta biết giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng cái này trên đời này cũng không có hóa giải không được thù hận. Người muốn hóa giải giữa chúng ta thù hận, có thể, chỉ có một điều kiện." Ấn Long nghe xong nhất thời sáng mắt lên, "Điều kiện gì?" Người chết." Vương Thành vừa dứt lời, Ấn Long nhất thời đổi sắc mặt, mắt thấy Vương Thành không thể buông thả hắn, mà hắn nắm giữ tinh thần bí pháp cũng tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ, hắn không có chút gì do dự, quyết định tận nhanh, bước ra chợt lui. "Đi được sao?" Vương Thành bước nhanh đến phía trước. Ấn Long mặc dù là tinh luyện giả, có thể bình quân tính đều không cao, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn chỉ có 11, 12 trở xuống. Nếu như hắn thật thuộc về tinh luyện giả chung người tài ba, thì sẽ không đi vùng núi pháo đài loại kia địa phương nhỏ đóng dữ, cũng sẽ không vì là một chút giá trị thường thường tinh quáng mà tính toán chi ly. Trình độ này cường độ thân thể, Vương Thành thậm chí không cần sử dụng buôn Dũng bí pháp, trực tiếp đánh ra hư không băng quyền. Hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến tầng thứ nhất vạn pháp quy nhất, cứ việc đánh ra chính là tấn công từ xa hư không băng quyền, có thể cú đấm này đánh ra, nhưng là nắm tinh diệu đến cực hạn, ở hấn long trong mắt, khác nào một phiến hư không chân chính nghiêng vỡ mà xuống, không thể tránh khỏi. Hắn ra lựa chọn chính diện chống đối bên ngoài. Không có bất kỳ biện pháp nào. A Hàng Long trưởng. Ấn Long hét lớn một tiếng, một trưởng vô gia, trong hư không phảng phất chuyển ra trận trận hộ khiếu long ngâm. Mạnh. Sóng khí bắn mạnh, lôi đình nổ vang. Ấn Long trưởng pháp cùng hư không băng quyền chính diện va chạm, kích phát một trận cuồng bạo sóng khí, đem chung quanh thân thể hắn lá cây, cảnh cây chấn động thành phân vụt, hóa thành một mực lục mạnh khuyết tán tư phương. Có điều, vương thành hư không băng quyền hiển nhiên không có đơn giản như vậy, quyền thuật ở trong lần chứa song trọng điểm sức lực, Ấn Long Hàng Long trưởng chặn lại rồi hư không băng quyền vòng thứ nhất công kích có thể tầng thứ hai kình lực nhưng trực tiếp oanh lên thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Xèo. Vì thân thuật kích phát, Vương Thành đi thẳng tới ấn Long trước người, lần thứ hai một trưởng vỗ chung lồng ngực của hắn, trong lúc nhất thời cả người hắn mạnh mẽ đập xuống mà xuống. Rất khó tưởng tượng, trình độ như thế này, ngươi vì sao có thể mở miệng một tiếng phàm nhân gọi như vậy đường hoàng? Vương Thành nhìn đập xuống trên mặt đất, lần thứ hai hộc ra một ngụm máu tươi ở long, vẻ mặt lạnh như băng nói: "Vương Thành có loại đến bên ngoài, chúng ta quang minh chính đại một quyết sinh tử." Khà Ấn Long vẻ mặt thống khổ ho khan. Nhìn Vương Thành ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. "Quang Minh chính đại một quyết sinh tử là bởi vì ngươi ở bên ngoài có thể kích phát tinh văn cùng triển khai tinh thuật sao có điều? Ở tinh thần của ta bí pháp xuống, ngươi cho rằng ngươi có triển khai tinh thuật khả năng?" Vương Thành nói, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra, áp bức ấn Long tinh thần, chèn ép sức mạnh, theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng lên. Loại này tinh thần áp chế so với lúc trước lại cường đại hơn cực hạn, tinh thần của ngươi cứ nhưng đã rèn luyện đến tinh luyện cực hạn. Ấn rộng mở trận to hai mắt, mạnh mẽ ngăn cản Vương Thành tinh thần áp bức, trên trán mồ hôi lạnh ra. Cực hạn Tinh luyện giả cực hạn tinh thần, chẳng trách, chẳng trách Thanh Đồng, Phần Hà hai người ở tinh thần của Hàn Bí pháp trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Chỉ là, theo Vương Thành gây mà xuống tinh thần áp bức càng ngày càng mạnh, đợi đến phá vỡ một giới hạn về sau, hắn nhưng là bỗng nhiên chấn động, há hốc miệng, con mắt dường như muốn lồi ra đến giống như vậy, trên mặt tràn đầy kinh hãi, thực chất hóa thực chất hóa tinh thần thực chất hóa tinh luyện sư cấp tinh thần cường độ không thể không thể cái này không thể nào ngươi tài là võ giả cảnh giới làm sao có khả năng đem tinh thần rèn luyện đến trình độ này. Vương Thành không nói gì, sức mạnh tinh thần vẫn cứ đang chậm chậm tăng cường rất nhanh đã đạt đến tầng thứ tôi cùng, cảm thụ được vương thành cái kia trở lên một cấp độ tinh thần áp bức, tấn long nhưng là liền kêu to tâm tư cũng không có, hắn cả người như nhân hóa ra, tay chân phản phất không còn chi giác, gắt gao trừng mắt vương thành, ánh mắt như nhìn một con tiền sử cự thú. 16. Một phạm nhân, càng là đem tinh thần rèn luyện đến vượt qua mới lên cấp tinh luyện sư trình độ. Đây là cái gì quái vật? Mà hắn lại bởi vì một ít vụn vặt việc nhỏ đắc tội rồi như vậy một yêu nghiệt. Mạnh mẽ tinh thần không ngừng áp bức ấn long thần kinh, tấn công một đòn thế giới tinh thần của hắn. Hơn nữa trong lòng hắn cái kia triệt để tuyệt vọng hoàng sợ. Rốt cuộc, nương theo lấy thế giới tinh thần tan vỡ nổ vang, ấn Long trong mắt ở trong thần quang dần dần tan rã, hơi thở sự sống chậm rãi tắt. Chết. Ấn Long vị này đường đường tinh luyện giả, càng là bị Vương Thành dùng tinh thần áp bức, miễn cưỡng ép bại thế giới tinh thần mà chết. Năm đó hắn cùng Vương Thành lần thứ nhất xung đột, là ở vùng núi pháo đài cửa thang máy gặp gỡ thời gian hắn nhằm vào Vương Thành tinh thần kinh sợ, mà trước mắt hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ bị Vương Thành trực tiếp dùng tinh thần ép bại thế giới tinh thần mà chết, tất cả có thể nói nhân quả tuần hoàn. Vậy. Nhìn đã bỏ mình ấn long, Vương Thành một cước đá ra, hủy thi diệt tích. Hắn cũng không muốn khiến người ta nhìn thấy ấn long là bởi vì cái gì mà chết, do đó suy đoán ra hắn chân chính tinh thần cường độ. Tinh luyện giả cực hạn tinh thần cường độ đã để Tiếu La Tử tức tận hết sức lực muốn kéo lung hắn, liền ngay cả có tinh luyện sư chấn giữ Tô Bạch, tương tự cũng đang không ngừng đối với hắn lấy lòng, cùng hắn rút ngắn quan hệ, nếu là để người ta biết hắn chân chính tinh thần cường độ đã vượt qua mới lên cấp tinh luyện sư, trời mới biết sẽ khiến cho thế nào náo động. Vương Thành chém giết Lê Minh Chi Tháp ba vị tinh luyện giả nhìn quá chậm, trên thực tế toàn bộ quá trình không tới 1 phút mà thôi với ba vị này tinh luyện giả tử vong, vế đút vế đút vế đút cũ cũ nọ 89 nạn sủ con, nguyên bản vây giết Hồng Việt hai mấy vị trí võ giả nhất thời lòng người bàng hoàng, căn bản không còn chiến đấu tiếp tâm tư, lại bị Hồng Việt nắm lấy cơ hội, liều mình bạo phát, một hơi chém giết hai người, còn dư lại các võ giả nhất thời đã mất đi ý chí chiến đấu, từng cái từng cái dồn dập tứ tán. Nhìn thấy những võ giả này tản đi, Hồng Việt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, một cái ngồi dưới đất, không ngừng thở hổn một hồi lâu mới một lần nữa đứng lên, quay về chính đang cướp thanh đồng, phần hạ Ấn Long Tam trên thân thể người chiến lợi phẩm Vương Thành cung kính chấp tay nói, "Đa tạ các hạ ra tay giúp đỡ, ta Hồng Việt vô cùng tăng kích." Cứ việc Hồng Việt nằm ở trong vòng vây thời gian không có thấy rõ Vương Thành là như thế nào chém giết Lê Minh Chi Tháp ba vị tinh luyện giả, có thể ba người đều chôn vùi ở Vương Thành trên tay từ mặt bên đã chứng minh sự cường đại của hắn, làm cho Hồng Việt đối với cái này mới nhìn qua nghiêm nhiên phạm nhân nam tử không dám có nửa phần thất lễ. Vương Thành nhìn Hồng Việt một chút, vẫn chưa nói cái gì, đem thanh đồng phần hạ, Ấn Long Tam trên thân thể người tinh thạch, sao khí, mặc huyền thạch toàn bộ lục soát sau khi ra ngoài, Hắn cũng không muốn sẽ cùng một đống thi thể chờ cùng nhau, xoay người rời đi. Mà ở hắn rời đi không tới 3 phút, lượng lớn của sáng từ trên trời giáng xuống, hết thảy vẫn còn mặc Huyền Thánh địa ở trong võ giả, tinh luyện giả, tinh luyện sư bị đồng thời bao phủ, truyền đưa đi. Tốt tìm kiếm cái rõ sắc, liền có thể nhanh nhất xem mặt sau chi tiết. Chương 108, xung đột. Xèo. Đã trải qua một phen hoàn cảnh chung quanh từ mơ hồ đến rõ ràng biến hóa, vương thành thân hình đã xuất hiện ở hắn lúc trước rời đi vị trí. Cũng may, hắn lúc trước từ trong hư không nhảy vọt mà xuống, mà mặc Thánh địa đưa hắn truyền đưa tới địa phương. Đã đến mặt đất, đúng là không cần lo lắng ngã chồng vó vấn đề. Thời gian quá ngắn, nếu như Mặc Huyền Thánh Địa mở ra thời hạn có thể đạt đến 30 ngày, 3 tháng, thật là tốt biết bao. Nhìn trên đỉnh đầu đã làm giảm bất Mặc Huyền Thánh Địa huyết ảnh, Vương Thành trong lòng rất là tiếc vui. Hắn dùng thời gian một ngày tìm được thích hợp vương giả cấp hung thú, mượn một khối màu vàng Mặc Huyền Thạch dụ dỗ vương giả hung thú tự giết lẫn nhau, từ đó thu hoạch được 3 cái điểm thuộc tính, loại này thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Một ngày thì có 3 cái điểm thuộc tính, nếu như thật sự có thể kéo dài 30 ngày, 3 tháng Cuối cùng có thể có thể thu được điểm thuộc tính tuyệt đối sẽ phá bách. Cứ việc con số này tràn đầy lý tưởng hóa, nhưng hắn tin tưởng, cuối cùng thu hoạch tuyệt đối sẽ vượt qua hắn dự chữ 15 cái điểm thuộc tính nguyên kế hoạch. Đáng tiếc, chỉ có thể đem hy vọng phóng tới lần tiếp theo tinh luyện giả cấp bậc Mạc Huyền Thánh địa rồi, lần sau vừa đến tinh luyện giả cấp bậc Mạc Huyền Thánh địa ta nếu là đã có uy hiếp tai nạn cấp hung thú thủ đoạn, nhất định phải ngay lập tức thu được một khối màu đỏ Mạc phục chế hôm nay tích, đến thời điểm thuận lợi, 3 ngày thời gian thu hoạch mấy cái điểm thuộc tính cũng khó. Vương Thành nắm thật chặt trong tay màu vàng Vương Thành Vương Thành bị truyền tống đi ra không tới chốc lát, ba bóng người không phân trước sau, đồng thời ở bên người hắn hiện hiện. Chính là lúc trước cùng hắn đồng thời hành động Tô Bạch, Tô Phong, Tô Lộ ba người. Trong đó Tô Phong nhìn thấy Vương Thành một bộ bình yên vô sự dáng dấp tựa hồ có hơi kinh ngạc, nàng nhớ tới, nàng ở đuổi theo Hồng Việt mà đi thời gian, Vương Thành đã bị đầu kia gấu bự Vương cho nhìn chằm chằm, không nghĩ tới hắn càng là bình yên tiếp tục sống sót. "Vương Thành, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi." Tô Bạch mang theo vui vẻ nói. Vương Thành gật gật đầu, nhìn Tô Bạch đám người một chút, "Các ngươi thu hoạch làm sao?" "Ha vào kỵ sĩ liên minh là điều chắc chắn. Tô Bạch đáp lại, hiện ra nhưng đã đã lấy được Mạc Huyền Thạch, đối với võ giả mà nói, muốn thu được Mạc Huyền Thạch không phải là chuyện dễ dàng. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng nổ vang dền tự cách đó không xa khuyết tán ra đến, ngay sau đó, có một đạo tinh quang soi sáng phía chân trời, chém xuống, tinh quang đến, không ngừng mục tiêu nhân vật bị một lần giết chết, phủ cận ba cái võ giả đồng dạng bị thai vạ tới hồ cá, ở dưới ánh sao tiêu. Cấp 2 tinh thuật tinh quang chi kiếm. Thấy cảnh này, Vương Thành sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng. Ở mặt huyền thánh địa, hắn có thể coi tinh luyện giả như không, dễ như ăn cháo đem tinh luyện giả đánh cục, nhưng ở ngoài giới, tinh luyện giả tinh lực không bị ảnh hưởng, một khi đối phương kích phát rồi tinh thuật hắn nếu là không có né tránh, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp tuân sát. Nơi này không phải trôi nói chuyện. Nhìn thấy lại có thể có người triển khai tinh thuật chém giết rồi, Tô Bạch biến sắc mặt. Ta có bằng hữu tên Cổ Thái Chân, đạo sư của hắn bác Vũ chính là một vị mạnh mẽ tinh luyện sư, với hắn bảo vệ, tất nhiên an toàn, chúng ta qua. Tô Lộ đột nhiên mở miệng, sau đó không giống nhau, không chờ Tô Bạch, Vương Thành đám người đồng ý. Cùng Tô Phong hai người nhắm hỏa diễm chi kiếm mọi người phương hướng mà đi. Ít, Tô Lộ, Tô Phong. Nhìn thấy hai người rời đi, Tô Bạch sắc mặt có một tia âm u. Cổ Thái Chân, chính là Tô Lộ xem trọng một vị tinh luyện giả, hơn nữa ở Hỏa Diễm Chi Kiếm ở trong rất có danh tiếng tài, đối với đã thành tinh luyện giả đồng thời thiên phú chắc việc Cổ Thái Chân mà nói, bây giờ còn chỉ là phàm nhân vương thành, thua kém không chỉ một bậc. Rất nhanh, Tô Bạch thu liễm tâm tư, mắt thấy tình cảnh thế cuộc càng ngày càng h loạn, vội vàng nói, "Chúng ta đi những này tinh luyện giả ở Huyền Thánh Địa kết làm thu hận." Bởi vì kiêng Kỵ Thẩm Phán chi đồng tử không dám bạo phát, một khi đến ngoại giới, lập tức sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, mỗi một giới mạc huyền thánh địa rèn luyện sau khi kết thúc, đều sẽ có một hồi quy mô khác nhau hôn loạn chúng ta bây giờ thông qua được kỵ sĩ liên minh sát hạnh, xem như là kỵ sĩ liên minh thành viên. Lập tức đi tới kỵ sĩ liên minh nơi ở tìm kiếm che chở. Tô Bạch Tuyết thoại mang theo Vương Thành hướng về một người trong đó Vương Hướng chạy đi, ở nơi đó, một tòa thật to hư không thần hạm lơ lửng ở trên hư không, trên mặt đất bỏ ra to lớn bóng tối, thần hạm trên có khắc vẽ huy chương chính là kỵ sĩ liên minh hết thảy. Theo thời gian trôi đi, Hiện trường võ giả, tinh luyện giả số lượng đã càng ngày càng nhiều, những võ giả kia tất nhiên là ngay lập tức hướng về ngoại vi chạy đi, mà những kia tinh luyện giả, nhưng là từng cái từng cái đằng đằng sát khí hướng về bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy kẻ thù của chính mình, một ít loại cỡ lớn tinh luyện giả thế lực, càng là hoành hành bá đạo. Mắt thấy thỉnh thoảng có một đạo tinh thuật xẹt qua chân trời, mà những kia tinh luyện giả nhóm đám bọn họ càng là đều không ngoại lệ, toàn bộ kích phát rồi trên người tinh văn, Vương Thành không khỏi nhíu nhíu mày, mặc thánh địa rèn luyện sau khi kết thúc loạn thành như vậy, những kia loại cỡ lớn tinh luyện giả tổ chức đều không ngăn lại một hồi sao? Ngăn lại làm sao ngăn lại những này, loại cỡ lớn tinh luyện giả tổ chức mới là trận này hỗn loạn rối tay, bọn họ thân phận tôn sủng, có thể ở Mạc Huyền Thánh địa, nhưng bởi vì không cách nào sử dụng tinh thuật, sau khi bị một ít căn bản không để vào mắt phàm nhân đánh giết, biết ba cơ thức mỗi một giới Mạc Huyền Thánh địa rèn luyện kết thúc, bọn họ đều sẽ tới một hồi máu tanh tanh thấy, dùng cái này đến cản vệ chính mình loại cỡ lớn tinh luyện giả tổ chức uy nghiêm, thì ra là vì vậy nguyên. Nhân, không ít không có thế lực tinh luyện giả, võ giả dù có nghị thầm muốn vào Mạc Thánh địa lang một phen, có thể kiêng kỵ rèn luyện qua đi máu tanh lại chỉ đến đem ý nghĩ thế này đệ xuống. Tô Bạch nói, nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần kỵ sĩ liên minh mọi người, hơi thở phào nhẹ nhõm, "Vương Thành, vốn là chúng ta nên mang ngươi trước đi tìm gia tộc chúng ta che chở, có điều kỵ sĩ liên minh chính là lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong, thực lực so với chúng ta Tô ra hùng hậu nhiều, vào kỵ sĩ liên minh vị trí chịu đến che chở so với trước chúng ta Tô ra địa phương càng thêm an toàn." Vương Thành gật gật đầu, vào lúc này hắn đã có thể nhìn thấy kỵ sĩ liên minh trụ sở rồi. Ở kỵ sĩ liên minh cái kia chiếc to lớn hư không thần hạ xuống, Với trăm cái thân mang phủ văn áo giáp kỵ sĩ hình thành một tòa sắt thép tương thành, đem đại vùng không gian ngăn cách ra, ở những kỵ sĩ kia trung ương, càng có một người mặc áo giáp màu vàng lỏng, tràn ngập tư thế hiên ngang khí tức nữ tử, nàng nhất cử nhất động nuôi tiếng nói cử động hoàn toàn ẩn chứa lớn lao uy hiếp, dù cho không ít tinh luyện sư cấp cường giả nhìn phía ánh mắt của nàng đều mang theo một tiêu kiêng kỵ. Hoàng kim áo giáp đây là một vị vinh quang kỵ sĩ, vinh quang kỵ sĩ bản thân liền là tinh luyện giả trung người ba, nắm giữ lượng lớn cấp 3 tinh văn, một khi kích phát tinh văn trận pháp, dẫn dắt trăm người, đủ để cùng chân chính tinh luyện sư đối kháng. Tô Bạch Sa nghiêng nhìn cái kia mặc màu vàng kim áo giáp nữ tử, thần sắc tràn đầy ước ao kích động. Vinh quang kỵ sĩ một đối một, thực lực chỉ là tương đương với tinh luyện giả chung người tài ba, mà khi một vị vinh quang kỵ sĩ bên người còn mang theo cái khác kỵ sĩ thời gian, lực uy hiếp đem thẳng tắp kéo lên, thứ đại nhân vật này, đủ để cùng bọn họ Tô ra tinh luyện sư nhóm đám bọn họ đứng ngang hàng. Ngay ở hai người hết tốc lực hướng về kỵ sĩ liên minh trụ sở mà đi thời gian, một trận kêu sợ hãi đột nhiên từ trong đám người truyền ra. "Là ngươi là ngươi!" Nguyên bản đang cùng hai nam ba nữ năm cái tinh luyện giả trò chuyện gì gì đó, Lâm Ý nhân đột nhiên kêu to, chỉ vào Vương Thành, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái kia sát hại Vương Hành học trưởng, Lạc phủ học trưởng người. Ta nhớ được hắn, theo lương Ngọng từng nói, hắn gọi Viễn Tiên Trạm, còn có cái Bạc Nguyệt Kiếm thần bí danh. Mắt khác mấy vị tinh luyện giả trước sau hô to. Bọn họ đều là lúc đó ở Thẩm Phán chi đồng tử dưới thoát được một mạng người may mắn còn sống sót, giờ khác này lại nhìn tới Vương Thành, liên tưởng đến hắn lúc đó bày ra thực lực khủng bố, từng cái từng cái sợ hãi không đớt. Có điều loại này sợ hãi rằng có có điều chắc lạc bọn họ nhưng dũng nhiên tỉnh táo. Ở Mạc Huyền Thánh Địa, bọn họ hỏa diễm chi kiếm một phương tinh luyện giả bị vương thành người này dễ dàng chém giết đó là bởi vì bọn họ không thể sử dụng tinh thuật, không thể kích phát tinh văn nguyên nhân, thế nhưng ở đây. Đây là tinh luyện giả chúa tể thế giới, bị 5 vị tinh luyện giả bảo vệ quanh ở chính giữa Bạch Đạo sinh đệ tử Lâm Y Nhân, thu mới hận cũ tính gộp lại ngay lập tức lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Súc Sinh, ta muốn giết ngươi." Ầm từng vòng tinh lực ba động nhất thời từ trên người nàng Không chỉ là nàng, phản ứng lại mặt khác năm vị tinh luyện giả phản ứng lại hậu thân trên đồng dạng hiện ra tinh lực ba động từng cái từng cái mạnh mẽ tinh thuật cấp tốc cấp vũ. Ừ, tình cảnh này để Vương Thành hoàn toàn biến sắc. Mặc dù hắn có tinh thần bí thuật, có thể tinh thần bí thuật chỉ có thể kinh sợ một người trong đó, mà trước mắt xuất thủ tinh luyện giả có tới 6 cái, 6 cái đồng thời triển khai tinh thuật, một khi đem loại này tinh thuật kích thích ra đến, hắn căn bản không thể có bất kỳ ngăn cản khả năng. Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả Vương Thành, ngươi làm sao đắc tội rồi Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả? Tô Bạch cảm thụ được Hỏa Diễm Chi Kiếm mấy vị tinh luyện giả tinh thuật khóa chặt, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Sáu vị tinh luyện giả cũng không phải là mỗi người đều nắm giữ đơn thể công kích tinh thuật, trong đó có hai người chuẩn bị là Hỏa Diễm Chi Kiếm bảng hiệu cấp 2 tinh thuật nóng dục trường lực, cái môn này tinh thuật chính là phạm vi đánh giết, một khi triển khai, không ngừng vương thành, Tô Bạch Đồng dạng sẽ bị thai vạ tới hồ cá. Kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ liên minh nhất định phải để kỵ sĩ người trong liên minh ra tay ngăn cản bọn họ. Sợ hại ở trong, Tô Bạch phản ứng cực nhanh, nàng liền vội vàng đem một viên Mặc Huyền Thạch lấy ra, quay về phía trước không tới xa 40m kỵ sĩ liên minh tuần tra kỵ sĩ hô to, chúng ta là kỵ sĩ liên minh người bị khảo hạch chúng ta đã trải qua kỵ sĩ liên minh sát hoạch thuộc kỵ sĩ trong liên minh một thành viên, xin mời chư vị giúp chúng ta một chút sức lực. Ừ. Kỵ sĩ liên minh mấy vị tinh luyện giá cấp bậc tuần tra kỵ sĩ ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Tô Bạch trên người của hai người. Trên thực tế ở Hỏa Diễm Chi Kiếm mấy vị thành viên triển khai tinh thuật, trên người tỏa ra tinh lực ba động thời gian, kỵ sĩ liên minh bọn kỵ sĩ đã tập trung tinh thần, toàn lực đề phòng. Trước mắt nhìn thấy Tô Bạch đám người thuộc về kỵ sĩ liên minh người bị khảo hạch, mà kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm từ trước đến giờ liền không hợp nhau, nếu để cho Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên ở ngay trước mặt bọn họ Đem kỵ sĩ liên minh người bị khảo hạch trầm giết, này để mặt mũi của bọn họ hướng về cái nào thả? Không cần cầm đầu một vị vinh quang kỵ sĩ hạ lệnh, mấy vị kỵ sĩ đồng thời đại hống, bảo kiếm ra khỏi vỏ, trên người tinh văn bị đồng thời kích phát. Hàn băng tinh văn, Hàn băng kiếm vực. Huyền băng tinh văn, huyền băng giáp bảo vệ. Vững chắc hóa thuật. Phong chi tinh văn, tình quang tan giã. Quang tri đồng tử. Từng đạo từng đạo tinh quang, tinh thuật, vế đút vế đút vế đút u cổ, -cổ, -cổ nọ 89 nạn con, đồng thời ở trong hư không long lảnh, kỵ sĩ liên minh ở trong có tới 10 vị kỵ sĩ tạo thành tiểu đội đồng thời lao ra mà ở 10 vị kỵ sĩ lao ra đồng thời, Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả tinh thuật đồng dạng chuẩn bị xong xuôi, Tinh Quang Chi Kiếm, Tử Vong Sát Tuyến, Trọng Lực Trận, Nóng Dực Trường Lực đồng thời bạo phát. Có điều, kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ kiếm đều không phải vật phạm, hơn nữa được tinh thuật gia chỉ, tương tự với có thể mang phạm nhân nháy mắt giết Tinh Quang Chi Kiếm, càng là bị trong tay bọn họ bảo kiếm một lần chém nát, dù cho Tinh Quang Chi Kiếm chính là tốc độ ánh sáng, có thể ở quang chi đồng tử nhìn kỹ, quy tắc vẫn cứ không chỗ chết hơn. Sáu cửa tinh thuật, ngoại trừ trọng lực trận khiến người ta khí huyết quẩn quẩn bên ngoài, Càng là chưa từng đối với kỵ sĩ liên minh Mười vị kỵ sĩ tạo thành bất kỳ chân chính tổn thương ngày mai cùng phái vật tinh anh bạch đạo sinh chính thức quyết đấu tốt tìm kiếm cái rõ sắc liền có thể nhanh nhất xem mặt sau chương tiết chương 109 và chạm kỵ sĩ Liên Minh là kỵ sĩ người trong liên minh bạch đạo sinh đại nhân ở ngay gần ta lập tức đem tin tức này đưa tin cho đại nhân giết chúng ta hỏa Diễm chi kiếm người còn muốn đi không dễ như vậy tinh quỹ đại thành thuộc cho chúng ta thường không chủ thành địa bàn mà thường không chủ thành vì chúng ta hỏa Diễm chi kiếm thống trị kỵ sĩ người trong liên minh lại dám ở chỗ này đang ngược Sáu vị tinh luyện giả nhìn thấy nhóm người mình công kích bị đỡ, nhất thời gợi ra một trận rối loạn, một người trong đó tinh luyện giả trực tiếp đem tin tức truyền ra ngoài. 10 vị kỵ sĩ cũng không để ý tới từng cái từng cái mang theo sắc mặt giận dữ hỏa diễm chi kiếm tinh luyện giả, che chở Vương Thành, Tô Bạch, chậm rãi hướng về kỵ sĩ liên minh trụ sở tối ưu. Vừa lui thời gian, thì có trên một người trước, cầm một tấm gương dáng dấp đạo cụ ở Vương Thành, Tô Bạch trên người của hai người quét một hồi, rất nhanh khối này tấm gương dáng dấp đạo cụ trên đã nổi lên hai người tư liệu. Rất tốt, thật là của các ngươi khóa này dự bị kỵ sĩ người bị khảo hạch đem các ngươi trên người màu xanh lam mặc huyền thạch đưa trước đến, một lát nữa đợi người đã đông đủ ta sẽ dẫn các ngươi đi tới kỵ sĩ liên minh. Đa tạ đại nhân." Tô Bạch Vội Vã thi lễ một cái. "Không sao, còn ngươi nữa, những kẻ hỏa diễm chi kiếm tinh luyện giả vì sao phải giết ngươi?" Kỵ sĩ đội trưởng nói, ánh mắt dừng lại ở Vương Thành trên người. Những kẻ tinh luyện giả triển khai tinh thuật rõ ràng cho thấy muốn muốn tiêu diệt Vương Thành, điểm này bọn họ tự nhiên có thể thấy. Vương Thành rõ ràng kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm ở giữa mâu thuẫn, cũng không ngần nhỡ, ta ở mặc huyền thánh địa ở trong vì một khối mặc Chém giết hỏa diễm chi kiếm mấy cái tinh luyện giả, trong đó càng có một vị tinh luyện giả tựa hồ tinh thần bị kích thích, mở ra trên người tinh lực phong ấn, đưa tới thẩm phán chi đồng tử, dẫn đến lượng lớn tinh luyện giả tử vong, phòng trưng bọn họ đem món nợ này đều tính tới trên người ta. Haha, <cười> chém giết hỏa diễm chi kiếm mấy cái tinh luyện giả. Thậm chí ngay cả thẩm phán chi đồng tử đều dẫn ra. Khá lắm, giết tốt, hỏa diễm chi kiếm bọn này thằng nhóc, từng cái từng cái mắt cao hơn đầu, không biết trời cao đất rộng, nên khỏe mạnh giáo huấn một chút. Mấy vị kỵ sĩ, bao quát vị kỵ sĩ kia đội trưởng từng cái từng cái đồng thời bắt đầu cười lớn. Ta hỏa Diễm Chi Kiếm làm việc làm sao, không tới phiên các ngươi kỵ sĩ liên minh để giáo hấn, trái lại các ngươi kỵ sĩ liên minh dám bao che chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm kẻ địch, quả thực là gan to bằng trời, này là muốn cùng chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm chính thức khai chiến không? Mấy vị kỵ sĩ tiếng cười chưa kéo dài bao lâu, một trận quát lạnh lập tức từ Hỏa Diễm Chi Kiếm một phương chuyển ra, nương theo mà đến còn có một cổ cường đại đến làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng đáng sợ uy thế. Vì thế giáng lâm, đừng nói vương thành, Tô Bạch hai vị phàm nhân, dù cho 10 vị kỵ sĩ liên minh, kỵ sĩ đều cảm giác khí huyết hơi ngừng lại, hô hấp không khoái. Tinh luyện sư là tinh luyện sư, Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư, Kỵ sĩ Liên Minh mười vị kỵ sĩ hô khẽ, lập tức kết trận phòng ngự, một mặt ngưng trọng hướng về luồng áp lực này chuyển đến phương hướng nhìn tới. Ở mười mấy vị tinh luyện giả bảo vệ quanh xuống, một người mặc một thân áo bảo trắng, tóc dài buông xuống anh chàng đẹp trai, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Y Nhân đám người bên cạnh người, ánh mắt như điện cắt ra thương khung, hung hãn rơi xuống Vương Thành trên người. Quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới a. Bạch Đạo Sinh, nhìn nam tử mặc áo trắng này, Vương Thành trong mắt bỗng nhiên có dù lại. Bạch Đạo Sinh Đây là Hỏa Diễm Chi Kiếm khá có danh tiếng một mới lên cấp tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh. Bạch Đạo Sinh có người nói vừa đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, suýt nữa mở ra hai tòa tinh cùng, mà sau đó mấy năm, thể hiện ra thiên phú kinh người, có lên cấp đại tinh luyện sư tiềm lực. Một bên đã nhận ra kỵ sĩ liên minh cùng Hỏa Diễm Chi Kiếm xung đột rất nhiều tinh luyện giả, võ giả, nhất thời phát ra một tràng tốt lên, từng cái từng cái xa xa vây xem đi qua, không tới chốc lát, bốn phía cư nhưng đã vây quanh đầy đủ mấy trăm vị trí võ giả, tinh luyện giả. Mà kỵ sĩ liên minh 10 vị kỵ sĩ từng cái từng cái nhưng lại như gặp đại địch, liền ngay cả phụ cận cái khác mười mấy vị kỵ sĩ đồng dạng chạy tới, từng cái từng cái tập trung tinh thần cẩn thận đề phòng. Bạch đạo sinh các hạ, vị này vương thành các hạ như là đã thông qua được chúng ta kỵ sĩ liên minh sát hoạch, chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh một thành viên trong số đó, tại sao bao che câu chuyện? Hú hồn, Mạc Huyền Thánh địa ở trong vị tranh cướp Mạc Huyền Thành, mỗi người dựa vào thủ đoạn, trước mắt các người hỏa diễm chi kiếm không thua nổi liền muốn lấy lớn ép nhỏ sao? Kỵ sĩ liên minh vị đội trưởng này vẻ mặt nghiêm túc nói, trong giọng nói nhưng cũng không chút nào yếu thế để tránh khỏi rơi xuống kỵ sĩ liên minh nguy phòng. Bạch Đạo Sinh vẻ mặt hờ hững quét kỵ sĩ liên minh những kỵ sĩ này một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vương thành trên ngợi, tựa hồ liên tưởng đến Mạc Huyền Thánh Địa vương thành ở ngay trước mặt chính mình chém giết hỏa diễm chi kiếm thành viên xỉ đụng, trong mắt sát cơ phun ra, trên người hắn ta nhưng cũng không có nhìn thấy kỵ sĩ liên minh huy trường, tính là gì kỵ sĩ liên minh thành viên. Vẫn là nói các ngươi kỵ sĩ liên minh cố ý làm khó dễ ta Bạch Đạo Sinh, cố ý bao che ta hỏa diễm chi kiếm kẻ địch. Hắn đến cùng phải hay không chúng ta kỵ sĩ liên minh thành viên chúng ta thân là kỵ sĩ liên minh ở trong kỵ sĩ còn không rõ ràng lắm. Kỵ sĩ đội trưởng đang muốn nói tiếp, nhưng hắn lời còn chưa dứt, đã bị Bạch Đạo Sinh mạnh mẽ đánh gãy, ánh mắt lạnh lẽo, trên người hắn không có kỵ sĩ liên minh huy trường, liền cũng không phải là kỵ sĩ liên minh người, không phải kỵ sĩ liên minh người ta muốn giết cứ giết, các ngươi kỵ sĩ liên minh có gì tư cách ở trước mặt ta vung tay múa chân, ai dám chằn ta, chết. Bạch Đạo Sinh vừa dứt lời, căn bản không cho kỵ sĩ đội trưởng bất kỳ cơ hội mở miệng, hư vung tay lên, một vệt kim quang bỗng nhiên từ hắn trên người bắn nhanh ra. Trong phút chốc cắt ra thương cùng, này đạo kim quang phảng phất cầm giữ có sinh mạng, ở giữa không trung hóa thành một cái tương tự với đảng xạ giống như sinh vật, cán hướng về Vương Thành. Bạch đạo sinh, nhìn thấy Bạch đạo sinh lại không nói lời gì trực tiếp ra tay, Vương Thành trong miệng một tiếng gầm nhẹ, dâng trào bí thuật kích phát, khí huyết sôi trào. Không được, đây là cấp 3 sao khí kim vũ xạ. Vương Thành, cẩn thận. Kỵ sĩ đội trưởng hét lớn, trên người lục đại tinh văn đồng thời kích phát, kiếm trong tay càng là thiêu đốt ra ánh sao viêm, hướng ngay kim vũ xạ bỗng nhiên chậm ra. Có thể cái kia Kim Vũ Sà ở trong hư không linh hoạt đến khó mà tin nổi, hơi chút thay đổi đã tránh được kỵ sĩ đội trưởng chiêu kiếm này, lần thứ hai hướng Vương Thành bạn tới, một khi bắt trúng, tuyệt đối có thể đem thân hình của hắn một lần xé toạc. Vương Thành trong mắt hết sạch phun ra, 16 tinh thần đồng thời kích phát, hơn nữa vạn pháp quý nhất cảnh giới võ đạo, Kim Vũ Sà bắn giết quý tích ở hắn trong đầu trở nên cực kỳ rõ ràng. "Phá cho ta!" Vương Thành một tiếng bạo giống, khí huyết như long, ở bắt lấy Kim Vũ Sà quỹ tích trước mắt, hắn hung hãn ra tay, Thái Cổ thần quyền cuốn sạch lấy kinh khủng ý thế, xen lẫn toái hư sức lực. Bốn tầng điệp sức lực sức mạnh, mạnh mẽ hướng về bắn giết mà đến Kim Vũ Xà đánh tới. Không thể. Nhìn thấy Vương Thành càng muốn lấy thân thể máu thịt đối kháng Kim Vũ Sà, kỵ sĩ đội trưởng hô to một tiếng. Nhưng, đã muộn. Kim Vũ Xà làm cấp 3 sao khí biết bao kiên cố. Vương Thành triển khai dâng trảo bí thuật, đánh ra thái cổ thần quyền, xen lẫn thoái hư sức lực cùng bốn tầng điệp sức lực, coi như là không am hiểu phòng ngự Vương giả cấp hung thú bị chính diện bắn chúng cũng phải kêu thảm một tiếng, có thể Kim Vũ Sà cái kia màu vàng thân thể nhưng căn bản không có lựa phần dung động. Chú rồi Vương Thành một quyền bện bện hơi hơi chết đi một tia phương hướng, sau một khắc đã bắn nhanh tự bờ vai của hắn ở trong xuyên thủ ma qua, mang đi một mảnh máu tươi. Đỏ thấm. Được. Nhìn thấy Vương Thành trực tiếp bị Kim Vũ Sà bắn thủng, Lâm Ý nhân hương phấn kêu to một tiếng, trong mắt tràn đầy màu máu nói, "Giết hắn đi. Giết hắn đi. Sư phụ, giết hắn đi." Thật không hổ là Bạch Đạo Sinh đại nhân. Phạm nhân, đây là tinh luyện sư đích thiên hạ, thật cho là người đang ở đây mà huyền thánh địa ở trong nhận ta mấy mũi tên có thể cùng ta đối kháng sao? Ta muốn giết ngươi." Không thể so với đập chết một con con kiến lâu khó hơn bao nhiêu. Bạch đạo sinh nhìn bị Kim Vũ xà xuyên thủng Vương Thành, vẻ mặt hờ hững, như một vị có thể tùy ý chúa tể cuộc đời hắn cái chết thần linh. Ở lòng hắn nghiệm chuyển động xuống, xuyên thủng Vương Thành thân thể Kim Vũ Sà một xoay chuyển, lần thứ hai bắn nhanh mà xuống, lần này bắn giết vị trí, rõ ràng là Vương Thành đầu lâu. Một khi bị Kim Vũ Sà tự đầu lâu chung xuyên qua mà qua, hắn em không có bất kỳ khả năng may mắn thoát gọi. Bạch đạo sinh. Vương Thành một tiếng gầm nhẹ, đạo sinh loại kia thái độ lạnh lùng khác nào để hắn liên tưởng đến 10 năm trước côn ngô trong dãy núi một màn. Vào lúc ấy hắn tương tự như vậy hung hăng quân Ngạo bá đạo ngâm cùng tự đại diện đối với mình chất vấn trực tiếp một trường đánh ra mà xuống đưa hắn ngũ ngũạng lục phủ hết thể đánh nát Nếu không có hắn lúc đó trên người còn có bốn cái điểm thuộc tính toàn bộ tăng lên thể chất Dĩ nhiên tại chỗ bị đánh chết mà bây giờ lại là như vậy con kiến lâu vậy thì như thế nào Vương Thành ánh mắt rộng mở đảo qua nhân vật dưới mặt báo 6 cái điểm thuộc tính loại ngày này hắn chịu đủ lắm rồi hắn bây giờ căn bạn không phải tinh luyện sư bạch đạo sinh đối thủ tăng lên tăng lên. Chỉ có đem chúc tính tăng lên, đem nhanh nhẹn thêm đến mức tặc cùng, tới gần Bạch Đạo Sinh, dùng hắn cái kiếp bẩn nhũa 10 năm, rèn luyện 10 năm thanh huy kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ, dành cho hắn chí mạng một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm quyết thắng bại, một chiêu kiếm phân sinh tử. Vành. Ngay ở vương thành không lo được tương lai kế hoạch phát triển, muốn đem điểm thuộc tính toàn bộ quăng đến thể chất, nhanh nhẹn trên thời gian, một trận lênh lảnh tiếng vang bỗng nhiên tự thân hậu truyền đến. Ảnh không. Một thanh trường kiếm màu vàng nóng như một vệt kim quang, hung hăng đánh vào Kim Vũ Sà bên trên. Đem Nưu Toan xuyên thủng vương thành đầu lâu Kim Vũ xà một lần đánh bay. Sau một khắc, kim quang bay trở về, rơi vào một người mặc kim giáp, một mặt hai hùng khí nữ kỵ sĩ trên tay, hóa thành một thanh trường kiếm. Vinh Quang Kỵ Sĩ. Vị kia ở bên ngoài tuần tra Vinh Quang Kỵ Sĩ. Bạch Đạo Sinh, ngươi đường đường tinh luyện sư, lại có thể không để ý đến thân phận đối với một phạm nhân võ giả ra tay, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, truyền đi sẽ không sợ trong thiên hạ tinh luyện sư nhóm đám bọn họ chế nhạo sao. Vị này Vinh Quang Kỵ Sĩ bước nhanh đến phía trước, khí thế bốc lên, ở sau lưng nàng 24 kỵ sĩ đi sát đằng sau thân hình của nàng, khắp toàn thân tinh văn long lánh, mơ hổ cùng trên người nàng tinh văn tạo thành một tinh trận, một bên kỵ sĩ đội trưởng cùng mặt khác 9 vị kỵ sĩ vội vã kích ra tinh văn gia nhập cái này tinh văn trận pháp ở trong. Minh minh chỉ là ba mươi mấy vị trí kỵ sĩ, mà khi tinh văn trận pháp hiệu quả kích phát về sau, này 30 mươi mấy người sức mạnh lại tuy hai mà một, ngưng tụ thành một thể, khắp toàn thân tản mát ra phong mang, để hỏa diễm chi kiếm những kia tinh luyện giả nhóm đám bọn họ toàn bộ đổi sắc mặt, dù cho bạch đạo sinh vị này mới lên cấp tinh luyện sư cũng không ngoại lệ. Tinh văn pháp Đây là kỵ sĩ Liên minh chỗ đứng căn bản, Tinh văn trận pháp. 8. Ngài trương tiết khả năng thượng truyền thành công. Khả năng. Khả năng. Chương 110, quyết đấu. Ta nhận ra ngươi, Vinh Quang Kỵ sĩ Quý nhà ý, Lục Lâm Đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng. Các ngươi thật là to gan, đây là đang chúng ta thương không chủ thành địa giới, các ngươi kỵ sĩ Liên minh dám ngang ngược. Bạch đạo sinh trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, mà bên cạnh hắn mấy vị tinh luyện giả vội vã phát sinh tin tức, tựa hồ liên lạc cái khác hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư đi tới. Ta chỉ là không nhìn nổi ngươi đường đường tinh luyện sư dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ giải quyết án oán. Có thể phái các ngươi Hỏa Diễm Chi Kiếm võ giả đến, công bằng quyết đấu. Lấy lớn ép nhỏ. Hỏa Diễm Chi Kiếm người, xưa nay cũng chỉ sẽ lấy lớn ép nhỏ, không ngừng lấy lớn ép nhỏ, còn lấy chúng bắt nạt quả. Vào lúc này, vị vinh quang kỵ sĩ quý nhã ý che chở ở phía sau Vương Thành đột nhiên mở miệng, đồng thời bước nhanh đến phía trước, nhìn thẳng Bạch Đạo Sinh. Lớn mật. Làm cản. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Nhìn thấy Vương Thành một tiểu tiểu phàm nhân ngay ở trước mặt Bạch Đạo Sinh vị này mạnh mẽ tinh luyện sư còn dám kiêu ngạo như thế. Lâm Ý nhân nhóm tinh luyện giả đồng thời lớn tiếng quát chửi móc. "Ha ha ha, làm càn, lớn mật, hoàn toàn là nói bậy. Lẽ nào ta nói không phải sự thực?" Ở Mạc Huyền Thánh địa ở trong, một mình ta dám to gan xung kích các ngươi hỏa diễm chi kiếm mấy chục người phương trận, đồng thời đánh chết các ngươi hỏa diễm chi kiếm vài vị trí tinh luyện giả, gián tiếp bởi vì ta mà chết tinh luyện giả nhiều vô số kể, liền ngay cả Bạch đạo sinh, Đường Đường tinh luyện sư, lại không phải là không bởi vì ta mà chật vật chạy trốn. Đây không phải lấy lớn ép nhỏ. Đây không phải lấy chúng bắt nạt quả. Nguyên nhân chính là như vậy ngươi tài muốn giết ta mà yên tâm. Vương Thành cười to một tiếng, đem mặt Huyền Thánh địa ở trong sự tỉnh thêm mắm dặm muối toàn bộ run lên đi ra. Ngươi tính là thứ gì, Bạch Đạo Sinh đại nhân sẽ bởi vì ngươi mà đạo tẩu. Đại nhân muốn ép chết ngươi hoàn toàn không phế tí tẹo sức lực. Lâm Y Nhân nhóm trải qua trận kia thẩm phán chi đồng từ đại truy sát tinh luyện giả từng cái từng cái giận không nhịn nổi. Cuối cùng, không phải là đến Bạch Đạo Sinh vị này đường đường tinh luyện sư ra tay sao? Này không như thường là lấy lớn ép nhỏ. Vẫn là nói, Hỏa Diễm chi kiếm đã năm không ra bất kỳ có thể lên được mặt bản võ giả đến công bằng đánh một trận. Quý nha ý cười lạnh ở vương thành bên cạnh giúp đỡ nói, "Kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm quan hệ ác liệt, có thể nhìn thấy hỏa diễm chi kiếm người ăn quả đắng, bọn họ tự nhiên tình nguyện đến tụ điểm công bằng đánh một trận." Bạch đạo sinh trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, có quý nha ý vị này vinh quang kỵ sĩ ở, hắn muốn muốn đích thân ra tay đánh giết vương thành không hiện thực, có điều, khu vực này cuối cùng là thuộc về thương khung chủ thành địa phương, hắn đều muốn đối phó vương thành, còn không dễ dàng, "Ngươi muốn công bằng một trận chiến, ta cho ngươi công bằng một trận chiến." "Có điều, người người đều biết, kỵ sĩ liên minh ưu tú nhất tinh luyện giả được gọi là vinh quang kỵ sĩ." có thể cùng tinh luyện sư đứng ngang hàng, ưu tú nhất võ giả được gọi là cái gì ta không biết, nhưng cùng tinh luyện giả đứng ngang hàng tư cách vẫn phải có, bởi vậy, muốn công bằng, ta để một vị tinh luyện giả đi tới đánh với người một trận, tài là công bình chân chính. Bạch đạo sinh, nhất thời gây nên tất cả xôn xao. Kỵ sĩ liên minh mọi người thấy hướng về Bạch đạo sinh ánh mắt càng là mang theo một chút tức giận, dùng tinh luyện giả đi chiến phạm nhân võ giả. Câu nói như thế này thiệt thòi người nói đi ra. Quý nhau ý càng là giận quá mà cười, hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư ta hôm nay cuối cùng là đã được kiến thức Các người Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả nguyên lai like cũng chỉ dám đối với phạm nhân võ giả ra tay. Các ngươi muốn công bằng một trận chiến, ta cho các ngươi công bằng một trận chiến, quy củ ta đã định ra rồi, hoặc là, các ngươi theo, để quy củ của ta đến làm việc, hoặc là, chúng ta liền tới xem một chút ở ta Hỏa Diễm Chi Kiếm trên địa bàn, các ngươi kỵ sĩ liên minh đám người kia đến cùng, có thể hay không nhảy ra trò gian gì đến." Bạch Đạo Sinh hờ hững nói, ngữ khí ở trong tràn đầy không thể nghi ngờ. "Nói thật hay." Bạch Đạo Sinh vừa dứt lời, một thanh kiếm lần thứ hai chuyển tới. "Cup e Ngay sau đó, Liền tới một vị đồng dạng thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư ở mấy người bao vây dưới chậm rãi mà tới. Là Bác Vũ đại nhân, bên cạnh hắn đó là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tiếng tâm lừng lẫy nhân vật thiên tài cổ thái chân." Bác Vũ đại nhân cũng tới, lần này Hỏa Diễm Chi Kiếm nhưng là có hai vị tinh luyện sư rồi. Trong đám người truyền đến một tràng tốt lên, nói toạc ra đoàn người thân phận. "Tô Lộ, Tô Phong." Tô Bạch nhìn theo sau Bác Vũ mà đến hai bóng người, há miệng. "Mà Tô Lộ, Tô Phong hai người nhưng một bộ làm bộ không quen biết Tô Bạch, vương thành giáng dốc." "Bác Vũ ở Tô Lộ, Tô Phong?" Cổ thái chân đám người bảo vệ quanh giới nhanh chân mà đến quay về bạch đạo sinh khẽ gật đầu về sau nói thẳng bạch đạo sinh đại nhân nói đối với đây là chúng ta hỏa Diễm chi kiếm địa bàn chúng ta hỏa Diễm chi kiếm mà nói chính là quy củ có thể cho các ngươi một công bằng một trận chiến cơ hội đều là cất nhắc các ngươi chúng ta hỏa Diễm chi kiếm ở địa bàn của mình làm việc lúc nào do được các ngươi kỵ sĩ liên minh vung tay một chân thế giới này cường giả V Tôn quy tắc chỉ có cường giả mới có thể định ra bác cổ bên cạnh người một.000 qua tuổi trẻ Tuấn lang tinh luyện giả về mặt nào Nghế Hắn chính là Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả trung khá có danh tiếng nhân vật thiên tài cổ thái chân. Lần này thu bạo 10 phần tuyên ôn, thẳng nghe được bên cạnh hắn Tô Lộ trong mắt hết sạch nước máy, tràn ngập hái mộ. Đúng vậy, quy tắc chỉ có cường giả mới có thể định ra, ở đây, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm chính là quy tắc. Hỏa Diễm Chi Kiếm rất nhiều tinh luyện giả nghe được cổ thái chân mà nói từng cái từng cái nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa bọn họ một phương có Bạch Đạo Sinh, Bác Vũ hai vị tinh luyện sư ở, để cho bọn họ sức lực 10 phần, từng cái từng cái kêu to phụ họa. Những kia võ giả xem Tinh luyện giả dù cho đối với Bạch đạo sinh quy củ có chút chơ trễn, có thể nhưng lại không thể không nói thừa nhận bọn họ nói có đạo lý. Quy tắc chỉ có cường giả mới có thể định ra. Mà Thương không chủ thành trong phạm vi, Hỏa Diễm chi kiếm chính là chế định quy tắc cường giả. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận tùy ý cười to đột nhiên từ Vương Thành trong miệng chuyển ra, "Được, được, được. Được lắm công bằng một trận chiến. Bạch đạo sinh, ngươi đã dự định công bằng đánh một trận, vậy chúng ta liền đến chân chính công bằng một trận chiến. Ngươi cũng không cần phái các ngươi Hỏa Diễm chi kiếm tinh luyện giả đến tiền phó hậu kế đưa chết rồi." Ta quyết lên vô vị, chuyện này nếu là giữa chúng ta ân oán, như vậy, trận này cái gọi là công bằng một trận chiến ngay ở hai người chúng ta cử hành. Ở hai người các ngươi cử hành. Nghe được Vương Thành lời nói này, Quý Nhã ý nhất thời giật này cả mình, "Vương Thành, ngươi lên rồi." Căn cứ Vương Thành tránh né kim vũ xạ thời gian phản ứng, nếu như chỉ là đối kháng tinh luyện giả, hay là còn có như vậy một chút hy vọng, nhưng nếu là đối đầu tinh luyện sư cảnh giới Bạch đạo sinh. "Vương Thành, không nên vận động. Đối đầu tinh luyện giả, không hẳn không có khả năng chiến thắng." Tô Bạch cũng là vội vã ở Vương Thành bên cạnh người bảo. Ta không có điên, cũng không có kích động, ta rất rõ ràng ta đang làm gì. Vương Thành trong mắt thần quang nhấp nháy, khắp toàn thân tinh khí không ngừng kéo lên, ngưng tụ, hắn không để ý đến Tô Bạch, quý nhà ý đám người khuyên bảo, cũng không để ý tới Tô Phong, Tô Lộ, cổ thái chân đám người liếc xi si giống như ánh mắt, mà là nhanh chân về phía trước, trực tiếp từ quý nhà ý nhóm kỵ sĩ liên minh thành viên bảo vệ cho vượt ra khỏi mọi người, ánh mắt khóa kín Bạch đạo sinh, Bạch đạo sinh. Ta mới vừa nói mà nói tin tưởng ngươi nghe hiểu rồi. Công bằng một trận chiến, do ta đánh với ngươi một trận, đạo sinh Ngươi không phải nói ta kẻ phàm nhân này ở ngươi vị này mạnh mẽ tinh luyện sư trong mắt chỉ là một con tiện tay có thể ép chết con kiến sao? Như vậy, ta, Vương Thành, một nhỏ bé như con kiến lâu phàm nhân, khiêu chiến ngươi vị này cao cao tại tê. thượng tinh luyện sư, ngươi có dám ứng chiến? Có dám ứng chiến? Vương Thành mấy câu nói nghe vào thật ra khiến xa xa vây xem rất nhiều võ giả trong lòng mơ hồ có một tia nhiệt huyết sôi trào. Đối với phàm nhân võ giả mà nói, đừng nói khiêu chiến tinh luyện sư rồi, mặc dù là tinh luyện giả đều có thể dễ như ăn cháo đưa bọn chúng đánh gục, ở trong lòng bọn họ Tinh luyện giả chính là một đạo bọn họ một đời khó có thể vượt qua được trời. Mà trước mắt lại có thể có người dám to gan lấy phạm nhân thân thể khiêu chiến một vị tinh luyện sư. Tinh luyện giả bên trên mở ra tinh cung vĩ đại tinh luyện sư. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Chỉ là này một tia nhiệt huyết sôi trào rằng có không tới như vậy một giây, đã bị hiện thực vô tình mang đến lý trí giật tắt. Điên rồi. Tất cả mọi người, cho dù là những tia tu vi và vương thành như thế, vẫn còn thuộc về võ giả giai đoạn phạm nhân ở từ nhiệt huyết sôi trùng sau khi tỉnh lại, trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, đây tuyệt đối là điên rồi. Một pháp nhân, dĩ nhiên lướt qua tinh luyện giả đạo này không thể vượt qua lệch trời đi khiêu chiến càng cao cấp tinh luyện sư, không phải điên rồi là cái gì. Ha ha ha. Vương Thành lời nói này nói ra đi cho mắt, càng là để giữa trường bầu không khí có như vậy một tia đình trệ, tất cả mọi người mắt tròn tròn nhìn hắn. Nhưng, loại này ngưng trệ bầu không khí rằng có chỉ trong chốc lát, ngay sau đó, rốt cục có một cái hỏa diễm chi kiếm tinh luyện giả không nhịn được bắt đầu cười lớn, tiểu tử này là treo chọc bước sau. Lại như thế có thể khôi Không được, ta không chịu nổi, cười đau bụng rồi. Theo hắn trước tiên cười vang, Hỏa Diễm Chi Kiếm cái khắc tinh luyện giả nhóm đám bọn họ đồng dạng theo bắt đầu cười lớn. Náo loạn. Ta lại có thể biết ở như vậy một buồn cười phảng trần trên thân thể người sóng tốn nước miếng. Tự xưng là thiên tài cổ thái chân lắc lắc đầu. Ngu thuần. Tô Lộ lạnh lùng hộp ra hai chữ này, buồn cười chính mình vị kia biểu tỷ lúc trước lại còn muốn tác hợp mình và như vậy một ngu xuẩn đồ vật cùng nhau, thân thiệt tỏi nàng hết sức sáng suốt làm ra lựa chọn chính xác. Không ngừng Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện giả, liền ngay cả những kia vây xem thế lực nhỏ tinh luyện giả từng cái từng cái đồng dạng mang theo cờ gần, vẻ trông trọng, mấy người càng là thở dài. Một bộ vẻ bất đắc dĩ, phàm nhân chính là hết ngồi đài giếng, vĩnh viễn không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đúng là nhận thức Vương Thành Lương Ngộng trong lòng mơ hồ có như vậy một vẻ lo âu, này Vương Thành cũng không đơn giản, hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng năm đó nhưng số bác Nguyệt kiếm thần, kiếm thuật thông thần, hắn dọc theo đường đi thể hiện ra thủ đoạn đều là quyền thuật, đến nay mới thôi trên lưng hắn bảo kiếm đều chưa từng ra khỏi vỏ. "Cì, si. Lương Ngộng, phàm nhân kiếm thuật cao minh đến đâu thì có ích lợi gì? Bạch đạo sinh đại nhân nhưng là tinh luyện sư." Ngươi cho rằng hắn có thể dựa vào một môn phàm nhân kiếm thuật làm gì được Bạch Đạo Sinh đại nhân?" Lương Ngọc bên cạnh người một vị gọi cắt mây tinh luyện giả người không được nợ đụ cười. Lương Ngọc há miệng, "Thực sự không biết làm sao phản bác, kiếm thuật thông thần." "Kiếm thuật thông thần thì lại làm sao?" "Phàm nhân kiếm thuật mặc dù đạt đến xuất thần nhập hóa, liền có thể tổn thương đạt được tinh luyện sư sao?" Đáp án là phủ định. Trong lúc nhất thời hắn chỉ được trầm mặt lại. Bốn phía hết thảy võ giả, tinh luyện giả cười nhạo chưa từng ảnh hưởng vương thành nửa phần. Đang nói ra cái kia lời nói thời gian, tinh thần của hắn, ý chí chỉ tại không ngừng kéo lên. Hắn khắp toàn thân, khí thế cũng là đang không ngừng ngưng tụ, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào Bạch Đạo Sinh trên người, toàn bộ thế giới phàm phất đã chỉ còn giữ lại hắn một người, Bạch Đạo Sinh, ngươi có dám ứng chiến? Bạch Đạo Sinh nhìn Vương Thành, vẻ mặt lãnh đạm, ý hệt năm đó cao cao tự thượng, coi như con kiến lâu. Đối với cái này dạng một không biết trời cao đất rộng phàm nhân, hắn liền sát tâm đều phai nhạt. Ta xác thực đã nói, muốn giết ngươi, không thể so với ép chết một con kiến khó hơn bao nhiêu, ngươi đã thực đang muốn tự tìm đường chết, ta cắt thành ngươi thì lại làm sao? Bạch Đạo Sinh nói xong, quay về Vương Thành ngoắc, ngoắc ngón tay đầu. Ta đã không có công phu ở đây cùng ngươi như thế một ngu không thể nói phàm nhân lãng phí thời gian, liền ở ngay đây, ta cho ngươi xuất thủ trước, ta cũng muốn nhìn một chút, một mình ngươi nhỏ bé phàm nhân đến tuột cùng ở đâu ra giúp khí dám to gan khiêu khích một chân chính tinh luyện sư. Chương 111, một chiêu kiếm. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khải mặt cỡ nhá hắc tự định nghĩa đủ bật cỡ lật to nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Ha ha ha ha. Phạm nhân. Phạm nhân. Nhỏ bé Phạm nhân. Được. Được. Được. Vương Thành cười dài một tiếng, tiếng cười kinh thiên. Cho tới giờ khắc này, bạch đạo sinh đối với hắn vẫn là mở miệng một tiếng nhỏ bé Phạm nhân, mở miệng một tiếng tiện tay có thể ép chết con kiến lâu. Tốt một Phạm nhân. Được lắm con kiến lâu. Được lắm tinh luyện sư. Được. Được. Được. Được. Được. Và ảnh. Vương Thành dưới chân đất đặt chân thổ địa đống nhiên nổ tung. Vun đất tung bay xuống, cả người hắn phẳng phất một vệt sáng, ván mạnh mà ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Bạch Đạo Sinh. Bạch Đạo Sinh vẫn là như vậy đứng, nhìn hướng chính mình như như kẻ điên chạy như điên tới tìm chết vương thành, vẻ mặt hờ hững, cao cao tại thượng, nhẹ như mây gió. Đối thủ chỉ là phàm nhân mà thôi. Làm thật không hổ là Bạch Đạo Sinh đại nhân, loại này phong độ. Quá tuấn tú rồi, một phàm nhân nhảy nhót cao đến đâu, chỉ cần Bạch Đạo Sinh đại nhân vừa ra tay, liền có thể đem trực tiếp đập chết. Sắt. Bạch Đạo Sinh đại nhân trực tiếp đưa hắn một cái tắt đập chết. Từng cái từng cái hỏa diễm chi kiếm tinh luyện giả hưng phấn têu to, đặc biệt là Lâm Y Nhân. Càng là hưng phấn khắp toàn thân đều ở run không ngừng, mặt cười đỏ chót hô to, "Sư phụ, bắt sống, bắt sống!" đánh gây tư chi của hắn, "Chúng ta muốn để cho bọn họ rõ ràng, đắc tội chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm người nhất định phải giờ sống giờ chết." Lương Lộng, "Đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là bác Nguyệt kiếm thần." Nhìn rõ ràng rồi, "Phàm nhân liền là phàm nhân, mạnh mẽ đến đâu phàm nhân, ở chúng ta tinh luyện giả trước mặt cũng chỉ là phàm nhân, tiện tay có thể đập chết con kiến lâu." Hướng về một vị tinh luyện sư phát động công kích, "Loại dũng khí này, ta hẳn là nói hắn ngu muội đây, vô tri đây, hay là ngu ngốc đây?" Cát Vân lắc đầu cười nhẹ nhìn Lương mộng một chút, thẳng nhìn ra Lương Ngột tối đầu. Đối với hỏa diễm chi kiếm rất nhiều tinh luyện giả, uy nhà ý, Tô Bạch đám người thì lại là có chút không đành lòng nhìn thẳng, trong đó một ít đối với Vương Thành có một tia lòng thông cảm võ giả càng là quay đầu đi, không đành lòng nhìn thấy hắn bị Bạch đạo sinh nhất trưởng lấy được máu thịt bè bét răng rắc. Có điều tất cả những thứ này Vương Thành cũng đã không nhìn thấy rồi. Không có gào thét, không có rít rào, không có giữ thợn, không, có điên điên cuồng. Hết thảy tất cả, hết thảy nôn nạt, nôn không ngừng nôn nạt, chỉ vì cùng đợi thời khắc cuối cùng bạo phát. Thiên địa vạn vật Chúng sinh, hết mức hư vô, ở trong mắt hắn chỉ còn một người. Ánh mắt khóa chặt xuống, chỉ có một người. Khí thế khóa chặt xuống, chỉ có một người. Tinh thần khóa chặt xuống, vẫn cứ chỉ có một người. Bạch đạo sinh. Đồng thời, giữa hai người khoảng cách không ngừng bị rung ngắn. 60m, 50m, 40m, 30m, 20m, 10m, 5m. Ầm 렁. Bảo kiếm long công tê ở. Thanh huy kiếm cảm nhận được trong lòng chủ nhân cái kia đã thai ngén đến cực hạn sự phẫn nộ, sắc ý, kinh liệt rung động, bùng nổ ra một trận to rõ Phát tiết. Phát tiết. Nó cảm thấy, vào lúc này nó đã thai ngén đến cực hạn, đã rèn luyện đến cực hạn. Bây giờ nó, không cần lại ngột ngạt, không cần lại rèn luyện, không cần đánh tiếp mày, không cần lại thai nghén, không cần lại làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần phát tiết. 10 năm, 10 năm. Nhân sinh có mấy cái 10 năm. 10 năm nuôi dưỡng kiếm, 10 năm tôi kiếm, 10 năm dấu kiếm. Vì, chính là chỗ này một khắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem 10 năm này bên trong không ngừng rèn luyện mà thành phấn nộ, luồn ngạt, sắc cơ, sắc khí, hết thảy phát tiết, hóa thành một đạo tuyệt thế anh kiếm. Một chiêu kiếm chém rũ ra, kinh thiên động địa. Cầm kiếm, rút kiếm, ra khỏi vỏ. Chen, to do kiếm ngân vàng, vang vọng hư không. Sắt. Một luồng kinh thiên động địa kiếm ý nương theo lấy tận tính phát tiết ngân vũ, tuyệt khí mà lên, xuyên qua mây xanh. Ta làm cầm kiếm, không phụ thanh thiên. Hoàn toàn biến sắc. Mười năm một chiêu kiếm, kiếm ra kinh thiên. Ở thanh huy kiếm rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó, trước một giây còn nhẹ như mây gió, một mặt hồ hứng bạch đạo sinh nhất thời hoàn toàn biến sắc. Kiếm ý, kiếm ý. Xông thẳng lên trời kiếm ý. Ngày càng ngạo nghe kiếm ý kinh thiên động địa kiếm ý cố kiếm ý này mạnh phản phất ở tinh thần của mọi người thế giới ở trong xé rách ra một vết nước ở đây hết thảy mắt thấy chiêu kiếm này người tu hành thẳng cảm giác trong đầu có một luồng ánh kiếm từ từ bước lên vạn vật nổ vàng như mặt trời mới lên ở hướng đông phong ánh thiên địa trói lọi từ phương nghe thở chiêu kiếm này bóng ánh làm cho tất cả mọi người ngã thở Đây là cái gì hỏa Diễm chi kiếm tinh luyện sư bác Vũ trong mắt dù lại loại kiếm thuật này loại kiếm thuật này phạm nhân càng hợp chém ra như vậy một chiêu kiếm Lúc trước tràn ngập tiếc hận bình quang kỵ sĩ quý nha ý trận to hai mắt. Làm sao có khả năng? Cổ thái chân một mặt kinh hãi. Ôi trời ơi. Tô Bạch trợn mắt quát mồm. Sắt. Vương Thành chưa triệt để tiêu tan, tràn đầy vô tận phát tiết, vui sướng tràn chề gầm rú ở trong hư không quân. Mà giờ khắc này, Bạch đạo sinh đối với cái thanh âm nhưng tràn đầy không cách nào ngăn chặn hoàng sợ. Không. Phong độ phiên phiên Bạch đạo sinh sợ hãi têu to, trên mặt đều bởi vì hoảng sợ trở nên một trận vân mèo. Vẫy. Vẫy. Vẫy. Vẫy. Vẫy. Trên người hắn hết thảy tinh văn, đồng thời kích phát, hóa thành từng đạo từng đạo óng ánh lưu quang. Cự Long tinh văn, Thần Phong tinh văn, Hỏa Diễm tinh văn, Đại Điệu tinh văn, Kim Cương tinh văn. Ầm ngọc. Một tòa nguy nga tinh cung ở trong hư không bỏ ra một mảnh bóng mở, không ngừng lóng lánh, bên trong tinh thần sức mạnh điên cuồng phun trào, quần quần phân tán, một phòng ngự tinh thuật ở trong chớp mắt đã hình thành, phóng thích mà ra, hình thành một mảnh vòng phòng ngự, bao phủ thân thể của hắn. Ngăn trở. Vào lúc này, Bạch đạo sinh sợ hãi gào lớn, kích phát ra tất cả thủ đoạn, chỉ cần đem chiêu kiếm này ngăn trở. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi một pháp nhân có thể chém ra kinh khủng như thế một chiêu kiếm chỉ là ngăn trở không ngăn được đây là tinh thần mức độ một chiêu kiếm chiêu kiếm này căn bản là không có cách chống đối và hành bệnh đạo sinh mắt cho tròn, tròn hoàng sợ hoàng sợ hoàng sợ trên mặt hắn chỉ có hoàng sợ tràn đầy khó có thể tin hoàng sợ ở loại này hoảng sợ xuống thế giới tinh thần của hắn không có chút sức chống cực nào bị xuyên thủng ra một cái thật lớn lỗ thủng từ trong ra ngoài không nừng đổ nát đổ nát đổ nát Đổ nát trong quá trình, trong mắt hắn thần quang dần dần ngậm đạo. Tĩnh mịch. Chết như thế yên tĩnh. Trước một giây, hết thể vẫn còn tùy ý chế tạo, xem thường, miệng nói ngu xuẩn, tự đại, nông cừu võ giả, tinh luyện giả, thậm chí còn vinh quang kỵ sĩ quý nhã ý cùng tinh luyện sư bác vũ, ở vương thành một chiêu kiếm ra khỏi vỏ trước mắt, đồng thời thất thanh, đồng thời thất sắc. Tất cả mọi người, phản phất chúng rồi thuật định thân giống như vậy, mắt trợn tròn, mở lớn miệng, nhìn chòng trọc vào rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra chiêu kiếm đó vương thành, trong đầu trống rỗng. Tinh thần của bọn họ, ý chí của bọn họ, linh hồn của bọn họ Trợ hồ bị này một đạo từ từ bốc lên ánh kiếm mang theo đi, chậm chạp không cách nào trở về. Rút kiếm, ra khỏi vỏ. Đây chính là Vương Thành một chiêu kiếm. Đây chính là Bắc Nguyệt kiếm thần một chiêu kiếm. Đây chính là Vương Thành ngẩn ngơ 10 năm, rèn luyện 10 năm, ẩn nó 10 năm một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm, tuyệt thế một chiêu kiếm. Kinh diễm thương khung, sàn lạn đại địa, bóng ánh chúng sinh. 4. Cái này chương tiết tên, 111 chương. Chương 112, sự thi thắng lợi. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Mâu đen, lam hoàng lục phấn bạch hơi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mạch cỡ zosok nhá hát tự định nghĩa đủ bunker lector scol, nhanh trung chậm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Chiêu kiếm này, ta chuẩn bị 10 năm. Vương Thành nhìn trong mắt thần quang không ngừng lẩm đạm bạch đạo sinh, chậm rãi nói. Âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe rõ. Ở 10 năm trước, ngươi một trưởng suất nữa đem ta đập chết một khắc đó, ta cũng đã đang chuẩn bị rồi, giờ nào khắc nào cũng đang chuẩn bị, một khắc đó, ta không hề rút kiếm. 10 năm. Thời gian 10 năm, ta vì, chính là chỗ này một chiêu kiếm. Trước mắt, ngươi là có hay không tưởng tượng đến được, 10 năm sau, sẽ chết ở một cái ngươi đang ở đây 10 năm trước tiện tay có thể đập chết con kiến lâu trên tay. Bạch đạo sinh trong mắt hơi một tấm. Hắn dây rủa, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, mở miệng, hồi quang phản chiếu giống như tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng, xèo. Thanh huy kiếm cắt ngang mà qua, máu tươi bắn ra bốn phía. Một cái xương sọ sen lẫn máu tươi, bay lên hư không. Muốn nói cái gì? Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội mở miệng. Ta chính là muốn cho ngươi tràn ngập vô tận oán hận, vứt ức chết đi." Vương Thành giơ kiếm, nhẹ nhàng nói, "Đừng." Bạch đạo sinh đầu lâu rơi dụng trên mặt đất, lăn lộn vài vòng, không cam lòng, phẫn nộ, hoán hận, hoảng sợ tràn ngập trên mặt của hắn, sau đó, thân thể của hắn chậm dai hướng về phía sau ngã xuống. "Vảnh!" Thân thể cùng mặt đất va chạm âm thanh, ở mảnh này tĩnh mịch bầu không khí xuống, như một trận sấm sét, trong phút chốc để toàn trường tất cả tinh luyện sư, tinh luyện giả, kỵ sĩ, các võ giả một cái giật mình, phảng phất tự một trận khiến người ta nghẹt thở ác ngộng trung giật mình tỉnh lại. Chen. Bảo kiếm trở vào bao. Phóng ra kinh thế hào quang, Thanh Huy kiếm lần thứ hai trở vào bao, biến mất hết thảy huy hoàng, che đậy hết thảy oánh. Vương Thành khẽ ngẩng đầu, nhìn về chân trời, thời khắc này, đầu góc của hắn một mảnh thanh minh, vẫn ngột ngạt ở trong lòng mây đen theo chiêu kiếm đó rút ra, kinh thiên động địa, triệt để sụp tan. Trong hư không vương vãi xuống ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, là ấm áp như vậy. Lấy võ giả 6 tầng tu vi càng cấp hai thuần sát tinh luyện sư, dẫn bình luận, sử thi của chiến, điểm sợ kỳ hữu 1, điểm thuộc tính 1, nghề nghiệp chút điểm 1. Chết. Chết rồi. Một hồi lâu, một mang theo khô khốc âm thanh, mới chậm rãi từ tinh luyện sư Bác Vũ trong miệng chuyển đến, hắn nhìn đầu lâu ở riêng, phơi thay tại chỗ Bạch đạo sinh, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bạch đạo sinh, một đường đường tinh luyện sư, mà tiệm lực chưa tiêu hao hết tinh luyện sư, liền như vậy chết, bị một phàm nhân võ giả chém giết, một chiêu kiếm chém giết. Ý. Kế Bác Vũ về sau, vinh quang kỵ sĩ quý nhã ý cũng là hít vào một hơi hơi lạnh, đầu tiên là nhìn Bạch đạo sinh thi thể một chút, lại nhìn một chút một chút còn như báo táp qua đi giống như bình tĩnh vương thành, trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Soạn. Theo mọi người lần lượt hoàn hồn, tất cả mọi người đều không ngoại lệ một cái giật mình, ánh mắt đồng thời rơi xuống đầu thân hai nơi Bạch Đạo Sinh cùng Vương Thành trên người, sau đó, phảng phất đột ngạt đến mức tận cùng núi lửa, vô số tiếng bàn luận, tiếng than phục, tiếng gào to, tiếng gieo hò, phát tiết âm thanh đồng thời bạo phát. Chết rồi! Chết rồi! Bạch Đạo Sinh lại chết rồi. Một phàm nhân võ giả, lại một chiêu kiếm chém giết hỏa diễm chi kiếm một vị tinh luyện sư, một vị chính thức tinh luyện sư. Đây là thật hay sao? Tất cả những thứ này đều thật sự. Ông trời ơi, phàm nhân, phàm nhân có thể đem kiếm thuật tu luyện tới loại cảnh giới này? Chuyện này, đây là người sao? Phạm Nhân Võ Giả lại liền giết được tinh luyện sư. Rốt cuộc là bây giờ Phạm Nhân Võ Giả quá mạnh mẽ, vẫn là Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư quá yếu. Kỵ sĩ Liên Minh Kỵ sĩ đội trưởng nhìn Vương Thành ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Haha. Ha. Được. được, được, được. Quý nhau Ý liền hô ba chữ hảo, không hổ là chúng ta Kỵ sĩ Liên Minh thiên tài kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ giai đoạn liền có thể chém giết Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư, được, tốt vô cùng. Tại sao lại như vậy? Mà lúc trước ban bố Tô Bạo Tuyên ngôn nhân vật thiên tài cổ thái chân nhưng là run lên một cái, nhìn phía Vương Thành ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, mơ hổ còn mang theo một chút sợ hãi. Nguyên bản làm bộ không quen biết Vương Thành, Tô Bạch hai người Tô Lộ, Tô Phong vào lúc này nhưng là ngơ ngác nhìn Vương Thành, không cảm thấy há hốc mồm, một câu nói đều không nói ra được. Đây là Vương Thành? Một liền tinh luyện sư đều có thể chém giết quái vật. Bác Nguyệt kiếm thần. Bác Nguyệt kiếm thần. Đây chính là Bác Nguyệt kiếm thần kiếm thuật. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Mà lúc trước đối với Vương Thành khiêu chiến Bạch Đạo Sinh đã tuyệt vọng lương ngộng vào lúc này cũng là cả người run dậy, nhìn về phía trước bảo kiếm trở vào bao nam tử kia, thần sắc tràn đầy khiếp sợ, kính nể, tước cao, sùng bái, ánh mắt sợ hãi, có thể nói phức tạp đến cực điểm. Cát Vân ha hốc mộtm, nửa câu phản bác đều không nói ra được. Một phàm nhân võ giả, dựa vào tuyệt thế kiếm thuật có thể một chiêu kiếm chém giết một vị tinh luyện sư, nhân vật như thế được gọi là kiếm thần, kiếm thuật thông thần, còn có ai dám, có nửa phần dị nghị? A. Bạch Đạo Sinh đệ tử Lâm Y Nhân bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sư phụ Sư phụ, Bác Vũ đại nhân, ngươi nhất định phải vì là sư phụ của ta báo thủ a 4 Lâm Y nhân mà nói để Bác Vũ khuôn mặt co quắp một trận, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Y nhân một chút. Thực lực của hắn cùng Bạch Đạo Sinh so sánh, cường cũng cường không đi nơi nào, Bạch Đạo Sinh tiến lên bị đối phương một chiêu kiếm giết chết, hắn trên, kết quả không có nửa phần không giống. "Rất tốt, Vương Thành, đi theo ta, ngươi cùng Bạch Đạo Sinh nhất chiến thuộc về công bằng quyết đấu, một trận chiến phân sinh tử, trước mắt đã phân ra được thắng bại, việc này xóa bỏ." Quý nha ý bước nhanh đến phía trước, đi thẳng tới Vương Thành bên cạnh người để tránh khỏi hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư đột nhiên ám hạ sát thủ, giết chết như vậy một gia nhập kỵ sĩ liên minh tiên tài mầm. Vương Thành gật gật đầu. Thanh Huy bạn kiếm kiếm ra khỏi vỏ, chém ra không chỉ có hắn luận nhũa 10 năm, rèn luyện 10 năm một chiêu kiếm, càng xuất hiện ở kiếm một khắc đó chém ra hắn tất cả tinh khí thần, giờ khắc này cả người hắn khá là lợi bại, chỉ là do ở vừa chém giết Bạch đạo sinh người này sinh đại địch, tinh thần dị thường chưa từng biểu lộ ra thôi. Hàn ta trước tiên mang theo hắn coi trọng ta nhóm đám bọn họ kỵ sĩ liên minh hư không thần hạm. các ngươi ở đây đợi chờ thêm 10 phút. Sau 10 phút những kia người bị khảo hạch chưa đến, chúng ta trực tiếp trở về. Quý nhà ý quay về kỵ sĩ đội trưởng nói: "Vâng, đại nhân." Kỵ sĩ đội trưởng Hàn Bạch tầng tầng theo tiếng, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt mơ hồ mang theo hết sạch. Ở quý nha ý dẫn dắt đi, đoàn người thẳng tiếp thượng kỵ sĩ liên minh trước này hư không thần hạng, còn Bạch đạo sinh trên người chiến lợi phẩm, có tinh luyện sư bác Vũ ở đằng kia mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nhưng không tốt hơn đi tìm tòi lại đây. Lần này kỵ sĩ liên minh tổng cộng đến rồi 4 cái vinh quang kỵ sĩ, đã mang đến 4 cái đoàn kỵ sĩ, nguồn sức mạnh này giống như là 4 vị tinh luyện sư. Có điều Tinh Quý Đại Thành tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn nương nhờ vào Hỏa Diễm Chi Kiếm, nhưng trên danh nghĩa được Thương Khung Chủ Thành cai quản, mà Thương Khung Chủ Thành lại bị Hỏa Diễm Chi Kiếm chiếm cứ, bốn cái tinh luyện sư cấp đoàn kỵ sĩ biểu lộ ra khá là thế đơn lực bạc. Trước mắt Vương Thành chém giết Hỏa Diễm Chi Kiếm một vị tinh luyện sư, đợi được Hỏa Diễm Chi Kiếm người kịp phản ứng, tuyệt đối sẽ không giảng hòa, bởi vậy Quý nhà Ý mới có thể hạ lệnh sau 10 phút trở về kỵ sĩ liên minh vị trí ngải hy chủ thành. Quý đoàn trưởng, phía dưới xảy ra chuyện gì? Quý Nha Ý mang theo trên Vương Thành hư không thần hạo. Lập tức có một cái đồng dạng ăn mặc áo giáp màu vàng nóng nam tử tiến lên đón. "Ha ha, Từ Lâm đoàn trưởng, ta một lúc cùng ngươi nói, hiện tại ta an bài trước hai vị này chúng ta kỵ sĩ liên minh thành viên mới nơi ở, liền để cho bọn họ đi ba tầng số 4, số 5 phòng đi." "Số 4, số 5 phòng." "Phòng đơn." "Đây chính là kỵ sĩ cấp đại ngộ rồi." Đồng dạng là Vinh Quang kỵ sĩ thân phận Từ Lâm có chút bất ngờ. "Đợi ngươi rõ ràng vừa nãy Vương Thành cái tên này đã làm gì sau đó, ngươi tuyệt đối sẽ không chú ý sắp xếp của ta." Quý Ý nở nụ cười một tiếng, mang theo Vương Thành Tô Bạch hai người nhắm 3 tầng mà đi. Tô Bạch thật không, hai người các người nếu là bằng hữu, ta liền đem bọn ngươi sắp xếp ở sát vách rồi, ngươi có thời gian cũng có thể chăm sóc một chút hắn, vừa thi triển dưỡng kiếm thuật người, bình thường đều sẽ có một quãng thời gian suy yếu kỳ. Dưỡng kiếm thuật. Nguyên vốn có chút mệt mỏi vương thành nghe được mấy chữ này, nhất thời ngầm đầu. Haha, ha, những kia tinh luyện giả, tinh luyện sư nhóm đám bọn họ trong thời gian ngắn nhìn không ra, bất quá chúng ta kỵ sĩ liên minh phương thức chiến đấu vốn là cùng võ giả có chút tương tự, ngươi vừa nãy thi triển cửa kia bí pháp, ta tất nhiên là có thể phán đoán ra một, hai. Hơn nữa ngươi giờ khắc này phản ứng, đã có thể hoàn toàn xác định, có điều nói đi nói lại, có thể nuôi dưỡng ra chém giết tinh luyện sư một chiêu kiếm, nguyên cửa kia dưỡng kiếm thuật cấp bậc coi là thật không thấp A4. Vương Thành gật gật đầu. Hết thể cái gọi là quyền thuật, kiếm thuật trên thực tế đều là từ 3000 đầm lớn ở trong lưu truyền ra đi, 3000 đầm lớn ở trong có tương tự với dưỡng kiếm thuật bí pháp cũng không ngoài ý muốn. Có điều, trên người hắn cửa kia dưỡng kiếm thuật cũng không có quý nha ý nói khuyết đại như vậy, cái môn này dưỡng kiếm thuật cơ sở rất kém cỏi, hắn hoàn toàn là dựa vào điểm sở ký ức mạnh mẽ đưa nó đẩy lên tới linh cấp thượng phẩm cũng chính là cấp 3 tinh thuận cấp độ nghỉ ngơi thật tốt người bây giờ đã là chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong thành viên phóng tầm mắt toàn bộ 3.000 đồng lớn không có người nào lại có thể khinh lục đa tạ Vương Thành nói một tiếng khách khí cái gì thật muốn cảm ơn ta sớm một chút đột phá tinh lệ giả thu được kỵ sĩ Phong Hảo gia nhập ta lục Lâm đoàn kỵ sĩ đi quý nhau ý nói không hề che giấu chút nào chính mình đối với Vương Thành coi trọng ta sẽ tận lực Vương Thành nói lần thứ hai nói một tiếng ta lần này đi vội vàng có một ít người nhà vẫn còn tình quý đại thành ở trong Có thể hay không tiện đường đưa bọn chúng mang tới. Chúng ta trước này thần hạm có khác nhiệm vụ, có điều ngươi yên tâm, này là chuyện nhỏ. Lần sau có thần hạm trải qua tinh quý đại thành rồi, ta khiến người ta đem bọn họ nhận được ngày hy chủ thành là được. Haha, ha, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tối nay ta trở lại thăm ngươi. Võ giả tu vi dựa vào một môn dưỡng kiếm thuật chém giết một vị tinh luyện sư, đem chiêu kiếm này nuôi thành loại huy lực này tinh thần của ngươi đến rèn luyện tới trình độ nào. Cha cha. Gê A4. Quý nhã ý cảm thái nói Nàng mặc dù có lòng muốn lưu lại làm hết sức cùng cái này, tương lai khẳng định rất nhiều cái gọi là dự bị kỵ sĩ kéo chút điểm quan hệ, có thể nàng chủ yếu chức trách là phụ trách đăng ký, dẫn dắt những kia thông qua khảo hạch nhân viên, trước mắt đăng ký vẫn còn đang trong quá trình tiến hành, nàng không tốt tự ý rời vị trí. Quý nha ý sau khi rời đi, Tô Bạch vẫn cứ có vẻ hơi hoảng hốt. Ánh mắt của nàng không ngừng ở Vương Thành trên người đánh giá, phản phất lần thứ nhất biết hắn. Dưỡng kiếm thuật đại danh nàng nghe nói qua, thế nhưng nàng xưa nay chưa từng nghe nói cái môn này tương tự với bí thuật kiếm pháp vi lực có thể lớn đến trình độ này. Một hồi lâu Khi nàng ý thức được Vương Thành hề bại sau tài trở về hoàn hồn, nói: "Vương Thành, ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác không cần lo lắng, rồi, ngươi là ở công bằng trong chiến đấu chém giết hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư, mặc dù hỏa diễm chi kiếm muốn muốn trả thù, kỵ sĩ liên minh cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Vương Thành gật gật đầu, "Ta rõ ràng." Nhìn thân sắc bình tĩnh Vương Thành, Tô Bạch cười khổ một tiếng. "Tinh luyện sư A4, đây chính là bọn họ toàn bộ tô gia cao cấp nhất tồn tại, nếu như sau lưng nàng có thể có một vị tinh luyện sư chống đỡ." Dù cho nàng là chi thứ xuất thân, đều có tư cách đi cạnh tranh chủ nhà họ Tô. Mà bây giờ, bực này nhân vật đáng sợ, càng là bị Vương Thành chém giết. Lắc lắc đầu, nàng đem những này hỗn loạn ý nghĩ trục xuất ra đầu óc, đã đi ra Vương Thành gián phòng. 4. Quái vật tinh anh Bạch Đạo Sinh cái chết. Chương 113, hướng đi. Vương Thành chém giết Bạch Đạo Sinh tùy tùng quý nhã ý trực tiếp rời đi, có thể lưu lại sức ảnh hưởng nhưng là khó có thể đánh giá. Tinh luyện giả ở võ giả trong lòng đã là cao cao không thể với tới tồn tại, tinh luyện sư, càng là ngự trị ở tinh luyện giả bên trên nhân vật Mỗi một vị trí tinh luyện sư có thể dễ dàng chúa tể hàng trăm hàng ngàn võ giả sửu còn, có thể ở loại này tồn tại to lớn lệch trời dưới tinh huống, thân là tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh càng là bị một người tên là Vương Thành phàm nhân võ giả một chiêu kiếm chém giết, tin tức này, Vĩnh động tinh quý đại thành, Nhật viêm đại thành, Long thiếu đại thành. Nhóm 4 trong thành thị lớn tất cả mọi người. Ở đại thành quy mô trong thành thị, tinh luyện sư đã thuộc về cao cao tại thượng đỉnh cao nhất nhân vật, ngoại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đại tinh luyện sư bên ngoài, bọn họ chính là một tòa đại thành cao nhất giai cấp thống trị. Bất kỳ một vị tinh luyện sư tin tức đều sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chớ nói chi là một vị tinh luyện sư vẫn lạc. Ngăn ngắn ba ngày thời gian bên trong, Bạch đạo sinh chết ở một phàm nhân võ giả trên tay tin tức đã dường như báo tấp giống như vậy, truyền khắp hơn một nửa cái thương không chủ thành hạt địa, có chiếm được tin tức này, người hoàn toàn trợn mắt quát mồm. Trải qua lương ngộng trí khẩu, bác miệt kiếm thần cái tên này, bị tinh quý đại thành, Nhật viêm đại thành nhóm tất cả mọi người biết được. Chiếm được tin tức này, những kẻ cùng hỏa diễm chi kiếm không có quan hệ gì võ giả, tinh luyện giả cười trên sự đau khổ của người khác, mà hỏa diễm chi kiếm nhóm thế lực nhưng là giận tím mặt. Tương tự với lúc trước cùng Vương Thành từng có xung đột mông tây, Tân Lạc càng là hoàn loạn. Cũng may, theo dưỡng kiếm thuật huyền diệu dần dần bị người biết được, những kẻ nguyên bản đối với Vương Thành thực lực cường đại lòng mang hoảng sợ tinh luyện giả nhóm đám bọn họ cuối cùng cũng coi như từng cái từng cái an tâm xuống, mấy người càng là bởi vì lúc trước hoảng sợ thẹn quá thành giận, từng cái từng cái rêu giao lên giết vào kỵ sĩ liên minh, đem Vương Thành giết chết, vì là bạch đạo sinh báo thủ rửa hận. Đương nhiên, bọn họ chỉ là kêu gào vài tiếng thôi, lấy kỵ sĩ liên minh cùng hỏa diễm chi kiếm quan hệ, đừng nói bọn họ những này tinh luyện giả rồi, coi như tinh luyện sư. Đại tinh luyện sư trên Kỵ sĩ Liên minh gây phiền phức, cũng tất nhiên một đi không trở lại. Bác Nguyệt Kiếm Thần, Hỏa Diễm Học viện, chiếm được tin tức này tần tuyết nhũ run lên hồi lâu. Danh hiệu này, xa lạ và quen thuộc. Đường Liễu Phàm, Đường Tử Mặc, Cố Cầm, Tiểu Manh, Giang Đạo Thánh, Giang Xuyên, cùng với lần trước cùng Vương Thành tranh chấp tinh hà lực lượng võ giả nghe nói cái tên này, phản ứng bất nhất. Chưa tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới Đường Liễu Phàm, Giang Đạo Thánh đám người chấn động qua đi, tất nhiên là tổn thức không nớt. dù Bác Nguyệt Kiếm Thần chưa từng dựa vào tinh hà lệnh vào 3000 đẳng lớn, nhưng cuối cùng vẫn cứ thông qua đường dây khác bước vào 3.000 đầm lớn bên trong, danh trấn một phương. Mà đã đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới đường từ mặc, Cố Cầm, tiểu manh đám người mặc dù có chút kinh ngạc, có thể ở các nàng hiểu rõ đến vương thành dựa vào dưỡng kiếm thuật phương tải, lúc nãy chém giết mạch đạo sinh về sau, kinh ngạc một phen, tiếp tục rèn luyện tinh lực đi tới. Dưỡng kiếm thuật đặc tính, đã định trước vương thành loại này kinh diễm như phủ dùng chấm nở, chỉ có một chớp mắt. Rèn luyện tinh lực, rất sớm luyện thành mạnh mẽ tinh thuật mới vừa rồi là căn bản. Duy nhất có chút hoàng loại chính là ở thời khắc mấu chốt đem Vương Thành kéo xuống ngựa, thay thế hắn tiến vào 3000 đầm lớn tiểu kiếm thánh diệp vô hạ rồi. Đặc biệt là Diệp Thiên Huyền nguyên nhân cái chết bị nàng từ hướng nguyệt trong miệng hỏi lên về sau, loại này hoảng sợ nhất thời làm cho nàng đứng ngồi không yên. Năm đó nàng không chút do dự tuân gia Bạch Đạo Sinh tên gọi, thuận lợi đem Vương Thành thay thế đi tới 3000 đầm lớn về sau, dưới cái nhìn của nàng, nàng cùng Vương Thành đã là một cái trên trời, một chỗ xuống, chờ nàng thành tiểu tinh luyện giả rồi, chỉ cần đánh cái thời gian về Hạ Vũ quốc một chuyến, tay đem Vương Thành đập chết phải rồi, căn bản không cần lại để ở trong lòng. Chỉ là làm cho nàng khó có thể tin chính là, nàng ở lần thứ hai nghe được Vương Thành tên gọi thời gian, hắn càng là đã mang đến như thế một khiến người ta chấn động tin tức. Bạch Đạo Sinh. Liên Bạch Đạo Sinh vị này tinh luyện sư đều bị hắn chém giết. Chợt vừa nghe đến tin tức này trước mắt, nàng trực tiếp bị dọa đến cả người run, dù cho sau đó biết được Vương Thành chém giết Bạch Đạo Sinh trận tướng, vẫn cứ đứng ngồi không yên, trực tiếp khởi hành đã đi ra Hỏa Diễm Học viện, cố gắng càng nhanh càng tốt, nhắm Hỏa Diễm chi kiếm mà đi, nàng nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này nói cho Diệp Tô ý, để. mượn Diệp Tô ý lực lượng đối phó Vương Thành. Trên thực tế không cần nàng báo cáo. Hỏa Diễm Chi Kiếm ở trong, Lương Ngộng, Cát Vân, Lâm Ý Nhân, Olena, bốn vị tinh luyện giả đồng thời xuất hiện ở một rộng rãi sáng sủa trong gian phòng, thần sắc tràn ngập căng thẳng. Gian phòng treo trên vách tường đủ loại danh họa, bốn phía có hai tòa có hội tụ tinh lực hiệu quả tượng đá, sử dụng vật liệu rõ ràng là tinh phẩm tinh thạch mỏ, mặt đất làm nền dày đặc thảm lông, loại này thảm lông chính là bạch sừng thú da lông chế thành, mặt trên thời khắc tản ra có thể làm cho người ôn hòa nhã nhặn hơn vị, chỉ cần là nải một phương thảm lông, giá bán đã không thấp hơn 2 thập tinh thạch. Ngoài ra, trong gian phòng bản học Trân pháp, sao đèn, treo sước, cùng với chính đang vận chuyển tụ tinh trân pháp, mỗi một thứ giá cả đều vượt qua thập tinh thạch, lẻ loi tổng tổng gặp lại, thình lình đạt đến kinh người 400 tinh thạch số lượng, vượt qua một cái bình thường tinh luyện giả tổng giá trị bản thân. Như vậy, hắn không có chết là sự thật. Gian phòng trên chủ tọa, một da rẻ trắng nón, dung nhan vui tươi, có thiên nga trắng giống như khí chất nữ tử nhàn nhạt hỏi đến, chính là Diệp Tố Yiye. Một thân trường bào màu tím mặc ở nàng cái kia thon thả có hứng thú thon dài trên thân thể, làm cho nàng cả người khí chất càng hiện ra tao nhã, trường bào trên tinh quang lưu chuyển. Thời khắc hấp dẫn lấy tinh lực hướng về trên người nàng hội tụ, ngoài ra, trên người nàng mang dây chuyền, trên tay vòng tay, nhẫn, đều không ngoại lệ, đều có được hội tụ tinh lực hiệu quả, mỗi một dạng không phải một cấp sao khí chính là cấp 2, hơn nữa còn là thành bộ sao khí, gộp lại giá trị không kém hơn cấp ba sao khí. Dựa vào những loại sao khí phụ trợ, dù cho tinh nguyên tiên phú chỉ có 6, cũng có thể sản sinh 8 tu luyện hiệu quả. Hung chi, Diệp tổ y chân chính tinh nguyên tiên phú đạt đến 10, phóng tầm mắt toàn bộ hỏa diễm chi kiếm, đều thuộc về xếp hàng đầu thiên tài ra ở cái kia phàm nhân quốc gia xác thực thấy được hắn. Có thể là chúng ta đi đã hủy bỏ hắn cây thần hạm tiến vào 3000 đầm lớn tư cách. Tô Liên Na có chút nơm nớp lo sợ đáp trả: "Cứ việc hai người đều là tinh luyện giả, đồng thời nàng tư lịch càng ở Diệp tố Y bên trên, có thể giờ khắp này nàng ở Diệp tố Y cái này học muội trước mặt, nhưng là cũng không dám thở mạnh trên một cái. Được rồi, không chết sẽ không chết, nếu như hắn trốn ở phàm nhân quốc gia, thanh thản ổn định làm chính mình vũ thánh, không ở trước mặt ta lộ đầu, không cho ta biết, cái kia thì thôi, nhưng hắn một mực điếc không sợ súng, lại dám xuất hiện ở trước mặt ta." Đồng thời đối với 10 năm trước sự tình canh cánh trong lòng, căm hận 10 nhiều năm, thậm chí vì trả thủ, nuôi dưỡng kiếm 10 năm, 10 năm chưa từng rút kiếm. Diệp Tô y trong miệng nói, trên mặt vẻ mặt dần dần lạnh xuống. Rõ ràng nàng đồng dạng thuộc về tinh luyện giả cảnh giới, mà khi nàng vẻ mặt lạnh xuống khi đến, trong gian phòng lương ngộng, Cát Vân, Lâm Ý Nhân, Ô Liên Na nhưng đồng thời không nhịn được nín hơi, từng cái từng cái câm như hến. Sợ hãi, kính nể. Nhưng, bọn họ chân chính kính nể không phải trước mắt cái này khuôn mặt đẹp nữ tử, mà là khuôn mặt đẹp nữ tử vị trí chủ nhân của gian phòng. Tinh luyện sư Húc Vô Trần. Một Húc Vô Trần còn không cách nào để cho thân là tinh luyện giả bọn họ sợ hai đến trình độ này, mấu chốt là Húc Vô Trần sau lưng đại biểu thế lực. Hốc ra, hốc luận nhận, đây tuyệt đối là toàn bộ hỏa diễm chi kiếm ở trong đều xếp hàng đầu quái vật khổng lồ, chỉ cần giẫm chân một cái, bất kỳ một tòa đại thành đều phải vì thế mà run rẩy. Như thế một sẽ ẩn nhận phàm nhân, một khi để hắn phải thế nhất phi trùng thiên, tuyệt đối sẽ khuấy gió nổi mưa. Diệp tiểu thư, cái kia vương thành như thế nào đi nữa làm mà mỹ, hắn tinh nguyên thiên phú còn tại đó, căn bản khó có thành tựu lớn. Olinna giọng nói, một con rồi đều là ở trước mắt ngươi bay tới bay lui, nhìn ra cũng buồn bực. Diệp Tô ý nhàn nhạt nói: "Đúng đúng, có Diệp tiểu thư ngài đứng ra, đập chết cái kia vương thành, cũng tất nhiên như đập chết một con rùa giống như dễ dàng." Lâm Ý Nhân vội vã hưng phấn nói: "Chuyện này ta tự có chừng mực." Diệp Tô ý nhìn lướt qua vừa báo cáo xong tin tức lương ngộm, "Cát Vân, Olena, Lâm Ý Nhân đứng người, phất phắt tay, "Được rồi, các ngươi lui ra đi." "Vâng." Bốn vị tinh luyện giả đồng thời thi lễ một cái, cung kính lui xuống. "Bác Nguyệt thần." Đợi đến bốn vị tinh luyện giả lui ra về sau, Diệp Tô y xinh đẹp trên mặt dần dần hiện ra lạnh lẽo vẻ, nàng gái kia trắng nõn mảnh khảnh ngón tay ngọc không ngừng đập tinh vân mộc chế tạo bản học mặt bản, đầu góc rơi vào trầm tư. Mười năm trước từng hình ảnh, khác nào lần thứ hai ở trước mắt một vừa phụ hiện. Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Năm đó cảnh giới tông sư không ai địch nổi Bắc Nguyệt Kiếm Thần, vào lúc đó tại võ giả 4 tầng tu vi trong mắt nàng, như một vị cao cao tại thượng thần linh, thậm chí nàng không chỉ một lần đối với Bắc Nguyệt Kiếm Thần này nhân sinh ra lòng mộ. Đáng tiếc, năm đó nàng biểu lộ, đổi lấy nhưng là không chút lưu tình từ chối. Nghĩ tới đây, Diệp Tố Ý trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Xỉ nhụ. Nàng Diệp Tố Ý xuất thân đại gia, phụ thân chính là Hạ Vũ quốc vọng dãy nguyên tỉnh tỉnh trưởng, quan to một phương, từ nhỏ áo cơm vô yêu, thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị người như thế từ chối quá. Đây là trong đời của nàng lớn nhất chỗ bẩn Cũng may những việc này vẫn chưa bị người biết được. Nàng tính nguyên thiên phú cao kinh người, hơn nữa nàng giỏi về lợi dụng chính mình khuôn mặt đẹp ưu thế, ở thôn Ngô Sơn trên đã chiếm được Bạch đạo sinh vừa ý, hung đem dám to gan từ chối nàng thần trục xuất, đồng thời đầu độc Bạch đạo sinh đem một trưởng vỗ chết, báo thù rửa hận. Sau đó vào 3000 đồng lớn, dựa vào thiên phú cùng thủ đoạn rất ngo đem Bạch Đạo Sinh dứt bỏ, làm quen càng có tiềm lực, càng có thiên phú húc vô trần. Vốn là cho rằng Vương Thành chết rồi, sự tình qua đi rồi, không nghĩ, hắn nhưng lại như đập bất tử châu chấu, lại lần thứ hai nhảy nhót ở trước mặt nàng. Thiếu Y Y, đang suy nghĩ gì? Ngay ở Diệp tố Y rơi vào hồi ức, một giọng ôn hòa từ một bên truyền ra. Chỉ thấy một giữ lại mái tóc dài màu và nóng, nhìn qua tràn ngập học giả văn nhã khí tức nam tử đang chân thành mà đến, từ Diệp Tô Y phía sau khá là chịu mến ôm cậu ngọc của nàng. A Trần Diệp Tô y ánh mắt lạnh như băng lập tức thu lại, chuyển đã biến thành một bộ ngây thơ vô hại răng rớp, đồng thời nàng ngẩng đầu, mở to đôi mắt to xinh đẹp nhìn hốc vô trợn, "Ta vừa nghe được tin tức, nói Bạch Đạo sinh học trưởng bị một phạm nhân giết chết." Bạch Đạo sinh học trưởng ở ta mới vào Hỏa Diễm chi kiếm thời gian, đối với ta chăm sóc rất nhiều, trước mắt nghe nói hắn tử dữ. "Ta." Nói đến đây, trước một giây vẫn là một mặt lạnh lẽo vẻ Diệp Tô y, trong mắt đã tràn đầy đau thương. "Cái kia gọi Vương Thành phạm nhân sao? Chuyện này ta nghe người ta nói tới, Bạch Đạo sinh quá mức khinh rồi, bằng không, không cho hắn tới gần." không cho hắn xuất kiếm cơ hội, một đạo tinh thuật liền có thể đem tuấn sát, dù cho hắn nuôi dưỡng kiếm lại lâu thì có ích lợi gì. A Trần, Bạch đạo sinh học trưởng tốt xấu là chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm sẽ không làm những gì sao? Cái này, Vương Thành hiện tại đã vào kỵ sĩ liên minh, mà kỵ sĩ liên minh cùng chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm đối địch. Vậy coi như rồi, A Trần, đừng nói nữa, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Húc Vô Trần lời còn chưa dứt, Diệp Tô Y đã vội vã đánh gãy, một mặt ôn nói, nhìn thấy tựa hồ khắp nơi thay mình suy nghĩ Diệp Tô Ý. ý lại liên tưởng đến Bạch Đạo Sinh đã từng xác thực đối với Diệp Tô Ý từng có chăm sóc, Húc Vô Trần nhất thời nói, không sao, trên thực tế đó cũng không phải việc khó gì, kỵ sĩ liên minh cùng chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm đối địch, chúng ta nếu muốn giết hắn có lẽ có ít phiền phức, có thể để kỵ sĩ người trong liên minh đưa hắn tiêu diệt, cũng không phải việc khó gì, hai thế lực lớn khai chiến, chúng ta Hỏa Diễm Chi Kiếm ở kỵ sĩ liên minh quân. Cơ cũng không tính số ít, muốn nhằm vào vinh quang kỵ sĩ cấp cường giả có lẽ có ít khó, có thể một phàm nhân. A Trần, vẫn là quên đi, chuyện này cứ như vậy đi. Diệp Tô Y một bộ không muốn để Húc Vô Trần làm khó dễ dáng dấp, nhưng nàng tựa hồ sẽ không che giấu tâm tình của chính mình, vẫn làm cho Húc Vô Trần thấy được trong mắt nàng cái kia một vẹt che giấu cực sâu đau thương. Nhất thời, Húc Vô Trần vung mạnh tay lên nói, cũng không phải đại sự gì, nếu Tiểu Y ngươi muốn vì là bạch đạo sinh báo thủ, ta vận dụng một con cờ thì lại làm sao, cái kia gọi vương thành phạm nhân mới vừa vào kỵ sĩ liên minh còn thuộc về người mới. Có, ta sẽ để An Tôn đi xử lý việc này, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. chương 114 kỵ sĩ Liên Minh Lâm Vương Thành đem hao tổn tinh khí thần hoàn toàn chữa trị qua đi, thời gian đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày, kỵ sĩ liên minh đã đem thương không chủ thành trong phạm vi hết thảy thành thị muốn gia nhập kỵ sĩ liên minh thành viên muốn đi, hiện tại đang hướng về kỵ sĩ trụ sở liên minh ngày hy chủ thành trở về mà đi. Theo đến từ tất cả thành phố lớn võ giả từng cái leo lên thần hạm, chỉnh chức thần hạm rõ ràng náo nhiệt, dù cho Vương Thành ở lại thuộc về phòng đơn, đều không thể đem loại này nhiệt liệt bầu không khí cách trở. Kỵ sĩ liên minh, làm lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong, Vương Thành đón lấy lên có một đoạn yên tĩnh kỳ. Hơn nữa Ngày hi chủ thành làm 3000 đầm lớn 24 chủ thành lớn một trong, phong phú sản vật vượt qua tưởng tượng, hắn không chỉ có thể yên tâm đem trên tay sao khí, vật liệu, mặc huyền thạch những vật này thuận lợi ra tay, còn có thể đem những này bán ra tinh thạch hối đoái thành lượng lớn bảo vật tăng cường thực lực bản thân. Bạch đạo sinh, chết rồi." Vương Thành nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve trước mắt thanh huy kiếm thân kiếm. Lạnh léo, sắc bén. Có điều, kẻ thù của ta cũng không chỉ có một Bạch đạo sinh đơn giản như vậy. Đồng thời, tương lai ta tao ngộ kẻ địch, khẳng định càng mạnh hơn. Mà dưỡng kiếm thuật tương đương với ta rèn luyện một môn một đòn giết chết tuyệt kỹ, căn cứ thời gian, căn cứ người tu hành tinh thần ý chí, nuôi dưỡng càng lâu, tinh thần ý chí càng mạnh, ở bộ phát ra một khắc đó, uy lực càng lớn. Vương Thành trong lòng trầm âm. Dưỡng kiếm thuật, trên thực tế cũng có thể xem là là một môn tinh thần bí thuật, một môn so với nhiếp hồn thuật uy lực lớn trên không biết bao nhiêu lần tinh thần bí thuật. Chỉ là, cái môn này tinh thần bí thuật đặc tính cùng nhiếp hồn thuật không giống, nó là thông qua người tu hành nuôi dưỡng kiếm trong quá trình, không ngừng đem sức mạnh rèn luyện vào trong kiếm, do đó làm cho bên trong uy lực vô hạn trùng chất, cứ việc chồng chất vô cùng chậm chậm khả thi càng lâu, trọng chất uy lực lại càng lớn, mãi đến tận bộc phát ra một khắc đó, kinh thiên động địa. Đây là Tuyệt Sát kiếm thuật. Nếu như không phải là bởi vì Vương Thành tu hành dưỡng kiếm thuật, đối đầu Bạch Đạo sinh vị này chân chính tinh lựa sư, hắn căn bản không có nửa phần khả năng chiến thắng. Dưỡng kiếm thuật. Chen, vừa nổ ra vướt ve chốc lát thân kiếm, trực tiếp bị Vương Thành về kiếm vào vỏ. Tiếp tục nuôi dưỡng kiếm. Đợi đến nó lần thứ hai xuất hiện thời gian, tất nhiên lại như 3 ngày trước trận chiến đó, khiếm sợ thế nhân. Thực lực của ta đã đến cực hạn, đi tới kỵ sĩ liên minh, trở nên hết sức an toàn có thể cân nhắc lên cấp tinh luyện giả cảnh giới. Vương Thành trong lòng dần dần quy hoạch. Hắn hiện tại không có đối kháng chính diện Vương giả cấp hung thú thực lực, mà bất luận các hạng xúc tính, quyền thuật, kiếm thuật tăng trưởng, hết thảy rơi vào bình cảnh. Lần thứ hai gặp gỡ lưỡng bại câu thương Vương giả cấp hung thú. Chuyện tốt như thế không phải dễ dàng như vậy độ tới, nếu như hắn thật sự không biết biến báo cần phải đợi được tích lũy 15 cái điểm thuộc tính lại đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, một khi hỏa diễm chi kiếm người nắm lấy cơ hội liền bạch đạo sinh sự tình hướng về hắn báo thủ, hắn liền phản kháng thực lực đều không có. Tinh luyện giả, chỉ có đến tinh luyện giả cảnh giới Diện đối với Hỏa Diễm chi kiếm trung tinh luyện sư cấp cường giả báo thù hắn tài có lực đánh một trận. Vương Thành, ngươi khôi phục thế nào rồi? Vương Thành hơi trầm tư, ngoài cửa chuyển đến Tô Bạch Tâm Thanh. Vương Thành đứng dậy mở cửa ra, ngoài cửa ngoại trừ Tô Bạch bên ngoài, còn có một nam một nữ khác hai cái võ giả. Hai người đang nhìn đến Vương Thành thời gian, đồng thời sáng mắt lên, mơ hồ mang theo vẻ sùng kính. Vương Thành, ta đến thay ngươi giới thiệu, hai vị này là Đông Phương Lan cùng Đông Phương Ngọc Huynh Nguyệt, hai người bọn họ đối với ngươi kiếm trạm tinh luyện sư chiến tích nhưng là ngóng trông đã lâu. Tô Bạch vội vã thay Vương Thành giới thiệu. Đi vào dưỡng kiếm thuật huyền diệu thôi, không đáng nhắc tới. Dưỡng kiếm thuật, dù cho đem một môn hàng đầu dưỡng kiếm thuật để 1 triệu võ giả đồng thời tu hành, để cho bọn họ nuôi dưỡng kiếm 10 năm, 20 năm, 30 năm, cũng sẽ không có một người có chém giết tinh luyện sư năng lực. Vương Thành học trưởng có thể lấy dưỡng kiếm thuật chém giết một vị tinh luyện sư, không ngừng đại diện cho ngài đối với kiếm thuật có cực cao trình độ, càng chứng minh ngài đối với kiếm ý lĩnh ngộ tinh xảo sâu nhất. Đông Phương Lan một mặt tính nãy nói. Vương Thành lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. Dưỡng kiếm thuật rút kiếm mà ra chiêu kiếm đó, Trên thực tế tương đương với quyền thuật cường giả toàn lực bạo phát quyền đạo ý chí, ngoại trừ quyền thuật bản thân uy lực bên ngoài, triển khai quyền thuật người tinh khí thần đồng dạng cực kỳ trọng yếu, trong đó tinh thần trúc tinh chiêm cư chủ yếu nhân tố. Nếu như tinh thần của hắn chỉ có 9, thậm chí tinh luyện giả giai đoạn 10, dù cho hắn lại nuôi dưỡng kiếm 20 năm, cũng đừng hòng đem Bạch Đạo Sinh Thế giới tinh thần một lần suy thũng. Vương Thành, đến từ tương khung bên giới chủ thành 10 tòa đại thành rất nhiều võ giả hiện tại chính đang cử hành một hội loại nhỏ tu hội, chúng ta đồng thời tham gia đi. Tu hội. 10 tòa đại thành hết thảy võ giả. Đúng. Mười tòa đại thành thông qua khảo hạch võ giả có bao nhiêu? Ha ha, chính ngươi đến xem chẳng phải sẽ biết sao." Tô Bạch khẽ mỉm cười, một mặt thần bị nói. Vương Thành ở trong gian phòng đợi ba ngày, cũng có lòng muốn muốn thông qua Tô Bạch đám người tỉ mỉ tìm hiểu một chút kỵ sĩ Liên Minh, lập tức gật gật đầu. "Quá tốt rồi, Vương Thành học trưởng ra mặt, lần này Túc Phương, Đường Đức, Thủy Xanh, cái kia ba nhóm người liền hung hăng không đứng lên rồi, bọn họ những kêu bé nhỏ không đáng kể thành tựu làm sao có thể đủ cùng kiếm trạng tinh luyện sư Vương Thành học trưởng so với." Một bên Đông Phương Ngọc có chút hưng Vương thành liếc mắt nhìn danh tự này vô cùng nữ tính hóa Nam tử một chút có chút kỳ quái túc Phương đường Đức, thủy xanh cái này tô bạch từ tiếu la tử tức trong miệng biết rồi Vương thành xuất thân lập tức vì hắn giải thích kỵ sĩ liên minh cùng hỏa Diễm chi kiếm không giống vào kỵ sĩ liên minh người hơn 90% đều là loại kia thiên phú thường thường lên cấp tinh luyện sư vô vọng võ giả bọn họ muốn có so với tinh luyện sư sức mạnh biện pháp duy nhất liền là trở thành bình quang kỵ sĩ thành lập chính mình đoàn kỵ sĩ có điều kỵ sĩ liên minh ở trong vinh quang kỵ sĩ số lượng không biết nhưng chính thức kỵ sĩ số lượng có hạ Ba cái vinh quang kỵ sĩ chung mới có một người có thuộc về mình đoàn kỵ sĩ, mà có thuộc về mình đoàn kỵ sĩ cùng không có thuộc về mình đoàn kỵ sĩ là hai việc khác nhau, bởi vậy, một ít chưa đột phá tinh luyện giả được phong vinh quang kỵ sĩ võ giả sẽ rất sớm bắt đầu kết bè kết đảng, vì tương lai chính mình sáng lập đoàn kỵ sĩ mời chào kỵ sĩ hiệu lực mà làm chuẩn bị. Đoàn kỵ sĩ. Kỵ sĩ liên minh tu hành hệ thống vương thành sớm nghe nói qua, đúng là dựa vào tinh văn trận pháp làm trụ cột phát triển từng cái từng cái đoàn kỵ sĩ, kỵ sĩ quân đoàn, do vinh quang kỵ sĩ thần thánh, kỵ sĩ dẫn dắt, đối kháng tinh luyện sư, đại tinh luyện sư Đúng, kỵ sĩ liên minh ở trong đều là lấy đoàn kỵ sĩ làm làm đơn vị, rất nhiều lúc, hai cái kỵ sĩ xung đột, liền sẽ biến thành đoàn kỵ sĩ ở giữa quyết đấu, dù gì, cũng là kỵ sĩ tiểu đội giao chiến, ở kỵ sĩ liên minh ở trong, không tôn sùng đơn đã độc đấu, dù cho kỵ sĩ liên minh ở trong cái kia mười mấy vị quân đoàn trưởng cũng không ngoại lệ. Thật sao? Vương Thành nghe được, trong đầu nhưng là có những ý nghĩ khác. Vinh quang kỵ sĩ, trên thực tế chính là khắc họa một bộ cấp 3 tinh văn tinh lệ giả Những này vinh quang kỵ sĩ thông qua tinh văn trận pháp sức mạnh đem đoàn kỵ sĩ hết thể kỵ sĩ sức mạnh tập trung đến thân là đoàn trưởng vinh quang kỵ sĩ trên người, làm cho vị này vinh quang kỵ sĩ nhất cử nhất động có thể bùng nổ ra gấp 10 lần, gấp trăm lần uy năng, dễ như ăn cháo đem tinh luyện sư đánh tan. Hay là, đến tinh luyện giả cảnh giới, sáng lập một mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ, không ngừng tấn giết hai nạn cấp hung thú, chính là ta thu được điểm thuộc tính mới phương pháp. Tuy rằng có ý nghĩ này, có thể vương thành cũng không có đem tâm tư đặt ở những võ giả này trên người tâm tư. Những võ giả này ở trong, có thể đột phá đến tinh luyện giả giai đoạn đã là số ít. Cuối cùng lại muốn khắc họa Tinh văn Trường Thành, ít nói đến mấy chục năm, hắn hiển nhiên đợi không được lâu như vậy. Vương Thành, người chém giết họa diễm chi kiếm một vị tinh luyện sư, ở Mạc Huyền Thánh địa dựa vào chính diện giao phong càng giết chết không ít tinh luyện giả, ở 10 tòa đại thành rất nhiều dự bị kỵ sĩ ở trong có cực cao danh vọng, ta tin tưởng nếu là người đi tới tụ hội sân bãi vung cánh tay hô lên, tất nhiên có thể kéo tới chí ít 1 phần 3 người ủng hộ, những người ủng hộ này, tương lai chính là người thành lập đoàn kỵ sĩ cơ sở. Vương Thành lắc lắc đầu, chúng ta bây giờ nghiên cứu những này, hơi sớm cùng với hiện tại liền bắt đầu cân nhắc thành lập đoàn những kỵ sĩ sự tình, còn không bằng gia tăng tu hành tinh thần cảm ứng thuật súng kích tinh luyện giả cảnh giới, nhóm đã trở thành tinh luyện giả khắc họa ra tinh văn suy nghĩ thêm những vấn đề này không muộn. Không muộn. Vào lúc ấy có thể cũng đã muộn. Nghe được Vương Thành, Tô Bạch không khỏi có chút lo lắng. Mà Đông Phương Ngọc, Đông Phương Lan hai người thì lại đối với Vương Thành loại này thờ ơ không động lòng thái độ có chút thất vọng. Trước tiên tận lực đột phá đến tinh luyện giả, trở thành chính quy kỵ sĩ nói sau đi, mỗi một giới trung kỵ sĩ liên minh tự rất nhiều chủ thành đưa tới không ít võ giả có thể những võ giả này trùng chân chính có thể đột phá đến tinh luyện giả giai đoạn lại có mấy cái. Vương Thành lắc lắc đầu. Vương Thành, Tô Bạch đang muốn nói cái gì nữa, một thanh âm lại đột nhiên từ lối đi nhỏ phương hướng chuyển tới, "Ha ha, có nghe hay không?" Vương Thành các hạ sớm đưa mắt phóng tới tinh luyện giả cảnh giới, đối với cho chúng ta những này vẫn còn nằm ở võ giả giai đoạn dự bị kỵ sĩ căn bản khinh thường một chú ý, chẳng muốn cùng chúng ta giao thiệp với. Âm thanh này, Tô Bạch, Đông Vương Ngọc, Đông Vương Lan hai nhân nhất thời quay đầu hướng về hành lang phương hướng nhìn tới. Không là chém giết tinh luyện sư nhân vật thiên tài nhìn rằng, dấp, không trở thành tinh luyện giả, chúng ta căn bản là vào không được vương thành các hạ pháp nhân a, ở tình huống như vậy chúng ta ha có thể lại để vương thành các hạ hạ mình trước đi tham gia chúng ta những này dự bị kỵ sĩ tụ hội. Mà lúc này đây, đi ra chung một thanh âm lần thứ hai vang trở lại phụ họa, mơ hồ truyền đến còn có từng trận hư nhẹ. Chỉ thấy lấy hai cái người thanh niên trẻ dẫn đầu, sáu cái dự bị kỵ sĩ đang đứng ở trên lối đi, từng cái từng cái diện có vẻ không vui. Thúc Phương, Đường Đức, là bọn hắn. Tô Bạch, Đông Phương Ngọc, Đông Phương Lan sắc mặt khẽ thay đổi. Hừ. Dựa vào một môn dưỡng kiếm thuật xuất kỳ bất ý, chém giết lơ là bất cẩn tinh luyện sư có gì đặc biệt. Lời nói không phải nói như vậy, mặc dù dựa vào dưỡng kiếm thuật chém giết một vị tinh luyện sư, vẫn cứ có thể xương tụng chưa từng có ai chiến tích, có loại này chiến tích ở. Vương Thành các hạ vừa vào kỵ sĩ liên minh lập tức sẽ bị xem là tuyển thủ hạt giống bồi dưỡng, đến thời điểm đừng nói vinh quang kỵ sĩ, dù cho trở thành thần thánh, kỵ sĩ đều là điều chắc chắn, xem thường chúng ta những này tinh luyện giả cũng không phải dự bị kỵ sĩ cũng hợp tình hợp lý. Tốc Đức phía sau hai nam tử mồ sướng một hoạt. Vương Thành nhìn mấy người một chút, nhưng là cảm thấy vô vị. Hắn bây giờ mặc dù đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà một khi đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, tu vi của hắn tất nhiên tăng nhanh như gió, đã sớm không hề đưa mắt hạn chế ở những võ giả này trên người. Tô Bạch, thiên phú của ngươi không tệ, lại từng ở trong quân đội mãnh rựa quá, không muốn đi quản những chuyện khác, tập trung tinh thần, toàn lực tu hành tinh thần cảm ứng tốt đi, bước vào tinh luyện giả cảnh giới mới là đường ngay, chỉ cần ngươi có thực lực, còn buồn không cách nào gia nhập một tốt đoàn kỵ sĩ ạ." Vương Thành nói, lại nhìn Đông Phương Ngọc, Đông Phương lăn một chút, hai người các ngươi cũng vậy. Vương Thành. Tô Bạch nghe được Vương Thành gần đây tự đồng ý Túc Phương, Đường Đức nói lời giải thích, từng cái từng cái có chút không biết trả lời như thế nào, mà Tốc Phương, Đường Đức cùng với cùng hắn cùng đi đến bốn vị dự bị kỵ sĩ từng cái từng cái trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thực lực cá nhân, kỵ sĩ liên minh dựa vào là nhưng là đoàn thể sức mạnh. Cứ như vậy đi, khi nhìn vào kỵ sĩ liên minh sau mấy người các người đều có thể có đầy đủ tiến bộ. 4. Đoàn thể sức mạnh, Vương Thành sắp bắt đầu kiến đoán, có người muốn thành tựu diễn viên quần chúng đồng thời tổ chức thành đoàn thể sao? Chương 115 Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thư không thần hạm vẫn chưa hết tốc lực phi hành khi đi tới Nhật Hy chủ thành thời gian thời gian đã qua 10 ngày ở tới gần Nhật Hy chủ thành thời gian phần lớn võ giả toàn bộ từ gian phòng của mình chạy ra Nhật Hy chủ thành Tam Thiên thủy Trạch 24 tòa chủ thành một trong kỵ sĩ trụ sở Liên minh vị trí đối với tinh quý đại thành vọng tinh thành mà nói Nhật Hy chủ thành tinh luyện giả tháp cao không thể nghi ngờ muốn thêm ra quá nhiều phóng tầm mắt nhìn loại kia vượt qua 100 tầng tinh luyện giả tháp cao đều là lít nha lít nhất hàng trăm hàng ngàn Trong đó thậm chí có hai mươi mấy tòa cao vút trong mây. Nhưng những này tháp cao cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ở vào ngoài thành một tòa tháp cao, thẳng vào mây trời, phản phất có thể chạm đến phía chân trời, to lớn thân tháp, ở thương khung trong chủ thành bỏ ra tảng lớn bóng tối, che kín bầu trời, nằm ở cái kia mảnh bóng tối ở trong mười mấy vạn cư dân e sợ trong một ngày đều rất khó chiếm được thái dương soi sáng. Đó là thiên vị cường giả tháp cao, đứng toàn bộ tam thiên thủy chạch cao nhất nhân vật. Chưa đến Nhật Hy chủ thành, Vương thành đã rõ ràng nhìn ra, chỉnh tòa thành thị tựa hồ bị phân chia thành ba cái tầng cấp. Tầng thứ nhất lần đại khái từ mặt đất đến không trung 100m, cư dân đều là đi lại ở đại địa, hoặc cưỡi ngựa, hung thú, hoặc lái xe một ít luyện kim kết quả. Tầng thứ hai cấp nhưng là không trung 100m đến 1000 mét trong lúc đó, phạm vi này ở trong người ta lui tới thành viên phần lớn trên người đều khuyết tán tinh lực ba động, dù cho không có tinh lực ba động, đều có một hai kiện đặc thù sao khí hoặc là cưới lấy hung thú bay, mà bọn họ qua lại chỗ trên căn bản cũng là tinh luyện giả trong tháp cao, rất ít đi tới 100m trở xuống đích những kiến trúc khác. Tầng thứ hai cấp trở lên, nhưng là tầng thứ ba cấp, tầng này chính là là chân chính tinh luyện giả thế giới. Vương Thành liếc mắt nhìn qua, không nhìn thấy một pháp nhân. Đây chính là Nhật Hy chủ thành. Đúng vậy, đây chính là Nhật Hy chủ thành, cùng những kia đại thành, phổ thông thành thị không giống, Nhật Hy chủ thành thuộc về chính trị hạt nhân, tận trong ống cũng có đến không xuể pháp nhân, có thể tinh lệ giả, thậm chí tinh lệ sư cũng sẽ không tiếp tục là thưa thớt như vậy, căn cứ ta trước đó tra xét được tư liệu, Nhật Hy chủ thành ở trong đăng ký trong danh sách tinh luyện giả, đã đạt đến 28 vạn chi chúng, tính cả hạ hạt thành thị cùng với ở tại ngoại thành nhưng Thường thường qua lại ở thành thị cái khác tinh luyện giả Tổng số chữ nên vượt qua 30 vạn. 30 vạn. Nhiều như vậy. Cơ nào? Nhật Hy chủ thành nhưng là kỵ sĩ liên minh tổng bộ vị trí, mà kỵ sĩ liên minh bởi vì tính đặc thủ, thuộc về tinh luyện giả nhiều nhất chủ thành một trong, so với thương không chủ thành nhiều hơn dòng giã 8 lần. Tô Bạch giới thiệu, trên thực tế 30 vạn con số này thật không coi là nhiều, toàn bộ 3.000 đầm lớn cái gì sự mê ngông, đừng nói là phổ thông thành thị, mặc dù là tinh quý đại thành loại kia trong thành thị, một thế lực nhỏ ở trong có thể có 3 năm cái tinh luyện giả là tốt lắm rồi chỉ sợ chúng ta tô ra ở tinh quỹ đại thành thuộc về xếp hàng đầu thế gia, gia tộc có tinh luyện sư tự mình giáo dục, tinh luyện giả số lượng đều chỉ có hơn 120 người. Vương Thành ngay xong, coi là thật có loại tầm mắt mở ra cảm giác. Không đi tới nơi này loại chân chính thành phố lớn, vĩnh viễn không biết thế giới có cỡ nào rộng rãi. Hơn nữa, Nhật Hy chủ thành không giống với tinh quỹ đại thành, bên trong vật tư so với tinh quỹ đại thành phong phú hơn nhiều, tạ dương thương hội, hồng quang thương hội, hắc nhai thương hội nhóm đỉnh cấp thương hội trùng bán ra kèm đều không ngoại lệ đều là tinh phẩm, đủ loại bảo vật đến công sở, thỉnh thoảng còn sẽ có bốn Cấp 5 sao khí xuất hiện, đương nhiên, loại kêu cấp độ bảo vật bằng vào chúng ta dòng dõi căn bản muốn đều không cần mơ ngộng, có thể bởi vật tư phong phú, tất nhiên là, có thể tạo ra được càng nhiều nữa tinh luyện giả. Tứ dai tinh khí. Vương Thành lắc lắc đầu. hắn tuy rằng trên tay có một khối tuyệt phẩm tinh thạch, ở mạc huyền thánh địa trùng càng to lớn hơn co thu hoạch, có thể muốn mua tứ dai tinh khí, vẫn cứ cách nhau rất xa. Bất kỳ tài nguyên cấp bậc càng cao đoán là ít hỏi, sao khí như vậy, tinh thuật cũng giống như thế Những thế lực lớn kia xuất thân tinh luyện sư cũng còn tốt chút, phổ thông tinh luyện sư dù cho ở cảnh giới này chìm đắm mấy chục năm, dùng cũng có thể là cấp 3 sao khí. Vương Thành Thu liễm tâm thần, ánh mắt hướng về tòa kia đứng vững ở ngoài thành to lớn đến khiến người ta nghẹt thở tinh luyện giả tháp cao nhìn tới, cái kia một tòa tháp cao, phải là kỵ sĩ liên minh mở ra người, vị công chúa kia điện hạ tháp cao đi. Vâng, công chúa điện hạ, chính là chúng ta Tam Thiên Thủy Trạch trung nhất truyền kỳ nhân vật. Tô Bạch nhìn tòa kia tháp cao, thân sắc có xuất phát từ nội tâm cung kính. Bất mãn trưởng phong đế quốc hoàng thất đem chính mình xem là công cụ thông gia dứt khoát phản lại trưởng phong đế quốc, mà ở ngăn ngắn trăm năm thành tựu thiên vị, mở ra kỵ sĩ liên minh bực này có thể cùng cái khác ngũ đại thế lực đứng ngang hàng quái vật khổng lồ, vị công chúa này điện hạ đích nhân sinh cuộc sống xác thực có thể soạn nhạc ra một phần sự thi. Ừm. Chúng ta đi địa phương không phải Nhật Hy chủ thành. Theo hư không thần hạm tiếp tục tiến lên, Vương Thành không khỏi hỏi một tiếng. Đương nhiên, kỵ sĩ liên minh tổng bộ là Nhật Hy chủ thành, có thể rất nhiều bọn kỵ sĩ huấn luyện thường ngày cũng không thể đều ở chủ thành ở trong đi, loạn kỵ sĩ thao luyện một cái sơ sẩy sẽ đem một tòa thành thị phá hủy hơn nữa. Kỵ sĩ Liên minh rất nhiều kỵ sĩ chú đóng ở trong đó. Tô Bạch duỗi tay chỉ vào cái kia tòa thật to đến như một mảnh mây đen tinh luyện giả tháp cao sau lưng, nơi đó là một tòa đồn lượn liên miên, phản phất như cự long vô tận sân mạch, trong dãy núi, thế núi chập trùng, ngang dọc không biết mấy chục triệu giảm. Nơi đó, Vương Thành nhìn dãy núi kia, ở nơi đó, hắn lại chưa từng nhìn thấy một tòa tinh luyện giả tháp cao. Đó là hủy diệt giả sơn mạch. Tòa sơn mạch này, chính là tinh hoạch bạo sóng trùng kích xung kích mặt đất tích lũy xuống bùn đất hình thành. Sóng trùng kích xung kích mặt đất tích lũy lại đến đống bùn tích mà thành. Đô Bạch mà nói để vương thành trong lòng dùng mình, sóng trùng kích trọng chất mà thành bùn đất, lại tạo thành một mảnh bao la bát ngát sân mạch. Xuyên qua hủy diệt giả sơn mạch, chính là chúng ta mảnh này tinh thần đại địa khu vực nguy hiểm nhất, luyện ngục chi bàn, ở luyện ngục chi bàn bên ngoài, rất ít có thể nhìn thấy hai nạn cấp sinh vật, liền ngay cả vương giả sinh vật chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể ở luyện ngục chi bàn ở trong, không ngừng tồn tại lượng lớn vương giả cấp sinh vật, hai nạn cấp sinh vật càng là khắp nơi có thể thấy được, 3000 đầm lớn rất nhiều tinh luyện giả tổ chức hiện ra đường nét phân bố, trên Thực tế chính là vì chống đối luyện ngục chi bàn ở trong sinh vật sâm lấn, không ngừng chúng ta 3000 đầm lớn như vậy, có người nói chúng ta mảnh này tinh thần đại địa cái khác tinh luyện giả hội tụ địa cũng giống như thế. Vương Thành nghiêm nghị gật gật đầu. Hắn trong đầu đã với trước mắt tất cả tạo thành địa đồ khái niệm. Luyện ngục chi bàn chính là tinh hoạch lực lượng bạo phát hình thành cái kia mảnh bồn địa, 3000 đầm lớn ở trong rất nhiều tinh luyện giả tổ chức lấy mảnh này buồn địa làm trung tâm vờn quanh một vòng, đem bồn địa ở trong hung thú chặn ở trong đó, khiến cho không thể ở mảnh này tinh thần trên mặt đất tàn phá phá hoại. Tô Bạch học tỷ, ngươi mới vừa nói Luyện ngục chi bản ở trong chỉ có hai nạn cấp sinh vật. Vào lúc này, tương tự như muốn nghe Tô Bạch thoái biến Đông Phương Lan đột nhiên hỏi. Huynh muội bọn họ cùng Vương Thành như thế đều là bình dân xuất thân, không giống với gia tộc ở trong cơ tinh luyện sư chấn giữ Tô Bạch, đối với những thứ này tương đối cao sâu thưởng thức đồng dạng không biết gì cả. Đúng. Tô Bạch gật đầu một cái nói, ta biết ngươi muốn hỏi gì, vì sao luyện ngục chi bản chỉ có hai nạn cấp sinh vật chúng ta những này tinh luyện giả tổ chức không đi đem bên trong hung thú giết chết, rất đơn giản, bởi tinh hạch sức mạnh bị nổ tung duyên cơ, càng đến gần luyện ngục chi trong tinh lực lại càng hỗn loạn. Có người nói thâm nhập 10 vạn giảm, Tinh luyện sư nhóm đám bọn họ phóng thích tinh thuật tiếp theo gây nên tinh lực phản vệ rồi, chớ nói chi là đến chỗ hội tâm, hơn nữa bên. Trong vương giả cấp, hai nạn cấp sinh vật thực sự quá nhiều. Nói đến đây, ngữ khí của nàng hơi dừng lại một chút, trên thực tế, Tinh văn hệ thống chính là nhằm vào luyện ngục chi bàn mở ra, Tinh văn ở tinh lực luyện ngục chi bản hạt nhân không sẽ bị quấy rầy, chỉ là, đến nay mới thôi cao minh nhất Tinh văn có người nói đều chỉ có cấp 4, cấp 5 Tinh văn liền nhất định phải mượn ngoại vận, cho tới đến nay mới thôi nhân loại đều chỉ có thể ở luyện ngục chi bản ngoại vi tiến hành phòng ngự. Đông Vương Ngọc nghe xong, không khỏi cười khổ lắc đầu, "Được rồi, loại đại sự này không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có khả năng đặt chân trong đó, chúng ta vẫn là mau chóng sông lên tinh luyện giả cảnh giới trở thành kỵ sĩ liên minh chính thức kỵ sĩ đi." Tô Bạch gật gật đầu. "Lượng lớn vương giả cấp, hai nạn cấp sinh vật sao?" Vương Thành đang lo hoang vu nơi nhóm khu vực vương giả cấp hung thú số lượng ít thấy, đến thời điểm muốn tìm loại thú dữ này khá là gian nan, không muốn hiện tại, cơ hội đã đang ở trước mắt. Theo hư không thần hạm không ngừng tới gần cái kia mảnh liên miên mạch. Từng tòa từng tòa to lớn pháo đài mang theo sân huấn luyện xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn ở trong. Càng xa xăm, còn có càng nhiều pháo đài chiếm giữ một phương, phóng tầm mắt nhìn lít nhá lít nhít, đến không suể. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy một trận nhẹ nhàng nổ vang, hư không thần hạm ngừng ở một cái to lớn không cản. Mấy này không cản ở trong ngoại trừ hiện nay ngừng được chứ một chiếc hư không thần hạm ở ngoài, còn có 6 chiếc hư không thần hạm ngừng, trong đó có một chiếc thể tích là chiếc này hư không thần hạm gấp mấy lần, bên trong có mạnh mẽ tinh lực ba độ khuyết tán, khác nào một tòa di động tinh luyện giả tháp cao. Vương Thành Hư Không Thần Hạm tài dừng lại dựa vào, quý nhã y vội vã từ rất nhiều kỵ sĩ ở trong cất bước mà ra, "Vương Thành, nhớ tới, kiểm tra tinh nguyên thiên phú, các hạng trúc tính thời gian lựa chọn quân đoàn, đoàn kỵ sĩ thời gian, nhớ tới lựa chọn chúng ta 14 quân đoàn Đông Tuyết quân đoàn, chúng ta Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn ngay ở Đông Tuyết quân đoàn ở trong đi lính, ngươi xin vào chúng ta Lục Lâm kỵ sĩ đoàn là được, ta là Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, thông qua một dự bị kỵ sĩ xin vẫn là. Không khó, đến thời điểm chỉ cần ngươi vừa thăng cấp kỵ sĩ, ta lập tức thì có thể làm cho ngươi trở thành Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức." Đồng thời cho ngươi tiểu đội trưởng cấp đãi ngộ, kiểm tra thiên phú, các hạng chúc tính. Vương Thành trong lòng hơi chìm xuống, gia nhập kỵ sĩ liên minh lại còn có cái này bước đi sao? Đương nhiên, bất quá ta xem qua tư liệu của ngươi rồi, ngươi tinh nguyên thiên phú là 5 đúng không? Tuy rằng không cao, có thể tinh nguyên thiên phú đối với chúng ta kỵ sĩ mà nói đều không quan trọng, then chốt ở chỗ tinh thần ý chí mãnh rũa, chúng ta kỵ sĩ liên minh có bí pháp, dù cho thiên phú của ngươi chỉ có 5, như thường có hy vọng trở thành thần thánh kỵ sĩ, nói không chắc sau đó có hy vọng thành vị chúng ta đông tuyết quân đoàn quân đoàn trưởng, hảo hảo cố lên. Quý Nha Úy nói, cũng không tiện rời đi cương vị của chính mình quá lâu, quay về Vương Thành cười phất phất tay, rất nhanh rời đi. Quý Nha Úy mà nói không ít người nghe vào trong tai, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ đố kỵ, đặc biệt là Túc Vương, Đường Đức đám người càng phải như vậy. "Vương Thành, chúng ta đi xuống đi." Tô Bạch không có lưu ý Vương Thành vẻ mặt biến hóa, nhìn hư không thần hẩm xuống, thần xác đã không thể chờ đợi được nữa, kỵ sĩ liên minh bước đầu kiểm tra cửa ải này cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tương lai ngươi là có hay không sẽ bị quân đoàn, đoàn kỵ sĩ ý, thu làm dự bị sĩ. Nếu như không có đoàn kỵ sĩ thu nhận giúp đỡ, tiền kỳ thu được tài nguyên trở nên vô cùng chậm chậm, bởi vậy điểm này đối với chúng ta loại này võ giả tầm thường mà nói cực kỳ trọng yếu, có điều vương thành ngươi là võ giả giai đoạn liền có thể chém giết tinh luyện sư đỉnh cấp thiên tài, quý nhã ý đại người cũng đã mở miệng khẳng định thông qua ngươi xin rồi, ngươi vào lục lâm, kỵ sĩ đoàn trở thành 14 quân đoàn dự bị kỵ sĩ đã không nghi ngờ chút nào. Cả em ở bạn không cần lo lắng những vấn đề này. 4. Muốn thăng bài. Chương 116, kiểm tra. Thương cung bên dưới trụ thành hạt 10 tòa đại thành được hỏa diễm chi kiếm ảnh hưởng. Đồng ý gia nhập kỵ sĩ liên minh võ giả số lượng không nhiều, mời tòa thành thị hơn nữa phụ cận thành nhỏ, tổng cộng chỉ có không tới 322 người. 322 người chia làm 32 cái tiểu đội, một đội 10 người, do 64 vị trí kỵ sĩ phụ trách kiểm tra. Vương Thành, người tới trước đi. Tô Bạch nói, người số liệu tất nhiên có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vương Thành 10 ngày này bên trong cứ việc không có kết bẽ kết đảng, đồng thời Túc Phương, Đường Đức, Thủy Xanh đám người đối với hắn còn khá là trở đối có thể võ giả chém giết tinh luyện sư chiến tích bày ở đây, ở đây sát hoạch thời gian Vẫn cứ có mười mấy người tự phát tính vây đến Vương Thành bên cạnh người, tựa hồ hy vọng gia nhập kỵ sĩ liên minh sau có thể được đến Vương Thành che chở. Những người này Vương Thành nếu là nguyện ý, chỉ cần vung tay lên, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay lập tức hướng về hắn cống hiến cho, ở hắn thành làm bình quang kỵ sĩ sau gia nhập hắn sáng lập đoàn kỵ sĩ. "Không cần, các người trước tiên đi, ta xem một chút cái này sát hoạch đến cùng là chuyện gì xảy ra." Vương Thành không sợ thực chiến phương diện kiểm tra, thế nhưng tinh nguyên tiên phú, tốt lắm, ta đi trước thay Vương thành học trưởng dò đường. Đống Vương Ngọc cái thứ nhất nhảy ra ngoài, quay về Vương Thành chắp tay về sau. Đi thẳng tới tiến hành kiểm tra trong gian phòng thời gian trôi qua rất nhanh nửa giờ nửa giờ sau một mặt mệt mỏi Đông Phương Ngọc từ bên trong đi ra vừa ra kiểm tra gian phòng lập tức không có hình tượng chút nào tìm một tr chỗ ngồi xuống miệng lớn hắn nghỉ ngơi không tới một phút thành tích của hắn cũng từ bên ngoài phòng một lập thể hình chiếu ở trong phóng đi ra Đông Phương Ngọc cường độ 8 phân thực chiến 4 phân phản ứng 6 phân tinh thần 7 phân tinh nguyên nguyêni Phú 5 tương đương với 10 phân tổng cộng 35 phân cái kế tiếp Đông Phương Ngọc sau khi ra ngoài Lập tức có một kỵ sĩ lạnh lùng đem người kiểm tra tiếp theo gọi tới. Phần này sát hoạch thành tích quan hệ đến chúng ta có thể hay không bị những kia mạnh mẽ đoàn kỵ sĩ tuyển chọn, Đông Phương Ngọc, bên trong kiểm tra rốt cuộc là chuyện ra sao? Đông Phương Ngọc nghỉ ngơi chốc lát, Tô Bạch không thể chờ đợi được nữa dò hỏi. Nan vấn đề này nhất thời hấp dẫn tổ này ánh mắt của mọi người. Cương độ chính là kiểm tra thân thể tố chất của người, thực chiến. Là bị vị kia phụ trách kiểm tra kỵ sĩ đại nhân ngự đãi. Phản ứng càng tan cốc, cần tránh né mưa tên sả kích. Tinh thần nhưng là trải qua một hồi ảo cảnh sát hạch. Đông Vương Ngọc một hơi giải thích, nói rằng ảo cảnh sát hạch, trên mặt của hắn có một kia hổ thẹn, sát hạch thời gian chỉ có 10 phút, nhưng ta mãi đến tận thời khắc cuối cùng đều không có đem cái này đạo cụ di động. Vương Thành nhìn Đông Phương Ngọc. Đông Vương Ngọc mặc dù có 10 tinh thần chúc tính, có thể trải qua cuộc chiến sinh tử không nhiều, ý chí không đủ cứng cỏi, dù có 10 tinh thần cũng chưa chắc có thể rất hoàn mỹ phát huy được. Đây là tinh thần trận pháp chuyển hóa tinh thần lưu lại thai hại, nhất định phải dựa vào không ngừng sinh tử mãi mới có thể bù đắp. Cái thành tích này Đông Vương Ngọc, ngươi chỉ có thể thân xin gia nhập những năm gần đây mới xây lập 21 đến 24 quân đoàn rồi. Tô Bạch có chút tiến muối. Nói chưa tiệm, một cái khác võ giả đã hoàn thành sát hạch, có thể gia nhập kỵ sĩ liên minh người, thân thể chúc tính trên căn bản đều tại 8 cùng 9 trên linh giới, cường độ đã ở 7 đến 9 di động, nhưng thực chiến, phản ứng, tinh thần tam đại cho điểm nhưng đem tất cả mọi người điểm hiện ra tính kéo dài. Hán tổ này trong 10 người, thành tích tốt nhất một thực chiến đạt đến 9 phân, phản ứng đồng dạng có 7 phân, tinh thần cho điểm đạt đến 9, nói cách khác, Hắn thực chiến thời gian một người có thể đối kháng 3 cái cùng thuộc tính võ giả, hơn nữa, hắn cái kia 10 tinh thần trong có 9 giờ, là dựa vào chính mình sinh tử mài giũa mà đến, đối với những người khác dùng tinh thần chuyển hóa trận pháp tăng cường tinh thần, yếu tố không biết bao nhiêu lần. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một tổ đột nhiên chuyển đến một trận hoan hô, Tô Bạch đám người đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia một tổ tất cả mọi người hướng về Túc Phương mà đi. Không cần đoán liền biết, Tốc Vương tất nhiên lấy được hết sức kinh người thành tích. Trong lát, một nguyên vốn thuộc về Vương thành nhóm người tiểu đội võ giả từ bên kia đi tới, nhỏ giọng nói: Tốc Phương thành tích đi ra, cường độ 9 phân, thực chiến, tinh thần đều là 10 phân, phản ứng 9 phân, tinh nguyên thiên phú có 8, kế 16 phân, tổng cộng 54 phân. 8 tinh nguyên thiên phú. Người võ giả này, làm cho ở đây không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, đối với họa diễm chi kiếm mà nói không tính là gì, có thể ở kỵ sĩ liên minh, hoàn toàn có thể đủ làm tinh anh hạt giống đến bồi dưỡng, ngày sau có hy vọng đột phá đến tinh luyện sư cảnh giới, trước mắt, khắc xuống cấp 4 tinh văn, lên cấp thần thánh kỵ sĩ, chỉ huy một quân đoàn. Trạng trách này Tốc Phương tràn đầy tự tin. Xô Liên bắt đầu kết bè kết đảng. Đông Phương Ngọc nhỏ giọng thầm thì, Tinh Nguyên Tiên Phú đạt đến 8, trên thực tế tại cái khác ngũ đại tinh luyện giả trong tổ chức chỉ có thể xương lưu tú, toán không được thiên tài, có thể ở phần lớn tinh nguyên tiên phu ở năm, 6 di động, kỵ sĩ liên minh, sắp thực có vẻ hạc lập quân gà. Rất nhanh, một trận mươi tiếng hoan hô từ một cái khác tiểu tổ phương hướng chuyển tới. Nhìn dáng dấp là ai thi ra một kinh người thành tích. Tô Bạch nói, quay về Đông Phương Lan nháy mắt ra dấu, Đông Phương Lan rất nhanh hướng về tiếng hoan hô truyền đến phương hướng mà đi, không tới chốc lát lần thứ 2 trở về, lần này là thủy xanh. Thụy Sanh cái khác thành tích so với Túc Phương kém một chút, nhưng nàng tinh nguyên thiên phú. Tinh nguyên tiên phú bao nhiêu? Tô Bạch hỏi tới. Nàng tinh nguyên tiên phú đạt đến 9. 9 tinh nguyên tiên phú, cao như vậy đích tinh nguyên tiên phú không đi cái khác tinh luyện giả tổ chức chạy đến chúng ta kỵ sĩ liên minh tới làm chi? Thú vị. Đông Vương Ngọc không nhịn được nổ nước bỏ nói. Đừng nói như vậy, kỵ sĩ liên minh ở trong đồng dạng có đại tinh luyện sư. Vật lấy hiếm là quý, cái này Thủy Sanh phóng tới tinh luyện giả trong tổ chức, có thể sẽ bị tinh luyện sư trực tiếp thu làm đệ tử, nhưng muốn bái vào đại tinh luyện sư môn hạ lại hết sức khó khăn có thể ở chúng ta kỵ sĩ liên minh, chỉ cần nàng đón lấy thể hiện xuất sắc, vào đại tinh luyện sư cường giả pháp nhãn đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Đông Phương Lan vội vàng nói, sợ mình huynh trưởng nói những câu nói này chuyển sau khi đi ra ngoài bị nhất định tiềm lực vô hạn thủy xanh ghi hận trong lòng. Vương Thành học trưởng, trước mắt người bên kia hung hăng vô cùng, ngươi cũng tới đi kiểm tra một phen, dùng thành tích của ngươi đưa bọn chúng mạnh mẽ đè xuống. Một vị võ giả nhỏ giọng đề nghị. Vương Thành liếc mắt nhìn, bọn họ tổ này đã chỉ còn dư lại một người rồi, hắn mặc dù chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ hoãn không được bao lâu, chỉ được gật gật đầu rất nhanh, chính đang kiểm tra võ giả kiểm tra kết thúc, trên vương thành trước, nhắm kiểm tra gian phòng mà đi. Ngươi chính là cái kia vương thành. Chúng ta kỵ sĩ liên minh mấy đều nghe qua danh hiệu của ngươi rồi, bác Nguyệt kiếm thần. Có người nói Hoàng Kim quân đoàn cô phong đoàn trưởng, Ú Linh quân đoàn cho phép người đoàn trưởng, Huy Hoàng quân đoàn Kim Hy đoàn trưởng, Đông Tuyết quân đoàn Minh Đông đoàn trưởng đều hỏi qua ngươi, chưa vào chúng ta kỵ sĩ liên minh, cũng đã vào 4 vị quân đoàn trưởng pháp nhãn. Đây đối với một võ giả mà nói, nhưng là trước nay chưa từng có việc, kiểm tra thời gian có thể phải cố gắng biểu hiện vẫn chỉ phụ trách gọi người kỵ sĩ đang nhìn đến Vương Thành hướng về kiểm tra gian phòng đi đến thời gian, lần thứ nhất mở miệng đưa cho Cổ Vũ. Vương Thành gật gật đầu, vẫn chưa nói nhiều, trực tiếp vào kiểm tra phòng. Theo Vương Thành hướng về kiểm tra gian phòng đi đến, những tiêu đã kiểm tra xong võ giả có ít nhất 3, 4 phần 10 đồng thời hướng về phương hướng này nhìn sang. Vương Thành học trưởng bắt đầu khảo nghiệm. Vương Thành, cái kia chém giết tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh võ giả. Đi đi đi, qua xem một chút, võ giả cảnh giới chém giết tinh luyện sư a, không biết có thể chắt ra cái gì kinh người thành tích đi ra. Vàng thật không sợ lửa. Này Vương Thành rốt cuộc là Long là xà, ở kỵ sĩ liên minh nhập môn qua khảo nghiệm một chắc liền đi ra. Theo từng trận nhẹ nhàng tiếng bàn luận, càng có hơn 10 vị võ giả thoát ly chính mình nguyên bản đội ngũ, hướng về kiểm tra này chút điểm đi tới, cùng đợi ra kết quả. Dù cho thủy xanh, tốc vương nhóm tinh anh cũng không ngoại lệ, nhìn phía kiểm tra này chút điểm phương hướng càng là mang theo vẻ sốt sắng. Bọn họ từng cái từng cái trong miệng nói Vương Thành là dựa vào dưỡng kiếm thuật mới có thể chém giết tinh luyện sư Bạch đạo sinh, nhưng trên thực tế trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, bất luận nguyên nhân gì, bất luận Bạch đạo sinh đến tụt cùng là hay không khinh địch, một võ giả Có thể đem tinh luyện sư chấm giết, nhất định sẽ náo động một phương, trước mắt Bắc Nguyệt kiếm thần cái tức hiệu này, e sợ 3000 đầm lớn hết thể võ giả, tinh luyện giả, tinh luyện sư đều có chỗ nghe nói. Có thể nói, võ giả cảnh giới Vương Thành đã vì chuyện này mà danh chấn 3000 đầm lớn rồi. Kiểm tra bên trong phòng bộ phận không gian rất lớn, Vương Thành ở đạp vào giữa phòng thời gian, đầu tiên ấn vào trong mắt thì còn lại là một sân đấu võ, trên sân đang có kỵ sĩ cùng đợi chấp thí giả đến. Nhìn thấy Vương Thành, cái này kỵ sĩ hơi ngớ ngẩn, ngay sau đó nở nụ cười, Bắc Nguyệt kiếm thần, tin đồn thôi. Vương Thành lắc lắc đầu. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, có thể lấy võ giả tu vi chém giết tinh luyện sư, như thế nào đi nữa kém cũng không kém nơi nào, ta là Kim Hồng, 12 quân đoàn thứ 34 đoàn kỵ sĩ thành viên, hy vọng ngươi lựa chọn đoàn kỵ sĩ thời gian có thể suy tính một chút chúng ta 34 đoàn. Cuối cùng số liệu có thể sẽ để cho các ngươi thất vọng. Haha, ha, lại kém có thể kém đến đi nơi nào. Được rồi, trước tiên kiểm tra ngươi các hạng chúc tính, nhìn thấy những kiểm tra kia khí tại không có. Trên võ đài kỵ sĩ cười cùng Vương Thành trả hỏi, đồng thời chỉ chỉ một bên một ít khí tài. Những kia khí tài cũng cùng phòng tập thể hình ở trong độ vật tương tự. Cái thứ nhất khí tài, kiểm tra sức mạnh, cái thứ hai khí tài, kiểm tra tốc độ, để tạm kiện khí tài, kiểm tra ngươi sức chịu đòn, bất quá ta phòng trường ngươi các hạng trúc tính nên đều đến thân thể cực hạn đi, đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu." Vương Thành gật gật đầu, căn cứ chất thí viên Kim Hồng sai khiến, từng cái kiểm tra, toàn bộ đánh ra cao nhất số liệu. "Không ra dự liệu, cường độ 9, bên ngoài nhưng là có không ít người đang chờ thành tích của ngươi rồi, ta liền cho ngươi đãi ngộ đặc biệt, mỗi ra một hạng thành tích công bố một hạng." Kim Hồng nói, may về mấy vị đánh thẳng hạ thủ võ giả cấp dự bị kỵ sĩ làm thủ hiệu. Cái kia dự bị kỵ sĩ nhất thời đi ra ngoài công bố hạng thứ nhất cho điểm đi tới. Ta vừa nãy nhìn ngươi phát lực thời gian, hiển nhiên đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ đạt đến mức tận cùng rồi, hơn nữa, ngươi đang ở đây ra quyền thời gian, trong cơ thể khí huyết đồng thời phun trào, nên có tu đặc thủ bạo phát bí pháp đi. Xác thực. Vương Thành gật gật đầu. Tốt lắm, một lúc thực chiến thời gian không muốn lưu thủ, đem tất cả của ngươi thực lực bày ra, thực chiến thực chiến, vì thắng lợi, đến thời điểm ngươi có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, ngươi đánh giá càng cao quan hệ đến ngươi đón lấy tiến vào đoàn kỵ sĩ đái ngộ, một ít rất nhiều đoàn kỵ sĩ tranh nhau cấp giật dự bị kỵ sĩ chịu đến đái ngộ thường thường vượt qua chính quy kỵ sĩ, đặc biệt là mỗi một giới tân nhân vương, trên căn bản thuộc về tiểu đội trưởng cấp đái ngộ, khóa này chung. 24 tòa chủ thành tổng cộng có 106,445 cái tân sinh, hy vọng ngươi cuối cùng có thể hái đến tân nhân vương vòng nguyệt quế. Nếu như không kiểm tra tinh nguyên tiên phú, Vương Thành đối với lay xuống tân nhân vương vòng nguyệt quế cũng có tin, thế nhưng kiểm tra cho điểm ở trong còn bao gồm tinh phú. Kim Hồng kỵ sĩ quá coi trọng ta. Không nói những này hư được rồi. Đó lấy dự định kiểm tra thế nào, bắt đầu thực chiến sao? Trước tiên khổ sau ngọn, kiểm tra tinh nguyên tiên phú." Vương Thành nói. Mặc dù hắn vẫn tránh khỏi đem chính mình tinh nguyên tiên phú bạo lộ ra, nhưng hắn cũng rõ ràng, sớm muộn muốn đối mặt bước đi này. Hỗ hổ, lấy hắn tu vi bây giờ cùng Thành Cửu, mặc dù đem tinh nguyên tiên phú bạo lộ ra lại có gì phương, lên cấp tinh luyện giả đã chỉ là vấn đề thời gian, vừa thành một thành tinh luyện giả, hắn có lòng tin trong thời gian ngắn tất nhiên có đối sát tinh luyện sư cấp sức chiến đấu. Tinh luyện sư. Mặc dù tinh phú 7, 8 tinh luyện giả lại có mấy cái đảm giám cam đoan mình nhất định có thể mở ra tinh cung, thành tựu tinh luyện sư cảnh giới. Chương 117, mới dòng suy nghĩ. Tác giả, thừa phong ngữ kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. nền, lam hoàng lục phấn bạch hơi mết trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khai mật cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bất cơ lực tosergol, nhanh trung trầm phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Tinh kiểm tra thiên phú rất đơn giản, nhìn một chút ngươi cùng này, một khối tinh nguyên thạch lực tương tác có thể phán đoán ra được, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng người Tinh Nguyên Thiên Phú chưa từng đạt đến lên cấp Tinh luyện sư tiêu chuẩn trị số, có thể chỉ cần người khắp mọi mặt biểu hiện ưu dị, chúng ta Kỵ sĩ Liên minh có các loại phương pháp có thể giúp người đột phá đến Tinh luyện sư cảnh giới, thành tựu thần thánh kỵ sĩ. Kim Hồng một mặt ung dung đối với Vương Thành nói, đồng thời chỉ chỉ cách đó không xa một khối tản ra tinh thần lực lượng đá thủy tinh. Đá thủy tinh chỉ có một người to bằng bàn tay, bên trong phảng phất có một mảnh tinh vân đang lưu chuyển chậm chậm, tràn đầy thần bí, thâm mị lực. Ta lấy võ giả tu vi chém giết Tinh luyện sư cảnh giới Bạch đạo sinh, quá mức tiêu căng. Bại lộ tinh nguyên thiên phú để những đại nhân vật kia đưa mắt từ trên người ta rời đi, đang dễ dàng để cho ta yên tĩnh tu hành, tích lũy. Vương Thành trong lòng rất bình tĩnh, đi tới sau nguyện thạch trước, đem tay của chính mình thả ở phía trên. Theo thời gian trôi đi, tinh nguyên thạch dần dần số lượng nổi lên một tia sáng huy, nhưng này một tia sáng huy yếu ớt đến như lòng đóm, thậm chí nếu không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được. Một bên kỵ sĩ Kim Hồng nhìn những kia hào quang, ngớ ngẩn, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, "Vương Thành, ngươi đã bắt đầu ở kiểm tra tinh nguyên thiên phú." Vương Thành gật gật đầu, nhưng là Có thể là căn cứ tiểu la tử tức trình tới xin suy đoán, người tinh nguyên thiên phú không phải có 5 sao. Kim Hồng có vẻ hơi khó có thể tiếp thu. Liền ngay cả hai vị phụ trách ghi chép dự bị kỵ sĩ giờ khắc này thấy lại hướng về Vương Thành ánh mắt cũng có vẻ khá là kinh ngạc. Ta tinh nguyên thiên phú vẫn không cao." Vương Thành như thực chất nói. "Không cao. Tuy rằng không cao, có thể căn cứ tinh nguyên thạch phàm lứng, thiên phú của người, chỉ có 3, loại này tinh nguyên thiên phú, tiêu tốn hơn nửa đời người mới có thể miễn cưỡng bước vào tinh luyện giảng ngữ cửa." Vương Thành thu tay về, không hề nói gì. Mà Kim Hồng cứ việc bị này cái thật lớn chênh lệch đả kích một phen, cùng làm tinh luyện giả, chung quy cấp tốc phản ứng lại, nhìn phía ánh mắt của hắn nhất thời trở nên trở nên phức tạp. "Đại nhân, số này theo công việc quan trọng bố sao?" Vào lúc này, ở một bên một vị dự bị kỵ sĩ nhỏ giọng hỏi đến. Kim Hồng nhìn Vương Thành một chút, một hồi lâu mới nói, "Các mặt khác cho điểm sau khi ra ngoài một lần công bố đi. Ta tinh nguyên thiên phú xác thực chỉ có ba, đây cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài." Vương Thành nói. Kim Hồng lắc lắc đầu, "Đón lấy ngươi dự định kiểm tra thế nào?" Phản ứng đi đi chỗ đó một khu. Kim Linh chỉ chỉ cách đó không xa một tương tự với la bản như thế khu vực, khu vực kia đường kính có 30m, bốn phương tám hướng không chỉ có tiến lỗ, còn có quăng lỗ, thời gian là một phút, làm hết sức giảm thiểu trong chăn tên bắn ra mũi tên cùng lưu quang bắn chúng, người chưa từng nắm giữ quang đồng thuận, lưu quang tốc độ không thể trốn tránh, có điều nó ở kích phát trước có nửa giây xúc thế. Vương Thành gật gật đầu, đi tới khu vực này, theo kiểm tra mở ra, từng đạo từng đạo mũi tên nhọn, lưu quang không ngừng tự bốn phía bắn nhanh ra. Vương Thành vốn định đem hết toàn lực chất ra một thành tích tốt nhất, có điều, tinh phú bảy ở đây. Mặc dù hắn cái khác đánh giá toàn bộ đạt đến trước nay chưa từng có cao phân, tân nhân vương tiên cứ gọi cũng đem cùng hắn bỏ lỡ cơ hội, đơn giản, hắn liền căn cứ 14 tinh thần phản ứng tiến hành tranh nẻ. Sau một phút, thành tích đi ra. Phản ứng đạt đến 11 phân, lại thử xem tinh thần của người, đó là Vân Cực Cương. Kim Hồng tuyên bố vương thành thành tích, cái thành tích này không thể bảo là không được, kiểm tra đến nay vẫn còn không từng có một người đạt đến 10 phân, bởi vậy có thể thấy được vương thành ở phương diện này ưu thế. Chỉ là, Thinh Nguyên Mặc dù kỵ sĩ liên minh ở trong thành viên tinh nguyên tiên phú phổ biến thấp hơn, có thể bình thường cũng có 4, 5 trên dưới 3 tinh nguyên tiên phú, theo lý thuyết không đạt tới kỵ sĩ liên minh thành viên tiêu chuẩn thấp nhất. Vân Cực Cương có rất mạnh tinh thần hướng phát triển tính, tinh thần đánh vỡ cực hạn sau sẽ hình thành lực lượng tinh thần trận, luồng tinh thần lực này trận trong tình huống bình thường không cách nào can thiệp vật chất, có điều Vân Cực Cương đối với lực lượng tinh thần trận cảm ứng vô cùng nhạy cảm, do đó cho ngươi có thể di động loại thép." Kim Hùng nói, chỉ chỉ xa xa một khối chỉ tay dài rộng sắt cứ di động Cực Cương tốc độ kiểm tra tinh thần của ngươi." Vương Thành gật gật đầu, tinh thần bên ngoài, không cần hắn hết sức tinh thần thực chất hóa, ở tiếp xúc được Vân Cực Cương thời gian, hắn liền cảm giác mình cùng khối này sắt thép sinh ra một loại kỳ lạ liên hệ. Hơi suy nghĩ, này một khối chỉ tay lớn nhỏ Vân Cực Cương đã như một cái vệ tinh bao quanh hắn xoay tròn, trên dưới chập trùng. Rất mạnh tinh thần, vừa đánh vỡ tinh thần cực hạn người, tối đa chỉ có thể để cho di động mấy centimet thôi, chớ nói chi là khiến cho trôi nổi mà chậm rãi di động rồi. Cứ việc trước đó đã đã được biết đến Vương Thành cơ sở tư liệu, có thể nhìn cái kia vây quanh hắn không ngừng chập Vân Cực Cương về sau, Kim Hồng trong mắt vẫn cứ không nhịn được hiện ra một tia thán phục. Vương Thành để khối này Vân Cực Cương vây quanh chính mình xoay tròn chốc lát, đột nhiên hơi suy nghĩ, này một khối chỉ tay lớn lên Vân Cực Cương bắn nhanh ra, tốc độ chí ít đạt đến 100 mỗi giây. Khối này Vân Cực Cương trùng 100g, ngươi có thể khiến cho tốc độ phi hành đạt đến 100 mỗi giây, này đã là tinh luyện giả cực hạn tinh thần cường độ rồi. Nghe được Kim Hồng, Vương Thành trong lòng khẽ động, hỏi, Vân Cực Cương tinh thần hướng phát triển tính mạnh như thế, nếu như một cái tinh thần của người ta mạnh hơn một phần, chẳng lẽ có thể thông qua tinh thần đối với vật chất can thiệp, điều khiển động vật ấy bắn giết mục tiêu? Tự nhiên, Vân Cực Cương chế tạo mây thép con đòi, cực Vân Kiếm, phá mây tiễn, từ trước đến giờ là tinh luyện sư yêu nhất, cứ việc uy lực của nó căn bản không phá ra được một vị tinh luyện sư bản thân vòng phòng ngự, nhưng dùng tới thu thập một ít tinh luyện giả trở xuống đích sinh vật nhưng là hết sức dễ dàng, dù sao những kẻ cao cao tại thượng tinh luyện sư đại nhân không thể đánh giết bất luận cái nào phàm nhân, tinh luyện giả thời gian đều muốn triển khai một môn tinh thuật đi, không phá ra được tinh luyện sư vòng phòng ngự. Vương Thành liếc mắt nhìn khối này Vân cực Cương, nếu như là tinh luyện sư toàn lực điều khiển động vật ấy, tốc độ phi hành đạt đến ngàn mét mỗi giây không khó lắm. Vậy thì như thế nào? Kim Hồng nhìn Vương Thành một chút, nói, ngươi nhất định phải vui mừng, ngươi tu hành dưỡng kiếm thuật là một môn tinh thần chém giết bí thuật, tinh luyện sư cùng tinh luyện giả không giống, bất kỳ một vị tinh luyện sư cũng đã có rồi sức phòng ngự của chính mình trận, loại này vòng phòng ngự do tinh cung năng lượng chống đỡ, có thể trong nháy mắt kích phát, có thể miễn dịch phần lớn vật lý thương tổn, nếu như kiếm thuật của ngươi cũng không phải là trực tiếp đối đầu tinh thần, tinh luyện sư, chỉ cần kích phát sức phòng ngự của chính mình trận, ngươi cả đời đều không thể đem công phá, chớ nói chi là điều kiện động văn cực rồi. Vòng phòng ngự Vương Thành trong đầu không khỏi liên tưởng đến Bạch Đạo Sinh trước khi chết kích thích ra tầng kia bao phủ toàn thân màn ánh sáng. Đúng, vân cực cương trên không cách nào khắc họa tinh văn, không phải vậy sẽ phá hư loại kim loại này tinh thần hướng phát triển tính, nói cách khác, vân cực cương đánh tạo nên binh khí vĩnh viễn kém xa đột phá sao khí giới hạn, bởi vậy ngoại trừ kiên cố bên ngoài, nó không cách nào cung cấp ngoài ngạt hiệu quả, sức thương tổn hết thể bắt nguồn từ tinh thần trúc tính điều khiển động thời gian tốc độ tăng cường, ngoại trừ nhanh bên ngoài, cũng không có bất kỳ đáng giá sưng đạo hiệu quả. Đương nhiên, cái này không đáng sưng đạo là đối với tinh luyện sư mà nói sắp tới ngàn mét mỗi giây, thậm chí vạn mét mỗi giây, giết chết một người không từng có phòng ngự tinh thuật che trở tinh luyện giả dễ như ăn cháo, chớ nói chi là phàm nhân võ giả. Tốc độ nếu là nhanh đến cực hạn, mà vân cực cương mật độ lại tăng lên nữa, tương tự có thể giao cho kinh người thương tổn. Mật độ cùng trọng lượng mắc đối, mà nặng số lượng nhưng là tốc độ thiên địch, vân cực cương trọng lượng lên, lên rồi, tốc độ tự nhiên chậm lại, hai người lẫn nhau mâu thuẫn. Hay là, những tên hàng đầu đại tinh luyện giả tinh thần cường đại đến có thể điều khiển động mật độ cực cao vân cực cương đánh tan tinh luyện sư vòng phòng lực đi? Đại tinh luyện giả lực lượng tinh thần Vương Thành trong mắt hết sạch loé lên. Tinh thần của ngươi đã mài dũa đến tinh luyện giả cực hạn, nếu như lại đột phá tiếp, trong bóng tôi đánh lén, sát thực có thể dùng vần cực cương đem tinh luyện giả bắn giết, đương nhiên. Vị tiêu tinh luyện giả trên người đến không có tự chủ tính phòng ngự sao khí. Kim Hồng nghe được Vương Thành không ngừng hỏi thăm phương diện này tin tức tương quan, phản phất đoán được tính toán của hắn, giảng giải đúng là rất có kiên trì. Đa tạ Kim Hồng kỵ sĩ. Vương Thành, ngươi tinh nguyên thiên phú tuy rằng không được để ý, nhưng mạnh mẽ tinh thần đồng dạng có thể bù đắp phương diện này thiếu hụt, dựa vào tinh luyện giả cực hạn tinh thần độ, Ta tin tưởng ngươi rèn luyện tinh lực tiến độ không thể so với một vị tinh nguyên tiên phú năm tinh luyện giả chậm đi nơi nào, hơn nữa ngươi tu hành một môn đỉnh cấp dẫn đạo thuật, trở thành chính thức kỵ sĩ vẫn là không thành vấn đề, bởi vậy không muốn lục trí. Ta rõ ràng. Rất tốt. Kim Hồng nhìn đến nay mới thôi vẫn cứ vây quanh Vương Thành bên cạnh người không ngừng chuyển động vân cự gương, nói, tinh thần của ngươi cường độ đã đạt đến tinh luyện giả cực hạn, thậm chí khoảng cách tinh thần thực chất hóa cũng đã gắn liền với thời gian không xa, cho điểm 14 thừa sức, đón lấy liền tiến hành cuối cùng một hạng sách hoạch, thực chiến. Kim Hồng nói đến Vương Thành tinh thần cho điểm thời gian. Trong mắt còn mang theo một tia thán phục, chỉ là vừa nghĩ tới hắn cái kia khiến người ta tuyệt vọng tinh nguyên tiên phú, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ra, tới. Vương Thành lập tức nôn người nhảy lên, thẳng tiếp thượng Kim Hồng vẫn đợi sân đấu võ. Dùng tất cả của người thực lực, xin mời." Vương Thành nói, thân hình chấn động, hư không băng quyền hung hãn đánh ra, tích liệt khí bạo ở toàn bộ sân đấu võ rung động. Loại này quyền thuật, vốn là vẻ mặt nghiêm túc Kim Hồng ngay lập tức kích phát rồi trên người cự nhân tinh văn, kim cương tinh văn, hướng ngay Vương Thành đánh ra hư không băng quyền khí bạo dống tới. Nương theo lấy khí lưu bắn ra bốn phía, này cố khí bạo lực lượng càng là bị hắn lấy thân thể máu thịt miễn cưỡng bổ nạp. Được, đây là một môn linh cấp quyền thuật, hơn nữa ngươi đã luyện đến đàng phong tạo cực cảnh giới, một khi ngươi tấn thăng đến tinh lệ giả, cái môn này quyền thuật đem bùng nổ ra không kém hơn một cấp tinh thuật uy năng. Kim Hồng trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Mà lúc này đây Vương Thành đã lần thứ hai vô z mà đến, thân hình ở Kim Hồng trước mặt hơi loạng một cái, đợi đến Kim Hồng bỗng nhiên ra tay, hắn đã một phân thành ba, từ ba phương hướng đồng thời phát động công kích. Phong chi tinh văn. Nhìn thấy Vương Thành bày ra tốc độ kinh người, Kim Hồng quát khẽ một tiếng, Phong Chi Tinh Văn kích phát, tốc độ tăng vọt một đoạn dài, hậu phát tiên chí vẫn cứ đem Vương Thành lấy ảo thân xuất hiện ra hai đạo ảo ảnh đồng thời đánh nát, mà song cùng Vương Thành công kích chính diện đụng vào nhau. Ở cự nhân tinh văn ảnh hưởng, Kim Hồng sức mạnh đạt đến kinh người 14, dù cho Vương Thành đã sớm thi triển Bồn Dũng bí pháp, sức mạnh tăng lên đến 10, hơn nữa tinh thần tăng cường, đạt đến 11, vẫn cứ bị Kim Hồng một quyền đánh cho bay ngược ra ngoài. Có điều Vương Thành chính là lĩnh ngộ võ đạo tầng nhất cảnh giới vạn pháp quy nhất nhân vật, mỗi nhất kích, mỗi một trung hoàn toàn giấu giếm sát cơ cùng hắn một quyển chính diện va chạm kim hồng làm sao có thể đủ tất cả thân trở ra. Phái hư sức lực sức mạnh ở trong cơ thể hắn bạ phát, thân hình của hắn liền lùi mấy bước, hơn nữa còn không chờ hắn phát động mới một đợt công kích, bốn tầng điệp sức lực sức mạnh lần thứ hai bạ phát. Xèo. Nhân cơ hội này, bay ngược ra ngoài vương thành thân hình lấy bất khả tư nghị nhạy bén lần thứ hai áp sát, kim hồng mới vừa vận đem bốn tầng điệp sức lực sức mạnh trấn áp, vương thành một quyển đã vững vàng ngừng ở trước mặt hắn. 4. Nắm giữ ngữ kiếm toạt rồi. Chương 118. Xin. Kika Nhìn cú đấm kia đứng ở Kim Hồng trước mặt Vương Thành, khi biết Vương Thành tinh nguyên thiên phú chỉ có 3 thời gian liền có vẻ hơi hững hờ hai vị dự bị kỵ sĩ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. 8 cm. Vương Thành cú đấm kia khoảng cách Kim Hồng chỉ có 3 cm, hơn nữa, đây là Vương Thành hết sức khống chế duyên cớ, nếu là hắn vừa nay cú đấm này không chút do dự tiếp tục đánh. Chết. Phản ứng lại Kim Hồng kỵ sĩ đồng dạng trong mắt co rụt lại, trong phút chốc đã kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Ta, ta thua. Kết quả này, hắn thậm chí đều còn có chút không dám tin tưởng. Kim Hồng kỵ sĩ Ngươi đối với ta coi trọng vẫn cứ có chút không đủ." Vương Thành thu hồi quân đạo. Kim Hồng nghe xong Vương Thành, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng là lắc lắc đầu, "Không, ta đang cùng giao thủ đã kích phát rồi trên người cự nhân tinh văn, Kim Cương tinh văn, sau đó càng là kích phát rồi phong chi tinh văn, ta sẽ tứ đại tinh văn đã kích phát thứ ba, mà nắm giữ ba cái tinh thuật, cũng căn bản không có phóng thích thời gian. Người không có kích phát phòng ngự của người tinh thuật. Nếu như là đột nhiên tao ngộ cuộc chiến sinh tử, kẻ địch sẽ cho người phóng thích phòng ngự tinh thuật thời gian sao?" Kim Hồng sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệnh, dưới cái thanh danh vang dội vô lư sĩ Vương Thành, ngươi chém giết tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên." Kim Hồng kỵ sĩ quá khen. "Ngươi thực chiến, cho ta ngươi 14 phân, đây là ta có thể đưa ra cao nhất điểm." "Đa tạ. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được." Kim Hồng nói đến đây, nguyên vốn có chút ánh mắt chán nản lập tức một lần nữa phát sáng lên, dù cho giờ khắc này Vương Thành biểu hiện ra tinh nguyên tiên phú chỉ có 3, hắn vẫn cứ cực lực mời, "Vương Thành, gia nhập chúng ta 34 đoàn làm sao? Ta vậy thì đi thông báo đoàn trưởng, chỉ cần ngươi đưa ra xin, ta lập tức để đoàn trưởng cho ngươi thông qua." Đa Tạ Kim Hồng kỵ sĩ hữu hái, có điều Lục Lâm kỵ sĩ đoàn quý nhà ý đoàn trưởng người trước. Nếu như ta xin Lục Lâm kỵ sĩ đoàn thất bại, tất nhiên đến đây nhờ vào Kim Hồng kỵ sĩ. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn sao? Đây chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh đứng hàng thứ top 100 đoàn kỵ sĩ. Kim Hồng kỵ sĩ nghe được Vương thành, ngược lại không tiện nói cái gì nữa rồi, đối với Lục Lâm kỵ sĩ đoàn mà nói, bọn họ 34 đoàn tuy rằng ở tiếng tăm lừng lẫy huy hoàng quân đoàn ở bên trong, nhưng lại liền tiền cứ gọi đều không có, giữa hai người tự nhiên khó có thể đánh đồng với nhau. Ta kiểm tra đã xong. Tự nhiên, rất ưu tú thành tích. Kim Hồng gật gật đầu, có điều đang nhìn đến Vương Thành tinh nguyên thiên phú thời gian, lại mang theo tiếc nuối nói, nếu như không phải là bởi vì thiên phú của người vấn đề kéo xuống điểm, đoạt được khóa này tân nhân vương đều cũng không phải việc khó. Tuyên bố thành tích đi. Kim Hồng quay về dự bị kỵ sĩ nói một tiếng, "Cáo tử." Vương Thành chấp tay, cùng vị kia dự bị kỵ sĩ một đạo gia kiểm tra chút điểm. Một lúc tiểu Lục đã trở về nói cho hắn biết, Vương Thành thực chiến thời gian biểu hiện ra tin tức không được vọng chuyển. Vương Thành vừa rời đi, Kim Hồng lập tức nghiêm tốc bay về một vị khác dự bị kỵ sĩ nói, "Đại nhân, chuyện này Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, chính là chúng ta kỵ sĩ liên minh đứng hàng thứ top 100 đoàn kỵ sĩ, thuộc Đông Tuyết quân đoàn cũng là đã từng chém giết quá đại tinh luyện sư đỉnh cấp quân đoàn, trong này thành viên tất nhiên mắt cao hơn đầu, bọn họ chiêu thu thành viên vô cùng hạ khắc, Vương Thành tuy rằng khắp mọi mặt biểu hiện ưu dị, có thể tinh nguyên tiên phú 3 quá thấp, Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn mấy người khác chưa chắc sẽ thông qua Vương Thành xin, cứ như vậy, chúng ta thì có hy vọng đem Vương Thành nhất. Vào chúng ta 34 đoàn. Nhưng là đại nhân, Vương Thành tinh nguyên phú chỉ có 3, tương lai thành tựu có hạn. Ngươi không hiểu. Kim Hồng nhìn Vương Thành phương hướng ly khai. Trong mắt hết sạch nhấp nháy, thiên phú thiên định, nhưng hậu thiên nỗ lực đồng dạng có ý nghĩa trong yếu, và lại chúng ta kỵ sĩ liên minh có thể chiêu mộ được lượng lớn thiên phú bình bình tinh luyện giả tiền phó hậu kế gia nhập chúng ta, nguyên nhân chính là chúng ta nắm giữ lấy tăng cường đột phá tinh luyện giả sát xuất, tinh luyện sư sát xuất bí pháp. Mặc dù là lấy tiêu hao sinh mệnh, tương lai tiềm lực để đánh đổi. Vương Thành, nếu là chiếu loại này xu thế tiếp tục phát triển, tương lai không hẳn không thể thăng cấp thành thần thánh kỵ sĩ. Vừa ra kiểm tra điểm, toàn trường ánh mắt của mọi người đồng thời hướng về phương hướng này sang, lệ loi tổng tổng, càng không còn có châm lời. Có thể nói một chất hư không thần hạm trên chắp thí giả trong có 1/3 tập trung đến kiểm tra này điểm, từ một điểm này liền có thể nhìn ra Vương Thành chém giết tinh luyện sư Bạch Đạo Sinh tích lũy xuống uy vọng quá lớn. Đi ra đi ra. Thành tích đi ra. Vương Thành học trưởng, thành tích khảo sát làm sao? Nương theo lấy trong đám người từng trận kinh ngạc thoát lên, Tô Bạch, Đông Vương Ngọc, Đông Vương Lan đám người đồng thời xuống tới. Vương Thành nhìn mọi người một chút, hắn biết, khi hắn chân chính thành tích công bố ra ngoài về sau, thái độ của những người này tuyệt đối sẽ rất nhiều chuyển biến, bởi vậy cũng không trả lời chỉ là chỉ chỉ phụ trách công bố thành tích vị kỵ sĩ địa. Cho điểm công bố, đầu tiên là tinh nguyên tiên phú. Theo cho điểm bắt đầu công bố, tất cả mọi người từng cái từng cái tràn đầy phấn khởi hướng về công bố trên đài quan sát. Có điều, làm tinh nguyên tiên phú ba con số này tuyên bố sau khi ra ngoài, nguyên bản còn một mặt kinh hỉ, vẻ chờ mong rất nhiều võ giả, vẻ mặt đồng thời đọc lại rồi, nguyên bản còn khá là náo nhiệt kiểm tra chút điểm đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Ba tinh nguyên thiên phú ba. Này, không phải nghĩ sai rồi chứ? Đông Phương Ngọc, Đông Phương Lan hai huynh muội nhìn con số kia, âm thanh nói lách Lời nói đều nói không hết trình, Vương Thành tinh nguyên tiên phú lại chỉ có ba. Tiếu La Tử tức đại nhân không phải nói hắn tinh nguyên thiên phú có 5 sao. Tô Bạch bị con số này giật mình đến trong lúc nhất thời không bình tĩnh nổi. Ba, ha ha, chỉ có ba tinh nguyên tiên phú, mau mau nhanh, ngay lập tức đem tin tức này báo cáo cho Đường Đức học trưởng. Thủy xanh học tỷ đang chờ tin tức về ta đây, chúng ta này một nhóm người số một không phải Thủy xanh học tỷ không còn ai. Kha <cười> kha, mặc dù ngươi cái khác cho điểm cao đến đâu, tinh nguyên tiên phú một điểm có thể đem tiền trình của ngươi triệt để đoạn tuyệt, loại này tinh nguyên thiên phú Đừng nói sau đó trở thành tinh luyện giả chung người tài ba vinh quang kỵ sĩ rồi, chỉ cần là lên cấp tinh luyện giả bước đi này, phải tiêu tốn ngươi đại nửa thời gian cả đời. Ngay sau đó liền có không ít người ngay lập tức hướng về đường nước, Tốc Vương, Thủy Xanh ba người trận doanh chạy đi, vội vã báo cáo tin tức đi tới. Những người vây xem kia từng cái từng cái cũng là tràn đầy vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy một vị tân nhân vương sinh ra, không muốn ba tinh nguyên thiên phú, mặc dù hắn những phương diện khác cho điểm cao đến đâu, cũng nhất định cùng tân nhân vương vô duyên. Rất nhanh, vương thành cái khác cho điểm bị công bố ra. Trong đó tinh thần Thực chiến hai đại cho điểm cứ việc cực kỳ kinh diễm, có thể có tinh nguyên thiên phú ba số này giá trị bày ở trước mắt, dù cho hai người này cho điểm như vậy kinh diễm, vẫn cứ không cách nào cứu vãn trong lòng mọi người tiếc nuối cùng thất lạc. Bác Nguyệt kiếm thần, Người uy hoàng cũng chỉ có thể ở phàm nhân giai đoạn kéo dài. Không ít người lắc lắc đầu, dồn dập tàn đi. Phàm nhân giai đoạn lại làm giữ lại có thể thế nào? Chờ xem, đợi ta vào tinh luyện giả cảnh giới, thành sẽ chính thức kỵ sĩ, lập tức liền có thể đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Mấy người càng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn về phía Vương Thành ánh mắt không có nữa lúc trước kính nể. Không chỉ là bọn họ, nguyên bản quay chung quanh ở Vương Thành bên người mười mấy người, ở trong chớp mắt đã tản đi thất thất bát bát, liền ngay cả Đồng Phương Ngọc, Đồng Vương Lan hai người cũng là một trận chủ trừ, không biết là tiếp tục đợi ở chỗ này vẫn là rời đi. Vương Thành, Tô Bạch nhìn một chút công bố ra thành tích, lại nhìn một chút Vương Thành, tựa hồ đối với hắn có chút lo lắng. Vương Thành lắc lắc đầu, vẫn chưa nói cái gì. Hắn ở đây phàm nhân thời gian liền có đảm lượng đi ngang qua hoang vu nơi, từ đó về sau, tinh thần của hắn đã mài đến trước nay chưa từng có cứng cỏi, thế gian lại không có chuyện gì có thể đưa hắn đánh đổ, để hắn đủ dữ, tuyệt vọng. Rất nhanh, vị cuối cùng chắc thí giả thành tích đi ra. Theo kiểm tra kết thúc, Kim Hồng cùng mặt các một vị kỵ sĩ đồng thời đi tới mười mấy người trước, do Kim Hồng lên tiếng nói, "Được rồi, kiểm tra xong, đón lấy chư vị có thể đi xin phòng khách, thông qua xin đại sản dụng cụ kết nối, lựa chọn mình muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ xin, cơ hội chỉ có một lần, mỗi người chỉ có thể điền một xin tiêu chuẩn, kính xin chư vị lượng sức mà đi, nếu là thật cao mộ xa bị xin đoàn kỵ sĩ từ chối, lại muốn một lần nữa xin mà nói liền không dễ như vậy rồi, dù sao rất. Nhiều đoàn kỵ sĩ đều có sự kiêu ngạo của chính mình, ngươi nếu không đưa bọn chúng xem là đệ nhất lựa chọn mục tiêu, bọn họ vì sao còn muốn cho ngươi cơ hội lần thứ hai? Đang khi nói chuyện, Kim Hồng còn nhìn Vương Thành một chút, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể căn cứ thành tích của chính mình nghĩ rõ ràng, làm ra lựa chọn chính xác. Được rồi Vương Thành, chúng ta nhanh xin đi." Tô Bạch vội vàng nói. Vương Thành gật gật đầu, cùng Tô Bạch hướng về cách đó không xa xin phòng khách mà đi. "Ha ha, Vương Thành các hạ, không biết ngươi đón lấy dự định lựa chọn cái nào đoàn kỵ sĩ. Ngươi muốn chọn xong có thể vạn vạn chớ bị người khác cư tuyệt." Ngươi nhưng là danh nhân a, như là lần đầu tiên xin bị người ta cự tuyệt, còn gì là mặt mũi a 4 Vào lúc này, Túc Vương mang theo một nhóm hơn 20 người hướng về Vương Thành 4 người đi tới. Giờ khác này vẫn cư ở Vương Thành bên người, cũng là Đông Phương Ngọc huynh muội cùng Tô Bạch rồi, giữa hai người thế lực hình thành so sánh rõ ràng. Vương Thành muốn vào cái nào đoàn kỵ sĩ không đều là dễ như ăn cháo. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn quý nhã ý đoàn trưởng đã đáp ứng rồi hắn, hắn có thể trực tiếp thông qua Lục Lâm kỵ sĩ đoàn xin. Tô Bạch lạnh lùng nhìn Túc Phương một chút. Vậy cũng chưa chắc, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn làm đứng hàng thứ top 100 đoàn kỵ sĩ. Đoàn bên trong phó đoàn trưởng thì có 4 cái, quý nhã ý chỉ là ba vị phó đoàn trưởng một trong, ngoài ra, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn còn có 12 vị vinh quang kỵ sĩ, bọn họ ở Lục Lâm kỵ sĩ đoàn trung đồng dạng có địa vị vô cùng quan trọng, đều nhìn chằm chằm 3 vị phó đoàn trưởng vị trí đây, mặc dù quý nhã Y đoàn trưởng bị vướng bởi lúc trước theo như lời nói đáp ứng rồi vương thành xin, nhưng hắn ba tinh nguyên thiên phú. Còn tại đó, vào Lục Lâm kỵ sĩ đoàn có thể có được cái gì đãi ngộ? Tự trả tiền dự bị kỵ sĩ đãi ngộ, phổ thông dự bị kỵ sĩ đãi ngộ, tinh anh dự bị kỵ sĩ đãi ngộ, hạt giống dự bị kỵ sĩ đãi ngộ vẫn là chính quy kỵ sĩ đái ngộ. Ngươi, Tô Bạch trên mặt hiện ra một vẻ tức giận, đang muốn nói gì, Vương Thành nhưng vất vả tay. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt Tô Phương, ta nhớ không lầm, ngươi thực chiến chỉ có 10 phân. Không sai. Như vậy, ngươi cảm thấy ta 14 thực chiến cho điểm đưa ngươi đánh cho răng rơi đầy đất cần mấy giây? Vương Thành vừa dứt lời, Túc Phương nhất thời hoàn toàn biến sắc, liên tiếp lui về phía sau, một lát sau khi hắn nhận ra được chính mình thất thố về sau, mới có hơi nổi giận, ngươi cũng chỉ có thể ở phàm nhân giai đoạn chúng phải uý tôi, chờ chúng ta dồn dập tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới, trở thành chính thức sĩ. Nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới khi nào? Đợi ngươi tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới nói sau đi." Vương Thành nói một tiếng, không tiếp tục để ý Tốc Vương, nhắm xin phòng khách mà đi. Chương 119: bác bỏ. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn. Felix CT. Modern. Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trả ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khái mạch cỡ Zoox nhá hắc tự định nghĩa đủ phục chế tự động chữ. "Vương Thành, ngươi có muốn hay không cân nhắc đội một đoàn kỵ xin?" Chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh tổng cộng có 24 quân đoàn, 2.410 cái đoàn kỵ sĩ, mà Lục Lâm kỵ sĩ đoàn ở này 2.410 cái đoàn kỵ sĩ ở bên trong, đứng hàng 71 chính là danh xứng với thực cường đại kỵ sĩ đoàn, cái này đoàn kỵ sĩ đối với thành viên xin khống chế vô cùng nghiêm ngặt, ngươi mặc dù có quý nhã y đoàn trưởng lời hứa, nhưng là như Túc Phương nói, quý nhã y đoàn trưởng chỉ là Lục Lâm kỵ sĩ đoàn 4 vị đoàn trưởng một trong, mà Lục Lâm kỵ sĩ đoàn còn có 12 vinh. Quan kỵ sĩ, nàng cũng không thể một lời quyết định Lục Lâm kỵ sĩ đoàn tất cả mọi chuyện. Xin phòng khách ở trong. Đô Bạch đối với Vương Thành Tiền Đồ có chút lo lắng. Nếu muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ, dĩ nhiên là muốn tuyển chọn tốt nhất. Có thể ngươi tinh nguyên thiên phú chỉ có 3, mặc dù bởi vì quý nhã ý đoàn trưởng lời hứa cho ngươi vào Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, có khả năng phân phối đến tài nguyên cũng không có bao nhiêu. Loại kia đỉnh cấp đoàn kỵ sĩ, cạnh tranh kịch liệt, dù cho một ít có tinh luyện giả tu vi chính thức kỵ sĩ, đều thà rằng đi Lục Lâm kỵ sĩ đoàn là một dự bị kỵ sĩ. Vương Thành lắc lắc đầu. Trên thực tế hắn biết gia nhập đoàn kỵ sĩ cái gọi là đãi ngộ, kém nhất chính là tự trả tiền dự bị kỵ sĩ. Ở đoàn kỵ sĩ tất cả tiêu hao do chính mình gánh chịu, muốn học tập cái gì, đều muốn ngoài ngạch dùng tiền, lên trên nữa, nhưng là phổ thông dự bị kỵ sĩ, thừa ép gánh nhất định nghĩa vụ đồng thời có cái gì không hiểu vấn đề có thể đi thỉnh giáo những kia chính quy kỵ sĩ, mà tinh anh dự bị kỵ sĩ thưởng thưởng có thể trở thành một cái nào đó kỵ sĩ kỵ sĩ người hầu, vì đó hiệu lực đồng thời còn phải nhận được hắn dốc lòng giáo dục. Tinh anh dự bị kỵ sĩ sau chính là hạt giống kỵ sĩ rồi, loại này kỵ sĩ tương đương với chuẩn chính quy kỵ sĩ, không chỉ có thể an tâm tu hành, còn sẽ có người chuyên môn chỉ điểm, dù cho tốc phường, thủy xanh Đường nước loại này ưu tú nhân vật ở lục lâm kỵ sĩ đoàn trung muốn thu được hạt giống đãi nộ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho tới lên trên nữa chính là chính quy kỵ sĩ đãi nộ, có thể hưởng thụ các loại đặc quyền không nói, định kỳ có có thể được kỵ sĩ liên minh ở trong tài nguyên phân phối. Phổ thông dự bị kỵ sĩ, tinh anh dự bị kỵ sĩ đều cần gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, cũng không thích học ta, ta vào đoàn kỵ sĩ, hoặc là tự trả tiền, hoặc là trở thành hạt giống hoặc là chính thức kỵ sĩ. Trở thành tự trả tiền kỵ sĩ, hạt giống kỵ sĩ, chính thức kỵ sĩ tại có thể bảo đảm có đầy đủ thời gian đi làm chính mình chuyện muốn làm. Nghĩ thầm Vương Thành đã đi tới xin phòng khách một máy truyền tin trước. Tô Bạch thấy thế, đi tới bên cạnh một máy truyền tin. Cái này máy truyền tin trên thực tế tương tự với cảm ứng quổng tụ thơ, Vương Thành đứng ở trước màn hình, mặt trên có 24 quân đoàn tổng tuyển cử hạng, cùng với rất nhiều đoàn kỵ sĩ tiểu tuyển hạng, ngoài ra còn có hơn 2000 cái đoàn kỵ sĩ đứng hàng thứ. Xếp ở vị trí thứ nhất Thánh kiếm đoàn kỵ sĩ, thuộc về vị công chúa kia điện hạ thân vệ. Người thứ hai là thủ hộ kỵ sĩ đoàn, tương tự không phải 20 trong tứ đại quân đoàn đoàn kỵ sĩ, những kỵ sĩ này bản đều là không thể tuyển trạng thái. Đến người thứ ba nhưng là gai đoàn kỵ sĩ chính là quân đoàn số một trung đệ nhất đoàn kỵ sĩ, toàn bộ đoàn kỵ sĩ trong 100 người, vinh quang kỵ sĩ phần trăm vượt qua 7 phần 10, mà khác 3 phần 10 tuy rằng không phải vinh quang kỵ sĩ cấp cường giả, nhưng lại đều không ngoại lệ đều có nhất nghệ tinh. Bùi Gai đoàn kỵ sĩ từng ở 12 vị tinh luyện sư vây công xuống, đem 12 vị tinh luyện sư toàn bộ giết chết, huy hoàng nhất một trận chiến là quyết đấu một con thai nạn cấp hung thú, cứ việc cuối cùng giảm quân số cực sự nghiêm trọng, nhưng lại miễn cưỡng đem đầu kia thai nạn cấp sinh vật giết chết. Vương Thành nhìn Bùi Gai đoàn kỵ sĩ miêu tả, trong mắt mang theo một tia hết sạch Nếu là hắn có thể trở thành đùi gai đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng, lập tức liền có thể có chém giết thai nạn cấp hung thú thực lực, đến thời điểm lại thu được điểm thuộc tính trở nên càng thêm dễ dàng. Lúc trước Vương Thành đối với rốt cuộc là thật không nữa lập tức lên cấp tinh luyện giả cảnh giới còn có chút do dự. Hắn tuy rằng không có đối kháng chính diện Vương giả cấp hung thú thực lực, nhưng nếu như may mắn tùy tùng đại bộ đội đồng thời hành động, vẫn có hy vọng nhặt được bị trọng thương Vương giả cấp hung thú đem đánh giết từ đó thu hoạch được điểm thuộc tính, chỉ khi nào tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới, hắn lại muốn thu được điểm thuộc tính, cần thiết chém giết chính là hai nạn cấp sinh vật, độ khó vượt qua một đại cấp độ mà trước mắt, kỵ sĩ liên minh tinh văn trận pháp lại vì hắn chỉ dẫn một cái con đường mới. Đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đoàn kỵ sĩ đều nắm giữ chính diện chém giết thai nạn cấp hung thú thực lực, chỉ cần hắn có thể trở thành là những kỵ sĩ kêu đoàn đoàn trưởng. Vương Thành một đường nhìn xuống, ở thứ 71 vị trí phát hiện Lục Lâm kỵ sĩ đoàn đứng hàng thứ. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, từng ở một vị thần thánh kỵ sĩ dẫn dắt đi, liên hợp mặt khác hai cái đoàn kỵ sĩ, đem một con thai nạn cấp hung thú đánh ngủ, cái kia một hồi chiến dịch ở trong Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn lập xuống chiến công hoách, từ đó thu hoạch được phong hào trở thành kỵ sĩ liên minh 100, có phong hào đoàn kỵ sĩ một trong. Không có đối kháng chính diện thai nạn cấp hung thú thực lực sao? Nhìn thấy Lục Lâm kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đánh giá, Vương Thành trong lòng có chút thất vọng. Hắn muốn đoàn kỵ sĩ, tốt nhất là có cùng thai nạn cấp hung thú chém giết sức mạnh, đến thời điểm ở hắn trở thành người kỵ sĩ đó đoàn đoàn trưởng về sau, liền có thể dẫn dắt người kỵ sĩ đó đoàn, tụ tập toàn bộ đoàn kỵ sĩ sức mạnh cùng kiêm đi săn giết thai nạn cấp hung thú, thu được lượng lớn điểm đột tính. Thực lực càng mạnh đoàn kỵ sĩ, xin ngưỡng cửa càng cao. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn tuy rằng kém một chút, Nhưng ta ba tinh nguyên tiên phú còn tại đó, hơn nữa chưa từng ở kỵ sĩ liên minh lang bạc ra cái gì danh tiếng, xin đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đoàn kỵ sĩ không hẳn có thể thông qua. Như vậy, lựa chọn Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, chỉ cần thực lực của ta lên rồi, tương lai không hẳn không thể đem Lục Lâm kỵ sĩ đoàn mang tới đứng hàng thứ 10 vị trí đầu, để đoàn kỵ sĩ có chém giết thai nạn cấp hung thu thực lực. Vương Thành điều ra khảo nghiệm của mình phiếu điểm, viết vào xin trong sách, để chính xin, mong muốn đãi ngộ trên phân biệt điển hạt giống dự bị kỵ sĩ, tự trả tiền dự bị kỵ sĩ hai cái tuyệt hạng, đón lấy hắn cần làm, chính là Tĩnh Tĩnh đã chờ đợi. Vương Thành, ngươi đệ trình lục lâm kỵ sĩ đoàn xin. Vương Thành đệ trình xong xin về sau, Tô Bạch đã ở đằng kia trở. Vương Thành gật gật đầu, ngươi thì sao? Ta đồng dạng là thân xin gia nhập 14 quân đoàn Đông Tuyết quân đoàn, bất quá ta lựa chọn chính là thứ 63 đoàn kỵ sĩ, chúng ta Tô ra có một cái trưởng bối tại nơi này đoàn kỵ sĩ ở bên trong, tuy rằng chính là một cái bình thường kỵ sĩ, nhưng xem ở cùng một gia tộc phần bên trên, mới có thể thay ta cung cấp một ít chăm sóc, hơn nữa, đang chờ mong đại nội coi trọng ta lựa chọn chính là tinh anh dự bị kỵ sĩ cùng phổ thông dự bị kỵ sĩ. Lý lịch của ngươi rất đặc sắc, ở vùng núi Pháo Đài đi lính 3 năm, chém giết quá 30 đầu trở lên ngư nhân dũng sĩ, hiệp đồng rất nhiều tinh luyện sư đồng thời đã tham gia vây quét cựu đầu quái chiến đến dịch, xin tinh anh dự bị kỵ sĩ đãi ngộ không khó lắm. Hy vọng như vậy, Tô Bạch nói, mình cũng không có báo hy vọng quá lớn, ngươi lựa chọn là cái gì đãi ngộ? Tự trả tiền dự bị kỵ sĩ cùng hạt giống dự bị kỵ sĩ. Tự trả tiền dự bị kỵ sĩ cùng hạt giống dự bị kỵ sĩ. Vương Thành trả lời để Tô Bạch hơi sững sờ. Hai người này khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Vương Thành nhìn Tô Bạch một chút, còn Đông Phương Ngọc, Đông Phương Lan huynh muội Giờ khắc này đã không biết đi nơi nào. Có điều Vương Thành cũng không để ý. Đi màn ảnh lớn chờ tin tức đi." Vương Thành nói một tiếng, hướng về chờ đợi khu mà đi. Kỵ sĩ Liên minh Triều Sinh một năm một lần, hiện tại đang đứng ở Triều Sinh kỳ, mỗi cái đoàn kỵ sĩ đều an bài chuyên môn nhân viên đóng giữ đoàn kỵ sĩ phân bộ, xin đệ trình sau muộn nhất trong vòng 6 tiếng sẽ có cụ thể trả lời chắc chắn, nhanh mà nói chỉ cần mấy mươi phút. Vương Thành ngồi đang chờ đợi khu, ánh mắt hướng về phòng khách treo trên vách tường có tới dài 10 mét màn hình nhìn tới. Giờ khắc này vẫn còn không từng có bất kỳ một cái tin tức hồi phục. Có điều đang đợi trung hắn nhưng cũng không biết, bởi vì hắn cuối cùng thành tích khảo sát, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn ở trong hai vị đoàn trưởng, ba vị nguyên lão đang tiến hành cãi vả kinh liệt. Tinh nguyên tiên phù 3, phóng tầm mắt toàn bộ kỵ sĩ liên minh đều thuộc về tầng thấp nhất tồn tại, đối với đứng hàng thứ 71 Lục Lâm kỵ sĩ đoàn mà nói, càng là trước nay chưa từng có, dù cho lúc trước đối với Vương Thành cực kỳ vơ ý quý nhã ý tại nơi này số liệu trước mặt, đều không nói quá mức, giờ khác này bọn họ chân chính ở tranh luận không phải cái khác, mà là có hay không để Vương Thành lấy tự trả tiền dự bị kỵ sĩ thân phận gia nhập Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cho tới hạt giống dự bị kỵ sĩ, trực tiếp bị tất cả mọi người bắt bỏ. Thời gian đang đợi chậm rãi trôi qua. Sau mười mấy phút, vách tường trên màn ảnh lớn đã có từng cái tin tức cho thấy đến, mỗi một bản tin tức hiện hiện, tất có một vị võ giả Hoan Hô hoặc là ủ vũ, nhóm đến thời gian rằng có sau một tiếng, xuất hiện ở trên màn ảnh tin tức đã vượt qua 50 đầu. Haha, ha, thông qua được, thông qua được, giả thông qua được. Nhưng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên bùng nổ ra một trận hoan hô, lúc trước biểu hiện ưu dị túc phương một mặt kinh hỉ hô to. Tiểu tử này, lại thông qua được tinh anh dự bị kỵ sĩ xin. Tô Bạch nhìn vẻ mặt vui mừng tốc phương, nhíu như mày, đặc biệt là hắn gia nhập vẫn là 13 quân đoàn Hạo Dương quân đoàn hạ hạ 88 đoàn kỵ sĩ. Kỵ sĩ liên minh tổng cộng có 24 kỵ sĩ quân đoàn, trong đó trước 14 kỵ sĩ quân đoàn thuộc về tinh nhuệ quân đoàn, mỗi một chi quân đoàn cũng đã có huy hoàng chiến tích, trong quân đoàn cường giả như Vân, bình quân trình độ đều có thể đạt đến cấp 2 kỵ sĩ cấp độ. Thứ 15 đến 20 kỵ sĩ quân đoàn thì lại thuộc về lâu năm quân đoàn, một ít đoàn kỵ sĩ trung tuy rằng cũng có cường giả, nhưng cường giả phần trăm thì lại thấp một đoạn dài, đoàn kỵ sĩ bọn kỵ sĩ Miễn cưỡng duy trì lấy chính quy kỵ sĩ trình độ. Mà thứ 21 đến 24 quân đoàn là từ đầu đến đuôi linh mới, những kia xin mười mấy lần vẫn cứ không có bị rất nhiều đoàn kỵ sĩ tuyển chọn dự bị kỵ sĩ, đều không ngoại lệ sẽ trở thành 21 đến 24 trong quân đoàn tự trả tiền dự bị kỵ sĩ, những này quân đoàn ở trong mạnh yếu bất nhất, cao thấp không đều, một ít đoàn kỵ sĩ vốn là chơi phiếu vé tính chất tồn tại, toàn bộ đoàn kỵ sĩ 100 người biên chế trong có một nửa người đạt đến tinh luyện giả trình độ đã không. Tệ. Một ít tiêu căng tự mãn vinh quang kỵ sĩ không muốn gia nhập đoàn kỵ sĩ chịu làm kẻ dưới liên kết mẹ kết đảng sáng lập một đoàn kỵ sĩ, nếu như hắn sáng lập đoàn kỵ sĩ thực lực mạnh mẽ, tất nhiên là sẽ bị một ít mạnh mẽ quân đoàn thu nạp. nhưng nếu là đoàn kỵ sĩ chung đều là một đám tạp cá hạng người, không có quân đoàn coi trọng, tự nhiên chỉ có thể trở thành là 21 đến 24 trong quân đoàn một thành viên. Hạo Dương quân đoàn ở kỵ sĩ liên minh 24 đoàn kỵ sĩ chung đứng hàng thứ 13, thuộc về nấc thang thứ nhất quân đoàn, 88 đoàn kỵ sĩ ở Hạo Dương quân đoàn tuy là cản tồn tại, có thể tốc phương có thể gia nhập như thế một hàng đầu quân đoàn, sát thực đáng giá xứng đạo. Rất nhanh, Thủy Sinh cũng đã nhận được ý kiến đáp. Nàng trực tiếp bị quân đoàn thứ 3 Vũ Linh quân đoàn U Du kỵ sĩ đoàn Chiêu đi, U Du kỵ sĩ đoàn đứng hàng 92, tuy rằng kém hơn Lục lầm kỵ sĩ đoàn có thể bởi hiện nay Vương Thành chưa được Lục Lâm kỵ sĩ đoàn hồi phục, hơn nữa U Du kỵ sĩ đoàn dành cho thủy xanh chính là tinh anh dự bị kỵ sĩ đại ngộ, nàng được cho trong mọi người thành tích tốt nhất một. Theo thời gian trôi đi, mọi người xin dồn dập đã chiếm được hồi phục, dù cho Tô Bạch cũng không ngoại lệ. Nàng vật lợi đã trở thành 14 quân đoàn Đông Tuyết quân đoàn 63 đoàn kỵ sĩ một vị tinh anh dự bị kỵ sĩ. Chúc mừng. Vương Thành quay về Tô Bạch gật gật đầu. Cảm ơn. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ được Lục Lâm kỵ sĩ đoàn hồi phục, ta trước tiên ở đây nhìn thấy ngươi cuối cùng kết quả về sau, lại đi Đông Tuyết quân đoàn 63 đoàn kỵ sĩ đưa tin, đến thời điểm chúng ta một đạo đi tới. Vương Thành hơi một gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Theo thời gian chuyển rời, từng cái từng cái dự bị bọn kỵ sĩ xin toàn bộ ý kiến phúc đáp đi, trong đó có quá nửa xin bị bắt bỏ, cần một lần nữa xin, mà nặng mới xin, độ khó hiển nhiên không chỉ một đinh nửa điểm. Trong thời gian này, Tô Bạch vẫn chưa từng rời đi. Không ngừng Tô Bạch không hề rời đi, Đường Đức, Tốc Phương, Thủy San đám người đồng dạng không hề rời đi. Từng cái từng cái tựa hồ đều đang đợi Vương Thành cuối cùng kết quả. 2 giờ, 3 tiếng. Ở giờ thứ 4 mở ra thời gian, Vương Thành tin tức đột nhiên sôi nổi với trên màn hình. Vương Thành, cho điểm 54, xin vào thứ 14 quân đoàn Đông Tuyết quân đoàn đệ nhị đoàn kỵ sĩ lục lâm kỵ sĩ đoàn, hạt giống dự bị kỵ sĩ xin, bác bỏ. Tự trả tiền dự bị kỵ sĩ xin, bác bỏ. Hai cái bác bỏ đáp lại, ở đằng kia to lớn trên màn ảnh có vẻ như vậy rõ ràng, như vậy chói mắt. Dù cho Vương Thành trên thực tế đối với không có đối kháng hai nạn cấp sinh vật lục lâm kỵ sĩ đoàn cũng không phải đặc biệt vừa ý. Mà khi hắn liền tự trả tiền dự bị kỵ sĩ xin đều bị bác bỏ về sau, hắn vẫn cứ cảm giác được trong lòng có một cơn lửa giận, mang theo quần quần nóng rực bước lên, ánh mắt càng trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. 6. Như đã đoán trước kết quả đi. Chương 120, 34 đoạn. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Telex CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hôi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khải mặt cỡ Zosok nhá hắc tự định nghĩa đủ bunker lector scol, nhanh trung chậm phục chế tấu tự động sắp chữ. Vương Thành Nhìn trên màn ảnh đỏ tươi hai cái bắt bỏ, Tô Bạch có chút vì hắn lo lắng. Ha ha ha, thậm chí ngay cả xin tự trả tiền dự bị kỵ sĩ đều bị bắt bỏ rồi, ta đã nói, mặc dù quý nhã ý kỵ sĩ đại nhân đáp ứng rồi ngươi thì lại làm sao. Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cũng không phải một mình nàng có thể làm chủ, Lục Lâm kỵ sĩ đoàn cỡ nào uy danh hiển hách, liền tinh nguyên thiên phú bốn dự bị kỵ sĩ đều không có chiêu thu quá, chớ nói chi là ngươi chỉ có chỉ là ba tinh nguyên thiên phú, có thể vào được 2.400 dư đoàn kỵ sĩ chung đứng hàng thứ thứ 71 Lục Lâm, kỵ sĩ đoàn mới là quái sự. Nhìn Vương Thành xin hai hạng kết quả, Túc Vương phảng phất rốt cục có thể bật hơi nhướng mày giống như bắt đầu cười lớn. Đúng thế, chư vị kỵ sĩ đại nhân đều là mắt vàng chói lửa, ai có tiền đồ, ai có tiềm lực, một chút là có thể nhìn ra, tinh nguyên thiên phú không tốt, ở võ giả giai đoạn biểu hiện không thể tốt hơn không chung lâu các, không đáng nhắc tới. Túc Vương bên cạnh người mấy cái đã bị hắn thu làm tâm phúc dự bị kỵ sĩ vội vã một mặt lấy lòng phụ họa nói. Mà lúc trước cùng Vương Thành đi rất gần Đông Phương Lan, Đông Phương Ngọc hai người càng là núp xa xa, diện đều giấu một. "Các ngươi?" Tô Bạch trên mặt hiện ra một vẻ tức giận, chỉ vào Túc Vương đang ngồi vừa vặn khiển trách uống gì? Có thể nhưng vào lúc này, Vương Thành rộng mở mũi tên đông bắc đứng lên, nhanh chân về phía trước, nhắm Túc Phương mà đi. Người muốn làm gì? Nhìn thấy Vương Thành đi tới, Nguyên Bản còn cười đến khá là vui sướng Tốc Phương biến sắc mặt, thân hình vội vã lùi về sau. Nhưng hắn lùi nhanh, Vương Thành tiến vào càng nhanh hơn, ở thân hình hắn lùi về sau trước mắt, hắn dĩ nhiên hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp nhào đến Tốc Phương trước người. Không được. Vương Thành, ngươi dám? Tốc Phương trong mắt hiện ra một chút sợ hãi, kêu to hai tay hoảnh đường trước ngực. Xương cốt vỡ vụn âm thanh trong đại sảnh vang vọng. Vương Thành tốc độ nhanh chóng biết bao, vây tay một quyền, khí huyết phun trào, trực tiếp đem Túc Phương cánh tay đánh gãy, ở hắn vừa kêu lên thảm thiết thời gian, tay phải đã nắm chặt cổ của hắn, đưa hắn 160 dư cân cao to thân thể nhấc lên, sau đó quay về chờ đợi khu cái ghế mạnh mẽ đập một cái. hành, Nương theo lấy một trận nổ vang, hai, ba tấm cái ghế bị đồng thời nện thành phấn vụn. A! Tốc Vương học trưởng. Mấy cái vẫn đi theo Túc Phương bên cạnh người dự bị kỵ sĩ phát sinh chói thai kinh ngạc tốt lên, có thể nhìn Vương Thành nhưng cũng không dám có chút lúc nức. Năng lực thực chiến đạt đến 10 tốc vương ở Vương Thành trước mặt vừa đối mặt đều không có kháng trụ, bọn họ những này năng lực thực chiến ở 7, 8 trên dưới người xung lên, hoàn toàn là tự rước lấy đụ. Cứ như vậy, Vương Thành nửa ngồi nửa quỳ, nhìn bị hắn trực tiếp nện vào mặt đất không ngừng ho khan, thậm chí ho ra máu tươi đến tốc vương, một mặt hở hững. "Vương Thành, ngươi, ngươi, kỵ sĩ liên minh, không khỏi tư đấu, thậm chí luận vo thành phong trào chỉ cần ta không lấy mạng của ngươi, mặc dù đưa ngươi đánh cho tàn phế ngươi lại có thể thế nào?" "Đánh cho tàn phế?" Hai chữ này Để Ho Khan không nớt Túc Vương trong mắt bỗng nhiên co rú lại, thấy lạnh cả người, bỗng nhiên sông lên đầu, đặc biệt là liên tưởng đến vừa nãy Vương Thành cái kia sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ, sự sợ hãi trong lòng của hắn càng là ác không ngừng được bốc lên. Biết sai rồi. Nhìn sắc mặt mơ hồ bắt đầu trắng bệnh Túc Phương, Vương Thành một lần nữa hỏi một câu. Túc Vương sợ hãi gật gật đầu. Rất tốt. Vương Thành tay phải ở Túc Vương trên y phục xoa xoa, đứng, dậy, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía những kia đầu phục Túc Vương dự bị kỵ sĩ, ánh mắt đến, tất cả mọi người lẫm liệt cúi đầu, không dám đối diện. Mặc dù xa xa đồng dạng lưu ý lấy nơi này thủy xanh, đường đưa hai người, cũng là vội vã rời đi chỗ khác ánh mắt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vương Thành ở dự bị kỵ sĩ giai đoạn năng lực thực chiến cường đại đến rõ như ban ngày, nói là kỵ sĩ bên dưới sở hướng vô địch cũng không quá đáng, ở tại bọn hắn chưa từng đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới trước dễ dàng trêu chọc hắn, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Vương Thành, Tô Bạch đi tới Vương Thành bên người. Người đi Đông Tuyết quân đoàn đi, ta lại đi xem nhìn." Vương Thành nói, lần thứ hai hướng về máy truyền tin màn hình mà đi. Lần này nhưng không có nữa bất luận một hai dám to gan lời làm thiếu, bất luận Vương Thành tinh nguyên thiên phú thua kém đến mức độ nào, chỉ cần bọn họ một ngày không có đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới trở thành chính thức kỵ sĩ, liền một ngày không có thuyết tam đạo tứ tư cách. Thậm chí, bởi vì Vương Thành bỗng nhiên ra tay, càng làm cho không ít dự bị kỵ sĩ nhận rõ sự thực, ở sau đó trong mấy năm quyết trí tự cường, nhắc lên một trận đột phá cao trào. Tên con này, Đường Đức Nguyên bản cũng muốn ở Vương Thành trước mặt khoe khoang một phen, có thể tận mắt nhìn Tốc Phương kết cục về sau, nhưng cũng không dám manh động. Họ trưởng, há tất cùng tên tiểu tử này chấp nhặt Tiểu tử này tinh nguyên thiên phú chỉ có ba, tự trả tiền tiến vào những kỵ sĩ kia đoàn đều không ai muốn, đã không có đoàn kỵ sĩ giáo dục, không tốn thời gian dài sẽ phai mở mọi người, đến thời điểm học trưởng lại muốn thu thập hắn, không phải động động ngón tay sự tình. Một vị đứng đường Đức bên người nam tử một mặt khen tặng nói: "Nghe được hắn, Đường Đức gật gật đầu, đúng vậy, hắn Vương Thành cũng là có thể hiện tại hung hăng một fan, ta Đường Đức nhưng là 16 quân đoàn thứ 40 đoàn kỵ sĩ tinh anh dự bị kỵ sĩ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, há lại là hắn có thể sánh được. Trong lúc nhất thời, Đường Đức trên mặt một lần nữa nổi lên nụ cười. Nghiếm nhưng đã tìm về tự tin Vương Thành Vương Thành đi tới liên lạc trước mặt ảnh đang lo lắng nên lựa chọn người nào đoàn kỵ sĩ thời gian một thanh em đột nhiên từ xin cửa đại sảnh vị trí chuyển gia chính là lúc trước phụ trách kiểm tra Vương Thành Kim Hồng Kim Hồng quét túc phương đám người một chút đối với bọn hắn thảm trạng mảnh mặt là ngơ đi thẳng tới Vương thành bên người Lục Lâm kỵ sĩ đoàn quyết định ta thấy được không thể không nói vô cùng kết nối Lục Lâm kỵ sĩ đoàn giácầuo trưởng huy nguyệno trưởng từ chốiư là sự tổn thất của bọn họ ta lần này đến mục đích chính là hy vọng người gia nhập chúng ta huy hoàng quân đoàn 34 đoàn Ngươi có thể thay thế các ngươi ba mươi bốn đoàn. Không thể, có điều, chuyện bên này ta cùng đoàn trưởng chúng ta đã nói qua, chư vị đoàn trưởng được ta để cử sau thương thảo một phen, không ngừng đồng ý yêu cầu của ta, mà nhất trí quyết định dành cho ngươi hạt giống dự bị kỵ sĩ đánh nổ. Kim Hồng cười nói. Hạt giống dự bị kỵ sĩ? Kim Hồng để ngã trên mặt đất tốc phương, tràn đầy tự tin đường đức đồng thời ngây ngẩn cả người. Huy Hoàng quân đoàn là 12 quân đoàn, đứng hàng thứ càng ở thứ 13 Hạo Dương quân đoàn bên trên, chớ nói chi là Phong đều không có 16 quân đoàn rồi. Dù cho 34 đoàn không phải đứng hàng thứ 10 vị trí đầu phong hào đoàn kỵ sĩ, đứng hàng thứ vẫn cứ vượt qua 63 đoàn cùng 40 đoàn, huống chi, Vương Thành vẫn là cái này, đoàn kỵ sĩ hạt giống dự bị kỵ sĩ. Hạt giống dự bị kỵ sĩ, đó là ngự trị ở tinh anh dự bị kỵ sĩ bên trên gãy ngộ. Nghĩ tới chỗ này, Nguyên Bản còn tràn đầy tự tin đường Đức sắc mặt nhất thời trở nên một trận khó coi. Đối phương quân đoàn xếp hạng cao hơn hắn, đoàn kỵ sĩ xếp hạng cao hơn hắn, đãi ngộ tốt hơn hắn, hắn tốt cái gì tư cách chuyển cười đối phương. Kim Hằng mỉm cười quay về Tô Bạch gật, gật đầu, sau đó lần thứ hai chuyển hướng Vương Thành nói: Chúng ta rất có thành ý, đồng thời, chúng ta từ lâm phó đoàn trưởng từng thấy ngươi, đối với ngươi đồng dạng vô cùng coi trọng. Từ lâm phó đoàn trưởng, Vương Thành trong lòng hơi động, hắn cùng Tô Bạch lần thứ nhất theo quý nhã ý trên kỵ sĩ liên minh hư không thần hạm thời gian gặp được mặt khác một vị vinh quang kỵ sĩ, tựa hồ liền gọi từ lâm. Đúng, chúng ta 34 đoàn ở huy hoàng quân đoàn đứng hàng thứ tuy rằng không cao, có thể đoàn bên trong cũng có 4 cái vinh quang kỵ sĩ, chính quy kỵ sĩ chung đều lấy cấp 2 kỵ sĩ làm chủ Huân nữa ngươi lấy hạt giống dự bị kỵ sĩ vào chúng ta 34 đoàn, mỗi một năm có thể hưởng thụ đến lớn khái 30 tinh thạch tài nguyên phân phối. 1 năm 30 tinh thạch. Đối với một vị phạm nhân võ giả mà nói, tuyệt đối có thể xương tụng một khoản tiền lớn, dù cho Tốc Phương, Đường Đức nhóm ra thế người tốt, đều là một trận đỏ mắt. Vương Thành, chúng ta 34 đoàn rất có thành ý, cần biết, 34 đoàn chính quy kỵ sĩ, mỗi một năm phân phối đến tài nguyên giá trị cũng mới 6 thập tinh thạch trên linh dưới. Ta cảm nhận được thành ý của các ngươi. Vương Thành nhìn vẻ mặt thành khẩn kim hủng, nói một tiếng, như vậy phong phú đãi ngộ, Ta nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Ha ha, tốt. Nhìn thấy Vương Thành đồng ý, Kim Hồng không nhịn được lần thứ hai lộ ra nụ cười, "Vương Thành, ta đại biểu 30 đoàn, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Ta tin tưởng các ngươi 34 đoàn sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn." Vương Thành gật gật đầu. Nhìn thấy Vương Thành tự tin như thế tràn đầy, Kim Hồng đối với mình cực lực mời Vương Thành vào 34 đoàn quyết định không khỏi càng vui mừng, hắn tin tưởng Vương Thành tự tin cũng không phải bắt nguồn từ ngông cùng tự đại. "Đi, hiện tại ta liền mang ngươi đi tới chúng ta 34 đoàn trụ sở, đoàn trưởng chúng ta nhưng là đang chờ ngươi." có thể làm cho đoàn trưởng tự mình chờ đợi, đây cũng không phải là bình thường hạt giống dự bị kỵ sĩ có khả năng hưởng thụ đãi ngộ nha. Kim Hồng cười ha ha nói. Tiếng cười của hắn càng làm cho Túc Phương, Đường Đức hai người mai phục đầu, liên tưởng đến nhóm người mình lúc trước có một tí kẹo như thế thành liền trở thành tinh anh dự bị kỵ sĩ liền vinh quang đắc ý, Ngông cùng tự đại, bây giờ nhìn lại những này thành tựu tại vương thành trước mặt là cỡ nào bự cười. Có thời gian ta kiến. Vương Thành chuyển hướng Tô Bạch nói một tiếng. Có thời gian ta kiến. Tô Bạch gật, gật đầu. Hai người cáo từ, rất nhanh Kim Linh đã mang theo Vương Thành gia xin phòng khách. Cố Túc Vương dẫm vào vết xe đổ, dọc theo con đường này đã không có người còn dám ở Vương Thành trước mặt vung tay múa chân, huống hồ, Vương Thành bị Huy Hoàng Quân đoàn tuyển chọn, gia nhập Huy Hoàng Quân đoàn hạ hạt 34 đoàn kỵ sĩ, trở thành cái đoàn kỵ sĩ hạt giống dự bị kỵ sĩ, loại đại ngộ này phóng tầm mắt toàn trường ngoại trừ thủy xanh một người, không có người nào có lời đàm tiếu tư cách, trong lòng bọn họ còn dư lại chỉ có các loại vẻ hâm mộ. Kim Hồng mang theo Vương Thành đi tới không cả ngoại vi một hàng rào, bên trong sinh sống lượng lớn dã mã, đây là một loại so với ngựa cao lớn gấp đôi sinh vật, sức lực càng là tuyệt vời. Dù cho ở núi rừng địa hình một giờ cấp tốc chạy 100 km cũng là điều chắc chắn. Hai người dục ngựa mà đi, nhanh như chớp, dọc theo đường đi chạy qua từng tòa từng tòa pháo đài, cấp tốc hướng về Huy Hoàng Quân Đoàn 34 đoàn công kỵ sĩ mà đi. Vương Thành, đi tới 34 đoàn trước, ta trước tiên cùng người nói một chút chúng ta 34 đoàn tình huống, 34 đoàn ở vào Huy Hoàng Quân Đoàn, là Huy Hoàng Quân Đoàn chung 96 cái đoàn công kỵ sĩ một trong, toàn bộ 34 đoàn chính thức biên chế trung tổng cộng có 4 vị vinh quang kỵ sĩ, 26 vị trí cấp 3 kỵ sĩ. Cùng với 62 cái cấp 2 kỵ sĩ cùng 8 cái chính thức kỵ sĩ, ngoại trừ những này nắm giữ biên chế kỵ sĩ ở ngoài, còn có 1,400 dư tự. Trả tiền dự bị kỵ sĩ, hơn 500 phổ thông dự bị kỵ sĩ, hơn 200 tinh anh dự bị kỵ sĩ, 63 cái hạt giống dự bị kỵ sĩ. Ngoài ra, còn có 14 người hưởng thụ chính thức kỵ sĩ đãi ngộ nhưng chưa xếp vào biên chế, tổng cộng là 2,260 người. Nhiều như vậy tự trả tiền dự bị kỵ sĩ. Haha, ha, trên thực tế tự trả tiền dự bị kỵ sĩ chính là đoàn đội những kia thành viên chính thức thân thuộc, kỵ sĩ liên minh quy định không phải kỵ sĩ liên minh thành viên không được tùy ý gia vào, có điều chế độ là cái chết, người là sống, đem thân thuộc coi như tự trả tiền dự bị kỵ sĩ thu vào đoàn kỵ sĩ chung không ngừng sẽ không tiêu hao đoàn đội tài nguyên, còn có thể có ngoài ngạch kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Có điều thông thường mà nói chỉ có chính thức kỵ sĩ mới có cái đặc quyền này. Vương Thành gật gật đầu. Tự trả tiền dự bị kỵ sĩ ở rất nhiều đoàn kỵ sĩ chung hoàn toàn thuộc về nhân vật dâu tính chất, nhưng hắn xin tự trả tiền dự bị kỵ sĩ thời gian vẫn cứ bị Lục Lâm kỵ sĩ đoàn từ chối chúng ta 34 đoàn 4 vị đoàn trưởng, xếp số 1 chính là Kim Linh, từ Lâm đoàn trưởng là đệ nhị đoàn trưởng, Hắc Ngư, Ngân Thương xếp hạng thứ 3, đệ tứ Kim Linh. Vương Thành nghe danh tự này, trong đầu không khỏi liên tưởng đến Huy Hoàng quân đoàn đoàn trưởng Kim Hy, cùng với Kim Hồng tên gọi, các ngươi thuộc về một gia tộc. Đúng, Kim Linh là ta một biểu tỷ, Kim Hy quân đoàn trưởng luận bối phận, là ta 12 thúc, bất quá chúng ta Kim gia thuộc về đại tộc, con em gia tộc hàng trăm hàng ngàn, ta cũng chỉ là không được coi trọng một người trong đó thôi, chèo không lên 12 thúc tầng kia quan hệ. Vương Thành nghe xong, đúng là lý giải gật gật đầu. Chẳng trách quý nhà ý vị này phó đoàn trưởng ảnh hưởng không được Lục Lâm kỵ sĩ đoàn, có thể kim hồng nhưng có thể để 34 đoàn dành cho hắn hạt giống dự bị kỵ sĩ đại ngộ. cứ việc 34 đoàn không cách nào cùng Lục Lâm kỵ sĩ đoàn so với, có thể kim hồng thân phận phòng trừng cũng phát huy khá làm trọng yếu tác dụng. Hai người dục ngựa tiến lên, có tới 3 cải đến đến giờ, dọc theo đường đi xuyên qua hơn 400 km, trải qua mấy chục tòa loại nhỏ pháo đài, rốt cục ở một tòa xây dựng ở sân núi vị trí pháo đài trước dừng lại. Đây chính là chúng ta 34 số pháo đài rồi, không có phong hào đoàn kỵ sĩ là không có tư cách vì chính mình pháo đài mà danh. Kim Hồng nói đến đây một điểm, thần sắc khá là tiếng đối. Được rồi, không nói những thứ này, ta vậy thì dẫn ngươi đi thấy Từ Lâm đoàn trưởng, trên thực tế ngoại trừ Từ Lâm phó đoàn trưởng bên ngoài, biểu tỷ ta Kim Linh đoàn trưởng đồng dạng muốn gặp ngươi một mặt. Chương 121, chuẩn bị. Tác giả, Thừa Phong Ngự kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Felix CT. Modern, Lam Hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất tiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khái mạch cỡ Zosok tự định nghĩa đủ Bulkerlector Scorcon, nhanh phục chế tấu chương tự động sắp chữ. 34 đoàn pháo đài. Toàn bộ pháo đài chính là một tòa loại cỡ lớn sân thể dục, bên trong chia làm sân huấn luyện, cưỡi ngựa trận, sân đấu võ các loại nơi, đặc biệt là cưới ngựa trận, hoàn toàn có thể tùy ý kỵ sĩ dục ngựa mà đi. Vương Thành, kỵ sĩ liên minh pháo đài trên căn bản đều là cùng một loại kiến trúc phong cách, ta liền không đặc biệt giới thiệu, ở chúng ta 34 đoàn, tổng cộng có 6 tòa chủ thể kiến trúc, đệ nhất tòa, nhưng là mấy vị đoàn trưởng chỗ ở kiêm chúng ta 34 đoàn làm công nơi, bình thường tổ chức hội nghị, đều là ở đẳng kia một ngôi lầu tầng thứ 2, mà đệ nhị tòa nhưng là 34 đoàn chính quy thành viên ở lại nơi. Hạt giống dự bị bọn kỵ sĩ đồng dạng cư ở nơi đâu? Thứ 3, đệ. Thứ đệ ngũ tòa lầu nhằm vào tinh anh dự bị kỵ sĩ, phổ thông dự bị kỵ sĩ, tự trả tiền dự bị kỵ sĩ mà thành lập, thứ sáu tòa nhưng là nhàn nhã lầu mặt trên không chỉ có các loại phương tiện, còn có kỵ sĩ liên minh nhiệm vụ liên tiếp khẩu, giao dịch liên tiếp. Khẩu, người muốn tiếp nhận nhiệm vụ, ra, bán, mua item, đều nhưng tại bên trong hoàn thành. Kim Hồng mang theo Vương Thành bước vào 34 đoàn pháo đài, lập tức vì là Vương Thành giới thiệu đến. Tiếp thu nhiệm vụ, bán ra, mua item, đều tại cái kia một tòa lâu. Vương Thành ánh mắt nhất thời hướng về Kim Hồng Chỉ tầng trệt nhìn tới. Cái kia tòa nhà chỉ có 4 tầng, không cao, nhưng chiếm diện tích rất lớn, ngờ ngợ chung có thể xem đến lượng lớn bóng người ở bên trong từ trên xuống dưới, nối liền không ngứt. Toàn bộ kỵ sĩ liên minh giao dịch hệ thống, nhiệm vụ hệ thống đều là do một cái mạnh mẽ truyền kỳ sau khí phụ trách chủ tính chung, chế độ vô cùng hoàn thiện, ngoài ra, ở chúng ta kỵ sĩ liên minh ở trong có tương đương hoàn thiện hậu cần hệ thống, người mua thứ tốt hoặc là bán ra đồ vật, không tốn thời gian dài sẽ có người tới cửa giao hàng, hóa đơn nhận hàng, hơn nữa không cần lo lắng hàng hóa vấn đề an toàn. Vương Thành đang định cầm trong tay chiếm được Mạc Huyền Thánh Địa đồ vật xử lý một chút, Kim Hồng nhất thời khó hiểu hắn thân cấp. Kim Hồng phảng phất biết Vương Thành đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười, ngươi từ Mạc Huyền Thánh Địa đi ra, có không ít Mạc Huyền Thánh đi, võ giả giai trở lên Mạc Huyền Thánh Địa ở bên trong, Mạc Huyền Thạch thuộc về tiêu hao phẩm, mức tiêu hao rất lớn, chúng ta 34 đoàn đồng dạng ở thu mua, tuy rằng giá cả cùng giá thị trường xấp xỉ, có thể bất kỳ đoàn đội chính đang thu mua kém đều có thể ngoài ngạch thu được đoàn đội điểm công hiến, này có thể là đồ tốt. Ở giá cả bằng nhau dưới tình huống ta sẽ ưu tiên lựa chọn bán ra cho chúng ta 34 đoàn. Vương Thành nói: "Ha ha, tốt." Kim Linh mang theo Vương Thành ở lầu số 1 một trước cửa sổ nhận được một cái thân phận bài, dựa vào thân phận này bài, có thể lĩnh kỵ sĩ liên minh cơ sở sinh hoạt vật tư. Bất qua dưới mắt mấy vị đoàn trưởng đều đang đợi Vương Thành, Kim Linh tự nhiên chỉ có thể đem chuyện này trước tiên thả vừa để xuống, mang theo hắn hướng về lầu số 1 phòng hội nghị nhỏ mà đi. Lên lầu thời gian, có hai cái chính đang nói chuyện phiếm người trẻ tuổi đồng dạng hướng về phương hướng này mà đến, khi bọn họ nhìn thấy theo sau Kim Hồng một đạo lên lầu Vương Thành thời gian, hơi run, run trong đó hơi hơi năm lâu một chút một người nam tử tiến lên. Cẩn thận quan sát Vương Thành một chút, nói: "Vương Thành, danh hiệu của người chúng ta nhưng là như sống bên tai rồi." Kim Hồng nhìn hai người một chút, vì là Vương Thành giới thiệu, đây là chúng ta đoàn kỵ sĩ hai vị khác hạt giống dự bị kỵ sĩ, Lý Minh cùng Triệu Vô Phong, hiện nay Lý Minh theo Hắc Ngư đoàn trưởng ở học tập, Triệu Vô Phong thì lại do Ngân Thương đoàn trưởng tự mình giáo dục, bọn họ đều là chúng ta 34 đoàn tương lai vinh quang kỵ sĩ người nối nghiệp. Vương Thành quay về hai người gật gật đầu. Không nghĩ tới chúng ta đoàn lại có được như thế một cái không được người mới, chẳng trách đoàn trưởng sẽ đích thân tổ chức hội nghị, Vương Thành Sau đó xin mời nhiều chỉ giáo. Triệu Vũ Phong nhìn Vương Thành, cười chắp tay. Không dám nhận. Vương Thành đáp một tiếng. Được rồi, không nên để cho mấy vị đoàn trưởng đợi lâu, chúng ta đi tới. Triệu Vô Phong, Lý Minh hai người mặc dù là hạt giống dự bị kỵ sĩ, có thể trước mắt chưa trở thành chính quy kỵ sĩ, đối với Kim Hồng mà nói không dám chống đối, lập tức một nhóm bốn người lên lầu 3, đi tới một loại nhỏ trong phòng họp. Ở hội nghị này trong phòng đã có 8 người chờ rồi. 6 người này ở bên trong, trong đó ba người lấy trung niên làm chủ, 3 người khác nhìn qua nhưng khá là tuổi trẻ đặc biệt là một người trong đó nữ tử, càng lạ như 16, 17 tuổi, trắng non xinh đẹp mang trên mặt một tia tính trẻ con. Đoàn trưởng Vương Thành đến. Kim Hồng mang theo Vương Thành đi tới phòng hội nghị nhỏ ở bên trong, đem Vương Thành dẫn đi ra. Haha, ha, lấy võ giả giai đoạn chém giết tinh luyện sư thiểu tử, chúng ta mấy người nhưng là chờ đợi đã lâu. Kim Hồng vừa dứt lời, trong 8 người một nhìn qua cùng Tô Bạch tuổi tác sắp xỉ nữ tử đã đứng lên, mỉm cười cùng Vương Thành chào hỏi, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta 34 đoàn chung một thành viên, ta là Kim Linh, 34 đoàn đoàn trưởng, mấy vị này Từ Lâm đoàn trưởng ngươi gặp rồi, hai người khác, Hắc Ngư đoàn trưởng, Ngân Thương đoàn trưởng, còn có chúng ta 34 đoàn mạnh nhất cấp 3 kỵ sĩ trang bản, cùng với hạt giống dự bị kỵ sĩ Bạch Vũ. Vương Thành quay về từ Lâm đoàn trưởng khẽ gật đầu. Hắn có thể vào 34 đoàn nghe nói là từ Lâm đoàn trưởng cật lực tranh thủ diễn cơ, nếu không, mặc dù hắn cuối cùng có thể vào được 34 đoàn, phòng trừng cũng là tinh anh dự bị kỵ sĩ, thậm chí phổ thông dự bị kỵ sĩ đánh ngộ. Vương Thành, ngươi cùng Kim Hồng một trận chiến chiến tích, ta nghe nói, theo lý thuyết chúng ta nên cho ngươi chính thức kỵ sĩ đánh ngộ. Nhưng thiên phú của ngươi trùng quy khó kẻ giới phục tùng, bởi vậy ta chỉ có thể lùi cầu kỳ thứ, đón lấy ngươi cần cần phải làm làm mau chóng đột phá, đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, ta cùng mấy vị đoàn trưởng thương lượng qua rồi, ngươi vừa thành một thành tinh luyện giả, dù cho chưa thành công khắc họa một đạo tinh văn, chúng ta cũng có thể cho ngươi. Kỵ sĩ đội trưởng chính là đãi ngộ." Từ Lâm mang theo khích lệ nói. "Ta sẽ mau chóng đột phá." Vương Thành nói. Đã quyết định quyết tâm hắn thật muốn toàn lực đột phá, lên cấp tinh luyện giả cảnh giới thời gian sẽ không vượt qua 1 năm. "Được, đến Nhận thức một hồi đạo sư của ngươi Trang Bản, chúng ta 34 đoàn cấp 3 kỵ sĩ. Từ Lâm nói, đem Trang Bản dẫn đi ra, vốn nên là do ta tự mình giáo dục ngươi đón lấy tu hành, nhưng ta vừa nhận cái nhiệm vụ, Nhật Hi chủ thành Hạ Hạt Kim Dương đại thành Chu Vi, xuất hiện một xà nhân bộ lạc, bên trong có không ít vương giả sinh vật, ta đem mang theo 30 kỵ sĩ đi vào vây quét những vương giả kia sinh vật, xà nhân thuộc về hết sức giàu hạp sinh vật, trong thời gian ngắn ta sợ là khó có thể trở về, bởi vậy chỉ có thể để Trang Bản giáo dục ngươi, có điều ngươi yên tâm, chàng. Ban không ngừng bản thân nắm giữ ba đạo cấp 3 tinh văn. Bản thân càng là một vị tinh văn sư, để hắn dạy ngươi, chắc chắn sẽ không nhục không còn thiên phú của ngươi. Vương Thành gật gật đầu. Có điều nghe được từ Lâm nói rằng thiên phú hai chữ, Vân Hiếu Kỳ đánh giá Vương Thành cái vị kiêm 16 trên giới thiếu nữ Bạch Vũ nhưng là nhịn không được bật cười. Tinh nguyên 3, điều này cũng kêu trời phú. Ừm. Kim Linh quét Bạch Vũ một chút, thần sắc mang theo một tia nghiêm khắc, Tinh nguyên 3 làm sao? Vương Thành tinh nguyên tiên phú tuy rằng chỉ có 3, có thể tự thân tinh thần nhưng mài giũa đến tinh luyện giả cực hạn trình độ, càng là dựa vào mạnh mẽ tinh thần ý chí rèn luyện một môn dưỡng kiếm thuật chém giết một vị tinh luyện sư. Ngươi chỉ có bảy tinh nguyên thiên phú, có thể đến nay mới thôi vẫn còn nắm bất ổn chân chính tinh lực ba động, có gì tư cách cười nhạo người khác. Đối mặt Kim Linh gian dậy, Bạch Vũ vội vã túi đầu, không dám đáp lại. Vương Thành, không muốn để vào trong lòng, kỵ sĩ liên minh từ trước đến giờ chỉ thờ phụng cường giả, ta rõ ràng, ngươi bởi vì tinh nguyên thiên phú nguyên nhân bị không ít người chế nhạo, loại này chế nhạo nếu như ngươi là không để ý tới căn bản sẽ không đối với tương lai của ngươi tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí, ngươi có thể hóa sỉ nhục vì là động lực, sớm bọn họ tất cả mọi người phá tan tinh luyện giả cảnh giới, khắc họa xuống tinh văn trở thành chính thức kỵ sĩ, đưa bọn chúng hung hang đạp ở dưới chân, để cho bọn họ những kia xem thường ngươi, tự cho là mình thiên phú đến người nhìn, ai tài là thiên tài chân chính. Ta đang định làm như thế." Vương Thành nói. Hắn hiện tại, khoảng cách lên cấp tinh luyện giả cảnh giới đã không xa, hơn nữa đến đến lượng lớn tài nguyên hắn, hoàn toàn có thể không nhờ vả Vương ra sức mạnh thu được một mạnh mẽ tinh truyện, dẫn dưới tinh lực tối thể. "Được, ta chờ xem thành tích của ngươi." Kim Linh nhìn tràn đầy tự tin Vương Thành, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. "Có cá tính, ta thích, bọn họ nói ngươi tiền đồ lờ mờ." Vậy ngươi hay dùng hành động thực tế, mạnh mẽ quất bọn họ." Từ Lâm càng là cười cho hắn một ngón tay cái. Kim Linh đưa mắt nhìn sang Trang bàn nói, "Vương Thành liền giao cho ngươi rồi." Trang Bản hiển nhiên không phải một yêu thích nói nhiều người, hắn gật gật đầu, trực tiếp đối với Vương Thành nói một tiếng, "Đi theo ta." Ở Trang bàn dẫn dắt đi, hai người ra phòng hội nghị nhỏ. "Tinh lực của ngươi tu hành đến một bước nào?" "Ta tu hành đỉnh cấp hố đen cảm ứng thuật, hiện nay đã hoàn thành thần du tinh không đột đi." "Ồ." Vương Thành đáp án để Trang Bản có chút bất ngờ, chốc lát, hắn gật gật đầu, tinh thần của ngươi rèn luyện khác hẳn với người thường. Tu hành tốc độ không kém gì tinh nguyên năm dự bị kỵ sĩ, hơn nữa đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật, có thể có loại này thành tích cũng hợp tình hợp lý, căn cứ tốc độ, ngươi nên ở một năm trên dưới, liền có thể đạt đến bố trí tinh lực trận pháp tiêu chuẩn rồi, ngươi dự định lựa chọn một loại nào tinh lực trận pháp? Ta cũng cần một hiệu quả cực cường tinh lực trận pháp. Cực cường trận pháp. Trang bản trong mắt hết sạch lóe lên, có quyết đoán. Nếu như có thể chuyển hóa thành công, tinh lực của ngươi cường độ đem một hơi đạt đến đại ngũ các loại, có khác họa cấp 2 tinh văn, nâng cấp cấp 2 kỵ sĩ tư cách, có điều, ngươi vững tin ngươi gánh được cực cường tinh lực trận pháp sức mạnh. Không thử xem làm sao mà biết. Không thể oanh oanh liệt liệt sinh, vậy thì không có tiếng tâm gì chết. Được. Ngươi muốn tinh lực trận pháp ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Như vậy một tinh lực trận pháp vật liệu quý trọng trên thị trường giá cả cần 200 tinh thạch trên dưới, bất quá chúng ta kỵ sĩ liên minh đối với tinh lực trận pháp vật liệu có cực cao ưu đãi, 100 tinh thạch liền có thể bắt, đón lấy chính là kỵ sĩ trong tâm, ngươi cần hồi đới vật ấy sao? Kỵ sĩ chi tâm. Vương Thành mở ra, không phải chỉ có vinh quang kỵ sĩ mới có thể xin kỵ sĩ chi tâm sao? Vinh quang kỵ sĩ là tự nhiên do mua kỵ sĩ chi tâm quyền lực, có điều bất luận cái nào dự bị kỵ sĩ đang trùng kích tinh luyện giả giai đoạn thời gian, đều sẽ có một cái kỵ sĩ chi tâm mua tiêu chuẩn. Vương Thành liên tưởng đến hắn cùng Tiểu La tử tựa xác định, nói, ta cũng cần một kỵ sĩ chi tâm. Vương Thành trả lời, để trang bàn có trong thời gian ngắn đình trệ, một hồi lâu, hắn mới nói, người tu hành chính là hàng đầu cảm ứng thuật, xác định cần kỵ sĩ chi tâm. Xác định? Vương Thành nói, có điều theo hắn đưa ra đáp án này thời gian, trang bản nhưng là nhíu nhíu mày. Chốc lát, hắn mới một lần nữa nói, Ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin. Kỵ sĩ Chi Tâm, đây chính là tự đoạn tiền đồ đồ vật, bất quá ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, tinh luyện giả mặc dù có một kỵ sĩ Chi Tâm xin tiêu chuẩn, nhưng tương tự cần giao nộp 300 tinh thạch, tinh lực trận pháp, kỵ sĩ Chi Tâm, ngươi tổng cộng cần 400 tinh thạch, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ cảng, có hay không cần xin, kỵ sĩ Chi Tâm. Vương Thành nghe được trang bản, mơ hồ cảm thấy kỵ sĩ Chi Tâm tựa hồ cũng không phải vật gì tốt, chỉ là trước mắt hắn đã không tốt hỏi kỹ, chỉ là nói, ta xác định 400 tinh thạch ở ta kích tinh luyện giả trước sẽ cho ngươi. Ngươi đi trước đi, xúc tích lực lượng, làm hết sức sớm một ngày đạt đến có thể lên cấp tinh luyện giả tiêu chuẩn, có cái gì không hiểu hỏi lại ta." Vương Thành lập lại trả lời, để trang bàn rõ ràng đã mất đi tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống tâm tư, phất phắt tay, trực tiếp để hắn rời đi. Chương 122, Vân Cực Cương. Có chỗ nào không đúng?" Vương Thành rời đi, nhíu nhíu mày. Rất nhanh, hắn đã phát hiện mình và trang bàn trò chuyện chuyển chi điểm. Kỵ sĩ chi tâm. Kỵ sĩ chi tâm có vấn đề. Mang theo nghi hoặc, Vương Thành vẫn là đi tới vật tư nơi, đem lúc trước đã sớm lĩnh đến một lệnh bài trình đi tới nhất thời đã chiếm được một phòng số, một chìa khóa. Lầu số 2 21 tầng 10 phòng số 4. Toàn bộ pháo đài chỉ có 6 tòa lầu, rất dễ tìm. Chốc lát, Vương Thành đã đi tới lầu số 2 21 tầng 10 phòng số 4, mở cửa. Hạt giống dự bị kỵ sĩ đãi ngộ vượt xa người thường, mỗi một cái đều có chính mình phòng đơn, hơn nữa không gian bên trong còn khá là rộng rãi. Vương Thành quét mắt qua một cái đi, không còn, có 300 mét vuông, bên trong còn chuyên môn trang bị phòng tu luyện, phòng giải trí, tính thất nhóm gian phòng, trong đó trong phòng tu luyện còn có các loại huấn luyện dụng cụ. Ngoài ra, Trong gian phòng gia cụ, đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ mà vô cùng sạch sẽ, nhìn ra được tưởng tượng có người quét tức thu dọn. Vương Thành đánh giá gian phòng không bao lâu, một người đàn ông trung niên mang theo hai cô gái đi tới bên ngoài phòng, dùng vàng chốn cửa. "Vương Thành đại nhân, buổi trưa an. Các người là?" Vương Thành nhìn ba người. "Ta là một tầng quản gia Hoàng Lương, ta mang theo bọn hắn, chủ yếu là thay Vương Thành đại nhân ngài cắt số lượng một hồi y vật, cùng với hỏi dò một fan xem còn có nhu cầu gì tăng thêm item." Vương Thành gật gật đầu. Hạt giống dự bị kỵ sĩ không giống với tự trả tiền dự bị kỵ sĩ hàng ngày đồ dùng đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ tu hành phương diện tương quan tài nguyên cần muốn mua bên ngoài, căn bản không có bất kỳ sinh hoạt chi. Chậm chệ chút lát, Vương Thành mới hỏi, "Hoàn quản ra, ngươi có biết kỵ sĩ chi tâm cụ thể là vật gì?" "Tự nhiên, chúng ta kỵ sĩ liên minh có thể chiêu mộ được nhiều như vậy võ giả tiền phó hậu kế gia nhập, đồng thời thời khắc bảo trì tinh luyện giả con số trên ưu thế tuyệt đối, cũng là bởi vì kỵ sĩ chi tâm, kỵ sĩ chi tâm là một loại có thể rất lớn phạm vi thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, thiêu đốt tinh thần, do đó tăng lên người tu hành xung kích cảnh giới tỷ lệ thành công bao vặt." Dự bị kỵ sĩ lên cấp tinh luyện giả lúc đó có kỵ sĩ chi tâm, bị tinh lực căng nước tử vong sát suất sẽ hạ thấp 3 phần. 10. Dù cho tinh luyện giả mở ra tinh cung lúc đó có kỵ sĩ chi tâm trợ rút, tỷ lệ thành công đều sẽ tăng lên một thành. Thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng. Vương Thành nhạy cảm bắt được kỵ sĩ chi tâm khen chốt. Đúng. Kỵ sĩ chi tâm hiệu quả phi phạm, nhưng lại tồn tại hiện ra tính khuyết điểm, chính là thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng. Một người tu hành một đời chỉ có thể sử dụng một kỵ sĩ chi tâm, mà sử dụng xong kỵ sĩ chi tâm về sau, ngày sau tu hành khó tiến thêm nữa, trừ phi hắn có thể được cái gì cố bản bổ nguyên, bổ sung sinh mệnh bản nguyên trí bảo, có điều thứ chí bảo này dù cho đối với tinh luyện sư mà nói đều là giá trên trời. Lần này Vương Thành đã hiểu. Chẳng trách trang bảng nghe được chính mình dự định sử dụng kỵ sĩ chi tâm về sau, lập tức thay đổi thái độ. Sử dụng kỵ sĩ chi tâm, quả nhiên thuộc về tự tuyệt tiên đồ. Nhìn dáng dấp thiếu la tử tức tự nhận là xung kích tinh luyện sư gian nan, cho nên mới phải lựa chọn sử dụng kỵ sĩ chi tâm. So với cả đời chết giả ở tinh luyện giả giai đoạn, bắt buộc mạo hiểm xông lên tinh luyện sư cảnh giới, tương lai đãi ngộ hiển nhiên thực sự tốt hơn nhiều. Vương Thành đã minh bạch Tiếu La Tử tức dự định. Tiếu La Tử tức như có thể trở thành là tinh luyện sư, thân phận địa vị hiển nhiên đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến trụ sĩ liên minh, đón lấy thời gian nửa năm bên trong, phòng trứng đều là bình tĩnh ngày tháng bình an từ rồi. Một đường tới rồi, Vương Thành tiêu hao không ít tinh lực, ngày hôm nay cũng không đợi mà đi vào lầu số 6 rồi. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Hạt giống dự bị kỵ sĩ cùng phổ thông dự bị kỵ sĩ Tinh anh dự bị kỵ sĩ không giống trên người không có trách nhiệm nghĩa vụ thời gian có thể hoàn toàn tự do phân phối điểm này trên thực tế cũng cùng tự trả tiền dự bị kỵ sĩ so sánh bất đồng duy nhất chính là tự trả tiền dự bị kỵ sĩ hoàn toàn là tự sinh tự diệt mà các loại chi tiêu toàn bộ dựa vào chính mình nhưng hạt giống dự bị kỵ sĩ thì lại là chân chính về mặt ý nghĩa tự do Vương Thành nghỉ ngơi một ngày lên gian phòng tới gần cửa vị trí có một cái chạm đến thức màn hình mặt trên đánh dấu các loại phục vụ hàngg ngủ. bữa sáng thanh khiuyết tắm rửa cho chút Ngà ra còn có một trường hôm nay giáo dục chương trình học sắp xếp bề ngoài Vương Thành tiến vào bữa sáng hạng, lựa chọn một phần bữa sáng về sau, bắt đầu tìm đọc lên hôm nay giáo dục chương trình học sắp xếp bề ngoài đến, cái này bảng cũng cùng phàm nhân trường học thời khóa biểu tương tự. Luyện ngục chi bản địa hình giảng giải chương trình học, luyện ngục chi bản thực vật phân rõ chương trình học, luyện ngục chi bản hung thú phân tích chương trình học, quyền thuật chỉ đạo chương trình học, kiếm thuật chỉ đạo chương trình học, thân pháp chỉ đạo chương trình học, tinh trận chỉ đạo chương trình học, tinh khí chỉ đạo trường trình học, thuốc chỉ đạo trình học. Vương Thành từng cái nhìn lại. Những khóa này trình độ với hạt giống dự bị kỵ sĩ mà nói, trên căn bản tất cả đều là miễn phí mở ra có thể phổ thông dự bị kỵ sĩ, tinh anh dự bị kỵ sĩ sẽ không loại đãi ngộ này, có điều tương tự với tinh trận chỉ đạo chương chính học, tinh khí chỉ đạo chương chính học, thuốc chỉ đạo chương trình học nhóm cao cấp chương trình học, hạt giống dự bị kỵ sĩ đồng dạng cần trả tiền, những khóa này chỉ hiển nhiên là nhằm vào những tia đến tinh luyện giả cảnh giới chính quy kỵ sĩ. Có thời gian nửa năm. Nay thời gian nửa năm, chuyên tâm xung kích tinh luyện giả cảnh giới. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là bán ra cùng chọn mua. Vương Thành nhìn lướt qua trên người mình cái kia một khối không tinh thạch, bên trong lẻ loi tổng tổng bảo vật, đến không xuệ giá trị vượt qua 5000 tinh thạch. Tinh thạch có thể đổi được lượng lớn tài nguyên, có điều, chỉ có chuyển hóa thành thực lực mình tài nguyên mới là hữu hiệu tài nguyên. Nghĩ thầm, Vương Thành ra gian phòng của mình, đi tới lầu số 6. 34 đoàn có hơn 2000 người, này hơn 2000 người tuy rằng có không ít người làm nhiệm vụ, đáng đợi ở bên trong pháo đài, nhưng có 1.800 hơn trăm người, mà này 1.800 người lại có nhiều hơn phân nửa phần lớn thời điểm tụ tập ở nhà nhã giải trí nhiệm vụ làm một thể lầu số 6, bởi vậy cái này lầu số 6 có vẻ khá là náo nhiệt. Vương Thành không để ý đến những người khác, Vòng qua chỗ khu nhiệm vụ, đi thẳng tới khu giao dịch. Bởi vì giao dịch hệ thống chính là một cái mạnh mẽ truyền kỳ tinh khí, công hiệu không kém hơn một máy đỉnh cấp máy xử lý, gánh chịu toàn bộ kỵ sĩ liên minh hết thể vật tư lưu thông, muốn ở chỗ này tìm tòi cái gì, bán ra cái gì, mua gì, cực kỳ thuận tiện. Vương Thành trầm ngâm chốc lát, đầu tiên lựa chọn thần huyết thuốc, cự long thuốc, phong ảnh thuốc, này ba loại thuốc, mỗi một bình giá bán đều đạt đến 600 tinh thạch, chỉ cần một bình, cũng đủ để cho một vị tinh luyện giả táng ra bại sản, bởi vậy, dù cho kỵ sĩ liên minh kim hồng đáng người, trên người tính đều dựa vào chính mình đánh bóng xen luyện, chưa đạt tới tinh luyện giả đỉnh cao. Tinh lực tối thể, chủ yếu dùng để đột phá 9 đến 10 cực hạng, cực hạng này, thần huyết thuốc đều không thể trực tiếp đánh vỡ, chỉ có thể mặt bên phụ trợ, mà căn cứ tinh trận cường độ, cuối cùng bình thường sẽ tăng cường vừa đến 2 điểm chúc tính, ta tinh trận thuộc về hiệu quả cực cường tính trận, đang hoàn thành tinh lực tối thể bước đi trực tiếp đem tam hạng trúc tính tăng lên đến 11 không có lắm, không khỏi tạo thành tài nguyên lãng phí, ta cũng như thế mua 3 bình thoả đắt nhất. Như thế 3 bình, chính là dòng giá 9 bình, 9 bình thuốc tổng giá trị 5.400 tinh thạch. Số này tính toán, Vương Thành lập tức lắc lắc đầu. Chư Phi hắn đồng ý bán ra không tinh thạch, bằng không chỉ cần là những chất thuốc này đã đủ khiến hắn táng ra bại sản, lại không có năng lực mua bất kỳ item. Thuốc muốn mua, tinh khí muốn mua, có thể đối với hai nạn cấp hung thú tạo thành thường tổn một lần đạo cụ đồng dạng muốn mua. Ngoài ra, đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới về sau, hàng đầu dẫn đạo thuật trọng yếu nhất, tầm quan trọng vượt qua thuốc cùng tinh khí. Vương Thành đưa vào tìm tòi cấp 3 tinh khí. Nhìn cái kia thấp nhất báo giá đều là 930 tinh thạch cấp 3 tinh khí giá cả, Vương Thành dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ sắc mặt biến thành màu đen. Chờ đến cùng hố đen cảm ứng thuật đồng bộ hố đen dẫn đạo thuật tìm tòi giá cả sau khi ra ngoài hắn càng là trực tiếp bó tay rồi 3.000 tinh thạch cảm ứng thuật bởi vì chỉ nhằm vào phàm nhân giai đoạn tu hành cho dù là đỉnh cấp cảm ứng thuật giá cả cũng không tính là khuyết đại có thể dẫn đạo thuật đây chính là tinh luyện giả cấp tốc mạnh mẽ các bản một môn đỉnh cấp dẫn đạo thuật đối với tinh luyện giả rèn luyện tinh lực xung kích tinh luyện sư cảnh giới có khó có thể lường được trợ giúp. ở tinh huống bình thường một vị tinhuyên thiên phú 6 tinh luyện giả tu hành phổ thông dẫn đạo thuật đang không có ngoại lai tại nguyên hiệpợ xuống cần 120 đến 140 năm mà tinh luyện giả được tinh lực tối thể về sau, tuổi thọ không cao hơn 200 năm. Nếu như chỉ là tu hành phổ thông dẫn đạo thuật, tinh luyện giả đến chết mới có như vậy từng kia một mở ra tinh cung thành tiểu tinh luyện sư hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn mở ra tinh cung quá trình không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, mà trên thực tế hơn 90% tinh luyện giả đều ngã vào mở ra tinh cung cái kiêu cực kỳ trọng yếu một bước trên. Tinh nguyên tiên phú 6 tinh luyện giả gen luyện tinh lực tốc độ đã như vậy, chớ nói chi là vương thành tinh nguyên thiên phú chỉ có 3 rồi. Dẫn đạo thuật mỗi cao hơn một cấp tương đương với rút ngắn một điểm tinh nguyên thiên phú chiến lực, ta mặc dù tu hành hàng đầu dẫn đạo thuật, rèn luyện tinh lực tốc độ cũng mới cùng tinh nguyên thiên phú 6 tinh luyện giả tương đương, bởi vậy, ta nếu không nghĩ tất cả biện pháp rút ngắn khoảng cách này, tương lai xung kích tinh luyện sư bước đi này như thường sẽ đem ta thẻ chết đi sống lại. Vương Thành lắc lắc đầu, lần thứ 2 tìm tòi một hồi có thể đối với thai nạn cấp hung thú tạo thành thương tổn một lần đạo cụ, hắn nhất định phải phòng bị với chưa xảy ra. Kết quả, mỗi một kiện đạo cụ, động bất động vẫn là trở lên ngàn tinh thạch cấp bước. Vương Thành xoa, xoa thái dương, người mang gần vạn tinh thạch Hắn nguyên vốn cho là mình giá trị bản thân đã đem phần lớn tinh luyện dạ vung ở sau gái, đủ để cùng mới lên cấp tinh luyện sư sánh vai, trước mắt ở tài nguyên khu một phen mới phát hiện, hắn hoàn toàn là cái từ đầu đến đuôi người nghèo. Thuốc sự tình có thể không đổi, ta tới gần điểm thuộc tính có thể tiết kiệm điểm thuộc tính trên tiêu hao thuốc, nhưng một cái mạnh mẽ cấp 3 tinh khí, đỉnh cấp dẫn đạo thuật, mạnh mẽ tinh thuật, tinh văn chân bản, nhưng lửa xém lông mày. Những thứ đồ này, quan hệ đến ta nhất tấn thăng đến tinh luyện giả cảnh giới về sau, có thể hay không trong thời gian ngắn có chém giết hai nạn cấp hung thú lần thứ hai bắt đầu tích lũy điểm thuộc tính. Vương Thành trầm ngâm. Có điều, liền ở đây sự tỉnh, tìm tòi lan ở bên trong, một cái tin tức nhưng là cấp tốc tự trước mắt hắn sẽ qua. Vân Cực Cương, nhìn mặt trên bán ra tin tức, Vương Thành hơi run rùng, ngay sau đó, ở kiểm tra thời gian liền diễn sinh ý nghĩ cấp tốc hoàn thiện, giữ lại điểm thuộc tính, chỉ nhắc tới thăng thể chất, tinh thần, sau đó đem tinh lực tập trung đến Vân Văn Cương ở bên trong, như tinh thần của ta trúc tính đủ cao, không hẳn không thể đem thai nạn cấp hung thú một lần bắn giết. Chương 123, đại bán ra. Dòng suy nghĩ mở ra, Vương Thành tạm thời đem thuốc, tinh khí, dẫn đạo thuật vấn đề phóng tới một bên, chuyên tâm tìm tỏi vân cực cương đến. Vân cực cương số lượng không nhiều, Vương Thành một phen tìm tỏi, lại chỉ lấy được 10 cái vân cực cương bán ra tin tức, ngược lại là cầu mua tin tức vượt qua 100 đầu. Cạnh tranh rất kịch liệt. Vương Thành từng cái nhìn xuống, hết thảy cầu mua vân cực cương lợi, yêu cầu nghiêm khắc nhất chính là vân cực cương cường độ. Vân cực cương không thể khắc họa tinh văn, không cách nào luyện thành tinh khí, muốn tăng lên cường độ nhất định phải phàm nhân tự rèn thậm chí tinh luyện giả tự rèn tốn gian thử thách. Bởi vậy, phổ thông cương, tinh cương, cương giá cả tuyệt nhiên không giống. Như kiểm tra chút điểm loại kia đề cập Vân Cực Cương thuộc về tiêu chuẩn đơn vị, phổ thông phẩm chất chỉ cần 100 tinh thạch, mà chặt chẽ cấp phẩm chất giá cả đạt đến 1000 tinh thạch, Bạch luyện Vân Cực Cương giá cả càng là lấy vạn tính toán. Vương Thành nhìn có chút không nói gì. Hung thú không giống với nhân loại, nhân loại có muốn hại, chỗ yếu lời giải thích, xuyên thủng đầu lâu, trái tim, trên căn bản rất khó tồn tại, dù cho tinh luyện sư bị người bể mất đầu lâu đều chỉ có một con đường chết, có thể hung thú không giống, hung thú thể tích động bất động 10 mấy mét. sức sống cực kỳ ngoan cường, một thanh bút máy lớn nhỏ Vân Cực Cương đục thành bảo kiếm đem hung thú xuyên thủng. Căn bản khó có thể cho hung thú tạo thành hiện ra tính thương tổn, thật giống như người. Bị một cây châm đâm thủng bàn tay nhóm không phải nơi yếu hại, ngoại trừ đau đớn bên ngoài, không có nửa phần tử vong khả năng, gặp phải một ít sức khôi phục cực cường hung thú, khả năng người khác tốc độ khôi phục đều so với thương tổn của người cao. Dung vân cực cương đúc thành binh khí chỉ có thể giết người sao? Vương Thành nhìn một chút, trong lòng một trận do dự, giết không được vương giả cấp hung thú tiểu không được đến điểm thủ tính. Nhìn trên màn ảnh đủ loại bảo vật, trong lúc nhất thời Vương Thành chỉ có lượng lớn tính hạt, lại không thể nào lựa chọn. Ha, ha nhìn hoa cả mắt. Nhưng vào lúc này, một thanh em đột nhiên từ Vương Thành phía sau chuyển tới. Vương Thành liếc mắt nhìn, là 34 đoàn một vị chính thức kỹ sĩ, cùng Kim Hồng đồng thời kiểm tra thời gian phụ trách kêu tên cái kia một. "Ta là Đặng Kỳ." "Đặng Kỳ kỹ sĩ." Vương Thành gật gật đầu. Bất luận cái nào người mới mới vừa tới đến khu giao dịch thời gian, đều sẽ bị những thứ đồ này qua lại đến hoa cả mắt, không thể nào lựa chọn, nhớ năm đó, ta thấy bên trong rất nhiều bảo vật, nhưng là xoắn xuýt dễ rựa dòng giá một tuần, hoàn toàn không biết nên mua cái nào tốt. Vương Thành rất tán thành gật gật đầu. Kỵ sĩ Liên Minh khu giao dịch chung rất nhiều bảo vật nhiều lắm. Trên thực tế, ta nghĩ nói đúng lắm, ngươi bây giờ thật sự cả nghĩ quá rồi, ngươi bây giờ cần nhất là cái gì? Cần nhất là cái gì? Vương Thành nhíu nhíu mày, "Ta đến nói cho ngươi biết, ngươi cần nhất chính là mau chóng cảm ứng dẫn dưới tinh thần sức mạnh xung kích tinh luyện giả cảnh giới, ngươi hết thảy tài nguyên đều nên bao quanh vì là xung kích tinh luyện giả cảnh giới phục vụ, còn những thứ đồ khác, tinh khí cũng tốt, tinh thuật cũng được, căn bản không cần nghĩ nhiều như thế, tinh luyện giả là một thế giới khác, khả năng ngươi bây giờ mua lên vô cùng khó khăn bảo vật." Ngươi đến tinh luyện giả cảnh giới sau ngươi sẽ phát hiện, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đã lấy được, thật giống như võ giả chúng ta giai đoạn đều cầu còn không được cứng cỏ thuốc, cự nhân thuốc, thần phong thuốc, chính là còn như bây giờ tu hành cảm ứng thuật cần thiết minh thường thuốc, chỉ cần ngươi thành tinh luyện giả. Lại tiêu tốn mấy năm nghiên cứu một hồi dược tề học, dựa vào sức mạnh của chính mình ngươi hoàn toàn là có thể luyện chế ra đến rồi, đâu còn dùng giống như bây giờ đau đầu. Đăng Kỳ, để cao mày ở trong vương thành tâm tứ nhất thành. Hiện dưới cái nhìn của hắn hầu như khó có thể thu được bảo vật, chờ đến tinh luyện giả cảnh giới thì sẽ trở nên dễ như ăn cháo. Trong đầu của hắn liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thần phong thuốc, cứng cỏi thuốc, cự nhân thuốc những vật này thời gian kinh hỉ, cùng với nhìn những bảo vật này nhưng một mực không cách nào mua bất đắc dĩ, mà bây giờ, trên người hắn tinh thạch lấy ngàn mà tính, muốn mua thần phong thuốc, cứng cỏi thuốc những vật này, đừng nói một bình hai bình, mặc dù muốn mua lại 100 bình, 200 bình lại có gì khó. Suy nghĩ của hắn đang bị những bảo vật này lắc hoa mắt về sau, bị đưa vào chỗ nhầm lẫn. Đa tạ đặng kỳ kỳ sĩ nhắc nhở. Vương thành thận trọng nói, "Ha rõ ràng là tốt rồi." Ta tới cấp cho một mình ngươi kiến nghị đi, trước mắt bày ra ở trước mặt ngươi lớn nhất một cửa ải chính là xung kích tinh luyện giả cảnh giới, ta không biết ngươi lựa chọn chính là loại nào tinh trận, vốn lấy ngươi cái kia 14 tinh thần cho điểm, chắc chắn sẽ không lựa chọn thường quy tinh trận đơn giản như vậy, như vậy, ngươi đầu tiên nhất định phải chọn xong một hai bình thân huyết thuốc, thứ yếu đến tinh luyện giả cảnh giới về sau, cái khác mặc kệ, dẫn đạo thuật, nhất định phải có, các ngươi đi tới một chuyến mặc huyền thánh địa, có người nói ngươi còn chém giết mấy cái tinh luyện giả, thu hoạch nên không ít, ngươi nên căn cứ ngươi tài lực làm hết sức lựa chọn một môn khá một chút dẫn đạo thuật, dẫn đạo thuật cùng cảm ứng. Thuật như thế, không thể dễ dàng biến động, một cái sơ sẩy chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu mười giờ, điểm này cực kỳ trọng yếu, rất nhiều tinh luyện giả sau khi đột phá, tinh lực cường độ chậm chạp không hề tăng lên, cũng là bởi vì bọn họ chưa chọn xong dẫn đạo thuật. Vương Thành gật gật đầu, ta biết phải làm sao. Rất tốt, dẫn đạo thuật sau đó, ta cảm thấy đến nguyên nên lại lựa chọn một môn phó trước, cấp phó mặc dù sẽ lãng phí chúng ta rất nhiều thời gian, nhưng chúng ta tinh nguyên thiên phú có hạn, thành tựu cuối cùng không phải tinh luyện giả chính là tinh luyện sư rồi. Bởi vậy phân ra một phần tinh lực học giỏi một môn cấp phó kiếm được tinh thạch vô cùng trọng yếu, như vậy tu luyện sẽ chậm một chút, nhưng nếu như có thể dựa vào cấp phó được không ít tài nguyên, chưa chắc không thể lên trên nữa sung. Cách một fan, cấp phó, luyện kim, luyện khí, tinh văn, chế thuốc, nuôi trồng, cải tạo chờ chút, nhìn ngươi đối với cái kia một nhóm nghiệp có hứng thú, luyện kim trên thực tế liền là phàm nhân quốc gia cơ giới học, luyện khí chỉ luyện chế tinh khí, tinh văn trên thực tế chính là tinh trận sư một bản chi, đồng thời là chúng ta kỵ sĩ liên minh nghiên cứu phương hướng, đáng tiếc, cho đến ngày nay Cấp bậc cao nhất tinh văn mới có thể đạt đến cấp 4, lên trên nữa cùng với nói là tinh văn, còn không bằng nói là tinh. Chân rồi, nếu như có thể có cấp 5 tinh văn, chúng ta kỵ sĩ quân đoàn đối đầu đại tinh luyện sư sẽ dễ dàng mấy lần. Được. Vương Thành gật gật đầu, có nhu cầu gì hối đoái đồ vật trong lòng hắn đã có mấy. Như vậy, chúc người nhiều may mắn. Đặng Kỳ cười phất phắt tay, xoay người hướng đi một cái khác giao dịch trước cửa sổ. Vương Thành ánh mắt rơi xuống nhân vật mẫu trên. Điểm thuộc tính chỉ có 7 cái, thiếu. Chờ hắn đến tinh luyện giả cảnh giới, thể chất sẽ nghĩ biện pháp tăng lên tới 14. Căn cứ tinh thần cùng thể chất so sánh đổi, đến thời điểm đem tinh thần trúc tính tăng lên tới 24, 25 nên thuộc về an toàn tuyến, trước mắt hắn tinh thần trúc tính là 16, thêm vào 7 cái điểm thuộc tính chỉ có 23, tinh lực trận pháp chuyển hóa thời gian tinh thần tiêu đốt nên hạ thấp hai cái tinh thần chúc tính, nói cách khác, hắn muốn đem tinh thần tăng lên đến 25, ít nhất phải lại chuẩn bị bốn cái điểm thuộc. Tính. Như vậy, trước tiên đem nhu phẩm cần thiết chuẩn bị một phen, mà những này vật tất yếu ở bên trong, thần huyết thuốc đều không thuộc về nhu phẩm cần thiết, thời khắc mấu chốt có thể dùng điểm thuộc tính thay thế, trọng yếu nhất là một môn dẫn đạo thuật, đây là tinh luyện giả thực lực tăng lên cơ sở. Vương Thành ánh mắt nhìn lướt qua hố đen dẫn đạo thuật giá cả 3000 tinh thạch. Ngoài ra, ta muốn lại thu được bốn cái điểm thuộc tính, nhất định phải có chém giết vương giả cấp hung thu thực lực, trước mắt ta hiển nhiên vẫn còn không có, như vậy, phải từ những phương diện khác bắt tay. Ngự sự vân cực cương đúc thành phi kiếm hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Vương Thành ánh mắt dừng lại ở một thanh do chặt chẽ vân cực cương chế tạo trên phi kiếm. Phi kiếm có 18cm dài, rộng 1.6cm, giá bán 3.400 tinh thạch chỉ có thể mua lại hai thứ này hải đem rồi, còn giữ lại tinh thạch liền mua một ít một lần đạo cụ. Vương Thành nói, bắt đầu tuyên bố tin tức, bán ra tinh khí, tài nguyên, thậm chí đem tuyệt phẩm tinh thạch đều treo đi tới, hồi đổi 1.300 phổ thông tinh thạch. Mặc Huyền Thạch nếu 34 đoàn ở thu mua, vậy thì ở đoàn bên trong bán ra đi. Treo tốt những nhiệm vụ này, Vương Thành dự định xoay người rời đi. Ở hắn cảm giác, những thứ đồ này yếu xuất thụ nên muốn một ít thời gian. Chỉ là không tới chốc lát, tin tức đã truyền đến, hắn khối này tuyệt phẩm tinh thạch lại bán đi rồi, kết quả này để Vương Thành có chút bất ngờ. 1.300 phổ thông tinh thạch cũng không rẻ, không muốn lại sớm nhất bán ra. Tuyệt phẩm tinh thạch rất quý hiếm. Vương Thành nói một tiếng, đem ý nghĩ dứt bỏ, trực tiếp về tới lầu một quân nhu nơi, quân nhu nơi có một cái dự bị kỵ sĩ chính đang trách nhiệm, hắn hiển nhiên nhận thức Vương Thành, nhìn thấy hắn không khỏi khẽ mỉm cười, "Vương Thành học trưởng ngươi mạnh khỏe, ta là dự bị kỵ sĩ Đàm lòng, học trưởng là muốn lĩnh vật tư vẫn là bán ra vật tư? Trên tay ta có Mạc Huyền Thạch cần ra tay." "Mạc Huyền Thạch, vừa vặn, hết thảy đoàn kỵ sĩ đều tại thu mua, giá tiền là giá thị trường 100 tinh thạch, ngoại trừ 100 tinh thạch bên ngoài." Chúng ta 34 đoàn quân có thể ngoài ngạch cung cấp 3 điểm, 3 giờ đoàn đội điểm cống hiến? Vương Thành gật gật đầu. Đoàn đội điểm cống hiến là đoàn đội ở trong tiền, không bị kỵ sĩ liên minh cái khác quân đoàn, đoàn kỵ sĩ thừa nhận, ở 34 đoàn gia công chúng nhiệm vụ thời gian thu được cái gì bảo vật quý giá thời gian, đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng thì sẽ căn cứ đoàn đội điểm cống hiến đem phân phát đến điểm cống hiến cao kỵ sĩ trên tay. Nói như vậy, càng đỉnh cấp đoàn kỵ sĩ trung điểm cống hiến càng quý giá, phổ thông đoàn kỵ sĩ tập thể hành động thời gian mặc dù có thu hoạch, có thể có vật gì tốt Cái này cũng là mọi người hận không thể đều gia nhập đỉnh cấp đoàn kỵ sĩ nguyên Nhân. Trên tay ta màu xanh lam mạc huyền thạch có 26 khối, toàn bộ bán ra." Vương Thành nói. Bởi chém giết ớn long đám người, hắn lần thứ 2 đến một chút màu xanh lam ma huyền thạch, trên tay ma huyền thạch dự chữ đạt đến 28 khối, chỉ là này 28 khối không thể một hơi bán xong. 26 khối." Nghe được Vương Thành báo ra con số, Đàm Long nhất thời hít vào một ngụm khí lệnh, Vương Thành học trưởng ở Mạc Liên Thánh địa thu hoạch lại như vậy phong phú. Giúp ta hối đoán thành tinh đi." À, học trưởng Toàn 1000 tinh thạch giao dịch đã không phải là ta có khả năng dễ dàng quyết định, ta vậy thì đi thông báo đoàn trưởng đại nhân." Đàm Long nói phát sinh tin tức, nhìn về phía Vương Thành ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. 26 khối mặc huyền thạch, cái kia chính là 2.600 tinh thạch, con số này đối với tinh luyện giả tới nói đều có thể khiến cho đỏ mắt, chớ nói chi là Đàm Long chỉ là một cái dự bị kỵ sĩ rồi. 26 khối mặc huyền thạch có 2.600 tinh thạch, rất nhiều tinh khí hơn nữa từ những kia tinh luyện giả trên người đoạt được tinh thạch có chừng 2.300 trở lên hơn nữa tuyệt phẩm tinh thạch hồi đối ra 1.300 phổ thông tinh thạch. Đến thời điểm trên người hắn tổng tinh thạch số lượng có thể đạt đến 6200. Có điều, 6.200 tinh thạch muốn muốn mua lại khối này vân cực cương đúc thành mảnh kiếm cùng một môn đỉnh cấp dẫn đạo thuật vẫn cứ kém một chút. Trầm ngâm chốc lát, Vương Thành lần thứ hai hỏi, "Màu vàng mặc huyền thạch giá thu mua cách làm sao?" "Màu vàng mặc huyền thạch." Đàm Long giật nảy cả mình. Có điều không chờ hắn đáp lời, một trận tràn ngập cấp thiết kinh ngạc thoát lên đã từ trên lầu chuyển xuống rồi, "Vương Thành, ngươi có màu vàng mặc thạch." Chương 124, hồi đối. Hạ xuống chính là Kim Linh đoàn trưởng cùng một vị nữ sĩ. Vương Thành hơi thấy thi lễ, chỉ là giờ khắc này Kim Linh đã không tiếp tục để ý những này chi tiết nhỏ, trực tiếp khoát tay nói, "Vương Thành, trên tay ngươi có màu vàng mạc huyền thạch." Do vận may run rủi được một khối. Vương Thành gật gật đầu. Trên tay hắn có hai khối màu vàng mạc huyền thạch, bán ra một khối vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. "Được, nếu như ngươi là bán ra, ta đồng ý dùng 1.200 tinh thạch mua lại, mà 200 điểm cống hiến không giữ mấy may." 1.200 tinh thạch. Vương Thành đã hiểu được màu vàng mạc huyền thạch giá cả, giá thị trường chỉ là 1000 tinh thạch trên dưới, mà trước mắt Kim Linh đoàn trưởng trực tiếp cấp ra 1.200 giá cả, so với giá thị trường cao hơn 200 tinh thạch. Cần biết, 200 tinh thạch đối với một vị vừa tấn thăng tinh luyện giả mà nói, có thể có thể ngang ngửa với toàn bộ tài sản của hắn, dù cho đối với Kim Linh bực này, thân phận địa vị không kém hơn tinh luyện sư vinh quang kỵ sĩ mà nói, không duyên cớ lấy thêm ra 200 tinh thạch cũng là không nhỏ cái nặng. Màu vàng mặc huyền thạch nhằm vào chính là tinh luyện sư đẳng cấp, bất kỳ cùng tinh luyện sư dính líu quan hệ vật tư, đều là trở lên ngàn tinh thạch giá khởi điểm, 1.200 tinh thạch mua lại ngươi khối này mầu vàng mặc huyền thạch, ta cũng không chịu thiệt. Kim Linh như thực chất nói, Vương Thành gật gật đầu, đem một khối màu vàng mạc huyền thạch lấy ra, đây chính là khối này màu vàng mạc huyền thạch. Được. Kim Linh một mặt kinh hỉ đem màu vàng mạc huyền thạch nhận lấy, đồng thời nói, 200 điểm cống hiến ta sẽ rất nhanh chuyển cho ngươi, hơn nữa trước tiên 20 vị trí đầu 6 khối màu xanh lam mạc huyền thạch. Vương Thành, ngươi vào chúng ta 34 đoàn tài một ngày, trên người điểm cống hiến số lượng đã có thể cùng chúng ta mấy vị đoàn trưởng đánh đồng với nhau rồi, chúng ta đoàn kỵ sĩ nhà kho ở trong các loại dự trữ vật tư, hầu như có thể tùy ngươi chọn chọn. Thật sao? Ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút nhà kho ở trong có cái gì tốt dự trữ vật tư rồi. Haha, ha, mỗi một cái đoàn kỵ sĩ dự trữ vật tư đều tương đương với từng người đoàn trung tiểu bảo dấu, sẽ không để cho ngươi thất vọng, Đàm lòng, đem ngươi danh sách cho Vương Thành, Vương Thành, ta trước tiên xin lỗi không tiếp được rồi, Tinh Thạch Mục Thanh sẽ cùng ngươi thanh toán. Kim Linh nói, mang theo nụ cười xoay người rời đi. Mục Thanh chính là cùng Kim Linh đoàn trưởng một đạo hạ xuống cái vị kia nữ kỵ sĩ, nàng mỉm cười tiến lên, nói, Vương Thành ngươi mạnh khỏe, ta là 34 đoàn tài vụ. Cuộc làm ăn đầu tiên chính là 3.800 tinh thạch giao dịch ạ, ngươi có thể là chúng ta 34 đoàn đại phú ông rồi, sau đó hy vọng nhiều quan tâm. Ta cũng là ở Mạc Huyền Thánh địa có thu hồi tôi. Tinh thạch ta trực tiếp đưa đến ngươi trong gian phòng vẫn là hiện tại cho ngươi. Vương Thành trầm ngâm chốc lát, nói, ta nghĩ mua Hỗ đen dẫn đạo thuật, đoàn đội vật tư ở trong có thể có. Hố đen dẫn đạo thuật. Đây chính là hàng đầu dẫn đạo thuật, bực này dẫn đạo thuật, bình thường có nghiêm ngặt thể ước không cho phép chuyển ra ngoài, có điều ngươi rất may mắn, đoàn trưởng trên tay vừa vận có thể truyền ra ngoài Hỗ đen dẫn đạo thuật. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói không chắc còn có thể giảm giá một chút." Mục Thanh nói, rất nhanh lên lầu cùng Kim Linh liên hệ rồi. Mà Madam Long vào lúc này cũng đem một phần danh sách trình tới, mang theo một tia lấy lòng nụ cười nói, "Vương Thành học trưởng, chúc mừng ngươi rồi, tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể thu được một môn hàng đầu dẫn đạo thuận rồi, hơn nữa, có 278 điểm cống hiến nơi tay, có thể đổi được lượng lớn vật tư, đón lấy ngươi hoàn toàn không cần vì là tại Nguyên Phương diện sự tính phát sầu." Chỉ hy vọng như thế. Vương Thành liên tưởng chính mình tại Nguyên trên tinh thạch chỗ trống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt dừng lại ở tờ danh sách này trên. Trên danh sách đồ vật rất nhiều, Vương Thành nhìn kỹ chốc lát lại phát hiện, phần lớn giá tiền của món đồ lại chỉ cần vị trí điểm cống hiến, hai chữ số điểm cống hiến vật tư rất ít, ngoài ra, ở danh sách cuối cùng lại có thể tiêu tốn 100 điểm cống hiến mời đoàn kỵ sĩ thay mình làm một cái không vi phạm đạo đức, không vi phạm kỵ sĩ liên minh lợi ích sự tình. Cái này tuyển hạng để Vương Thành bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì? Đam Long, nếu như ta cũng cần trọng thương Vương giả cấp hung thú mãnh rựa kiếm thuật, quyền thuật, mà cần ở thời khắc sinh tử kích phát tinh thần, ở tiêu tốn điểm cống hiến về sau, cũng có thể làm cho cả đoàn kỵ sĩ vì ta hộ giá hộ tổng sao? Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi, đương nhiên có thể. Đáp lời không phải đảm lòng, mà là đi mà quay lại Kim Linh đoàn trưởng, nàng cùng nữ kỵ sĩ Mục Thành đã lần thứ hai từ trên lầu đi xuống. Vương Thành, chỉ cần ngươi có điểm cống hiến, mặc dù là để cho chúng ta 34 đoàn toàn đoàn điều động, giúp ngươi tiêu diệt đắc tội rồi ngươi một phe thế lực cũng không tính là việc khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiêu diệt cái kia cái thế lực có chiếm cứ đạo đức lý do, lại không vì công chúng ta kỵ sĩ liên minh lợi ích. Kim Linh đoàn trưởng khẽ mỉm cười. Đồng thời đem một sách nhỏ cùng một cái túi nhỏ đồng thời đưa tới Vương Thành trên tay, hồ đen dẫn đạo thuật. Giá thị trường 3000 tinh thạch, ta coi như ngươi 2.800 tinh thạch, khấu trừ cái môn này dẫn đạo thuật, còn còn lại 1000 tinh thạch đều ở đây cái trong túi. Vương Thành gật gật đầu. 1000 tinh thạch, không ngừng đàm lòng xem con mắt đăm đăm, liền ngay cả nữ kỵ sĩ Mục Thành cũng là một mặt tức ao. Vương Thành, người muốn thuyên chuyển chúng ta 34 đoàn sức mạnh. Đúng. Vương Thành cũng không lẩn giấu, nói, đoàn trưởng hẳn phải biết ta mài giũa tinh thần phương pháp, cho nên ta có thể có tiếp cận tinh luyện giả cực hạn tinh thần cường độ dựa vào là chính là thời khắc đi khắp với bên bờ sinh tử mượn sinh tử gian đại khủng bố kích phát tự thân tiềm năng mà trước mắt ta đột phá tinh luyện giả sắp tới bởi vì ta tinh nguyên thiên Phú chỉ có 3 nguyên nhân ta phải ở tinh trận bước đi này trên rút ngắn cùng những thiên tài đó kỵ sĩ khoảng cách bởi vậy ta lựa. chọn chính là cực cường hiệu quả tinh trận mà thôi ta tinh luyện giả cực hạn tinh thần cường độ muốn kháng trụ cực cường tình trận cũng không phải chuyện dễ bởi vậy ta muốn lần thứ hai màir tinh thần khiến tinh thần đột phá hóa thành thực chất đi khắp với sinh tử A6 Kim Linh Đ trưởng xem qua thiếu la tử tức trình tới sinh báo cáo Đối với vương thành loại này, Mài Dua Pháp cũng có được than thở, chỉ là bản thân nàng cũng không phải rất tán thành làm như vậy. Sinh tử Mài Dua, một cái sơ sẩy vận khí không tốt, thật có thể đang tử vong. Có điều nàng cũng lý giải vương thành ý nghĩ, hắn tinh nguyên thiên phú chỉ có ba, liều đích lời nói tương lai còn có thể có một ít hy vọng, không hiểu Hắn không có tương lai. Ngươi nếu muốn chúng ta làm thế nào? Ta mặc dù thông qua không ngừng đi khắp với sinh tử đạt đến rèn luyện tinh thần, Mài Dua ý chí hiệu quả, nhưng nhưng sẽ không tự tìm đứng chết, tu vi của ta bây giờ Đối với cấp bậc lãnh chúa đối với ta đã khó có thể sản sinh mài giũa hiệu quả, mà vương giả cấp hung thú đối với ta mà nói lại mạnh mẽ quá đáng, cùng với đối kháng chính diện là tự tìm đường chết, bởi vậy, ta hy vọng sử dụng điểm cống hiến, để bàn trưởng cùng chư vị ra tay, thay ta trọng thương vương giả cấp hung thú, bị trọng. Thương vương giả cấp hung thú còn có hung tính, mà ta lại có như vậy một chút hy vọng đem trăm giết, lại đem chúng ta phong ở một cái toàn bộ đóng kín hoàn cảnh ở trong, để cho ta đi liệu một đường sinh cơ kia. Vương thành thận trọng nói: "Hắn, để vinh quang kỵ sĩ Kim Linh, cấp 3 kỵ sĩ Mục thành cùng với dự bị kỵ sĩ Đàm Long một trận thay đổi sắc mặt. Vì ở sinh tử ở trong đột phá tinh thần chất trắng, đem chính mình cùng một con bị thương vương giả cấp hung thú giam ở một cái toàn bộ đóng kín hoàn cảnh ở trong liều mình chém giết, ngươi không chết thì ta phải liều đời, loại này tàn khốc tu luyện pháp, cho dù là ở đây hai vị tinh luyện giả đều là nghiêm túc. Vương Thành dùng chính mình hành động thực tế đầy đủ chứng minh cái gì gọi là vì tu hành, không tiếc liều mạng. Kim Linh cùng Mục Thanh liếc nhau một cái, đồng thời mặc lại. Một hồi lâu, Kim Linh lấy một loại khá là nghiêm túc giọng nói, "Vương Thành, ta tin tưởng, nếu như ngươi tinh nguyên tiên phú lại cao một chút, Không cần 6, dù cho chỉ có năm, tương lai chúng ta kỵ sĩ liên minh thần thánh, kỵ sĩ ở trong, tất có một chỗ của ngươi. Chuyện tương lai, ai biết được. Kim Linh thận trọng nhìn chằm chằm Vương Thành xem chỉ chốc lát, này mới chậm rãi nói, yêu cầu của ngươi, ta có thể đáp ứng, có điều, ở toàn bộ đóng kín hoàn cảnh ở trong cùng bị trọng thương Vương giả cấp hung thú chém giết, ta không đồng ý, ta hy nhìn chúng ta có thể ở bên bàn quan, cứ như vậy, nếu ngươi thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, thời khắc mấu chốt chúng ta còn có thể đúng lúc cứu viện. Vương Thành lắc lắc đầu, nếu như các ngươi tồn tại, trong lòng ta tất nhiên có một tia ỷ lại, như vậy Còn có thể đạt đến sinh tử mài giũa hiệu quả sao? Trên thực tế Vương Thành nói như vậy, chỉ là không muốn bại lộ chính mình chân chính tinh thần cường độ thôi. Dù sao, võ giả giai đoạn đem tinh thần rèn luyện đến 16, quá mức kinh thế 2 tụ rồi. Chuyện này, Kim Linh trong lúc nhất thời có chút do dự. "Kính xin đoàn trưởng Tất Thành." Vương Thành chắp tay nói. Kim Linh nhìn Vương Thành, thời khắc này, nàng chân tâm cảm giác trời cao bất công. Một vì nhất cầu cảnh giới cao hơn như vậy không màng sống chết người, nhưng một mực chỉ có 3 tinh nguyên tiên phú. Cuối cùng, vẫn là đồng ý, "Ta đáp ứng ngươi." Có điều Ở luyện mục chi bà ngoại vì cắn giết trốn sông tới vương giả cấp hung thú bản thân liền là chúng ta rất nhiều đoàn kỵ sĩ trước trách, chúng ta đón lấy cần phải làm đơn giản là đem những kia sắp giết chết vương giả cấp hung thú trọng thương, bắt giữ trở về, giam đến đại tá giữa trường để cho các ngươi trận chiến xuống còn, thu ngươi 100 điểm cống hiến, ta thẹn trong lòng, 50 điểm cống hiến là đủ rồi. 50 điểm cống hiến. 50 điểm cống hiến có thể hối đoái một điểm thuộc tính. Nay khoản buôn bán, quả thực hái hoa toán. Đa tạ đoàn trưởng. Mỗi tháng chúng ta 34 đoàn đều có một lần tuần tra nhiệm vụ. Đến thời điểm ta sẽ dẫn đoàn đội thành viên hơi hơi thâm nhập luyện ngục chi bản, thay ngươi bắt giữ một hai đầu vương giả cấp hung thú, giúp ngươi đột phá. Kim Linh nói đến đây, mặt nghiêm túc trên hơi hơi thể hiện ra vẻ tươi cười, ngươi tinh nguyên tiên phú chỉ có 3, nhưng tinh thần đối với cảm ứng thuật tu luyện tăng cường làm cho ngươi tu hành tốc độ không kém gì tinh nguyên tiên phú năm dự bị kỵ sĩ, như tinh thần của ngươi có thể lại đột phá tiếp, đạt đến tinh luyện sư trình độ can thiệp vật chất, tu hành tốc độ đem sẽ nhanh hơn, hơn nữa, dự bị kỵ sĩ giai đoạn thì có tinh luyện sư cấp tinh thần ý chí. Ngay như vậy phần, chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh mấy chục năm Hơn trăm năm mới có thể gặp trên 12, mà cái kia một hai người, không có chỗ nào mà không phải là đại tinh luyện sư, thần thánh, kỵ sĩ đệ tử, hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên cùng tu luyện pháp, xa kém xa cùng dựa vào chính mình tu luyện mà đến ngươi. Sánh bay? Mấy chục năm hiểu ra sao? Vương Thành gật gật đầu, đoàn trưởng, ta tinh thần không đột phá, không có ý định vào tinh luyện giả cảnh giới, bởi vậy, vậy, đón lấy liền ta cầu các ngươi rồi. Yên tâm, chúng ta đoàn trung xuất hiện một võ giả giai đoạn đem tinh thần rèn luyện đến tinh luyện sư trình độ dự bị kỵ sĩ, đối với chúng ta 34 đoàn mà nói cũng là một lần dương danh cơ hội tốt. Tiếng tâm lớn hơn, trong quân đoàn đối với chúng ta 34 đoàn tài Nguyên Nghiêng cũng sẽ nhiều hơn một chút, vì chúng ta 34 đoàn bản thân Lợi ích, chúng ta 34 đoàn cũng tất nhiên đối với người chống đỡ đến cùng. 6. Cuối cùng một làn sóng điểm thuộc tính vơ vét. Chương 125, tiếng lối. Tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm trên trang mục lục dưới trang đạo loạn, Lexite. nền, Lam hoàng lục phấn bạch hồi mét trà ngân văn tự, tiểu trung đại đặc biệt lớn to lớn nhất kiểu chữ, tổng thể thể chữ đậm nét chữ khải mặt cỡ Zosok tự định nghĩa đủ cỡ là cỡ là cồn, nhanh trung phục chế tấu chương tự động sắp chữ. Đáng tiếc, mặc dù Vinh Quang Kỵ Sĩ đang cùng Vương Giả cấp hung thú đối kháng chính diện thời gian, đều có nhất định độ nguy hiểm, vì bảo đảm không có sơ hở nào, bình thường cần điều động một Vinh Quang Kỵ Sĩ cùng 10 cái chính quy kỵ sĩ tài có thể bảo đảm thuận lợi giết chết một con Vương Giả cấp hung thú, còn bắt giữ, chính quy kỵ sĩ ít nhất phải điều động 30 người. Mời mọc 30 chính quy kỵ sĩ cùng một Vinh Quang Kỵ Sĩ thay mình bắt giữ một con Vương Giả cấp hung thú đến soạt điểm sở kỳ hiệu, ít nói đến 800 tinh thạch, đắt một điểm 1000 tinh thạch cũng có thể, cũng không có lời. Lại nói rồi Mặc dù có lời vương thành trên tay cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thạch. Có những này tinh thạch đi mời mọc đoàn kỵ sĩ xoạt điểm thuộc tính, còn không bằng trực tiếp mua thần huyết thuốc tự long thuốc những vật này. Ảm, mang theo tiếng lưỡi, Vương Thành về tới gian phòng của mình ở trong, bắt đầu chờ đợi. Sau đó nửa tháng, hắn đem thời gian toàn bộ dùng ở tu hành hố đen cảm ứng thuật, hiểu rõ luyện ngục chi bàn rất nhiều vương giả cấp hung thú đặc tính trên. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trong trận trăm thắng. Nếu như có thể đầy đủ giải đến những vương giả kia cấp hung thú đặc tính, giết chết lên không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Ở Giải Vương giả cấp hung thú đặc tính đồng thời, Vương Thành cũng là dùng nhàn rỗi thời gian biết một chút tinh khí luyện chế, luyện kim thuật, dược tề học, tinh văn học. Theo hắn đối với này mấy môn phó trước giải sâu sắc thêm, nhưng là dần dần rõ ràng, những này cấp phó cũng không có đặng kỳ nói tốt như vậy, hoặc là nói tiền lợi không như trong tưởng tượng cao như vậy. Cứ lấy tinh khí luyện chế một cấp tinh khí mà nói, một cấp tinh khí căn cứ thủ pháp luyện chế, công năng, giá cả ở 30 đến 150 tinh thạch không giống nhau, mà vật liệu bình thường sẽ chiếm đến tinh khí tổng giá trị 1 5, hơn nữa tỉ lệ thành công vấn đề, một cái tinh khí luyện chế hạ xuống Phần lớn tinh khí sư thu hoạch chỉ có tinh khí tổng giá trị 3 phần 10, không tới 30 tinh thạch. Mà luyện chế một cái tinh khí cần thiết tiêu hao thời gian, tinh lực không phải giỡn, bỏ qua một bên yếu tố an toàn không nói, bọn hắn thu vào không hẳn có thể so sánh những kia ra ngoài lang bạt kỵ sĩ thu hoạch cao ra bao nhiêu. Tuy rằng đây chỉ là một giai tinh khí sư, nhưng muốn ở cấp phó ở trong đạt được thành tựu, thường thường cần tập trung vào lượng lớn tinh lực, một một cấp tinh khí sư muốn luyện chế ra cấp 2 tinh khí, chỉ ít cần mấy năm, thời gian mười mấy năm tích lũy, còn phải có lượng lớn vật liệu luyện tập. Nếu như là một bản thân thiên phú bình bình tinh lệ giả, lãng phí nữa mười mấy năm ở tinh khí luyện chế bên trên, tiền đồ của hắn có thể tưởng tượng được. Tinh khí sư, không uẩn, nhưng tinh văn học nhất định phải tinh thông học được. Lên cấp vinh quang kỵ sĩ tiêu chuẩn chính là tinh văn học đạt đến cấp 3, nắm giữ tinh văn trận pháp, mà nắm giữ chí ít 2 bộ cấp 3 tinh văn. Vương Thành Tỷ mỉm hiểu được một phen về sau, không thể không đem tinh lực tập trung vào tinh văn học thượng. Mỗi một vị trí kỵ sĩ khắc họa tinh văn đều không giống nhau, vị kia vinh quang kỵ sĩ nếu như tinh văn học không đạt tiêu chuẩn, Mặc dù nắm giữ Tinh Văn Trận Pháp, thì lại làm sao có thể thông qua Tinh Văn Trận Pháp điều chỉnh tốt hết thể kỵ sĩ trên người Tinh Văn lực lượng, do đó đem sức mạnh của bọn họ chuyển đến trên người mình. Và lại, mình là một vị cấp 3 Tinh Văn sư cùng mời người khác hỗ trợ khắc họa cấp 3 Tinh Văn là hai loại khái niệm, tính chất thật giống như chính mình sáng tạo quyền thuật cùng học tập người khác quyền thuật, một người hoàn toàn thích hợp bản thân, thu phát tùy tâm vận chuyển như thường, một cái khác người chỉ có thể cứng nhắc dập hơn. Cũng may, Tinh Văn học chỉ là Tinh trận một chi nhánh, so với Tinh khí luyện chế, dược học, luyện kim thuật dễ dàng không ít sẽ ở kỵ sĩ liên minh không ngừng nghiên cứu đơn giản hóa xuống, học dễ dàng không ít, chỉ cần có đầy đủ vật liệu luyện tập, đặt đến cấp 2 tinh văn sư cũng là thời gian 3, 5 năm. Vương Thành không ngừng học tập, bổ sung kiến thức của mình dự trữ, tháng ngày quá vô cùng phong phú. Lengken. Tiếng trung từ ngoài cửa vang lên. Vương Thành mở cửa, đúng dịp thấy một dự bị kỵ sĩ mang theo một cái bao đứng ở ngoài cửa, "Vương Thành tiên sinh, ngài mua hàng hòa đến, có điều ký nhận trước xin lấy ra trở xuống thân phận của ngài chứng minh." Vương Thành biết bao vây ở trong là cái gì, lập tức đem thân phận của chính mình bài quét một vòng, hoàn thành ký nhận. Ký nhận xong xuôi về sau, hắn không thể chờ đợi được nữa đem bao vây mở ra, tầng tầng bảo vệ cho, một thanh 20 cm không thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, còn đưa một kiếm đồng. Vân Cư Cương. Thanh kiếm này không có chuôi kiếm, khác nào một thuần túy thân kiếm, mà hai con đều có vẻ cực kỳ sắc bén. Trên thân kiếm có danh máu, thuộc về không góc chết sát thương lợi khí, trên giới phải trái toàn bộ đánh bóng sắc bén đến cực điểm, mà thiết kế cực phù hợp lưu tuyến cảm giác, bắn giết có thể đem phong ngăn trở rơi xuống thấp nhất. Giết chóc tác phẩm nghệ thuật. Vương Thành xem chỉ chốc lát, tinh thần kích phát, nhất thời Cái này rất trốc lợi khí chậm rãi nổi lên hư không. Trôi này Vân Cực Cương đúc thành tiểu kiếm vô cùng sắp bén, hoàn toàn không phải kiểm tra đốt một con kia khác nào bút máy giống như Vân Cực Cương có thể sẽ được, bước đầu thử nghiệm thời gian Vương Thành tất nhiên là cẩn thận từng ly từng tí một. Có điều theo thời gian trôi đi, trôi nổi ở trong hư không tiểu kiếm tốc độ phi hành rõ ràng tăng nhanh, chờ thêm nửa ngày, nó hầu như có thể như một vệ sáng ở Vương Thành bên cạnh người không ngừng tung bay. Luyện nữa chỉ chốc lát, Vương Thành đi thẳng tới lầu số 2 hạ viện tử một cây đại thụ bên, nhẹ vừa phát lực đánh vào trên cây to, đại thụ chấn động hạ xuống mấy mảnh lật riệp xiêu. Trong phút chốc, trôi này Vân Cực Cương đúc thành tiểu kiếm bắn mạnh mà ra, như một vệ sáng ở này, mấy chục mảnh lạc diệp ở trong điên cuồng qua lại, bắn giết, từng mảng từng mảng lạc diệp bị bắn thành hai nửa, lại bị chia làm bốn mảnh, tám mảnh. Đợi đến hết thảy lá cây rơi xuống đất thời gian, mỗi một mảnh lá cây đã sớm không biết bị cắt chém thành bao nhiêu phần. Dây nhanh chóng hẳn là 1.500m, vượt qua nhanh nhất xuống đạn. Đối với viên đạn mà nói, không chế tinh thần Vân Cực Cương tiểu kiếm ở linh hoạt trên chiếm cứ lấy không gì sánh kịp ưu thế, quả thực là phẩm nhân kẻ hủy diệt. Có như thế một Vân Cực Cương kiếm Ngậy vào một con ngàn người quân đội, mấy hơi thở có thể đem này hơn ngàn người giết đến sạch sành xanh, ngay cả là đối mặt xuống ống bắn phá, cũng có thể điều khiển động tiểu kiếm đem bắn giết mà đến viên đạn toàn bộ đánh nát. Vân Cực Cương không đủ kiên cố là đối với tinh khí mà nói, như vương thành trong tay tinh luyện vân cực cương, chỉ cần tinh thần đầy đủ xuyên thủng phổ thông tấm thép dễ như ăn cháo, dù cho kiên cố nhất ý hợp kim đều có thể một lần đâm thủng. Có người nói bách luyện cấp bậc vân cực cương liền kim cương thạch đều có thể dễ cắt ra. Chẳng trách nói tinh luyện sư nắm giữ lấy một thanh vân cực cương chế tạo binh khí về sau, liền có thể dễ như ăn cháo bắn giết trưa kích thích ra phòng hộ tinh thuật tinh luyện giả rồi. Vương Thành một trận cảm thán. Vân cực cương kiếm, tên có chút không thích hợp, cho người một lần nữa mệnh danh là trụ quang. Vương Thành nhìn trước mắt trôi này tiểu kiếm, đem nhà bán hàng chuẩn bị kiếm đồng lấy ra, nhất thời trôi này tương đương với loại cỡ lớn bút máy trụ kiếm quang rơi vào rồi kiếm đồng ở trong, sau đó bị hắn đặt ở túi áo trên. Như thế một đồ chơi nhỏ, ai có thể tưởng tượng đến được hắn có thể dễ như ăn cháo mang đến khủng bố giết chóc. Vương Thành học trưởng, Lục Lâm sĩ đoàn quý nha đoàn trưởng tìm người, ngân thương trưởng chính đang tiếp đón nàng. Vương Thành thu thập xong trục kiếm quang, một dự bị kỵ sĩ chạy chậm đã tìm được Vương Thành. Quý nha y đoàn trưởng. Vương Thành trong lòng cảm giác nặng nề ngâm, đã đoán được quý nhà y đoàn trưởng đến nguyên nhân, lập tức hướng về lầu số 1 Ngân Thương đoàn trưởng văn phòng mà đi. Trong phòng làm việc, Ngân Thương đoàn trưởng đang cùng quý nhà ý tắng gấu. Cứ việc hai người đều là một đoàn kỵ sĩ phó đoàn trưởng, có thể Ngân Thương phó đoàn trưởng ở quý nha y vị này phó đoàn trưởng trước mặt, rõ ràng có chút câu nệ. Quý đoàn trưởng. Vương Thành quay về quý nha y hơi thấy thi lễ. Ngày đó ở Mạc huyện thành địa ở ngoài, nếu như không phải quý nha y đứng ra, Hắn cùng hỏa diễm chi kiếm ẩn đoán sợ là khó có thể dễ dàng, mặt bên tới dạng quý nhã ý giống như là cứu tính mạng của hắn. Vương Thành. Quý nhã ý nhìn Vương Thành, thần sắc mang theo một tiêu tiếc đối, "Xin lỗi, không để cho ngươi gia nhập Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn." "Không sao, ta ở 34 đoàn đợi đến rất tốt, ngược lại tất cả mọi người là kỵ sĩ trong liên minh một thành viên." Quý nhã ý nhìn thấy Vương Thành trên người tựa hồ cũng không có gì hoàn khí, khẽ gật đầu, "Trên thực tế ta biết, tuy rằng ngươi tinh nguyên thiên phú không cao, nhưng ngươi thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không dừng bước tại phổ thông kỵ sĩ." Tương lai vinh quang kỵ sĩ cung điện ở trong, tất có một chỗ của ngươi, Hầu Vân, Zác Long bọn họ bởi vì nhằm vào ta mà cực lực ngăn cản ngươi gia nhập Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn, sớm muộn có một ngày, bọn họ ngươi sẽ phải hối hận, khi ngươi ở 34 đoàn trấn. Tỏa hào quang thành tựu vinh quang kỵ sĩ một ngày kia, chính là bọn họ Hầu Vân ném mất phó đoàn trưởng trước vị thời gian. Không cần thiết bởi vì ta như thế một nhân vật nhỏ mà náo được các ngươi Lục Lâm Kỵ sĩ đoàn công hợp." Vương Thành nói. Có điều Quý Nhã ý chỉ là lắc, lắc đầu, đứng hàng thứ top 100 những kỵ sĩ kia đoàn công giống, đặc quyền. Vinh Quang đã đem bọn họ ăn mòn, từng cái từng cái nghị không còn là chém giết hung thú, bảo vệ nhân loại phòng tuyến, mà là nghị nội đấu, làm hết sức hướng về chỗ cao bò, do đó ở mỗi một lần trong nhiệm vụ chiếm lấy càng nhiều nữa điểm công hiến, đối với đối với những thứ này, những kia chưa thu được phong hào đoàn kỵ sĩ trên giới một lòng, trái lại khiến người ta ước cao. Đối với quý nhà ý lời giải thích, Vương Thành, ngân thương phó đoàn trưởng đều không biết trả lời như thế nào. Được rồi, nói coi chút xa, Vương Thành, ta tới tìm ngươi chủ yếu là nghĩ thông suốt ngươi, ngươi thân thuộc đã đến Có điều bởi kỵ sĩ liên minh ở trong không cho phép thân thuộc tiến vào, ta đưa bọn chúng sắp xếp ở Nhật Hy chủ thành khu thứ 3 kim tuyển tựu lầu số 12 phòng, ngươi bất cứ lúc nào có thể đi nhìn bọn họ. Làm phiên quý đoàn trưởng, loại chuyện nhỏ này ngươi tùy tiện phái một người đến nói một tiếng là được, không cần thiết tự mình đi một chuyến. Quý nhau ý lắc lắc đầu, vẫn là ta tự mình đến nói rõ với ngươi tốt, và lại, ta vẫn không có chúc mừng ngươi gia nhập 34 đoàn, Huy Hoàng quân đoàn tổng hợp chiến tích so với chúng ta Đông quân đoàn mà nói, càng ưu tú, ở đây không sẽ mai một tài năng của ngươi. Ta tin tưởng. Vương Thành nói. Như vậy, ta cáo từ trước. Quý Nha ý nói, cũng không tiện ở đây đợi lâu. Nàng dù sao cũng là Lục lầm kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng, trong công nhìn việc, có thể tự mình lấy sạch đến Vương Thành nơi này đi một chuyến đã xem như là không tệ, tự nhiên không thể chờ ở chỗ này quá lâu. Ngân Thương phó đoàn trưởng đem Quý Nha ý đưa đi về sau, một lần nữa tìm được Vương Thành nói, ta ở Nhật Hy chủ thành ở trong rất có nghề, có một bộ phòng đã ở khu thứ 3, Vương Thành nếu như ngươi là nếu cần tạm thời cầm ở lại. Đa tạ Ngân Thương đoàn trưởng, ta còn là mua lại đi, ở Nhật Hy chủ thành cũng có cái an gia địa phương. Mua lại Văn thương phó đoàn trưởng do dự chốc lát, gật gật đầu, "Bộ phòng này ta là 6 năm trước mua, lúc đó dùng ngũ thập tinh thạch, ta ra gốc chuyển nhượng cho người đi." Ngũ thập tinh thạch, đối với tinh luyện giả mà nói đều có thể xương tụng một khoản tiền lớn. Có điều nhật hy chủ thành thuộc về chủ thành, xa không phải đại thành có thể sánh được, giá phòng cứ cao, ngũ thập tinh thạch cũng không mắc. Hắn lấy 1.200 tinh thạch giá cả bán ra một khối màu vàng mặt mà huyền thạch, hơn nữa mua đỉnh cấp dẫn đạo thuật chỉ dùng 2.800 tinh thạch, dù cho sau đó lại mua trục kiếm quang, trên người vẫn cứ còn lại 1.200 tinh thạch khoảng cách. Hoang Vũ Thập Tinh Thạch mua một bộ phòng không khó. Đa tạ, Ngân Thương đoàn trưởng ở thư phòng, viết một tấm chuyển nhượng khế, lại ấn xuống chính mình con dấu, giao cho Vương Thành, mà Vương Thành cũng một lần trả hết ngũ thập tinh thạch. Cùng một cái đoàn kỵ sĩ, đối với Ngân Thương đoàn trưởng đúng là tin được. Hiện nay cái kia tòa nhà nhà liền một quản ra, mấy cái người hầu ở, quản gia là gia tộc ta người, người cầm chuyển nhượng khế cùng quản gia nói một chút, đi điền sản, ván, cũng hoàn thành một hồi thủ tục giao tiếp liền có thể. Vương Thành gật, gật đầu, Vương truyền cơ nhóm người đến, nhiên là muốn an bài một hồi. Hơn nữa, tính toán thời gian Hắn chỉ có ba tinh nguyên tiên phú tin tức nên đã truyền ra ngoài, đón lấy vương gia đến cùng sẽ dùng loại thái độ nào đối với hắn, đem trực tiếp quyết định hắn tương lai cùng vương gia quan hệ. Chương 126, bồi thường. Nhật Hy Chủ thành. Kỵ sĩ trụ sở liên minh vị trí. Cứ việc kỵ sĩ liên minh rất nhiều đoàn kỵ sĩ chưa từng chú đóng ở Nhật Hy thủ thành, có thể thuộc về kỵ sĩ liên minh tinh luyện sư, đại tinh luyện sư thì lại phần lớn sinh sống ở Nhật Hy thủ thành. Bọn họ cùng đoàn kỵ sĩ thành viên không giống, không cần thời khắc huấn luyện tinh văn trận pháp độ cấp, tự nhiên không cần thiết cùng đoàn kỵ sĩ các thành viên cùng ăn cùng ở. Có thể nói, toàn bộ kỵ sĩ liên minh chia làm hai bộ phận, một bộ phận chính là rất nhiều đoàn kỵ sĩ đóng quân kỵ sĩ pháo đài, một cái khác bộ phận chính là cư trú ở Nhật Hy chủ thành trung tinh luyện giả, tinh luyện sư, đại tinh luyện sư nhóm đám bọn họ. Vương Thành căn cứ quý nhã ý lưu lại tin tức, rất nhanh đi tới Nhật Hy chủ thành khu thứ 3, Kim Tuyển Tiểu Ôm vào này một khu rất nổi tiếng, Vương Thành hơi hơi sau khi nghe ngóng liền hỏi vị trí vị trí. Số 12 phòng, Vương Thành gõ gõ cửa, có điều mở cửa không phải là Otton, cũng không phải Vương Tiên Cơ, mà là chủ nhà họ Vương Vương Đồng. Nhìn thấy ngoài cửa Vương Thành Vương Đồng vẻ mặt mơ hồ có chút khó coi, nhưng vẫn là nói một tiếng, "Vương Thành, ngươi đã đến, đến rồi, trước tiên vào đi." Vương Thành đạp vào giữa phòng, nhìn lướt qua, trong phòng ngoại trừ Vương Đồng bên ngoài, còn có Vương già chân chính người chủ trì Vương tông, cùng với hai cái phá vỡ tinh thần tường ngăn cách võ giả thị vệ, Tô Tần, Vương Tuyển Cơ hai người vẫn cứ không có thân ảnh. Vương Tông ở Vương Thành trên người đánh giá một chút, tựa hồ nhìn ra hắn đang tìm kiếm cái gì, trầm giọng nói, "Kim Tuyển tiểu lầu giá phòng rất cao, ta để Vương Truyền Cơ bọn họ tạm thời ở, ở phía sau một tiểu khách sạn rồi." Chỉ nghe Vương Tông loại này hoàn toàn không còn nữa lúc trước nhiệt tình trò chuyện ngứa khí, Vương Thành liền biết bọn họ khẳng định đã chiếm được chính mình xác thực tin tức. Đưa nàng Têu đến đi, có một số việc phải nói rõ ràng. Vương Thành nói. Ngươi xác thực nên cho chúng ta một cái giải thích. Vương Đồng trong giọng nói có rõ ràng bất mãn. Vương Thành liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, chỉ là cùng đợi. Mà Vương Tông bên người một người thị vệ tắc hứ kim tuyển tiểu điếm mặt sau trong hẻm nhỏ tiểu khách sạn, đem Vương Tuyển cơ, Ô Tân đám người gọi đi qua. Đối với Ô Tân một mặt phức tạp, Vương truyền cơ nhìn thấy Vương Thành thời gian Nhưng là không nhịn được kinh hỉ kêu một tiếng, "A Thành." Vương Thành quay về Vương Tuần Cơ gật gật đầu, lúc này mới chuyển hướng Vương tông nói, "Các ngươi đã đã chiếm được tin tức, cái kêu lời thừa thái ta đừng nói rồi, trên thực tế ta đã sớm dự liệu được sẽ có loại cục diện này xuất hiện, bởi vậy, ta mặc dù cùng tuyển Cơ đính hôn, nhưng ta vẫn chưa từng chạm nàng." Vương Thành để Vương tuyển Cơ trên mặt thần sắc mừng rỡ ạm đạm rồi một ít. "Ngươi đây là lựa dối." Vương Đồng trầm giọng nói, ngữ khí ở trong có vẻ nén lửa giận. "Lựa dối hay không hiện tại cũng không trọng yếu, ta nói ra hai loại phương pháp, các ngươi nhìn lựa chọn một loại nào, loại thứ nhất" Duy trì nguyên dạng, các ngươi ở ta khó khăn nhất thời khắc giúp ta, tương lai sẽ có một ngày ta có thành tựu, tất nhiên cũng sẽ dẫn vưng ra, dẫn dắt vương ra phát triển. Có thành tựu. Người tinh nguyên thiên phú trên thực tế chỉ có ba, đừng nói là có thành tựu rồi, có thể thành hay không vì là tinh luyện giả đều rất thành vấn đề, thú chi ngươi còn dùng thủ đoạn âm hiểm chém giết Bạch đạo sinh, một vị thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư, có người nói việc này dẫn tới Hỏa Diễm Chi Kiếm vài vị trí tinh luyện sư đại nhân tức giận, bọn họ đều là Bạch đạo sinh bạn tốt, sư trưởng, có người nói mấy vị kia tinh luyện sư đại nhân đã lên tiếng Trừ phi ngươi vẫn dừng lại ở kỵ sĩ, Liên minh đóng cửa không ra, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa, tương lai ngươi còn có thể có cái gì trưởng thành cơ hội." Vương Đồng không chút lưu tình nói. Hố đen cảm ứng thuật chính là tiểu La tử tức lén lút bán ứng dư, bọn họ hiển nhiên cũng không biết chuyện, mà thế lực của Vương gia hạn chế với Tinh Quý Đại Thành ở dưới nhìn qua sao thành nhỏ, hiển nhiên dò xét không tra được kỵ sĩ Liên minh ở trong tin tức, dưới cái nhìn của bọn họ, Tinh Nguyên Tiên Phú chỉ có 3 vương thành, muốn dựa vào chính mình trở thành một vị trí tinh lựa giả, quả thực là nói chuyện viển vông. Vương thành không hề bị lay động, cơ bản, như vậy, theo đệ loại phương án thứ hai đến, các ngươi vương ra ở trên người ta bỏ ra không ít đầu tư, ta nguyện toàn bộ trả lại. Trả lại? Ngươi lấy cái gì trả lại? Vương Đồng hôm nay hiển nhiên là phụ trách hát mật đen, hắn lạnh rên một tiếng, ngươi tuy rằng vào kỵ sĩ liên minh, nhưng cũng chỉ là một cái dự bị kỵ sĩ mà thôi, mà chúng ta vì ngươi mua lại rất nhiều thuốc tiêu tốn vật liệu, hơn ngươi chuẩn bị tinh lực trận pháp vật liệu, còn có một chút cái khác vật tư, lệ loi tổng tổng, đã đạt đến hơn trăm tinh thạch. Ta bồi thường các ngươi 1000 tinh thạch." Vương Thành nhàn Nhật nói. 1000 tinh thạch cái giá này báo ra đến Trong gian phòng quân tông, Vương Đồng hai người hô hấp nhất thời hơi ngừng lại, nguyên bản mang theo nghiêm khắc tiếng quát tháo đột nhiên ngừng lại. Một 1000 tinh thạch. Một hồi lâu, Vương Tông, Vương Đồng hai người tài trở về hoàn hồn, hai người liếc nhau một cái, hung hăng nuốt một hớp nước miếng, trong đó Vương Đồng còn có chút khó có thể tin mà hỏi, "Vương Thành, ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Bù, bồi thường chúng ta một 1000 tinh thạch." Trọng yếu như vậy sự tình, có thể không có thể nói đùa. "Ta không có đùa giỡn, ta có thể thường các ngươi 1000 tinh thạch." Vương Thành nhìn Vương Tông, Vương Đồng một chút Đối với bọn hắn hai người phản ứng, cũng không có gì xem thường. Từ hắn vừa vào vương gia ngày nào đó trở đi, vương gia đối với đầu tư của hắn, chính là xem trọng tiềm lực của hắn, giữa lẫn nhau căn bản cũng không có tình cảm gì mà nói, song mới có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Một vụ giao dịch. Cho tới vương tiền cơ. Chỉ là cuộc giao dịch này một ngoài ngạch thẻ đánh bắt tôi, giá trị còn kém rất rất xa 100 tinh thạch. Các người đối với đầu tư của ta kéo dài đến nay có điều một năm thôi, một năm, 100 tinh thạch tăng gấp 10 lần, vô cùng có lợi. Vương thành nói. 1 năm, chỉ có 1 năm này Hắn tin tưởng, mặc dù hắn lựa chọn hai lần bồi thường, vương gia cũng tuyệt đối sẽ đồng ý đem việc này xóa bỏ, nhưng hắn cũng không có. Hắn cảm kích ở hắn chán nản nhất thời khắc vương gia dành cho trợ rút, bởi vậy, hắn trực tiếp báo ra 1000 tinh thạch giá trên trời. Mà 1000 tinh thạch, là hắn giờ khắc này trên người có khả năng lấy ra to lớn nhất số lượng. 1000 tinh thạch. "Hay, hay, chỉ cần ngươi đồng ý bồi thường chúng ta 1000 tinh thạch, việc này liền như vậy bỏ qua." Vương Tông hung hăng vung tay lên nói. "1000 tinh thạch, có 1000 tinh thạch ở, mặc dù hắn đều có hy vọng có thể xông lên tinh luyện giả cảnh giới." thậm chí còn sót lại tinh thạch còn có nhìn qua, vì gia tộc lại bồi dưỡng một tinh luyện giả, nếu chính mình cũng có thể đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, cần gì phải lại đầu tư một người ngoài. Chỉ cần ngươi bây giờ đem 1000 tinh thạch cho chúng ta, từ nay về sau hai người bọn ta mới lại không liên quan. Vương Đồng nghe được Vương Tông, cũng là liền vội vàng gật đầu. Nghe được Vương Đồng, Vương Tuyển cơ xinh đẹp trên mặt tràn đầy chán bệnh. Không có bất cứ quan hệ gì. Nàng kia đây, nàng tính là gì? Ở Vương gia, nàng chính là một cái công cụ, một cái chỉ cần có thể bán được giá vừa ý có thể không chút do dự bán đi công cụ. Tinh thạch có thể hiện tại cho các người. Ta có một ngoài ngạch điều kiện. Vương Thành nói, đem một cái túi nhỏ lấy ra, bên trong, rõ ràng là lượng lớn tinh thạch. Người nói. Người nói. Nhìn cái kia một túi tinh thạch, Vương Tông, Vương Đồng hô hấp rõ ràng dồn dập lên. 1.000 tinh thạch, coi như một vị tinh luyện giả đều sẽ điên cùng, húng chi hai vị tinh luyện giả cảnh giới cũng chưa tới phạm nhân võ giả. Vương Tuyển Cơ theo ta, nàng từ nay về sau cùng các ngươi Vương ra không có bất cứ quan hệ gì. Vương Thành nhàn nhạt nói. Hán, Nhất thời để sắc mặt trắng bệnh Vương Tuyền Cơ phản phất bất được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, trong mắt đen nhánh chung một lần nữa tỏa ra thần thái. Vương Tuyền Cơ với ngươi. Vương Đồng con ngươi chuyển động, Vương Tuyền Cơ chính là Vương động Thiên con gái, chuyện này đến Vương động Thiên mới có thể giới quyết. định. Thật sao? Như vậy chờ các ngươi đã quyết định ta lại đem tinh thạch giao trả cho các ngươi không muộn. Vương Thành nói, trực tiếp đem tràn đầy tinh thạch cái túi nhỏ cất đi, đồng thời âm thanh có chút lạnh như băng nói, Vương Tuyền Cơ đã cùng ta đính hôn, toán là người của ta rồi, đón lấy ta sẽ dẫn nàng đi tới kỵ sĩ liên minh, các ngươi nghĩ kì? liền trực tiếp đến kỵ sĩ liên minh tìm ta. "Đi kỵ sĩ liên minh tìm ngươi." Vương Đồng bọn họ Liền tinh luyện giả cũng không phải, mà ở Nhật Hy chủ thành không có bất kỳ thế lực, một khi Vương Thành mang theo Vương Tuyển Cơ đi tới kỵ sĩ liên minh, bọn họ đừng nói là tìm đến Vương Thành rồi, liền kỵ sĩ liên minh ngưỡng cửa cũng không vào được. Hơn nữa, 1000 tinh thạch đang ở trước mắt, giờ khác này lại bị Vương Thành một lần nữa lấy đi, Vương Tông, Vương Đồng hai người đồng thời run lên trong lòng, lập tức bất chấp mọi thứ, vội vàng nói, "Vương Tiễn Cơ nếu là người của ngươi rồi, như vậy tự nhiên đi theo ngươi." Dù cho cha nàng cũng không còn tư cách nữa đối với tương lai của nàng vung tay mua chân. Rất tốt. Vương Thành nói một tiếng, đem cái này cái túi nhỏ giao cho Vương Tông. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn lôi kéo không biết nên bi ai vẫn là cảm động vương tuyển cơ ra bên ngoài mà đi. Mà Vương Tông, vương đồng hai người vội vã phân phối này một tinh thạch khoản tiền cách sủ căn bản không có lại để ý tới hai người. A Thành. Theo Vương Thành mang theo vương tuyển cơ ra kim tuyển tự lầu, sắc mặt của nàng rõ ràng trở nên ảm đắm đi, tinh thần càng là héo rút Vương Thành hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, một tương tự với thế giới người phàm phòng cà phê cửa hàng xuất hiện ở trước mắt, chúng ta đi nơi đó ngồi một chút đi. Vương Tiễn Cơ gật gật đầu, giờ khác này nàng vừa đã trải qua bị gia tộc vứt bỏ vận mệnh, dù cho nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn cứ không nhịn được có chút tinh thần hoảng hốt, bị Vương Thành lôi kéo, tiến nhập nhà này tên Huy Hoàng Chi lá cửa hàng. Tin tưởng ngươi đối với sau đó phải đi con đường rất mê man, ta có thể cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi không phải vẫn hy vọng mình có thể có thành tựu, khống chế vận mệnh của mình sao? Lựa chọn thứ nhất, ta sẽ nghĩ biện pháp cho bái vào một vị tinh luyện sư môn hạ. Trong lúc học tập sinh ra hết thẻ phí dụng ta sẽ nghĩ biện pháp toàn bộ trên chỗ lông mày thanh toán, mãi đến tận ngươi trở thành tinh luyện giả mới thôi. Ngồi xong về sau, Vương Thành thẳng thán. Vương tuyển Cơ biểu hiện vô cùng hạ, "Ta, ta biết ta không xứng với ngươi, nhưng ngươi có thể hay không để cho ta tiếp tục theo ngươi? Dù cho chỉ là làm nha hoàn, tôi tớ cũng có thể, ngươi sinh hoạt hàng ngày cũng cần một người nhân tới chăm sóc. Như vậy, ngươi muốn lựa chọn loại thứ hai rồi, tiếp tục duy trì hiện trạng. Ngươi là ta vị hôn thê, nhưng ta bây giờ đang ở kỵ sĩ liên minh chỉ là một tiểu nhân vật, một dự bị kỵ sĩ." cũng không có cách nào mang ngươi đi tới kỵ sĩ Liên Minh, bởi vậy chúng ta cần ở riêng hai địa phương, khả năng mấy người chúng ta nguyện mấy năm đều thấy không được một mặt. Ta có thể lợi ngươi." Vương Thành vừa nói xong, Vương Tuyền Cơ vội vàng nói, "Ta nguyện ý chờ xuống, chờ bao lâu ta đều đồng ý." Vương Thành nhíu như mày, "Ngươi không phải vẫn muốn trở thành tinh luyện giả sao? Ngươi bái vào một vị tinh luyện sư môn hạ, trở thành tinh luyện giả, khống chế tương lai của chính mình vận mệnh không được chứ?" Vương Tuyền Cơ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Thành, rất nhanh lần thứ hai cúi đầu, xinh đẹp trên mặt tràn ngập đau thương, thương yêu nhất huynh trưởng của ta đã qua đời. Mà ở phụ thân ta trong lòng, ta chỉ là một cái bất cứ lúc nào có thể bán ra hàng hóa, phía trên thế giới này ta đã không có một người thân rồi. Vương Thành nhìn Vương Tuyền Cơ, chẳng mặc. Hắn hiểu được Vương Tuyền Cơ ý tứ. Mà Vương Tuyền Cơ chỉ là cúi đầu, không nói một lời. Ta hiểu rồi, như vậy, đây là của người này lựa chọn. Vâng. Được. Vương Thành đứng dậy, như vậy, ta tiếp thu sự lựa chọn của người, từ nay về sau, chỉ cần ngươi không làm ra phản bội chuyện của ta, tương tự với ngày hôm nay chuyện như vậy sẽ không phát sinh nữa. 6. Dũng Thượng Đế thị giác Vương gia lựa chọn sai lầm, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, chỉ sợ cũng là như vậy, thật giống như người đầu tư một con mỏ, trước mắt quặng mỏ sắp phá sản, ngươi là gia tăng đầu tư, vẫn là mau mau kiếm bộn rời đi. Chương 127, bắt đầu. Vương Thành mang theo Vương Tuyển Cơ đi tới mua Tự Ngân Thương Đoàn trưởng nhà lầu, này một tòa nhà lầu nằm ở Nhật Hy chủ thành gần biên giới vị trí, thuộc về lầu nhỏ 4 tầng còn mang theo một cái tiểu viện tử, có thể bởi vị trí địa lý nguyên nhân, hắn dùng ngũ thập tinh thạch mua lại cũng cũng không tính được chiếm tiện nghi. Một tòa 4 tầng lầu nhỏ phòng, Vương Tuần Cơ một người ở lại quá mức trống trải. Bởi vậy Vương Thành vẫn cứ giữ lại một khoảng ra, bốn, cái tôi tớ, ngược lại năm người này một năm cần thiết thanh toán tiền lương một khối tinh thạch đã thừa sức, điểm này Vương Thành chống đỡ lên. Sau đó, hắn mang theo Vương Tuyển Cơ đi tới một vị kỵ sĩ liên minh tinh luyện sư cấp cao. Tinh luyện sư tu hành cần đại lượng tài nguyên, bất kỳ có thể thu được tinh thạch con đường đều sẽ không bỏ qua, trong đó tự nhiên bao quát giáo dục đệ tử. Vào vị kia tên Chu Tính Tâm tinh luyện sư môn hạ học tập học phí là hai thập tinh thạch một năm, lại tính cả các loại tạm học phí dụng, lẻ loi tổng tổng ước 30 tinh thạch, cứ việc nàng trong tháp học đồ mấy trụ Có thể bởi giáo dục thời gian khá là để tâm nguyên nhân, dù cho môn hạ có mười mấy học sinh mà thu phí đắt đỏ, vẫn cứ hưởng dự cực cao. Dùng mấy trời sắp xếp thời gian tốt Vương tuyển Cơ về sau, Vương Thành trở về kỵ sĩ liên minh. Sau đó một quãng thời gian, hắn đem tinh lực chủ yếu dùng đang quen thuộc trụ kiếm quang bên trên, đồng thời hắn còn tìm một môn chuyên đối với Vân Cực Cương binh khí nghiên cứu ra bí pháp, có thể càng chính xác, cấp tốc khống chế trụ kiếm quang, đồng thời giảm thiểu khống chế trụ kiếm quang trong lúc đối với tinh thần tiêu hao. Mà trong thời gian này, 34 đoàn đoàn trưởng Kim Linh thay Vương Thành đã mang đến con thứ nhất vương gia cấp thú. Ở Vương Thành cùng con này Vương Giả cấp hung thú chém giết một ngày kia, 34 đoàn dự bị kỵ sĩ, chính thức kỵ sĩ, đến rồi hơn 200 người, chờ đợi ở tú thất ở ngoài. Nương theo lấy từng trận gầm rú cùng kịch liệt nổ tung, đang kéo dài sau 10 phút, khá là chật vật Vương Thành từ trong nhà tù đi ra. Sự xuất hiện của hắn nhất thời đưa tới nhiệt liệt hoan hô. Một ít nguyên bản biết được Vương Thành chỉ có chỉ là ba tinh nguyên thiên phú mà xem thường hắn dự bị kỵ sĩ, từng cái từng cái đồng thời đổi sắc mặt, dù cho Kiêu căng tự mãn, thân là tuyển thủ hạt giống Bạch Vũ, Triệu Vô Phong, Lý Minh ba người cũng không ngoại lệ. Tần Mặc nhìn Vương Thành cùng Vương giả cấp hung thú liều mình chiến giết, ba vị này tuyển thủ hạt giống phản phất bị kích thích giống như vậy, trực tiếp dứt bỏ rồi tất cả hoạt động, bắt đầu bế tử quan, rất nhiều không đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới tuyệt không xuất quan xu thế. Không chỉ là bọn họ, không ít chính thức kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ cũng giống như thế. Đặc biệt là những kia chính thức kỵ sĩ, bọn họ tuy rằng đem Vương giả cấp hung thú đánh thành trọng thương, có thể mặc dù trọng thương Vương giả cấp hung thú khởi sướng điên cùng đến, vẫn cứ không phải là bọn hắn có khả năng chống đối, nhưng như vậy một con Vương giả cấp hung thú, nhưng một mực bị Vương thành đánh nhuyễn này chẳng phải là chứng minh vương thành sức chiến đấu ở tại bọn hắn những này chính thức kỵ sĩ bên trên. Được này kích thích, những này chính thức bọn kỵ sĩ đồng dạng bắt đầu quyết trí tự cường, trực tiếp đưa tới 34 đoàn một trận tu luyện cuối chiều. Tình cảnh này đúng là kim linh, hắc ngưa, ngân thương ba vị phó đoàn trưởng chưa dự liệu được. 34 đoàn thế cuộc tốt đẹp, có điều khiến người ta có chút tiếc nuối chính là, vương thành cứ việc chém giết đầu kia vương giả cấp hung thú, có thể tinh thần trợ hồ vẫn chưa đột phá, không thể không tiếp tục tiêu hao 50 điểm cống hiến, để kim linh đoàn trưởng đám người tiếp tục săn bắn mới vương giả cấp hung thú. Thời gian ngay ở bầu không khí như thế này làm chung trôi đi. 6 tháng sau, tu hành tinh lực cảm ứng thuật vương thành rộng mở mở mắt ra, hư vung tay lên, bóng ánh khắp nơi tinh quang ở trên tay hắn ngưng tụ, đem cả phòng cấp tốc soi sáng, làm cho cả phòng bao phủ ở một mảnh tinh quang sáng lạ chung. Có điều loại này tinh quang ngưng tụ rằng có không tới chốc lát, đã dần dần tản ra. Thuận lợi nắm đến tinh thần chi lực rồi, đã đạt thành bố trí tinh trận dẫn dắt tinh lực tiêu chuẩn. Vương thành mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Thời gian nửa năm đạt đến có thể bố trí tinh trận xung kích tinh luyện giả cảnh giới tiêu chuẩn, so với hắn tưởng tượng chung còn chậm một chút. Có điều, nay chủ yếu là bởi vì hắn hao tốn không ít thời gian đi học tập tinh văn, Ngự kiếm thuật, cùng với chém giết vương giả cấp hung thú nguyên nhân. Kỵ sĩ liên minh kỵ sĩ tỉ mỉ phân chia bốn cái giai đoạn, khắc họa một cấp tinh văn chính là một cấp kỵ sĩ, khắc họa cấp 2 tinh văn nhưng là cấp 2 kỵ sĩ, khắc họa cấp 3 tinh văn thuộc về cấp 3 kỵ sĩ. Có điều, không ngang nhau kỵ sĩ mạnh yếu lại không phải tuyệt đối, một khắc họa 10 đạo cấp 2 tinh văn cấp 2 kỵ sĩ. Đánh bại một chỉ khắc họa một đạo cấp 3 tinh văn cấp 3 kỵ sĩ vẫn là không khó, dù cho đồng dạng hai cái khắc họa 10 đạo cấp 2 tinh văn kỵ sĩ, một người bản thân là cấp 2 tinh văn sư, một người tinh văn dựa vào người khác hỗ trợ khắc họa, tương tự thực lực cách xa. Vương Thành mục tiêu không chỉ là trở thành một cấp 3 kỵ sĩ đơn giản như vậy, Vinh Quang kỵ sĩ cũng chỉ là hắn ngắn hạn mục tiêu, mà Vinh Quang kỵ sĩ lên cấp tiêu chuẩn đối với Vương Thành mà nói, khó khăn nhất ở chỗ cấp phó tinh văn sư, muốn trở thành cấp 3 tinh văn sư, dù cho tinh thần hắn hơn người, mà đến thời điểm xin mời Kim Linh đoàn trưởng tự mình chỉ đạo chỉ ít cũng cần 10 năm trở lên. Có thể một mực điểm này hắn còn lượn quanh không qua. Tinh luyện giả tinh lực cường độ đạt đến cấp 9, tối đa đồng thời kích hoạt tam, 4 cái cấp 3 tinh văn, chỉ có những kêu bản thân thuộc về cấp 3 tinh văn sư Vinh Quang Kỵ Sĩ, đem những kia cấp 3 tinh văn đính chính đến hoàn toàn phù hợp tự thân, mới có thể mức độ lớn hạ thấp tinh lực tiêu hao, đạt đến đồng thời kích hoạt 5 cái, 6 cái, thậm chí nhiều hơn tinh văn hiệu quả, cái này cũng là Vinh Quang Kỵ Sĩ thực lực vượt qua cấp 3 kỵ sĩ nguyên nhân vị trí. Đến tinh luyện giả cảnh giới, vì học tập tinh văn, ta sợ là đến chỉ hoãn chí ít thời gian 3 năm. Vương Thành liếc mắt nhìn nhân vật mẫu ở trong tích chữ. Điểm sở kỹ có 107, điểm thuộc tính đang tiêu hao 250 điểm cống hiến chém giết 5 con vương giả cấp hung thú về sau, đạt đến 12, ngoài ra, còn có hai cái không biết có tác dụng gì nghề nghiệp chút điểm. Tích lũy chúc tính chưa đạt đến ta nguyên kế hoạch 15 chút điểm. Liên tưởng đến tấn thăng đến tinh luyện giả giai đoạn khả năng đối mặt thời kỳ ủ bệnh, Vương Thành trầm mặt chốc lát, trực tiếp đứng dậy, hướng về lầu số 1 quân nưu nơi mà đi. Vương Thành trưởng. Có cái gì vật tư cần yếu xuất thụ sao? Quân nưu nơi vẫn là đàm lòng, nhìn thấy Vương Thành, hắn lập tức đứng lên. Có đồ vật cần yếu xuất thủ, đoàn trưởng ở sao? Giúp ta liên lạc một chút đoàn trưởng đi. Vương Thành cuối cùng liên tưởng đến Kim Linh đoàn trưởng trăm công nghìn việc, lại bổ sung một câu, một khối màu vàng mạc huyền thạch. Vinh quang kỵ sĩ, tu vi trên tuy rằng nằm ở tinh luyện giả trình độ, có thể thân phận địa vị liền tinh luyện sư cũng không dám kinh thường, đặc biệt là loại kia mang theo một đoàn kỵ sĩ vinh quang kỵ sĩ, Vương Thành mặc dù là 34 đoàn hạt giống dự bị kỵ sĩ, có thể muốn gặp thân là đoàn trưởng Kim Linh, vẫn cứ không phải chuyện dễ dàng, bởi vậy hắn tài báo ra màu vàng mạc huyền thạch lá tẩy. Màu vàng mạc huyền thạch. Ngươi Ngươi lại còn có? Đàm Long nhất thời trận to hai mắt, chốc lát hắn mới phản ứng được, vội vàng nói, "Ta vậy thì thông báo đoàn trưởng đại nhân." Tin tức phát ra ngoài không tới chốc lát, trên lầu Kim Linh đoàn trưởng đã tự mình đi xuống, vui vẻ nói, "Vương Thành, ta vừa nãy nghe Đàm Long nói." Vương Thành gật gật đầu, trực tiếp đem cái kia một khối màu vàng mạc huyền thạch lấy ra. "Hay, hay dạng, không nghĩ tới ngươi lần trước đi mạc huyền thánh địa thu hoạch lại như vậy phong phú, này một khối mạc huyền thạch, ta như thường cho ngươi 1.200 tinh thạch thêm 200 điểm công hiến." "Đa rồi, ta đến nay mới thôi tinh thần chưa đột phá, bởi vậy" còn phải phiền phức đoàn trưởng. Haha, ha, việc nhỏ. Kim Linh đám người lúc trước đối với Vương Thành đem chính mình cùng Vương Giả Cấp hung thú giam chung một chỗ liệu mình chém giết lo lắng sợ hãi, thế nhưng nhiều lần đều là Vương Thành bình yên vô sự về sau, bọn họ đối với Vương Thành đã đã thành lập nên đầy đủ tự tin. Đợi ta đem trên tay sự tình xử lý, ta lập tức tự mình dẫn đội, tiếp cái nhiệm vụ, giúp người bắt giữ mấy con Vương Giả Cấp hung thú trở về. Kim Linh khá là thoải mái cười nói. 34 đoàn đoàn trưởng mang đến đoàn kỵ sĩ thành viên tự mình điều động một lần tự nhiên cũng không thể chỉ là vì hoàn thành giúp Vương Thành bắt Vương giả cấp hung thú một cái nhiệm vụ. Ta lẳng lặng chờ tin vui. Vương Thành nói, tiếp nhận Kim Linh đoàn trưởng 1.200 tinh thạch. Hắn lựa chọn lần thứ 2 bán ra này, một khối màu vàng mạc huyền thạch cũng là có chính mình suy tính. Màu vàng mạc huyền thạch là tinh luyện sư cấp bậc mạc huyền thánh địa, hắn bây giờ cách đi tới tinh luyện sư cấp bậc mạc huyền thánh địa gắn liền với thời gian còn sớm, cùng với bảo vệ khối này tạm thời không thể sử dụng bảo vật. còn không bằng rất sớm đưa hắn trao đổi thành đối với mình có lợi đồ vận, cũng coi như là xài cho đúng tác dụng. Cho tới tương lai màu vàng thạch Hắn tin tưởng lần sau vào tinh luyện giả cấp bậc huyền thánh địa thời gian, hắn tử sẽ còn có thu hoạch. Được, Vương Thành, cùng các người đồng nhất giới những kia dự bị kỵ sĩ chung ở trong nửa năm này nhưng là vô cùng sinh động a, hiện tại không ít rảnh rỗi kẻ nhặt đồn trưởng, còn làm ra một tân duyệt bảng xếp hạng, đem 100 có tiềm lực nhất dự bị kỵ sĩ tiến hành rồi xếp hạng, mà những kia đứng hàng thứ 10 vị trí đầu người, từng cái từng cái sinh động vô cùng, phần lớn đã xông lên tinh luyện giả cảnh giới, trở thành chính thức kỵ sĩ rồi, đặc biệt là khóa này tân nhân Vương Lâm Nguyên. Không ngừng xông lên tinh luyện giả cảnh giới, Sử dụng vẫn là cường hiệu tinh trận, nhảy một cái trở thành tứ đẳng tinh lực kỵ sĩ, chỉ cần đem tinh văn học tri thức bổ sung đi tới, lập tức liền có thể nhảy một cái trở thành cấp 2 kỵ sĩ rồi. Kim Linh lấy đùa giỡn ngữ khi nói, đồng thời, ngươi cũng là đứng hàng trong đó, đứng hàng thứ địa vị cực kỳ cao với thứ 9. Đến hàng mấy chục ngàn người mới chúng ta có thể xếp vào 10 vị trí đầu, đúng là vui mừng. Vương Thành nói rằng, ngươi xếp hạng cùng danh tiếng của ngươi cùng là nghiêm trọng không hợp, Lăng Huyền, Tuyết Linh, Lê Khổng, Tư Không Nhật, Hạo Trường phong đám người tuy rằng sớm có nổi danh Có thể kém xa tít tấp ngươi chém giết tinh luyện sư đến văn rồi, ngươi có thể phải hào hảo cố lên. Ta chỉ có thể nói tận lực." Vương Thành nói. Hắn cũng không tính cùng người khá là cái gì. Hỗn hổ, lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù lăng Nguyên, Tuyên Linh, Lê Không, Tư Không Nhận, Hạo Trường Phong đám người đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới thì lại làm sao? Trục kiếm quang một chiêu kiếm liền giết, căn bản không thể kìm được bọn họ có nửa phần sức phản kháng. Ta vẫn đang chờ ngươi một tiếng hốt lên làm kinh người, giống như ngươi cái kia 10 năm dấu kiếm, kiếm ra kinh thiên. Cứ việc Vương Thành tinh nguyên phú chỉ có 3 Có thể Kim Linh đối với hắn nhưng hết sức coi trọng Vương Thành cười cận vẫn chưa trả lời bán ra khối này màu vàng mặc huyền sau đá Vương Thành thời gian lần thứ 2 lâm vào bình tĩnh Vương Thành không ngừng vững chắc chính mình cảm ứng được tinh thần sức mạnh đồng thời cùng đợi Kim Linh đoàn trưởng đám người bắt giữ vương giả cấp hung thú mà đến tích lũy điểm thuộc tính thời gian lại vượt qua 3 tháng sau 3 tháng Vương Thành tiêu hao hết trên người mới được 200 điểm cống hiến chém giết cuối cùng một con Vương giả cấp hung thú ở đem điểm thuộc tính tích lũy đến 16 chút điểm về sau xung kích tinh luyện giả thời gian rốt cục đến chương 128 vật liệu. Đại nhân. Huy Hoàng quân đoàn quân Nư ơi, sáu vị công nhân viên đồng thời hướng về một một thân thường phục, nhanh chân mà đến người thanh niên trẻ hành lễ, thần sắc tràn đầy kính nghệ. Mà cũng trong lúc đó, quân Nư ơi bên trong một trên ống tay áo có khắc viền vàng nam tử đồng dạng ra đón, cười nói, ngọn gió nào đem chúng ta Thái Sơn kỵ sĩ an tôn đại nhân tới tới rồi. Bá Hà đại nhân." Công nhân viên vội vã lần thứ hai hướng về cái này tự quân Nư ơi bên trong đi ra đến nam tử hành lễ. "Bá Hà các hạ khách khí, ta chỉ là tới vì ta một vị đệ tử tuyển một bộ tinh trận vật liệu thôi." làm đệ tử tuyển tinh trận vật liệu. Bá Hà hơi run run, ngay sau đó, mỉm cười nói, "Là cái kia gọi túc phương đệ tử mới dự định xung kích tinh luyện giả cảnh giới. Chúc mừng, chúc mừng, không biết An Tôn các hạ đại nhân dự định thay hắn chuẩn bị cấp bậc gì tinh trận. Nhược nhóm hiệu quả tinh trận là được, hắn nhưng mà cái gì xuất sắc thiên tài, mạnh hơn tinh trận không hẳn có thể thừa nhận được. Nhược nhóm tinh trận đã không tệ, lên cấp tinh luyện giả cảnh giới lập tức có thể thành tựu nhị đẳng tinh lực, tiết kiệm không ít rèn luyện tinh lực thời gian." An Tôn khẽ đầu, ta nghĩ chính mình chọn một hồi vật liệu, có thể không? Đương nhiên. Bá Hà cười cận trực tiếp vây tay một dẫn, mang theo Anton hướng về quân nhu nơi bên trong mà đi. Vị tiêu công nhân viên vốn là muốn ngăn cản, nói một tiếng chế độ không hợp, có điều An Tôn chính là Vinh Quang Kỵ Sĩ chung đều có thể đứng hàng thứ top 100 nhân vật, cầm giữ có chính mình bí danh, hơn nữa thân làm Vinh Quang Kỵ Sĩ thủ trưởng Bá Hà đều đồng ý rồi, bọn họ chống đối thủ trưởng, có còn muốn hay không ở quân nhu nơi bực này mở mười phần địa phương lăn lộn tiếp nữa rồi. Ở Bá Hà dẫn dắt đi, rất nhanh, An Tôn đã tuyển đủ một bộ bố trí tinh trận vật liệu, hướng về va chạm mà đi. Có điều ở đi tới chỗ va chạm thời gian Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn lướt qua một phần đã sớm chuẩn bị kỹ càng tinh trận vật liệu, nhất thời sáng mắt lên, cái này tinh trận sử dụng vật liệu. Rất giống là cực cường hiệu lực tinh trận à. Lẽ nào chúng ta kỵ sĩ liên minh có vị nào nhân vật thiên tài định dùng bực này tinh trận xung kích tinh luyện giả cảnh giới. Haha, <cười> ha, Anton kỵ sĩ có từng nghe nói qua 10 tháng trước lấy võ giả thân phận chém giết hỏa diễm chi kiếm tinh luyện sư Bạch Đạo sinh vị thiên tài kia nhân vật vương thành. Đương nhiên nghe nói qua, võ giả Trạm tinh luyện sư, đây chính là Hung Hăng Dương một đêm chúng ta kỵ sĩ liên minh quy phòng. Ta nhớ được hắn còn có cái bí danh gọi Bắc Nguyệt kiếm thần kiếm thuật thông thần An Tôn nói đến đây trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc đừng nói là cái này tình trận chính là vì hắn chuẩn bị hắn gánh vác được cực cường tinh trận hiệu quả Đúng vậy cái vương thành này vì bảo đảm kháng trụ cực cường tinh trận hiệu lực trong 10 tháng này không ngừng để 34 đoàn Kim Linh đoàn trưởng đi săn Vương giả cấp hung thú lại đem chính mình cùng Vương giả cấp hung thú giam ở một cái phòng ở trong dựa vào loại này li liệu mạng tranh đấu kích phát tiềm lực ngoàiuaa tinh thần cái tiêu sức mạnh điên của vô cùng Có người nói liền ngay cả chúng ta Huyện Phong phó đoàn trưởng cũng than thở quá, nếu như không phải là bởi vì hắn tinh, nguyên thiên phú quá thấp, Huyện Phong phó đoàn trưởng đều có đưa hắn thu làm đệ tử tâm tư rồi. Hí, một võ giả, mượn vương giả cấp hung thú mang đến sinh tử áp bức mài giũa tinh thần. An tôn nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn thành công. Thành công, nguyên bản tinh thần của hắn đã mài giũa đến tinh luyện giả cực hạn, trước mắt càng là đột phá đến thực chất hóa trình độ, võ giả giai đoạn đem tinh thần mài giũa đến trình độ như thế này. Cha, cha chúng ta toàn bộ kỵ sĩ liên minh, liền 13 năm trước Công chúa điện hạ vị kia đệ tử thân truyền Nam Như Nhi tài làm được điểm này đi. Nam Như Nhi, cái kia tinh nguyên thiên phú 12, chỉ dùng 10 năm từ tinh luyện giả giai đoạn tấn thăng đến tinh luyện sư cảnh giới quái vật. Vương Thành càng hợp cùng nàng sánh vai. Vương Thành tự nhiên không cách nào cùng nàng sánh vai, dù sao Vương Thành tinh nguyên thiên phú chỉ có 3, nhưng ở tinh thần ý chí bên trên, hán quả thật có thể cùng Nam Như Nhi đánh đồng với nhau, thậm chí cái kia Vương Thành còn mạnh hơn trên một phần, dù sao Nam Như Nhi tinh thần mài có công chúa điện hạ tự mình chỉ điểm. Anton gật gật đầu, nhìn những kia tinh trận vật liệu, tựa hồ khá là tổn thất cực cường tinh trận Vương Thành một dự bị kỵ sĩ có thể gánh vắt được cực cường tinh trận nếu là tiếp tục tiếp tục phát triển sợ là có hy vọng trở thành thần thánh kỵ sĩ mặc dù năm đó ta cũng chỉ là sử dụng trung đẳng tinh trận thôi Bá Hà nhìn thấy Antôn đi đụng chạm những kia tinh trận vật liệu vốn là muốn ngăn cản có điều nghe được An Tôn lấy một loại nhớ lại ngự khí nói đến chính mình hắn cũng là có chút cảm động đây An Tôn các hạ tốt xấu sử dụng là trung đẳng tinh trận ta dùng nhưng là nhược nhóm tinh trận Antôn ở Bá Hà tổn thức không nớt thời gian trong mắt hết sạch hơi loại lên một khối đá quý màu đen trực tiếp đầu nhập vào cái ti một đống vật liệu ở trong rất nhanh bị vật liệu dấu chưa, mà ngự khí của hắn ở trong vẫn là xúc động thật lâu, trường giang sóng sau đè sóng trước, tương lai là thiên hạ của người trẻ, chúng ta già rồi. Đúng vậy a. Được rồi, Bá Hà khách hạ, làm phiền chiêu đãi của người rồi, ta nên rời đi trước rồi, hy vọng vị võ giả này chạm tinh luyện sư Bắc Nguyệt kiếm thần xung kích tinh luyện giả cảnh giới thuận lợi, có thể lại chế kỳ tích. Bá Hà cười cận, khách khí nói, cái kia Vương Thành nếu là biết được An Tôn các hạ coi trọng như thế hắn, tất nhiên sẽ mừng rỡ không ngớt. An Tôn khoát khoát tay, cáo từ một tiếng, xoay người rời đi. Cách đi một khắc đó, Trong mắt của hắn mang theo một tia ý lạnh, "Vương Thành, ngươi tiên tân vạn khổ đệm tinh thần rèn luyện đến không kém gì tinh luyện sư trình độ, tự cho là gánh vác được cực cường tinh trận hiệu quả, nhưng cực cường tinh trận cụ thể hiệu quả từ trước đến giờ rất ít người có thể nói ra cái như thế về sau, mà ta đặt một khắc đó hát tinh thạch, càng có thể mức độ lớn tăng mạnh tinh trận dẫn dắt tinh lực hiệu quả, cuối cùng ngươi mặc dù không bởi vì tinh thần thiêu đốt chí tử, cũng sẽ bị tinh lực đánh tan thân thể mà chết." Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt, dự bị kỵ sĩ xung kích tinh luyện giả cảnh giới, dù cho có kỵ sĩ chi tâm phụ trợ, Ba cái bên trong cũng phải chết đến hai cái, chớ nói chi là ngươi sử dụng là cực cường hiệu quả tinh trận, cái chết như thế, thần không biết quỷ không hay, ta cũng coi như hoàn thành vô trần đại nhân nhiệm vụ. An Tôn thủ đoạn Vương Thành không biết, Bá Hà không biết, trợ giúp Vương Thành đi vào lĩnh tinh trận vật liệu trang bản cũng không biết. Hắn chưa bao giờ từng sử dụng tới cực cường hiệu quả tinh trận, mặc dù nhận ra được tinh trận trong tài liệu nhiều sẽ ra điều gì, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là hiện tượng bình thường. Hùng Tri, bởi Vương Thành lựa chọn một viên kỵ sĩ chi tâm nguyên nhân, hắn đối với Vương Thành đã khá là thất vọng, cũng không có cẩn thận đi kiểm nghiệm tinh trận vật liệu tâm tư. Vương Thành, tinh trận vật liệu ta đã giúp ngươi phóng tới chúng ta 34 đoàn chuyên môn dùng để vượt cửa ải phòng tu lệ rồi, chính mình bố trí một tinh trận là được, tinh trận bố trí phương pháp mặc dù trọng yếu, có thể là quan trọng nhất vẫn là vật liệu, vật liệu đủ, bố một cực cường hiệu quả tinh trận dễ như ăn cháo. Trang bàn nhìn trước mắt Vương Thành, thần sắc có chút tiếc hận. Làm phiền rồi. Đây là của ta chức trách, chỉ là, cực cường hiệu quả tinh lực trận pháp hiệu quả vô cùng bá đạo, không ngừng đối với tinh thần hao tổn cực sự nghiêm trọng, dẫn rất hạ xuống tinh lực càng là mênh mông như vực sâu, ta kiến nghị ngươi ở đây kích phát trước pháp. Tốt nhất dùng 2 bình thần huyết thuốc, thần huyết thuốc ở đánh vỡ thân thể cực hạn trên chỉ có phụ trợ hiệu quả, chỉ khi nào người đột phá thân thể cực hạn chắc chắn, 2 bình thần huyết thuốc hiệu quả sẽ phát huy được, thể phách mạnh, người có thể gánh chịu, luyện hóa tinh lực cũng là càng nhiều. Ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng." Vương Thành khẽ gật đầu. "Thần huyết thuốc không cách nào đánh vỡ thân thể cực hạn, có thể điểm thuộc tính có thể. Đối với điểm thuộc tính mà nói, tựa hồ cũng không có bình cảnh lời giải thích, có thể kẹp lại phần lớn tinh luyện giả tinh thần chất trắng, hắn dựa vào điểm thuộc tính cũng là ung dung vượt qua. Hơn nữa, thần huyết thuốc muốn phát huy hiệu quả Cần một ít thời gian có thể ở gánh chịu tinh lực trong lúc có thể nói rảnh giật từng giây cũng không nhiều thời gian như vậy để hắn tiêu hóa d dự lực còn không bằng trực tiếp ở thể chất thượng xứ dùng chútc tính đến thoải mái Vương Thành ở kỵ sĩ Liên minh đều có thể xương tụng một doanh nhân cứ việc trong vòng 10 tháng hắn chém giết bạch đạo sinh sức ảnh hưởng nhạt đi không ít có thể ở 34 đoàn hắn đồng dạng thuộc về minh tinh nhân vật vừa nghe nói hắn muốn trùng kích tinh luyện giả cảnh giới đồng thời vẫn là vô cùng cường tinh xung kích nhất thời tất cả mọi người tụ tập đến lầu số một xuống xung kích tinh luyện giả phòng tu luyện ngay ở lầu số một mái nhà Lam Vương Thành đi tới lầu số một thời gian, không ngừng đoàn trưởng Kim Linh, phó đoàn trưởng Ngân Thương, Từ Lâm, Kim Hồng, Đặng Kỳ, Mục Thanh nhóm kỵ sĩ cấp cường giả đến, liền ngay cả dự bị kỵ sĩ ở trong Bạch Vũ, Lý Minh, Triệu Vô Phong, Đàm Long đáng người, cũng đều ở tại liệt. Những này dự bị kỵ sĩ ở bên trong, Lý Minh đã đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, nhưng hắn sử dụng chỉ là nhược nhóm tinh trận, mà Bạch Vũ, Triệu Vô Phong hai người đều đã có súng kích tinh luyện giả tư cách, nhưng bọn họ vì có thể chắc chắn kháng trụ trung đẳng tinh trận sức mạnh, vẫn ẩn nhận không phát, trước mắt mấy người nhìn thấy Vương Thành muốn trùng kích tinh luyện giả mà sử dụng lại có thể là đưa bọn chúng xa xa bỏ lại đằng sau cực cường hiệu quả tinh trợ, từng cái từng cái vẻ mặt khá là phức tạp. Vương Thành, có nắm chắc hay không? Kim Linh tiến lên đón đến, mang theo quan tâm dò hỏi. Từ lúc Vương Thành chính diện đánh bại Kim Hồng thời gian, nàng sẽ không đem Vương Thành xem là một dự bị kỵ sĩ đối xử rồi, trước mắt trò chuyện vẻ mặt ngứ khí, càng là khác nào bình đẳng tư thái. Làm Phiên đoàn trưởng quan tâm, ta chắc chắn. Vậy thì tốt. Kim Linh gật gật đầu. Vương Thành, thân huyết thuốc đã chuẩn bị tốt hay chưa? Sử dụng cường hiệu tinh trận trở lên tinh trận, đều cần chuẩn bị thần huyết thuốc, bằng không, căn bản gánh không được đến thời điểm do tinh thần dẫn hạ xuống nguyên ngông tinh lực, trên người ngươi tinh thạch nếu là không đủ mua thần huyết thuốc, ta có thể mượn ngươi một điểm." Từ Lâm Ân cần hỏi một câu. Haha, ha, Từ Lâm đoàn trưởng, ngươi khoảng thời gian này đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, vây quét đám kia xã nhân bởi vậy không biết chúng ta đoàn bên trong tình hình, Vương Thành hắn nhưng là một vị chân chính phú hào, đừng nói là ngươi rồi, coi như là đoàn trưởng trên người tinh thạch số lượng, cũng chưa chắc hơn được Vương Thành tiểu tử này." Ngân Thương đoàn trưởng mỉm cười nói, "Có chuyện này Từ Lâm bốn ngày trước mới vừa vặn về đoàn, đối với những thứ này sự tỉnh tất nhiên là không biết gì cả, có điều làm hắn nhìn thấy Kim Linh đoàn trưởng đều gật đầu về sau, vẻ mặt tất nhiên là người không được kinh ngạc. "Chư vị, ta đi lên trước." Vương Thành quay về mọi người chắp tay. "Đi thôi, Vương Thành, nhất định phải thành công, một hơi sông lên cấp 5 tinh lực cấp độ, để kỵ sĩ liên minh những người khác nhìn, ai mới là khóa này chân chính tân nhân vương người." Kim Linh quay về Vương Thành phất tay khích lệ nói. Những người khác cũng giống như thế. Vương Thành quét Kim Linh đám người một chút, gật gật đầu, sau đó lên lầu đi thẳng tới tầng cao nhất phòng tu luyện. Phòng tu luyện phía dưới bố trí một loại cỡ lớn trận pháp, có thể hội tụ lượng lớn tinh lực, đối với võ giả đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới có cực kỳ hiện ra tác dụng, dù cho cung cấp tinh luyện sư tu hành đều thừa sức. Ngoại trừ tinh trận bên ngoài, bên trong còn có các loại có thể làm cho tâm thần người an bình hưởng thảo, 34 đoàn phần lớn người xung kích tinh luyện giả cảnh giới thời gian đều sẽ chọn không sai. Vương Thành đánh giá chốc lát, đóng kín cửa, bắt đầu bố trí lên trận pháp đến. Trận pháp bố trí không khó, không tới nửa giờ, đã bố trí xong. Theo vương Thành đem 4 khối trung phẩm tinh thạch phóng tới thanh năng lượng ở bên trong, tinh trận nhất thời bị kích phát, từng trận tinh quang tự trong trận pháp tiêu tán mà ra. Tinh luyện giả. Vương Thành hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Phàm nhân, tinh luyện giả, thuộc về hai cái thế giới. Siêu thoát phạm nhân giới hạn, từ đó bắt đầu. 8. Bắt đầu thăng cấp. Chương 129, dị biến. Tinh trận khởi động, vương thành thế giới tinh thần quần quật sôi trào. Thiêu đốt tinh thần. Tinh thần tuy rằng đang không ngừng thiêu đốt ở trong, có thể ý thức của hắn nhưng trước nay chưa từng có tình cáo. Tôi hơi, hơi một tu hành hố đen cảm ứng thuật, lập tức tiến vào trạng thái tốt nhất, dưới chân mảnh này mêng ngông vô ngần đại điệu tinh thần phảng phất một thể thống nhất xuất hiện ở vương thành cảm ứng ở trong, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng tự dưới chân viên này đại điệu tinh thần trên từng vòng khuyết tán mà ra tinh lực ba động, đưa tay là có thể chạm tới. Đưa tay là có thể chạm tới. Đây là trận pháp hiệu quả. Ở tinh trận ảnh hưởng, hắn cùng tinh thần lực lượng độ khớp đạt đến mức tận cùng, cho tới có thể đủ tinh thần chạm tới tinh thần chi lực. Tinh thần sức mạnh. Vương cảm thụ được dưới chân đại điệu tinh thần mêng ngông, cùng với tự trên hành tinh này từng vòng khuyết tán mã ra sóng năng lượng Hít sâu một hơi. Theo hắn toàn lực minh tưởng, hố đen cảm ứng thuật phát huy đến mức tận cùng, trên đỉnh đầu hắn khác nào xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy lấy cùng tinh thần sức mạnh phù hợp đến mức tận cùng tinh thần làm căn cơ, hóa thành hố đen nguyên bản vô ý thức ngoài chiều, hướng ra ngoài giới quyếch tán tinh thần sức mạnh được hố đen cảm ứng thuật dẫn dắt vặn vèo liên tục không ngừng rót vào trong hạ động. Ông ngoọng, tinh lực rót vào người, bị hố đen nuốt chửng tinh thần sức mạnh trực tiếp chảy ngược mà xuống, đánh vào vương thành trong thân thể, mà ở trận pháp ảnh hưởng, cơ thể hắn cùng tinh thần lực lượng độ cấp đã đạt đến đỉnh cao cực hạn. Tinh thần chi lực không còn là từ hắn trên người vờn quanh mà qua, mà là không ngừng sáp nhập vào thân thể của hắn ở trong, làm cho thân thể của hắn ở tinh thần lực lượng quấn chú, hóa thành tinh quang lưu ly. Bắt đầu thối thể rồi. Tinh lực chạy ngược xuống, Vương Thành cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình từng điểm từng điểm tăng cường, những tia róc vào trong cơ thể hắn tinh thần sức mạnh, phần lớn trực tiếp tiêu tan, có thể ở trận pháp ảnh hưởng, nhưng không cách nào thoát ly phòng tu luyện, một lần nữa bị hố đen cảm ứng xuất hiện ra hố đen xoắn nuốt chừng mà đến, một lần nữa tập trung vào Vương Thành trong thân thể, vòng đi vòng lại. Mà Vương Thành thân thể thì tại tinh thần lực lượng không ngừng rèn luyện xuống, cấp tốc tăng cường, theo thời gian trôi đi, bắp thịt của hắn, xương cốt càng là dần dần trở nên nóng ánh, như bảo thạch bình thường từ trong diện tiêu tán ra điểm điểm tinh quang. Vĩnh. Vô thanh vô tức. Làm những kia không ngừng chạy ngược tinh thần sức mạnh một lần một lần rọi giữa thân thể của hắn đạt đến một cái nào đó điểm giới hạn về sau, đã sớm tiếp cận thân thể cực hạn thân thể nhất thời đột phá, thể chất chúc tính do chín, tăng lên tới 10, không chút nào đánh vỡ tinh thần tường ngăn cách thời gian cựu tự nhất sinh. Không ngừng thể chất, nhanh nhẹn, sức mạnh đồng thời tăng cường. Đột phá chín cực hạ. Có điều, đây chỉ là bắt đầu. Hiệu lực cực cường tinh trận hiển nhiên sẽ không liền như vậy rồi dừng, theo trận pháp vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt, vương thành tinh thần thiêu đốt cũng là càng trở nên điên cuồng, tinh thần thiêu đốt càng nhiều, hố đen cảm ứng thuật hiệu quả lại càng mạnh, trong nháy mắt có khả năng nuốt chửng đến tinh thần sức mạnh càng trở nên dày đặc, rót vào đến vương thành thân thể ở trong tinh thần sức mạnh cũng là bắt đầu tăng lên gấp bội. Nếu như nói trận pháp vừa kích phát không lâu, thời gian dẫn dắt mà xuống hướng về vương thành trong thân thể rót vào tinh thần sức mạnh thuộc về dòng suối nhỏ, như vậy làm trận pháp vận chuyển tới 1 5 thời gian Dòng suối nhỏ đã đã biến thành sông nhỏ. Đợi đến trận pháp vận chuyển 1/4 thời gian, sông nhỏ lần thứ 2 chất pháp, chuyển thành sông lớn. Hơn nữa, trận pháp kích phát càng toàn diện, thiêu đốt tinh thần liền càng kịch liệt, đợi được trận pháp triệt để kích phát tam phần 1 trong thời gian, dù cho hắn cái kia 16 tinh thần chúc tính, vẫn cứ cảm giác được không thể tiếp tục được nữa, mơ hồ hiện ra tổn hại cùng tan bản tư thế, còn tiếp tục như vậy, làm trận pháp vận chuyển tới 1/2 thời gian, tinh thần của hắn đem người vì là hao tổn quá kịch, mãi mãi hạ thấp một điểm. Theo lý thuyết cực cường tinh lực trận pháp tuy rằng khả năng bởi vì tinh thần thiêu đốt kịch liệt Hạ thấp một điểm tinh thần chúc tính, không phải là muốn ở trận pháp toàn diện kích phát thời gian mới phải xuất hiện hiệu quả như thế này sao? Trước mắt, Vương Thành sắc mặt khẽ thay đổi. Tinh thần thiêu đốt càng nhiều, hố đen cảm ứng thuật hiện hiện ra hố đen sức cắn nuốt càng mạnh, có khả năng nuốt trường tinh thần sức mạnh càng nhiều. Những ngôi sao này sức mạnh như một cái quần cuộn sông lớn, liên tục không ngừng trùng kích thân thể của hắn, dù cho thân thể của hắn thể phế so với lúc trước đã có đột phá, vẫn cứ bị giọi rửa đến xương cốt nhẹ vang lên, làn da diện mơ hồ xuất ra máu tươi. Trận pháp này hiệu quả so với cực cường tinh trận hiệu quả mạnh hơn nhiều. Đến cùng mọi người rất đúng cường tinh trận phòng trừng sai lầm vẫn là trận pháp xảy ra vấn đề. Vương Thành một mặt nghiêm nghị, mắt thấy trận pháp đã kích phát một nửa, thiếu đốt tinh thần hiệu quả đã càng ngày càng mạnh, bản thân hắn càng là mơ hồ cảm thấy từng trận đại nào choáng váng. Một khi choáng váng qua, tinh thần cảm ứng thuật dẫn dắt mà đến tinh thần sức mạnh nội khủng, đem trực tiếp đưa hắn nổ thành hải cốt không còn. Tinh lực tối thể, căn cứ người tu hành sức đề kháng, cũng không hạn chế với chỉ tăng trưởng một thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, một ít ý chí ngoan cường người thậm chí có thể ở một lần tinh lực tối thể sau thể chất tăng lên 2, sức mạnh, nhanh nhẹn cũng giống như thế. Có điều, trước mắt những ngôi sao này sức mạnh đến quá mức mĩ liệt, nếu là ta muốn mượn tinh lực tối thể, đánh bóng tự thân, vô cùng có khả năng ở chưa từng đột phá trước thân thể đi đầu tầng vỡ. Vương Thành phân ra một tia tinh lực, ánh mắt lập tức tập trung đến nhân vật mỗ trên. Nguyên bản ở tinh lực tối thể dưới tăng lên tới 10 thể chất, trực tiếp biến thành 11. Thể chất tăng trưởng, đối với tinh thần lực lượng chứa đựng tính tăng lên một đoạn, cái kia tiêu tán ra máu tươi làn da diện lưu chuyển ra một con đường sống. Có điều, chỉ cần tăng lên thể chất hiện nhiên không đủ. Vương Thành cũng không hy vọng chính mình bởi vì tinh thần tiêu hao quá độ dẫn đến tinh thần mãi mãi tổn thương, lập tức sự chú ý lần thứ 2 tập trung đến tinh thần trên thuộc tính, nguyên bản 16 tinh thần thuộc tính, trực tiếp đã biến thành 17, lại tăng lên tới 18, dòng giá tăng cường 2 điểm. Tinh thần đạt đến 18, loại kêu bởi vì hao tổn vô hình kịch liệt mà tạo thành cảm giác hôn mê nhất thời giảm bớt, mà tương ứng, do tinh thần làm căng cơ bị hố đen cảm ứng thuật chuyển hóa mà ra hố đen thì lại trở nên càng to lớn, càng vững chắc, như một cái thật lớn lỗ thủng, điên cuồng cắn nuốt tất cả tinh thần chi lực. Loại này nuốt trưởng dựa vào phòng tu luyện tinh lực hội tụ trận pháp hiện ra nhưng đã không cách nào chống đỡ. Trong lúc nhất thời, ngay cả là lầu số 1 ở ngoài, tất cả mọi người có thể xem đến lượng lớn tinh quang hướng về mái nhà vị trí không ngừng hội tụ, mênh mông cuồn cuộn như óng ánh khắp nơi sao tuyển. Loại này tinh thần chi lực, Kim Linh, tứ Lâm, Ngân Hương, Mục thanh, Trang Bản, đạng Kỳ, Kim Hồng đám người, mỗi một cái đều là tinh luyện giá cấp từng giả, đối với tinh thần sức mạnh cực kỳ mất cảm, hơi hơi một cảm ứng, từng cái từng cái đồng thời hơi thay đổi sắc mặt. Đây chính là cực cường tinh trận hiệu quả. Trong phòng tu luyện tinh lực hội tụ trận pháp cung cấp tinh lực, hoàn toàn có thể cung cấp 10 vị tinh luyện sư đồng thời tu hành, nhưng là trước mắt lại không đủ cực cường tinh trận nút trưởng. Kim Hồng một mặt không thể tin tưởng, mà Từ Lâm nhưng là đưa mắt nhìn sang Kim Linh đoàn trưởng, một mặt nghiêm nghị nói, tuy nói tinh luyện sư cấp cường giả tu hành chậm dai chủ yếu chất trắng bắt nguồn từ dẫn đạo thuật rút lấy tinh lực số lượng, nhưng nếu như một hơi rút lấy quá nhiều tinh lực, tinh luyện sư đồng dạng không thể chịu đựng, Vương Thành chỉ là một cái võ giả chứ. Mặc dù hắn đã uống 2 bình thần huyết thuốc, giờ khắc này thể phách nhiều nhất ở đánh vỡ cực hạn trên cơ sở lại hơi hơi tăng lên. Bực này thể phách cường độ, gánh vác được như vậy nồng nặc tinh lực rót vào. Kim Linh khẽ lắc đầu một cái, trong mắt mang theo một tia hàn quang. Trận pháp, có vấn đề. Mà trận bản cũng hơi hơi trừng hai mắt, phản phất có chút khó có thể tin. Vào lúc này, tinh lực trận pháp rốt cục bị toàn diện kích phá, nhất thời, vương thành tinh thần tiêu hao lần thứ hai tăng vọt một đoạn, dù cho hắn cái kia 18 tinh thần trúc tính đều hiện ra tinh thần khô cạn tư thế, tinh thần tiêu hao gia tăng mãnh liệt đồng thời, hố đen cảm ứng thuật biến thành hố đen sức cắn nuốt dạng tăng vọt mấy lần, trong lúc nhất thời Lầu số một phía trên sân lạn sao tuyền mở rộng gấp đôi, liên tục không ngừng tinh thần sức mạnh không ngừng hướng về cái kia Như ẩn. Như hiện vòng xoáy rót vào mà vào, bởi tinh lực tăng vọt, càng là kéo khu vực này khí trời thay đổi, làm cho bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía, sấm vang chấp giật. Rất tốt, tinh trận toàn diện kích phát rồi, vô Trần đại nhân nhiệm vụ hoàn thành, ung dung, đơn giản. Khoảng cách 34 đoàn pháo đại cách đó không xa, vẫn ở lưu ý lấy khu vực này hướng đi Anton trên mặt nợ một nụ cười, chấm dãi thu hồi mắt. Mà khoảng cách 34 đoàn không xa cái khác đoàn kỵ sĩ chủ sở trung binh quang kỵ sĩ. Phụ thông bọn kỹ sĩ, từng cái từng cái thì lại là đồng thời ra gian phòng của mình, xa xa hướng về 34 đoàn vị trí quan sát, một mặt kinh sợ. Đó là 34 đoàn. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ 34 đoàn có người ở xung kích tinh luyện sư cảnh giới muốn mở ra tinh cung? Mở ra tinh cung? Đây không phải mở ra tinh cung, trái lại như là một xung kích tinh luyện giả cảnh giới tinh trận vận chuyển tới cực hạn. Ông trời ơi, hiệu quả gì tinh trận uy lực mạnh mẽ đến trình độ này? Đây tuyệt đối không phải cực cường hiệu quả tinh lực trận pháp. Nguyên bản vẻ mặt đã có chút tối kim linh quát khẽ một tiếng. Ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống trang bản trên người, "Trang bàn, ngươi vì là vương thành chuẩn bị rốt cuộc là cái gì vật liệu? Cực cường tinh lực trận pháp hiệu quả sẽ cường đại đến trình độ này." Trong nháy mắt dẫn dắt như vậy nồng nặc tinh lực rót vào trong cơ thể, dù cho tinh luyện giả đều không thể chịu đựng, ngươi muốn hại chết hắn. "Ta, ta đúng là hướng về quân Nhu nơi xin cực cường trận pháp vật liệu." "Cực cường trận pháp?" Nếu như cực cường trận pháp hiệu quả mạnh mẽ đến trình độ như thế này, toàn bộ kỵ sĩ liên minh đừng hòng có bất luận một gánh vác được như vậy nồng nặc tinh lực rót vào người. Một bên đối với vương thành cực kỳ coi trọng từ Lâm Lạnh rên một tiếng biến cố trước mắt hoặc là chính là trang bản nguyên nhân, hoặc là chính là bảy trận vật liệu có vấn đề." Ngân Thương đoàn trưởng trầm giọng nói. "Bảy trận vật liệu?" Trang bàn trong lòng hơi máy động. Người có hay không cẩn thận đã kiểm tra bảy trận vật liệu chất lượng, số lượng các loại vấn đề?" Kim Linh đoàn trưởng vẻ mặt nghiêm nghị nói. "Ta..." Kim Linh một tiếng quát chói thai, còn không ăn ngay nói thật. Trang bàn trong mắt hiện ra một tia thống khổ, "Ta cũng không có tỉ mỉ kiểm tra vật liệu. Vương Thành xin một viên kỵ sĩ chi tâm, ta cho là hắn tự cam đoan lạc, bởi vậy đối với hắn cũng không phải quá quá coi trọng." Tự cam đoan lạc Trang Bàn, Kim Hồng cái thứ nhất không đáp ứng, nếu như Vương Thành thật sự tự cam đoạ luật rồi, làm sao sẽ không tiếc lần lượt cùng Vương giả cấp hung thú liệu mình trầm liết, chỉ câu đột phá tinh thần tưởng ngăn cách, kháng chủ cực cường tình trận chuyển hóa hiệu quả. Kim Hồng, để Trang Bàn trong lòng có chút dao động, nhưng là, hắn xác thực xin một viên kỵ sĩ chi tâm. Viên kỵ sĩ chi tâm hắn không thể là vì người khác mua sao? Từ Lâm lạnh rên một tiếng, "Trang Bàn, người giàu gì cũng là chúng ta 34 đoàn lão nhân, làm sao như vậy hồ đồ?" Kim Linh cũng là nhìn thật sâu Trang Bàn một chút. Nếu như không phải là bởi vì trang bản hai hơn 10 năm trước chính là 34 đoàn một thành viên, trung thành tuyệt đối tin tuyệt, hơn nữa nàng ở chỉ định hội giáo đạo vương thành thời gian vẫn chưa tiết lộ phong thành, nàng đều muốn hoài nghi đối phương là hỏa diễm chi kiếm phái tới nằm vùng, chuyên môn đến hại chết vương thành vì là bạch đạo sinh báo thủ rửa hận. Vương thành kỵ sĩ chi tâm hiển nhiên là thay người khác chuẩn bị, ở trong mắt hắn ta chưa từng có nhìn thấy nửa phần buông tha ý nghĩ, có, chỉ có quyết chí tiến lên ý chí chiến đấu, bất quá dưới mắt. Chúng ta đến vui mừng, vui mừng hắn xin một viên kỵ sĩ chi tâm, nếu như hắn sử dụng viên kia kỵ sĩ chi tâm Kích phát sinh mệnh tiềm năng hay là còn có thể gánh vác được cái này tinh lực trận pháp, nếu không. Kim Linh, để toàn trường tất cả mọi người vẻ mặt hơi chìm xuống. Đặc biệt là cùng Vương Thành quan hệ không tệ Kim Hồng, đặng kỳ đám người. Trong vòng 10 tháng, Vương Thành tuy rằng chỉ có 3 tinh nguyên tiên phú, nhưng hắn chăm chỉ, cố gắng của hắn cũng đã đem 34 đoàn tất cả mọi người hết thảy chính phủ, liên tưởng đến Vương Thành lần lượt đem chính mình cùng một con vương giả cấp hung thú giam ở một cái đóng kín không gian, liều mạng tranh đấu, ngoan cường không thôi một màn, trong lòng bọn họ đều là một trận âm u. Hay là, thời khắc sống còn thời gian Người khác có thể sẽ lựa chọn dùng kỵ sĩ chi tâm, nhưng Vương Thành tuyệt đối sẽ không. Đặng Kỳ Đạo. Vương Thành tu hành bản thân liền là đi lại ở thời khắc sống còn, với sinh tử chung kích phát sinh mệnh tiềm năng, trước mắt một màn, cứ việc cựu tử nhất sinh, nhưng là chúng ta chỉ có thể hy vọng xa vời hắn có thể lại chế kỳ tích, vượt qua kiếp nạn này. Chương 130, tinh luyện giả. Trận pháp có vấn đề. Làm tinh trận hiệu quả kích phát đến mức tận cùng về sau, dù cho Vương Thành đối với tinh trận tri thức cũng không phong phú vẫn cơ nhỏ nhỏ sẽ ra vấn đề vị trí. Bây giờ tinh thần đã tăng cường đến 18. Thể chất đạt đến 11, vẫn cứ cảm thấy tinh thần ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, mà tiêu hao tinh thần chuyển hóa thành hố đen nuốt chửng tinh thần chi lực càng như quần cuộn biển gầm, điên cuồng trùng kích thân thể của hắn, muốn đem thân thể của hắn triệt để tan nước Thân huyết thuốc tiêu hóa cần thời gian, mặc dù đồng thời dùng 2 bình thần huyết thuốc, cũng không thể ở trong thời gian ngắn tăng cường thể chất, đối với những kia dùng thần huyết thuốc sau xung kích tinh luyện giả cảnh giới võ giả mà nói, ta dùng điểm thuộc tính trực tiếp tăng trưởng thể chất, chúc tính chiếm cư ưu thế phải lớn hơn một đoạn, có thể ở tình huống như vậy, vẫn cứ không chống đỡ được này cỗ tinh lực quần quật không dứt dội dựa. Vương Thành sắc mặt nghiêm túc nhìn lướt qua nhân vật mẫu. Trong lát, thể chất trúc tính trực tiếp từ 11 tăng lên tới 13, mà tinh thần trúc tính, càng là do 18, tăng lên tới 20, hắn trực tiếp tiêu hao 4 cái điểm thuộc tính. Làm tinh thần 20, đó là đại tinh luyện sư cấp độ.